Chương 861. Nếu thật là đàn độn xâm lấn, đã dẫn phát toàn diện đại chiến, thực lực đại tổn bệ hệ một tộc có thể gánh vác không nổi án phạt vương quốc phản công. Coi như thú nhân đế quốc có thể là tẩy, làm thân ở tiền tuyến chủng tộc, bệ hệ một bộ tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề. Quân đoàn trưởng, ý của ngài là nói. Nazi si giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, liền vội vàng ngậm miệng không nói. Có một số việc biết là được rồi, không cần thiết nói ra. Làm tộc trưởng mới nhận trước, dưới thế nhưng là cho bọn hắn vẽ lên một tấm một lần nữa lại hoàng tộc địa vị nướng, vọng chính cao đầu. Bệ khỏe một bộ tộc trên giới ý nghĩ chưa từng có thống nhất, tất cả mọi người chờ lấy trong nước các tộc tự giết lẫn nhau, hy vọng chờ bọn hắn giết không sai biệt lắm, lại trở về hái quả đảo. Vũ Trang Đoạt Quyền, thực lực là không thể thiếu. Không cần dịch tận lực phân phó, người thông minh liền ý thức được giữ lại thực lực tầm quan trọng. Dính đến chủng tộc tương lai vận mệnh, cho dù là cấp tiến nhất phái chủ chiến, giờ phút này cũng biến thành bảo thủ đứng lên. Truyền lệnh xuống, đem tham tử ngoại phóng trong đạm, một khi phát hiện quân địch tích, lập tức phát tín hiệu. Tu không đổi sắc nói ra, không có nhiệm vụ tác chiến, vậy coi như đi ra dạo chơi ngoại thành tốt. Triển báo trở về tùy tiện viết một phần là được, dù sao ai cũng sẽ không ở lúc này tích cực. Ở trong nước làm khó dễ bọn hắn chính là một đám đối thủ cạnh tranh, cũng không phải mặt khác tứ đại hoàng tộc. Hiện tại mấy đại hoàng tộc đều bận rộn liếm vết thương nghỉ ngơi lấy lại sức, căn bản là không có tâm tư phát động chiến tranh. Một bọn hắn xuất binh buộc lên chiến tranh, đối với tứ đại hoàng tộc tới nói, không có bất kỳ chỗ tốt gì. Quân địch đến rồi, quân địch đi. Quân địch lại tới, quân địch lại đi. Nhìn xem không quân điều tra đến tình báo, Hủ ở, ở thường im lặng. Đây là mở ra vô hạn tuần hoàn hình thức, lưu khi a. Bệ khệ một mỗi lần đều là tới lắc lư một vòng công đội vương, quốc quân đội đến, lại bằng tốc độ nhanh nhất đi, hoàn toàn không cho cơ hội tiếp xúc, khiến cho trong bộ chỉ huy một đám sĩ quan đều mộp bức, không biết nên không nên tiếp tục điều binh. Xuất binh phản kích, ý nghĩ này vừa mới phát lên, liền bị Hù ở ẩn cho bỏ đi. Nhóm lửa chiến hỏa dễ dàng, giải quyết tốt hậu quả làm việc phiền phức. Chiến tranh đánh không riêng gì thực lực quân sự, càng là thuế ruộng. Vương quốc thật vất vả mới thở một ngụm, lại bị bắt nhập trong chiến tranh, phía dưới trung tiểu quý tộc không phải nổi điên không thể. Theo Hù ở ẩn biết, liền ngay cả Đông Nam hành tinh loại kia giàu có địa khu đều có không ít tiểu quý tộc lâm vào khủng hoảng tài chính bên trong, lại càng không cần phải nói địa khu khác. Một lần nữa cả nước đại chiến có thể hay không đánh tan thú nhân đế quốc không biết, dù sao vương quốc thống trị tăng cơ, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Nhất là Bắc Cương bảy tỉnh quý tộc các lãnh chúa, cả đám đều khổ bức không được. Vốn cho rằng đây là một mảnh đại thị trường, thực sự tiếp xúc đằng sau, Hưu Ờn mới phát hiện nơi này là quỷ nghèo trại tập trung. Giàu có giàu thời gian nghèo có nghèo cách sống. Vì tiết kiệm thuế quá cảnh, trong khoảng thời gian gần nhất này, đã có không ít tiểu quý tộc tiếc đường dài 43, đến cảng mua Lương thực mua sắm rẻ nhất, vài vóc mua sắm nhất dùng bền, muối ăn hết thể mua sắm giá rẻ nhất muối thô, ăn thịt toàn bộ nhờ đi săn thu hoạch được lao ra quý tộc cũng không thể cam đoan mỗi ngày có thịt. Không ít quý tộc bởi vì không bỏ ra nổi tiền mặt, đều là dùng ra lông động vật cùng ma pháp vật liệu mạo xương chống đỡ tiền hàng. Có thể xuất ra vật thật mạo xương chống đỡ, đều xem như kẻ may mắn. Lãnh địa sản vật phong phú, cuộc sống tạm bỏ còn qua số dưới. Lẫn vào thảm nhất gia hỏa, hiện tại cũng đã mang theo lĩnh dân lên công trưởng, tại hủ ở ẩn lao ra thủ hạ làm kiếm tiền, trong đó cũng bao quát cổ số tộc tại Bắc Cương một đám chỉ nhánh chúa gia tộc đột nhiên mục phát, trên thực chất là hủ ở ẩn cá nhân mục phát. Tộc nhân đi theo thu được không ít chỗ tốt, nhưng vẫn như cũ không có thể thay đổi biến vốn liêng không dạy đặc hiện thực. Tài phú cần thời gian tích lũy, vô luận là gia tộc hay là phía dưới các đại chỉ mạch, có thể cho đám tử đệ cung cấp tài lực viện trợ đều phi thường có hạn. Bị thú nhân đại quân thai họa một lần đằng sau, gia tộc cung cấp lập nghiệp quỹ đầu tư bị hắc hắc không có, hiện tại chỉ có thời gian nan sống qua ngày. Lại hướng gia tộc đưa tay xin giúp đỡ, đó chính là vay mượn. Dù sao, gia tộc sản nghiệp vốn là không nhiều, hay là thuộc về toàn thể thành viên, không có khả năng không hạn chế hướng riêng lẻ vài người nghiêng. Trừ phi đối với gia tộc có đặc biệt cống hiến, không phải vậy gia tộc là tự đệ cung cấp càng nhiều là một cái cơ hội, cùng trong quá trình trưởng thành thiết yêu tài nguyên, sử dụng hết cũng liền không có. Vô luận là vận khí không tốt, năng lực vẫn còn không tốt, gia tộc cung cấp phần kia tài nguyên hao hết, liền rời đi bồi dưỡng danh sách. Không có cách nào, ai bảo Cổ lộ gia tộc khác không nhiều, chính là nhân khẩu số lượng nhiều đâu. Thu ở ẩn thượng vị đằng sau, làm qua một lần nhân khẩu tổng điều tra, chỉ riêng phát triển không tệ mười mấy cái chỉ mạch cộng lại, liền có mấy ngàn nhân. Xuống dốc viễn chi số lượng thì càng nhiều. Dù sao ra ngoài lập nghiệp thất bại tự muốn xa so với thành công tử đệ nhân số phải hơn rất nhiều. Cụ thể số lượng đã không cách nào tiến hành xong toàn thống kê. Dù sao ánh sáng có thể xác nhận thân phận tộc nhân, liền có hết mấy bạn Đây vẫn chỉ là trong nước, nước ngoài bởi vì thông tin không tiện, rất nhiều chi mạch cũng không biết nhà mình đã thịnh vượng phát đạt, có thể liên hệ với ít càng thêm ít. Nhân cậu thống kê loại chuyện lặt vặt này nhi, cũng liền hủ ở ẩn làm được. Tại đại bộ phận quý tộc xem ra, đây đều là chuyện không có ý nghĩa. Cách xa nhau thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, huyết mạch thân tình đã sớm phai nhạt. Chư đình lấy cộng đồng dòng họ bên ngoài, không còn có bất cứ liên hệ gì thậm chí một chút xuống dốc chi mạch, đều quên lãng chính mình tổ thượng cũng là quý tộc, hiện tại lẫn vào cùng bình dân không có gì khác nhau, khổ cực một điểm trực tiếp biến thành nô nô. Đem xuống dốc thành viên kéo vào trong tộc, trừ ra tăng gia tộc chi tiêu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tính thực chất ý nghĩa. Đại quý tộc là muốn mặt muối, nếu thừa nhận tộc nhân thân phận, nên có quý tộc giáo dục liền không thể thiếu. Tộc nhân số lượng nhiều, phân đến mỗi người trên người tài nguyên, tự nhiên là ít. Cho dù là từ trong gia tộc vay mượn, đều là có hạn Thật sự là không có cách nào, chính mình dẫng người làm công kiếm tiền, liền trở thành lựa chọn duy nhất khan nhau ở chỗ cho vương quốc làm công, có thể kiếm lấy thủ lao có ít, cho nhà mình tộc trưởng làm việc, đãi nộ cao hơn nữa một chút. Ở phương diện này, Thu Ơn hay là có danh tiếng. Không chỉ tiền lương tiêu chuẩn cao hơn vương quốc chính phủ, cho tới bây giờ không khất nợ tiền lương, thức ăn cung ứng tiêu chuẩn cũng là nhất đẳng. Đương nhiên, cái này tiêu chuẩn cao chỉ là tương đối nông nô mà nói. Tổng. Kết lại liền đơn giản hai chữ, bao ăn no. ở Ơn thừa hành chính là, ăn no rồi cơm, mới có khí lực làm việc. Đang quản no bụng đồng thời, mọi người lượng công việc cũng tăng lên như vậy một đâu đâu. Những này biến hóa rất nhỏ, Trao ra quý tộc là sẽ không để ý mọi người hiện tại cũng là bao công đầu, dựa theo công trình số lượng kết toán thù lao. Bọn thù hạ làm được càng nhiều, bọn hắn có thể lấy được thù lao liền càng cao. Có thể gia tăng công trình số lượng, cao hứng còn không kịp đâu. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Muốn tăng ca đều không có điều kiện, đụng tới khí trời ác liệt, còn nhất định phải nghỉ ngơi. Có lẽ là thịt ca cung ứng quá nhiều, làm mấy tháng khổ lực, đám nông nô thân thể không chỉ có không có mệt mà đồ, ngược lại tráng thật không ít. Đến mức tại Tuyết lĩnh làm việc, trở thành các tiểu quý tộc tranh lôi cuốn việc phải làm. Không có một chút quan hệ quý tộc, hiện tại cũng vào không được. Chương 862, chủ bị ngân hàng. Đại lượng ngoại lai nhân khẩu tràn vào, không chỉ giải quyết tuyệt nguyện cạn sức lao động thiếu thốn cơn cảnh, còn chạm vào cảng Tân Nguyên phát triển kinh tế. Thuở ân lão gia Bao ăn bao ở người làm công, xác thực không có bao nhiêu sức mua, nhưng bọn hắn mang đến khói lửa. Mỗi ngày người đến người đi, trên đường cái cũng đi theo Phồn Vinh. Thưa giả Phồn Vinh cũng là Phồn Vinh, ít nhất trong thành cửa hàng tốt thuê rất nhiều. Thừa cơ hội này, bộ công thương kết thúc trong tay lại bộ phận bồi thường tiền mua bán, chỉ lưu lại số ít lợi nhuận phang phú sản nghiệp tiếp tục kinh doanh bảo quát lương thực, vài vóc loại hình đại tông vật tư, bộ công thương cũng chỉ cung cấp bán buôn, cần trực tiếp đối mặt hộ khách bên tiêu thụ thì ném cho dân gian tương nhân. Một tăng một giảm phía dưới, lãnh địa tài vụ số liệu dễ nhìn rất nhiều. Thiếu hụt mặc dù vẫn như cũ giá cao không hạn, nhưng tiền thu một cột kia lại là đang không ngừng gia tăng. Thả ra trong tay công văn, Hu ở ẩn quan tâm hỏi, người đại thương hội vào ở sự tỉnh, nói thế nào? Tại Atlant đại lục loại này thế giới đóng kín, chỉ dựa vào phía dưới trung tiểu thương nhân không cách nào kéo theo phát triển kinh tế, còn cần có lũng đoạn tài nguyên đại thương hội gia nhập. Là một tên đại quý tộc, Hù ở Ẩn có thể tổng sự sản nghiệp rất nhiều, nhưng không cách nào tham gia sản nghiệp càng nhiều. Tỷ như nói, lá trà, hương liệu, thịt ma thú, cao cấp vũ khí chế tạo, tài chính hối đoái, ma pháp sản nghiệp. Phạm là bị người khác lũng đoạn tài nguyên cùng kỹ thuật bậc cửa cao, đều không phải là tốt tham gia. Cùng mùi quáng nện tiền nộp học phí, không bằng trực tiếp tìm người hợp tác. Với lúc Hu Ẩn có phương diện này giao thiệp quan hệ, trên đại lục chủ lưu thương hội trên cơ bản đều cùng hắn đã từng quen biết, mọi người có được hợp tác cơ sở. Công đốc, chuyện hợp tác đã nói không sai biệt lắm, đại bộ phận thương hội ý tại thành lập phân bộ duy trì có tài chính hợp tác vấn đề, gặp phải phản thoái. Thương hội các đại biểu đối với cận đông quý tộc lãnh địa an toàn cầm thái độ hoài nghi, lo lắng cho bọn hắn cấp cho vay, tương lai sẽ xuất hiện đại bút nợ khó đòi. Dù hồn giải thích, để Hu Ẩn hơi nhướng mày. Khai phát cận đông cần đại lượng nhân lực vật lực tài lực đầu nhập, phía trước cả hai cũng còn có thể nghĩ biện pháp, duy chỉ có tài lực là một đám trung tiểu các quý tộc nhức đầu nhất vấn đề. Chỉ dựa vào tự thân cố gắng từ từ tích lũy, chỉ sợ 50 năm bọn hắn không nhất định có thể đem lãnh địa khai phát đi ra. Ngay tại lúc này, tài chính đầu tư bỏ vốn liền phi thường có cần phải. Atlant đại lục nghề ngân hàng không phát đạt, Lợi nhuận phong phú tài chính vay nghiệp vụ đều bị các đại thương hội tiện thể cho làm. Dưới tình huống bình thường, quý tộc lãnh chúa đều là ưu chất nhất hộ khách. Có lãnh địa ích lợi làm thế chấp, trên cơ bản không có trái với điều ước phong hiểm. Tiếc đối là bộ phận này hộ khách, trên cơ bản cũng không thiếu tiền vốn. Liên xem như nhất thời tình hình kinh tế căng thẳng, mọi người cũng sẽ nghĩ biện pháp từ trong vòng tròn chủ tiền, có rất ít hướng thương hội vay mượn. Tài chính hợp tác không thể đồng ý, vậy liền đem sự tình trước gác lại. Xu lợi tránh hại, bản tính con người. Cận đông thế cục chưa sáng tỏ, những người này không chịu áp trọng chú cũng là có thể lý giải. Đang khi nói chuyện Tu Ẩn Ân thầm thở dài một hơi. Tư bản tại Atlant đại lục vẫn còn nảy sinh trạng thái, tại phía sau màn đại quý tộc không chế giới, bọn gia hỏa này chán ghét hết thảy không thể làm gì phong hiểm. Trong thấy vào bọn hắn buốc lên mất cả chỉ lẫn trại phong hiểm, xuất ra đại bút tiền vốn đến duy trì cận đông địa khu khai phát, xác suất thành công vốn là không cao. Lựa chọn cùng bọn gia hỏa này tiếp xúc, hù ở Ẩn cũng là bất đắc dĩ. Hàn Phả vương quốc quá nghèo, không riêng gì chính phủ, trong nước quý tộc cũng rất nghèo. Chiến tranh thôn phệ quá nhiều tài phú, cho dù là vương quốc đại quý tộc, trong tay cũng không có nhiều lượng tự dư. Tu Ẩn tham khảo mô bản là vương thất. Tại thu được mảng lớn thổ địa về sau, bình thường lựa chọn đều là tập trung lực lượng, tiến hành toàn diện khai phát. Nhưng mà, Vương Thất đối với mới tăng lãnh địa khai phát tiến độ, nhưng còn xa lạc hậu hơn hủ ở ẩn dự đoán. Phải biết vì khai phát lãnh địa mới, kể cả 4 hơn phân nửa thời gian đều ở các nơi tuần sát, vô số Vương Thất tử đệ đều phân chiến tại khai phát tuyến đầu, coi trọng trình độ có thể nghĩ. Có đầy đủ nhân tài dự trữ, có được một cái vương quốc nơi tay, còn có thể kéo xuống khai phát tiến độ, trừ tài lực không tốt bên ngoài, cũng tìm không được nữa tốt hơn giải thích. Nội tình thâm hậu nhất Vương thất, kinh tế bên trên đều gặp phải khó khăn, vương quốc quý tộc khác tình cảnh có thể nghĩ. Liên xếp như trong ngày thường có chỗ tích xúc, có thể một cái quanh năm cực kỳ hiệu chiến quốc gia, lại có thể dời dảo đi nơi nào. Có thể chú ý dường như nhà lãnh địa mới cũng không tệ rồi, nào có dư lực xuất ra món tiền tài lợi hẳn, mượn tạm cho cận đồng trùng tiểu quý tộc a. Nếu là nội bộ có thể giải quyết vấn đề tiền bạc, Hu Ẩn đã sớm hướng vương quốc đề nghị, làm sao đến mức muốn dẫn vào những này không thể làm gì đại thương hội đâu. Hiện tại nếm thử thất bại, Hu Ẩn cũng không cần xoăn suýt. Mượn ga để chứng kế hoạch thất bại, nhanh chóng khai phát cận đồng địa khu không có hy vọng, vậy cũng chỉ có thể cải biến sách lược. Muốn bằng vào sức một mình, chế tạo một nhà ngân hàng đi ra là cận đông địa khu quý tộc giải quyết trong quá trình phát triển vấn đề tiền bạc, đó là không, có khả năng. Hạch tâm nhất vấn đề hay là thiếu tiền. Muốn hút chữ, Hù ở Ẩn cũng không biết nên tìm ai. Trong vương quốc mới có thể được tính là hộ khách, trừ một chút thân già hơi rồi giáo quý tộc bên ngoài, cũng chỉ có số ít tài sản tương đối khá thương nhân. Nông nô, phổ thông bình dân, thủ công nghiệp người, thậm chí một chút tiểu thương nhân, đều không có tư cách trở thành hộ khách. Cũng không phải Hù ở Ẩn thân phận kỳ thị, thật sự là hiện hữu kỹ thuật phía dưới, chơi tài chính chi phí cũng cao không hợp tỏi thượng. Nho nhỏ một tấm thẻ ma tinh, chi phí đều muốn mấy chục mai kim tệ. Nếu là nhu cầu số lượng vô số lớn có lẽ có thể đem sinh sản chi phí áp xúc một chút tinh khiết thủ công chế tác thời đại chỉ có các ma pháp sư có thể chế tác sản phẩm không quan tâm làm sao áp xúc chi phí giá cả đều khó có khả năng thấp lấy đắt đỏ như vậy đại giới thu hoạch người sử dụng muốn làm bao nhiêu bút nhiệm vụ mới có thể hồi vốn không sử dụng thẻ ma tinh sử dụng càng phương pháp nguyên thủy kỹ sổ phòng ngụy chính là khó giải quyết nhất vấn đề muốn bắt chước công trái sử dụng ma pháp phòng ngụy kỹ thuật tất cả quý viên đều phải đổi thành ma pháp sư cái tiên muốn bao nhiêu ma pháp sư mới đủ à? cho dù là không tiếc đại giới lại tiền giải quyết thu hoạch hộ khách chi phí vấn đề không phải là liền có hộ khách tới cửa. Thu ở ẩn tín dự cho dù tốt, ngân hàng đây cũng là tân sinh sự vật, trừ phi mở ra cao lợi tức hấp dẫn, nếu không rất khó thu nạp đủ nhiều tiền tiết kiệm. Nếu mà so sánh, vay tình huống thì hoàn toàn tương phản. Đại lượng quý tộc đang chờ mết vào nồi, chỉ cần thả ra tin tức, lập tức liền sẽ đại lượng hộ khách tràn vào, không cần mấy ngày liền sẽ đem ngân hàng cho lở rỗng. Công tước, vậy ngày bày kế khai phát ngân hàng Hà Ngục, chúng ta là không phải cũng trước gấp lại. Du hồn hơi có vẻ do dự mà hỏi. Vì hạng mục này, Thu ở ẩn thế nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu. linh đất phong từ xác định được, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Người làm huấn luyện làm việc, tại 2 tháng trước lại bắt đầu, liền ngay cả cửa hàng tuyến chỉ, đều có cụ thể quy hoạch. Khai phát ngân hàng bình thường khai trương, chỉ bất quá tình huống phát sinh biến hóa, kế hoạch của chúng ta cũng muốn tiến hành điều chỉnh. Nguyên bản kế hoạch bao trùm cả đông, bác cương tất cả quý tộc, hiện tại chỉ có chúng ta một nhà đầu tư, phạm vi nhất định phải thu nhỏ một chút. Vòng đầu vay cấp cho, chúng ta chỉ nhằm vào trong tộc chỉ mạch từ đệ, cùng quan hệ thân cận quý tộc. Vay kim mạch cũng nhất định phải có hạn chế, cụ thể lấy vật thế chấp phẩm giá trị, tiền bạc tính an toàn tiến hành tổng hợp cấp định. Phong hiểm càng cao, vật thế chấp quy ra tiền cũng càng thấp, vay lãi suất cũng càng cao. Bất quá cân nhắc đến tiền kỳ hộ khách đều là người trong nhà chiếm đa số, vay lại suất liền tạm định tại 15%, phía sau căn cứ tình huống thực tế trên dưới lưu động. Đám đầu tiên vay cấp cho tổng nmathfrak tạm định tại 1 triệu kim tệ trong vòng. Cân nhắc hút chữ khó khăn vấn đề, trong thời gian ngắn, liền không thiết lập thu nạp tiền bạc mục tiêu. Tiền kỳ trước tiên ở sơn địa lĩnh, Tuyết Nguyệt lĩnh cùng Vương Đô mở mạn quan hệ, tại bất luận cái gì một cái mặt tiền cửa hàng tồn nhập tiền vốn, đều có thể tại cái khác chi nhánh rút ra, không thu lấy quản lý phí. Tồn nhập tiền mặt vượt qua 2000 kim tệ, đưa tặng thẻ tinh một tấm. Tiền tiết kiệm thấp hơn cái số này, tự hành tránh chịu xử lý thẻ phí tổn ở uh, ngân uh, uh, mặt không đổi sắc nói ra, lợi tức là không thể nào có lợi tức, không thu lấy quản lý phí, đều là hắn có lương tâm. Mới sinh ngân hàng, vận doanh chi phí giá cao không hạ, còn chưa tới cao tức hút chữ thời điểm. Dù sao không có đối thủ cạnh tranh, có Hối Rocken, cận Đông khai phát ngân hàng chính là chọn lựa đầu tiên. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tín dự không có tạo dựng lên, vương quốc quý tộc lại quá nghèo, liền xem như cho lợi tức, cũng thu nạp không có bao nhiêu tiền vốn. Cận Đông khai phát ngân hàng chân chính hấp dẫn, còn có thể tại tất cả mạng quan hệ tự do lên tiền vốn, lúc này tiết kiệm hộ khách rất nhiều phiền phức. Dù sao, mang theo đại lượng tiền mặt lên đường, cũng là một kiện tràn ngập nguy hiểm khổ sai sự tình, có thể miễn đi vận chuyển nỗi khổ, đối với các thương nhân tới nói, đó là cầu còn không được. Hiện tại chỉ là thử buôn bán, nếu là hiệu quả không tệ mà nói, Hồ Ả gần không để ý đem mạng quan hệ trải đến cả nước các đại chủ yếu thành thị. Nếu là có thể hối thông cả nước, như vậy đám thương nhân vốn lưu động, xác suất lớn đều sẽ nằm nhồi cận Đông khai phát ngân hàng chương mục, sau đó mở ra vô hạn tuần hoàn hình thức. Trợ tuyết cầu quyền cũng đủ lớn, thích hợp đem trong chương mục để đó không dùng tiền vốn, lấy vay hình thức cấp cho ra ngoài, tài phú tự nhiên là quần quần mà tới. Chỉ cần tín dự không sập bàn, dòng tiền vốn động tốc độ đầy đủ hiệu suất cao. Một triệu kim tệ tiền vốn, khiêu động hơn ngàn vạn tiền vốn, đều là có khả năng làm được. Bất quá muốn làm đến bước này, cũng không thiếu được cùng địa đầu xà bọn họ hợp tác, cộng đồng chia sẻ khối này bánh một lớn. Vương Đô học viện áo thuận, Hu Er'en đang cùng đột phá Thánh vực Roberto mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Thiếu nợ, chung quy là phải trả. Mặc dù bọn hắn hậu bối đã tại buôn lậu dịch bên trong làm ra cũng không ảnh hưởng Hu Er'en chỉ là tại ngoại giới hữu hiệu. Gặp gỡ Roberto phải chăng đột phá đều như thế? Hu ở ẩn mưu xoá, ngươi không nên quá phận. Bởi vì việc này, chúng ta đều biến thành người chết, ngươi còn muốn thế nào? Chương 863. Roberto lực lượng chưa đủ nói ra. Độc thần phong ba không phải hắn làm ra, nhưng tin tức có thể nhanh như vậy truyền đi, cũng cùng bọn hắn cố ý phóng túng có quan hệ. Nếu là trước tiên khai thác biện pháp, hoàn toàn có thể đem ảnh hưởng áp chế lại. Bất quá người đều là có tư tâm, học viện áo thuật một đám cao tầng cũng giống vậy. Làm có hy vọng đột phá thánh vực một đám người, không biết vụn trộm có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, muốn tránh đi ngoại giới ánh mắt đột phá thánh vực, độ khó rất lớn. Độc thần phong bà xuất hiện, không thể nghi ngờ là chuyện gì đám thám tử tầm mắt cơ hội tốt. Cả đám đều vội vàng đem tin tức chuyển trở về, ngay cả bọn hắn đột nhiên mất tích, tất cả mọi người có giải thích hợp lý. Mỗi một tên thánh vực cường giả sinh ra, đều sẽ rất nhanh nghênh động đại lục, Roberto không thể nghi ngờ là một cái ngoại lệ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ở gần cũng không biết hắn đột phá. Làm không tốt kể xạ bốn đều bị giấu giếm tại trong trống, bằng không cũng sẽ không dứt khoát như vậy lưu loát cho phát tàng. Dù sao, thấy vực cường giả giá trị lớn nhất chính là hiếp, không lấy ra đến làm sao có thể dọa người đâu. Chế giấu âm người xác thực có thể, nhưng không thích hợp hiện tại án phạ vương quốc. Thân ở dị tộc trong vòng đây, vương quốc cần chính là cường thế, cường thế, cường thế đến đâu. Bét tô tôn giả, lời nói này coi như quá mức. Làm lão bằng hữu, ta chính là tới thông cửa, khiến cho ta giống như muốn ăn cắp ngươi đồng dạng. Cái gì có chết hay không, nhiều điểm xấu a. Chẳng lẽ lại đột phá thánh vực đằng sau, đổi một cái thân phận mới, người ngay cả lão bằng hữu đều không nhận rồi. Hu ở dẩn giống như cười mà không phải cười nói. Hôm nay hắn tới là gây chuyện, đồng thời cũng là tìm người làm việc. Trẻ ma tỉnh công nghệ chế tác, mặc dù không có bị người lũ đoạn, nhưng có thể chế tác không khỏi là đại lục thế lực đỉnh tiêm. Làm xếp hạng thứ 3 vương quốc, ảnh phạm vương quốc tự nhiên ở phương. Diễn này tiến hành qua nghiên cứu, kỹ thuật tại mấy chục năm trước liền xuất hiện. Cùng những thế lực lớn khác một dạng, hạng kỹ thuật này cũng không có bị mở rộng, chỉ là bị vương quốc mấy nhà đại thương hội sử dụng. Lấy hủ ở ẩn thân phận địa vị, tại đánh đổi khá nhiều về sau, muốn thu hoạch được kỹ thuật cũng không khó. Phiên phức trong tay hắn không có nhiều như vậy người làm công. Lãnh địa mấy cái kia ma pháp sư, quan chế làm ma pháp dược tệ, liền vượt qua 996 sinh hoạt, lại tăng thêm lượng công việc đó là sẽ xảy ra chuyện. Cân nhắc đến thẻ ma tinh nhu cầu số lượng, thu ở gần nhu cầu cấp bách một đám giá rẻ người làm công. Hu Sẩn, đừng làm bộ dạng này. Nếu thật là bãi phòng bằng hữu, ngươi để. Lời con chưa nói hết, liền bị mẹ xỉ một chút chừng trở về. Không đợi lấy lại tinh thần, mẹ ở sợ tát lại rũa ra tay gấu tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng gỗ. Bị như thế dày vỏ, bé tô trong nháy mắt không có tính tình. Vốn là muốn xin mời hai vị này đi ra ngoài, hiện tại cũng nuốt trở về. Bị thánh vực ma thú tới gần thân, nhưng so sánh giá tại trên cậu nguy hiểm nhiều hơn. Hai người các ngươi bồi thường đến, chưa thấy qua thánh vực ma pháp sư a, ngạc nhiên như vậy thật mất mặt." Hu ở ẩn ra vẻ tức giận khiển trách. Đáng tiếc fan biểu diễn này, Roberto cũng không mua chứng. Không dám cùng long, không gọi khí, đó là bởi vì hai hàng này không có cố kỵ, tức giận là thực có can đảm giết người. Hu sần, đủ. Muốn cái gì, ngươi liền trực tiếp nói, đừng cho ta thửa nước đục thả câu. Dù sao sự tình đều đã phát sinh, bồi thường cũng cho ngươi. Quá phận yêu cầu, lao tử là không thể nào đáp ứng. Gặp trực tiếp bạo nói tục, Hu ở ẩn trong lòng, cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Roberto, ta là loại người lòng dạ hẹp hỏi kia a. Lần này tới bái phòng lão bằng hữu, chỉ là muốn để cho ngươi giúp ta chế tác một nhóm thẻ ma tình, cộng thêm phân biệt dụng cụ. Ngươi chỉ cần để học viện đạo sư không chế mấu chốt trình tự làm việc, còn lại giao cho các học viên liền có thể hoàn thành. Nguyên vật liệu ta đều chuẩn bị xong, xác xuất thành công chỉ cần đạt tới 7 thành là được, coi như là ta tài trợ một lần xã hội tiết thực tiên. Nghe Hù Hủ Hơn mà nói, Tô thở dài một hơi, lập tức đưa lên một đạo bả nhãn. Chỉ là một nhóm thẻ ma tinh mà tôi, về phần làm động tĩnh lớn như vậy a. Trong vương quốc lớn nhất thương hội, hàng năm đều cấp cho không đi ra 1000 tấm thẻ ma tinh. Liên Hữu ở ẩn thủ hạ thương hội thể lượng, Roberto hoàn toàn không lo lắng. Chỉ là nhìn thấy vật tư danh sách về sau, Roberto lập tức từ trên vị trí đứng lên, lộ ra một bộ giò xét đồ đần biểu lộ, nhìn chằm chằm Hữu Sẩn. Hữu Ẩn mươn xoái, trên danh sách đồ vật đều đủ chế tác 5 vạn tấm thẻ Ma Tinh. Ngươi nếu là nhiều tiền không có địa phương dùng, có thể quên tặng cho học viện, không cần thiết như thế phung phí a. Thẻ Ma Tinh không giống với phổ thông thương phẩm, toàn bộ đều là định chế sản phẩm. Một khi chế tác được, vô luận là có hay không cần nhiều như vậy, đều chỉ có thể tự mình tiêu hóa. Roberto, ngươi một mực sắp xếp người chế tác được là được. Liên xem như lệnh ở trong tay, ta cũng sẽ không tìm người gây chuyện. Người yên tâm đi, lúc này mới chỉ là 5 vạn tấm mà thôi, chờ ta mua bán khai trương, 500. Không không tấm đều có thể cần dùng đến. Hu ở ân cười ha hà nói, cái đồ chơi này thị trường tiềm lực, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Không nói người người cầm thẻ, dù là mỗi ngàn người nắm giữ một tấm thẻ ma tỉnh, vương quốc đều có thể tiêu hóa mấy vạn tấm thẻ ma tỉnh. Thực tế cầm thẻ tỷ lệ sẽ chỉ cao hơn, một khi cận đông khai phát ngân hàng phổ cập ra, nếu là trong tay không có một tấm thẻ ma tỉnh, đều không có ý nói mình là quý tộc. Lại thêm dân gian thương nhân toàn bộ Bắc Đại lục tiêu hóa 500. Không không không dương thẻ ma tỉnh, thật đúng là không phải thổi ngu bức. Về phần mở rộng đến toàn bộ đại lục, Hu Er còn không có khẩu vị lớn như vậy. Nhân mạch quan hệ đều tập trung ở Bắc Đại lục, ngân hàng lại là liều nhân mạch tài nguyên địa phương, cái này đã chú định thị trường bị hạn định tại Bắc Đại lục. Không có khả năng. Nguyên Soái các hạ, trong học viện hết thảy mới 800 học viên, liền xem như người người đều cho ngươi chế tác thẻ ma tỉnh, vậy cũng muốn hai tháng, lúc này thật to ảnh hưởng dạy học tiến độ. Nếu thật là cưỡng ép bài xong xuôi, sợ là sẽ phải có hại thanh của ngươi a. Roberto quả quyết cự tuyệt nói xã hội tiết tự tiễn, cũng không phải như thế thực tiễn. Nếu là chỉ trì hoan mấy ngày thời gian, hắn không để ý bán hủ ở ẩn một bộ mặt, nhưng cái này cần thời gian quá dài. Lý do đều là có sẵn. Quý tộc thanh danh lớn hơn trời, hắn cũng không tin hủ ở ẩn sẽ vì một cái không đáng tin cậy kế hoạch buôn bán, dựng vào thanh danh của mình. Học viện áo thuật học viên không đủ, không phải còn có học viện ma pháp thôi. Đem hai cái học viện kéo cùng một chỗ, tổ chức một lần ma pháp kỹ năng đại so đấu, phần thưởng ta tài trợ. 100 bình phụ trợ tu luyện ma pháp dược tề, cụ thể làm sao phân phối, chính các ngươi chế định quy tắc. Đều là không tác dụng phụ cao cấp dược tề. Dựa theo giá thị trường, đủ để bao trùm chế tác thẻ ma tinh tiền nhân công. Nếu là còn có người mang ta, đó chính là người vấn đề." Hu ở ẩn bình tĩnh nói. "Cao cấp dược thể trên bản chất chính là dùng để hố thổ hảo, phương châm chính chính là quý. không không kim tệ một bình, tương đương với đề giai ma pháp sư tự mình tu luyện một năm, gặp gỡ bình cảnh vô hiệu. Đối với cao giai ma pháp sư đồng dạng hữu hiệu, chỉ bất quá tu vi càng cao, tăng phúc lại càng nhỏ. Không có cách nào, trong dược thể năng lượng là cố định. Tỷ lệ hiệu suất chính là không có tỷ lệ hiệu suất, nhưng cái này không ảnh hưởng mọi người hướng tới. Dù sao, tăng trưởng tu vi là thiết thiết thực." thực. Phổ thông con em quý tộc khẳng định dùng không nổi, cho dù là đại quý tộc từ đệ, cũng chỉ có số rất ít đích hệ tử đệ có cơ hội phục dụng. Đối với đang đứng ở trưởng thành kỳ học viên tới nói, cái này sẽ là bọn hắn cùng người đồng lứa kéo dài khoảng cách tốt nhất cơ hội. Giá trị mấy triệu kim tệ phần thưởng, để muốn phản đối Roberto, đem bên miệng lời nói nuốt trở vào. Không có cách nào, cho thật sự là nhiều lắm. Nếu là đem những này tài nguyên tập trung ở số ít người trên thân, rất nhanh liền có thể sáng lập mấy tên tiên tài đi ra. Con đường tương giả, cho tới bây giờ đều là từng bước dành trước. Chương 864, Ngã tư đường. Hu er Học viện áo thuật lại sôi trào lên. Không quan tâm suất thân cỡ nào hiển hiện hách học viên, thu đến tin tức này phản ứng đầu tiên đều là không có khả năng. Học viện áo thuật nhà tài trợ rất nhiều, trong vương quốc tài lực hùng hậu quý tộc đều hướng bọn hắn cung cấp qua tài trợ, nhưng ai cũng không thể đủ hào khí đến ném một cái mấy triệu kim tệ. Tin tức này là ai chuyển tới? Giáng đạo hủ ở ẩn nguyên xoái dao, sợ là không muốn sống nữa." Nó mạn tức giận nói. Làm đại quý tộc tử đệ, hắn biết đến tin tức so với bình thường học viên nhiều. Đối với người bình thường tới nói, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, nhưng đối với đại quý tộc mà nói, gia tộc mặt mũi nặng như sinh mệnh. Nếu là sự tình làm lớn chuyện, bước bách tại mặt mũi cho dù là giả, cũng chỉ có thể biến thành thật. Trước đó vài ngày học viện cao tầng vừa đắc tội hù ở ẩn Mơn Soái, nếu là lại đến một màn như thế, đây chính là muốn chết người. Bị buộc lấy móc ra giá trị 1 triệu kim tệ dư tệ, người bình thường đều nhịn không được, huống chi hay là quyền cao chức trọng vương quốc Mơn Soái. Lừa đảo, cũng không dám ác như vậy. Đường huynh, ngươi nghĩ nhiều lắm. Đây là học viện phát ra thông cáo, làm sao có thể là lời đồn đâu. Dựa theo thông cáo bên trên thuyết pháp, lần này kỹ năng so đấu không chỉ chúng ta muốn tham gia, học viện ma pháp học viện cũng sẽ tham gia. Khảo hạch phương thức vô cùng đơn giản. Chế định nhất định số lượng thẻ ma tỉnh, ai chế tác thẻ ma tỉnh chất lượng tốt, tốc độ nhanh, người đó là người thắng. Xếp hạng 20 vị trí đầu học viên, cộng đồng chia cắt cái này 100 bình ma pháp dược tệ, thứ tự càng cao cầm tới ban thưởng càng nhiều. Chúng ta hay là nhanh lên một chút hành động đi, đã trầm phòng thí nghiệm bị người đoạt hết, muốn tìm địa phương luyện tập cũng khó khăn. Cạ Dệm thúc dục nói. Thân ở Hàn Phạ Vương quốc, liền xem như nhà đại quý tộc bên trong cũng không nhất định rồi dạo. Các thị ma pháp dược tệ đại danh vang vọng đại lục, chân chính hưởng dụng qua lại không mấy người. Hạ lượng tiêu thụ chỉ là thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là mọi người quá nghèo. Đến mức hủ ở ẩn thả ra cao cấp ma pháp dược tề, cơ hồ đều bị Nam Đại Lục cùng Trung Bộ Đại Quý Tộc mua đi. Vương quốc một đám quý tộc mua sắm trở về dược tề, đại bộ phận đều là cho ma thú dùng, tỷ lệ hiệu suất muốn cao hơn nhiều phụ trợ nhân loại tu luyện dược tề. Đồng dạng nguyên liệu, đồng dạng phối phương, giá trên trời nhân tộc bán cấp thị ma pháp dược tề, sinh sản chi phí chỉ phí thậm chí càng thấp hơn một chút. Người khác luyện dược cần cân nhắc loại bỏ tác dụng vụ, đến hủ ở ẩn nơi này, lại là chủ động hướng trong dược tề gia nhập tác dụng phụ. Thiếu một đạo trình tự làm việc, thấp xuống ma pháp dược tề sinh sản chi phí, giá bán ngược lại thêm vào một số không. Đắt đỏ như vậy giá cả Mọi người lại cảm thấy đương nhiên, chủ yếu vẫn là hủ ở ẩn công việc quảng cáo làm tốt. Loại bỏ dược tề tác dụng phụ, vốn chính là khó khăn trùng điệp. Toàn bộ đại lục chỉ có tinh linh tộc có kỹ thuật này, đồng thời còn chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay tinh linh luyện dược đại sư có thể làm đến. Có hạn sản lượng tinh linh tộc đều không đủ dùng, lấy nhân tộc cùng tinh linh quan hệ trong đó, muốn tiến hành cao cấp dược tề mạo dịch, căn bản cũng không khả năng. Hủ ở ẩn xuất hiện, phá vỡ ghi trên này. Lại phối hợp, ma pháp dược tề đại sư tự mình xuất thủ luyện chế, Cự Long phụ trách chế hỏa lực, Đại Điệu chi hùng phụ trách chăm sóc dược lô đội hình. Liên biết giá cả khẳng định tiện nghi không được. Cao giá cả đuổi đi đông đảo người mua, đồng thời cũng làm cho cao cấp khái niệm xâm nhập lòng người. Dù sao mua người đều nói xong, hẹn trước đơn đặt hàng đã tích lũy đến 3 năm sau, trên chợ đen giá cả đã sớm tăng mấy lần. Trên thực tế, mua được khách hàng căn bản cũng không có xuất ra đi thức ăn ngoài. Hàng ngạch tiêu thụ, nhà mình đều không đủ dùng. Trên chợ đen người bán đều là hủ ở ở áo di lê. Có thể thành hay không giao không trọng yếu, mấu chốt là nhất định phải đem giá cả xào đứng lên, để mọi người cảm thấy mua được chính là kiếm được. Có đoàn đại đầu tiên đơn, liền bán ra mây bình dự tệ. Nếu như không có, liền do áo gi lê tiểu hào chính mình chơi. Cái gì? Tin tức là thật. Đi mau, chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, nó mạn trực tiếp dắt lấy đường để thẳng đến phòng thí nghiệm. Mặt ngoài cướp là được tệ, nhưng người thông minh đều biết, đây là một cái lộ mặt cơ hội tốt. Phần thưởng phong phú như vậy, thế tất sẽ dẫn tới vương quốc một đám đại lao ánh mắt. Nếu là dưới loại tình huống này trổ hết tài năng, vậy thì cùng người đồng lứa kéo ra chất chiến lệnh. Vô luận là tranh đoạt học viện tài nguyên, ủng hộ của gia tộc, hay là tương lai tại trong vương quốc phát triển, đều là càng sớm triển lộ đầu nhọn càng tốt. Dấu rút, không thích hợp học viện áo thuật, từ tiến vào nơi này bắt đầu, cận chính là phong mang tận lộ chỉ cần không phải tự mang kéo cừu hận thủ tính, bại lộ tại một đám đại lao dưới mí mắt, đều sẽ càng thêm an toàn. Chen F, kiêng kỵ, cái kia hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Vương Quốc Chính cần tay chân, càng là thiên tài càng được hơn nên. Thú nhân đại thảo nguyên rất rộng lớn, mọi người không để ý trên thảo nguyên lại tăng thêm một đám tân sinh quý tộc. Trờ tăng số lượng đánh mất, tiến vào tồn lượng đánh cờ thời điểm, mới là không từ thủ đoạn nội quyền bắt đầu. Mê vụ hải vực, một người một gấu một rồng ngay tại đám mây nhìn xuống phương, đột nhiên ba khí tức phóng lên trời, ngay sau đó là gió nổi mây phun. Mặc xìm trốn sang một chút, chớ bị lan đến gần. Hu Erẩn vội vàng phân phó nói, "Atlas đại lục thế mà xuất hiện lôi kiếp, hắn cũng không biết làm như thế nào đấu đen giông vũ, duy nhất có thể làm chính là trốn xa một chút. Nếu là không coi chừng bị lan đến gần, ra dẻ thịt béo rồng cùng gấu có lẽ không có gì đáng ngại, hắn cái này khổ bức chủ nhân, không chừng liền thành tạt bã." Liên tiếp rời khỏi 20 dặm, Hu Erẩn cảm giác nguy cơ tử vong mới chậm rãi biến mất. Tú Linh truyền đột phá thánh vực, cái này đã đột phá hắn nhận biết pháp vi. Bi. Vương quốc hắn đều là khác, đều không có tìm tới ghi chép liên quan. Tuyệt đối không nghĩ tới, thế giới cũng có chủng tộc kỳ dị. Mẹ Sim cùng bè ở sở tất đột phá thánh vực, trực tiếp trong giấc mộng liền hoàn thành, toàn bộ hành trình không có nửa điểm khó khăn chật trở. Roberto đột phá thánh vực mặc dù tìm người hộ pháp, cũng không có dạy vỏ ra cái gì động tính lớn. Đơn giản là giữa thiên địa ma pháp nguyên tố sinh động một đầu đâu, đổi thành ngũ linh truyền, trực tiếp đưa lôi kiếp trọn gói, đủ để chứng minh những dị loại này đến cỡ nào không nhận chào đón. Dựa theo bình thường tình huống cái này ba chiếc ngũ linh truyền là không thể nào đột phá, tiếc rằng ở ẩn cho bọn hắn cho ăn nhiều lắm. Không chỉ từ duyên hại các quý tộc trong gõ một bút, ngay cả hắn tử trên trường thu hoạch khí, cũng toàn bộ thành ngũ linh Dựa theo bình thường tình huống, bọn hắn coi như đem tất cả trên biển thuyền tẩy sạch một lần, đều đụng không ra nhiều như vậy từ lương tới. Thiên lôi uy lực như thế nào, ở Ẩn không được biết, lạnh tấu xương Hàn Phong đã xé toang ma pháp của Hàn Thuẫn. Nếu không có bệ ở sở tật đệ vào phía trước, có lẽ hắn sẽ trở thành cái thứ nhất từ trên lưng rồng rơi xuống ngã chết long kỵ sĩ. Đương nhiên, càng lớn có thể là bị phong nhận sẽ nát, trực tiếp phấn thân thái cốt, ngay cả nhà xác chính tự đều tiết kiệm được. Không thể chơi vào, lẫn mất lên. Loại náo này, Hu ra xem thường. Tại nội tâm chỗ sâu, Hu Ẩn đã bắt đầu là phía dưới 3 chiếc ngũ lo lắng thật vất vả mới đem bọn hắn cấp dưỡng hợp, nếu như bị rải vỏ tan ra thành từng mảnh, coi như thiệt thòi lớn. Hai người các ngươi, biết đây là có chuyện gì a? Tránh đi phong bạo đằng sau, Hu ở ẩn quan tâm dò hỏi. Có một vị long hoàng tại long sinh trên kinh nghiệm ghi chép qua, thế giới khác sinh vật đột phá thánh vực sẽ tao nộ lôi kiếp. Có vẻ như ưu linh truyền chính là từ bên ngoài đến giống loài, cụ thể là lúc nào tới không biết, dù sao trong trí nhớ truyền thừa lần thứ nhất xuất hiện con hàng này đã là hơn 9000 năm trước. Maxima nói, để Hu ở ẩn vui mừng. Nha minh đầu này ngu ngơ rồng, thế mà tìm về trí nhớ truyền thừa. Tại cự long thế giới, một mực lưu truyền một câu không có trí nhớ truyền thừa cự long thuộc về nhị đẳng tầng thế. Mặc dù long mẫu có thể giảng dạy truyền thừa tri thức, nhưng long tộc trí nhớ truyền thừa thực sự quá to lớn, bình thường cũng phải cần dùng mới đi là xem. Khuyết thiếu trí nhớ truyền thừa, không có các tiền bối góp nhặt kinh nghiệm quý báu, muốn đột phá cảnh giới cao hơn cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì. Tự mình tìm đường chết làm ném trí nhớ truyền thừa mẹ xỉm, hiện tại thế mà khôi phục lại, đây tuyệt đối là một kiện đại ảo sự. Lập tức hồ ơ ơ niệm chú ý tập trung đến hơn 9000 năm trước bên trên, tư tiết điểm thời gian tiến hành suy tính, lưu lại tư liệu long hoàng rất có thể trải qua lần trước vạn năm đại kiếp. Làm không tốt u linh thuyền chính là lần trước vạn năm trong đại kiếp còn sót lại vật từ bên ngoài đến chủng. Chứng minh vạn năm chỉ kiếp tổn tại sản phẩm càng ngày càng nhiều, có thể tài liệu cụ thể lại bị xóa đi, cái này khiến Hủ ở ẩn trong lòng cảm giác nặng nghề. Nhân tộc những này đoàn mệnh chủng tộc, muốn xuyên tạc lịch sử, cần tàn một chút tư liệu vô cùng đơn giản. Chỉ cần qua 300 năm 500 năm, liền có thể đem chân tướng xuyên tạc hoàn toàn thay đổi. Chương 865. Cự long những này chủng tộc trường thọ thì không giống mới, cho dù là qua hơn ngàn năm, đương sự cũng có thể còn sống. Trừ sát long diệt khẩu, lại hoặc là cưỡng ép xóa đi bọn hắn một đoạn ký ức, nếu không rất khó giữ bí mật. Liên xếp như thần linh hạ lệnh, cũng rất khó để cự ngạo bất tuần cự Long nghe lời. Lưu truyền tại Atlant đại lục bên trên thượng cổ thần thoại bên trong, liền có không ít cự Long phản kháng thần linh cố sự. Nhìn cự Long bộ tộc hiện tại cũng sống rất thoải mái, liền biết thần linh không phải vạn năng, ít nhất tại trong phương thế giới này, thượng cổ cự Long có thể bọn hắn so chiêu một chút. Mẹ Xỉm, trong trí nhớ truyền thừa của ngươi, những loài vật từ bên ngoài đến chủng độ tiếp thành công xác suất có cao hay không? Không cho phép hủ ở ẩn không quan tâm, cái này ba chiếc vũ thế nhưng là hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Hải quân trưởng thành cần thời gian, muốn khống chế quyền làm chủ trên biển, nhất định phải chiêu thần kỳ. Hôn danh hiển hách Ru Minh Tam Vương, không thể nghi ngờ là tốt nhất giúp đỡ. Trên biển không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bận rộn đều có thể để bọn hắn làm. Không biết, trong trí nhớ truyền thừa chỉ là thuận miệng đề một câu, những vật này không phải chúng ta cự lòng quan tâm, không có đầu nào rồng sẽ đi làm thống kê. Mẹ xìm lung lay đầu nói ra, Lôi Kiếp vẫn còn tiếp tục, Hu Ẩn cũng chỉ có thể chờ đợi lo lắng lấy. Thành bại ngay tại một đoạn này, nếu là đánh mất đối với hải vực không chế, Tuyết Nguyệt lĩnh khai phát kế hoạch, liền trực tiếp phế đi hơn vần nữa. Vương quốc hải quân nội tình vẫn phải có, tiếp rằng tài lực có hạn, căn bản cũng không có phát triển hải quyền năng lực. Quý tộc tư quân đồng dạng không trông cậy được vào. Cương đại chỉ là so ra mà nói, phóng nhãn toàn bộ đại lục, căn bản cũng không tính là gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Độc Long đảo lần nữa lộ ra chân dùng, ba phủ mê vụ bị phong bạo xua tan, bầu trời trở nên đặc biệt sáng tỏ. Tiệp phục tại nơi này u minh tam vương, giờ phút này một cái so một cái chật vật. Nguyên lai uy phong lẫm lẫm chiến hạng, hiện tại đã trở nên rách nát không chịu nổi, phảng phất lúc nào cũng có thể tan ra thành Trên thuyền Linh, từng cũng mặt lấy, chỉ, vẹn vẹn chỉ là đứng ở đằng xa nhìn một cái, Thù Ơn liền cảm nhận được vô tận bi thương. Phạm Phật muốn triệt để đem phương thế giới này thôn phệ. Nhìn thấy chủ tử tới, chật vật lũ u linh đội vàng giang liên tiếp. Cầm đầu ba tên u linh vương thảm nhất, khí tức đều có chút bất ổn. Các người đột phá thành công không có." Thu ở ẩn quan tâm hỏi. Trạng thái không tốt có thể khôi phục, dù sao vương quốc không thiếu chiến tranh, có là huyết sát chi khí, cho bọn hắn xung làm trưởng thành tư lương. Mấu chốt ở chỗ cảnh giới, chỉ cần trên cảnh giới thu hoạch được đột phá, năng lượng bổ sung rất nhanh liền có thể hoàn thành. "Bẩm chủ nhân, chúng ta thành công một nữa. May mắn ngài cho chúng ta chuẩn bị vật tư đầy đủ đầy đủ, chúng ta mới có thể vượt qua lôi kiếp." Chỉ là vừa mới hoàn thành tấn thăng chính là U Linh truyền, ba người chúng ta muốn tấn thăng thánh vực, vẫn như cũ cần lĩnh ngộ pháp tắc. Bất quá có U Linh truyền phụ trợ, chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ, muốn so người bình thường nhanh nhiều, hẳn là không dùng đến bao nhiêu thời gian. U Linh Vương trả lời, để Hu ở gần nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Chỉ cần U Linh truyền đột phá là đủ rồi, trên thuyền U Linh không nóng nảy. U Linh truyền từ trước đến nay đều lấy kiên cố lấy rừng, thánh vực cấp độ U Linh truyền, đã đủ để miễn dịch đại Khi dễ tiểu binh, thực sự không thể thích hợp hơn. cấp độ giả, có thể cho bọn hắn mang đến uy hiếp bên ngoài. Các quốc gia hải quân đã rất khó đem bọn hắn tiêu diệt. Liền xem như cao điệu một chút kéo cử hận, cũng không phải việc đại sự gì. Dù sao Du Linh chết có thể phục sinh, muốn đem bọn hắn mày chết, trước muốn nhìn chính mình phải chăng có thể hao tổn lên. Đã như vậy, các ngươi trước hết chữa trị chiến hàm đi. Tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ phát tắc, trong thời gian ngắn sẽ không cho các ngươi an bài nhiệm vụ tác chiến. Hiện tại các ngươi ở vào suy yếu kỳ, nhất định phải để phòng kỹ hơn, nhất là xương lớn tán đi thời điểm. Một khi bị người khám phá hư thực, thiên phức liền lớn. Nếu là phát hiện tình huống không ổn, trước tiên có thể rút lui ra bên ngoài biển. Nhân loại đối với biển cả hiểu rõ phi thường có hạn, chưa bước chân lạ lẫm hải vực, thường thường cũng là mọi người trong suy nghĩ cấm địa. Dám xâm nhập thăm dò, xuất phát trước là dũng sĩ, không được bao lâu liền sẽ biên thành dĩ sĩ. Khí trời ác liệt, ma thú, hải tộc, đây đều là địch nhân. Muốn xâm nhập Viễn Dương, trừ phi tạo thuyền kỹ thuật tiên một bước đột phá, có thể chịu đựng được các loại khảo nghiệm. Cũng tỉ như vừa rồi cực đoan thời tiết biến hóa, trong gió lốc sen lẫn phong nhận, phổ thông thuyền sẽ bị nát. Chỉ có số ít phân phối ma pháp trận quân hạm có thể ngăn cản, nhưng cũng tránh không được thân tàu bị hao tổn. Phiến toái nhất hay là chỉ phí ma pháp trận khởi động một lần, trên trăm mai ma tỉnh liền không có. Nhiều kiên trì một hồi, chính là mấy ngàn kim tệ chỉ tiêu. Như vậy thôn Kim Cự thú lấy ra tiến hành hải dương thăm dò, thật sự là quá đau đớn tiền. Nếu là xảy ra bất trắc, tổn thất càng lớn hơn. Trừ phi là chân ái, nếu không đều sẽ nghĩ lại mà làm sao. Bất quá phong hiểm chỉ thuộc về nhân loại bình thường, thú linh thuyền loại sinh vật này, cho tới bây giờ đều là người khác phong hiểm. Thú nhân Đại Thảo Nguyên đã trải qua một vòng giết chóc đằng sau, hoàn tốc cạnh tranh cũng đến thời khắc mấu chốt. Ba vị không có khả năng tiếp tục tiếp tục như thế. Chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn, vô số không có tư cách tham dự chiến đấu chủng tiểu chủng tộc, hiện tại cũng bị cuốn vào trong đó. Ngắn ngủi trong nửa năm, liền có hơn trăm vạn thú nhân chết tại trong nội đấu. Đây đều là đế quốc nguy khí, nếu là chúng ta lại không khai thác biện pháp, mặc cho bọn hắn tiến hành chủng tộc tàn sát, sợ là rất nhiều chủng tộc đều muốn từ trên đại lục biến mất. Vì tương lai của đế quốc, ta đề nghị mọi người liên hợp tuyên bố thông cáo, hoàng tộc cạnh tranh cấm chỉ liên lụy mặt khác không quan hệ chủng tộc, không phải tham dự cạnh tranh tộc cũng cấm chỉ xuất hiện ở trên chiến trường." Ngân Nguyệt Lang hoàng lắng nói. Nguyên kế hoạch là lấy hoàng tộc vị trí giữa các đại cường lực chủng tộc tự giết lẫn nhau, củng cố bọn hắn hoàng tộc địa vị. Tuyệt đối không ngờ rằng, đánh lấy đánh lấy tình huống liền phát sinh biến hóa. Vốn nên đến lượt ngươi chết ta sống cạnh tranh chủng tộc, cả đám đều bắt đầu chơi kéo bè kết phái. Nhiều khi hai cái cạnh tranh chủng tộc khai chiến, đánh lấy đánh lấy phụ cận trung lập chủng tộc liền bị hắc hắc không có. Lần một lần hai còn có thể là ngoài ý muốn, phát sinh nhiều lần, Ngân Nguyệt Lang hoàng liên phát hiện sự tình không ổn. Thế này sao lại là tự giết lẫn nhau, rõ ràng chính là mượn cơ hội khuyết thực lực, cố ý diễn kịch cho bọn tứ Ý tứ được vấn đề, quay đầu lại xem xét, Ngân Nguyệt Lang Hoàng bất đắc dĩ phát hiện, có vẻ như chính mình một nhà đã vô lực can thiệp. Kéo bẻ kết phái các tộc, thực lực tổng hợp không kịp bọn hắn những hoàng tộc này, nhưng cũng không phải bọn hắn muốn làm sao dày vỏ, liền làm sao giày vỏ quả hờm mềm. Không hề nghi ngờ, loại này bí mật sâu chối hành vi, là bọn hắn tứ đại hoàng tộc tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Có thể, ta hoàn toàn đồng ý Lang Hoàng đề nghị, nhưng chủng tộc này thật sự là quá mức càn rỡ, nếu là chúng ta không khai thác hành động, bọn hắn sợ là đều nhanh quên, ai mới là trên đại thảo nguyên chủ nhân. Chỉ riêng tuyên bố một phần thông cáo không đủ còn nhất định phải cho bọn hắn thêm một mùi lửa, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa chân chính chiến giết. Ta đề nghị tổ chức hoàng tộc tranh đoạt đại hội, phàm là tham dự cạnh tranh chủng tộc đều có thể báo danh, tranh tài phương thức là quân đoàn chiến. Xác định một vùng khu vực, để dự thi chủng tộc phái ra quân đoàn tinh nhuệ tiến vào bên trong săn giết đối thủ, chủng tộc nào chiến tích cao nhất, liền do chủng tộc nào trở thành mới hoàng tộc. Ứng nhân hoàng lệnh lùng nói ra. Tứ đại hoàng tộc bên trong, liên số bọn hắn điểm võ lực thấp nhất. Nếu không phải có được năng lực phi hành chủng tộc đều bị bọn hắn hắc xong, địa vị cũng sẽ không như thế vững chắc. Nhưng mà thế giới này trung quy là mạnh được yếu thua, một chút thực lực gần nhau hơn nhân tộc chủng tộc, đã không thế nào mua bọn hắn chứ mục. Không nghe lời, liền hủy diệt. Tại chủng tộc lợi ích trước mặt, đế quốc cũng nhất định phải đường vòng. Những kẻ có thực lực uy hiếp bọn hắn hoàng tộc địa vị cường chiến lực chủng tộc, đều nhất định muốn đè xuống. Lấy quân đoàn chiến quyết định hoàng tộc trở về, hoàn toàn chính là bức bách một đám cường chiến lực chủng tộc tự giết lẫn nhau. Dù là phân ra được thắng bại, cũng tránh không được thực lực đại tổn. Cho dù là thuận lợi trở thành hoàng tộc, cũng rất khó ở trong đế quốc có được quyền nói chuyện. Tương hoàng, các loại người cầm quyền đều không phải là đồ đần, nếu là làm như vậy mà nói phản phệ sợ là sẽ phải phi to lớn. Càng là tiến hành bức bách mọi người phản kháng cường độ liền sẽ tăng lớn. Làm không tốt các tộc sẽ mâu thuẫn, cự tuyệt tham gia lần này. Không đợi Hùng Nhân Hoàng nói hết lời, Ưng Nhân Hoàng liền ngắt lời nói, "Hùng Hoàng, cái này có gì phải sợ? Nhiều như vậy chủng tộc, chắc chắn sẽ có nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Dù sao chống chỗ hoàng tộc vị trí chỉ có một cái, muốn thượng vị nhất định phải tiến hành chém giết. Nếu là có chủng tộc không tham dự, vậy liền trực tiếp hủy bỏ tư cách của bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn liệt vào trọng điểm chèn ép đối tượng. Tìm cơ hội hợp chúng ta 4 nhà trị lực, nhất đem bọn hắn hủy diệt mất, vừa lấy ra giết gà dọa khỉ." Chương 866, chiến lược kéo dài. Lợi ích động nhân tâm, tại phần thưởng phong phú kích thích phía dưới, các học viên mở ra điên cuồng nội quyển hình thức, mỗi ngày phòng thí nghiệm đều kín người hết chỗ. Trên thực tế, chúng mà thèm ma pháp dược tề không riêng gì học viên, liền ngay cả rất nhiều học viện đạo sư cũng động tâm. Chỉ bất quá đây là nhằm vào học viên chính tại, bọn hắn thật sự là kéo không xuống đến mặt. Mọi người khí thế ngất trời bận rộn, là cận đông khai phát ngân hàng sáng lập, đặt vững kỹ thuật cơ sở. Đám đầu tiên thẻ ma tính đúng chỗ, tam lại mạn quan hệ cùng một chỗ khai trường, không có hoa tươi, không có vỗ tay, Lãng Yên vô tức liền khai trương. thấp đến mức này ngân hàng Công trạng đương nhiên tốt không đến đi đâu. Tiên kỳ tới mở thẻ người sử dụng đều là lao bằng hữu cổ đông. Cũng không phải là hù ở ẩn không biết chuyên quyền tầm quan trọng, chủ yếu là ngân hàng còn tại tìm tội bên trong mở rộng nghiệp vụ, căn bản cũng không có năng lực phục vụ càng nhiều hộ khách. Dù sao, hiện tại kết nối chủ yếu là lao ra quý tộc, cũng không thể để người ta đứng xếp hàng làm nghiệp vụ a. Nếu lựa chọn đi cao cấp lộ tuyến, vậy sẽ phải xuất ra sẽ xứng đôi phục vụ tới. Tiên kỳ khách hàng ít, vừa vận rèn luyện đội ngũ. Tam đại mạn quan hệ hết thệ cấp cho thẻ ma tinh 136 tấm, khai trương liền có cái số này, để hù ở ẩn lão gia phi thường hài lòng. Vô khách số lượng xác thực ít, nhưng không chịu nổi đều là ưu chất khách hộ. Hơn 100 tên linh thẻ hộ khách, tổn nhập tiền mặt cao tới hơn 300. Không không không kim tệ, cho đủ hắn mặt mũi. Sau đó trọng yếu nhất không phải mở rộng tiền tiết kiệm nhiệm vụ, càng không phải là tìm kiếm vay hộ khách, mà là muốn để mọi người kiến thức đến ngân hàng chỗ tốt. Dù sao tiền thu, trong tiến cố phòng là được, lại không cần thanh toán tiền bổ lợi tức, lớn nhất chỉ tiêu đơn giản là nhân viên tiền lương, Hồ Ẩn ở ở hoàn toàn không lo lắng chi phí áp lực. Nhóm một cái đã đến kỹ năng đại so đấu thời gian, làm hoạt động lớn nhất nhà tài trợ kiêm danh dự hiệu trưởng, Hồ Ẩn đương nhiên có mặt hoạt động hoạt động chủ đề là kỹ năng đại so đấu, đương nhiên sẽ không cực hạn tại thẻ ma tỉnh chế tác, hai học viện lớn còn tăng lên, thuật luyện kim, luyện được, bói toán, đấu pháp, ma phát trận. Hạng mục tăng lên, nhà tài trợ cũng đi theo tăng lên. Chư hầu ở ẩn bên ngoài, vương thất cùng một chút đại quý tộc, thương hội cũng đi theo tới tham gia náo nhiệt. Cung cấp phần thưởng giá trị, khẳng định không có cách nào cùng Hủ ở ẩn do, so, nhưng thắng ở phẩm loại phong phú, lại áp dụng. Quy mô càng làm càng lớn, ngoại giới độ chú ý cũng kéo đi lên. Có lẽ là nhàn nhảm chán, bao quát quốc vương kệ xạ ở bên trong một đám vương công đại thần đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Không chuẩn bị tiếp tục làm náo động hỗn sân, xin miễn khai mạc thức diễn thuyết mời, lựa chọn cùng vương đô một đám quyền quý tại ghế khách quý ngồi xuống. Nhìn qua hiện trường lít nha lít nhít đám người ăn dừa, hầu ở ẩn phi thường hoài nghỉ trong vương đô quý tộc, hiện tại cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Chính mình xem náo nhiệt thì cũng tôi đi, thế mà mang nhà mang người. Tranh tài không có bắt đầu, hiện trường trước hết náo nhiệt. Giữ gìn trật tự học viên chống đỡ không được, cuối cùng vẫn là kệ xạ bốn điều tới cung đình vệ đội, mới duy trì ở trật tự. Roberto, người bán bao nhiêu vé vào cửa ra ngoài, làm sao hiện trường nhiều người như vậy vây xem? Thu ở ẩn nói đùa hỏi. So sánh hiện trường dòng người số lượng cùng trước đó chuẩn bị xong chỗ ngồi liên biết, kế hoạch cùng hiện thực thoát tiết, rõ ràng là khuyết thiếu tổ chức hoạt động tương quan kinh nghiệm. Xem chừng là học viện cao tầng không ní tới, vương đô các quý tộc sẽ như vậy nhiệt tình, cả đám đều mang nhà mang người sang đây xem náo nhiệt. Không chỉ bên ngoài kín người hết chỗ, liền ngay cả ghế khách quý cũng hơi có vẻ chật chội. Không ít quyền quý đều mang theo gia quyến, phía chủ sự chỉ có thể lâm thời thêm cái ghế. Vé vào cửa, cửa gì phiếu? Hu ơ ơn mươn xoái, ngươi cũng không thể nói xấu trong sạch của ta. Roberto vội vàng giải thích nói, trời đất chứng giám, hoạt động lần này hắn chỉ mời mấy cái nhà tài trợ Còn lại tân khách đều là không ngợi mà tới. Vì hạn chế người lưu lượng, không để cho tà giáo thành viên trà trộn vào đến gây sự, hắn đều hạ lệnh học viện nhân viên bảo an nghiêm ngặt thẩm tra thân phận, cấm chỉ không phải quý tộc tiên bảo. Đáng tiếc hắn hay là thung lũng đám quần chúng ăn dưa nhì tỉnh. Trong đại như thế tái sự, tất cả mọi người muốn tới đây nhìn xem, quý tộc cũng không phải người cô đơn, nhân số cuối cùng vẫn vượt qua dự đoán. Hiện trường hỗn loạn, liền đã đủ mất mặt. Nếu là lại bị người ngộ nhận là hắn hám lợi, vậy thì càng mất mặt. Nghĩ hắn là cao quý thánh vực giả, hay là học viện áo thuật hiệu trưởng, sao lại vì một chút tiền tài không lưng. Vé vào cửa đều không có. Khó trách có nhiều người như vậy, Nó như thế dòng người số lượng ngươi lão tiểu tử cũng không sợ lẫn vào. Đầu đen rau muốn một nửa gặp một bên kệ xa bốn sắc mặt tái xanh, hù ở ẩn quả quyết lựa chọn ý miểu. Tiên nhiệm quốc vương kệ xạ ba, nhưng chính là bởi vì gặp chuyện mới tráng niên mất sớm, cho chuyện loại này mẫn cảm chủ đề, chính là tại cho quốc vương nói xấu. Nhìn chỗ khách quý ngồi vị trí an bài, hù hở liền biết hôm nay chính mình còn muốn kiệm trước bảo tiêu. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã âm thầm kinh bị đầu góc kinh tế. Nếu là đầu não linh hoạt, căn cứ quan sát vị trí khác biệt, dựa theo khác biệt giá cả bán vé vào cửa, không chỉ hạn chế người lưu lượng ít nhất cũng có thể nhập chướng mười mấy vạn kim tệ. Nếu là lại kéo một chút hành phi, làm làm quảng cáo tài trợ, bán một chút nước trà, điểm tâm, ích lợi sẽ còn càng thêm phong phú. Khó trách học viện sẽ thiếu tiền, tốt như vậy biến hiện con đường đều bị chính bọn hắn đem từ bỏ. Dù sao phần thưởng đều là kéo tài trợ, một năm nhặt được mấy lần loại hoạt động này, chính là hơn trăm vạn nhập chướng. Chỉ cần có thể đem trong vương đô một đám quyền quý mời tới, liền không lo không ai mua vé. Vương quốc quý tộc nghèo, đây chẳng qua là nhằm vào đại nghịch chi tiêu mà nói. Một hai cái kim tệ tiền vé vào cửa, mọi người hay là không thiếu. Khinh bị thì khinh bị bu ơi vẫn là không có xen vào việc của người khác. Loại này đề nghị nói ra, thuần túy là suất lực không có kết quả tốt. Nếu là truyền ra ngoài, bỏ tiền mua vé vào cửa quý tộc, ở sau lưng không phải đem hắn mắng chết không thể. Học viên ở phía dưới ra sức tranh tài, ghế khách quý các tân khách đã riêng phần mình trao đổi. Có chút bình xét thi đấu, cũng có nói nhăng nói cười. Trừ con em nhà mình tại trên sàn thi đấu đặc biệt chú ý tranh tài kết quả bên ngoài, còn lại một đám quý quy đều là tới ăn dưa xem náo nhiệt. Đây là quý tộc thời đại. Trừ thời kỳ chiến tranh, hoặc là cần khai phát lãnh địa mới, còn bận rộn một hồi bên ngoài, phần lớn thời gian các quý tộc đều rất nhàn Của hữu sinh sản hình thức, trăm ngàn năm không đổi sức sản xuất, lãnh địa quản lý trực tiếp dựa theo lúc đầu kinh nghiệm dập khuôn là đủ. Quốc vương sự tình hơi muốn hơn một chút, bất quá chủ yếu vẫn là muốn nhìn quân chủ có phải hay không muốn gây sự nghiệp. Cả lớp mỗi quân chủ, vậy thì cùng quý tộc các lãnh chúa không có gì khác biệt. Bình thường thời kỳ chỉ cần mình không gây sự tình, vậy liền trên cơ bản không có việc gì. Sự nghiệp hình quân chủ, đó chính là một loại khác hình thức. Mỗi ngày đều có bận bịu không xong công vụ, còn có đến không hết kế hoạch chờ lấy chuẩn bị. Không hề nghĩ ngợi, kẻ sạ bốn chính là một tên sự nghiệp hình quân chủ. Hán đế thừa hạn Phạ Vương quốc lịch đại quân chủ nguyện vọng, chuẩn bị tại sinh thời giải quyết thú nhân uy hiếp. So sánh với Vạ Vương quốc quân chủ, Kệ Sả 4 gặp phải cục diện tốt hơn rất nhiều. Không chỉ có Kệ Sả 3 lưu lại tốt nội tình, mấu chốt là thú nhân đế quốc tiến nhập suy sụp kỳ. Hu ơ ân muân soái, nghe nói thú nhân đế quốc lại bắt đầu dị động. Tứ đại hoàng tộc muốn mở ra quân đoàn chiến, tuyển ra mới một chủng tộc đến bổ sung bệ hạ một lưu lại chỗ trống, ngươi thấy thế nào?" quan tâm lại, đi nguyên, nhân Thú nhân chủng tộc, bộ lạc nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có mấy cái nguyện ý hợp tác. Nhất là những cái kia tại ủy diện biên giới bộ lạc, càng là tin tức gì cũng dám ra bên ngoài bán. Đương nhiên, tình báo sưu tập cũng là lẫn nhau. Vương quốc dễ dàng sưu tập thú nhân tình báo, thú nhân đế quốc cũng càng dễ dàng sưu tập vương quốc tình báo. Đám kia buôn lậu con buôn đạo đức tiết thảo, bình thường đều tương đối linh hoạt. Chỉ cần giá tiền phạm vi, sự tình gì đều dễ thương lượng. Chỉ bất quá những người này ở đây trong vương quốc địa vị không cao, có thể bán đi tin tức, cũng nhiều là phổ thông tin tức. Nếu mà so sánh, vương quốc hay là chiếm được tiện nghi. Nhà này bộ lạc tin tức mua không được liền đến đối địch bộ lạc trong tay đi mua. Tại lẫn nhau đâm dao cản trở bối cảnh dưới, cơ hội tất cả thú nhân đại bộ lạc, vương quốc bên này đều cho xây dựng lên tư liệu hồ sơ. Quân đoàn chiến loại khả năng này ảnh hưởng thú nhân đế quốc tương lai chính trị cách cục tin tức lớn, càng là trước tiên truyền về trong nước. Chương 867. Bảy hạ, việc này sợ là không dễ dàng như vậy thành công. Thú nhân tứ đại hoàng tộc dù mặc dù là Dương Nưu, nhưng các tộc nhưng lại không thể không cân nhắc thất bại hậu quả. Trực tiếp tướng chủ lực đầu vào trên chiến trường liều mạng, liền xem như thu được thắng lợi cuối cùng nhất, cũng tránh không được thực lực đại tổn. Cũng không đủ thực lực, lại chiếm cứ lấy hoàng tộc vị trí. Đó chính là cái thứ hai bệ hạ một tộc, thậm chí còn không bằng bệ hạ một bộ tộc. Đối với Vương quốc tới nói, thứ năm hoàng tộc tốt nhất là vĩnh viễn cũng không chọn được, để cho địch nhân tại nghi kỵ bên trong, một mực nội đầu xung dưới. Đáng tiếc từ trước mắt đến xem là không thể nào, thú nhân tứ đại hoàng tộc đã ý thức được vấn đề, làm không tốt chúng ta trước đây hành động đã bại lộ. Còn muốn lợi dụng hoàng tộc chi tranh, đem càng nhiều thú nhân chủng tộc kéo xuống nước, cơ hội là không thể nào. Nếu như có thể nói, tốt nhất có thể làm cho các tộc liên hợp chống lại quân đoàn chiến. Ngũ hoàng tộc thống trị quá mức cổ lão, đã theo không kịp thời đại. Ta cảm thấy hẳn là giúp bọn hắn một chút, đem thú nhân dẫn vào văn minh trong thế giới tới. Chém chém giết giết, không có khả năng giải quyết vấn đề. Hoàng tộc vị trí tranh đoạt, cũng không phải không có cách nào giải quyết. Hiện tại các tộc đấu lợi hại, chủ yếu là hoàng tộc vị trí chỉ có một cái, nếu là lại tăng thêm vài ghế liền không giống với lúc trước. Dù sao không ai quy định, thú nhân đế quốc chỉ có thể có ngũ đại hoàng tộc. Đem tầm mắt nói lòng một chút, thập đại hoàng tộc cộng trị cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu là cảm thấy chưa đủ, còn có thể biên thành 20 đại hoàng tộc cộng trị, 30 đại hoàng tộc cộng trị. Vậy hạ, làm thú nhân tốt lĩnh cử, ta cảm thấy vương quốc có cần phải dạy bọn họ Dùng càng linh hoạt thủ đoạn giải quyết vấn đề khu ở hơn cười ha hả đề nghị Hoàng tộc cái đồ chơi này cho tới bây giờ đều không phải là càng nhiều càng tốt nguyên bản ngũ đại hoàng tộc cậu trị liền đã đủ đoạn hiện tại từ ngũ nguyên chế độ quân chủ biến thành n nguyên chế độ quân chủ có được cao nhất quyền quyết định Trung tộc càng ngày càng nhiều một cái hoàng tộc quyền lên tiếng lại càng yếu muốn thống nhất lập trường chỉ nói phục bốn người có thể xa so với thuyết phục 9 cá nhân lại càng dễ thao tác kéo thấp quyết sách hiệu suất là thứ yếumấu chốt là hình thức mới xuất hiện đồng thời cũng lương theo lấy thượng vị giả số lượng gia tăng Mới phát hoàng tộc muốn lớn mạnh chủng tộc thực lực, đơn thuần dựa vào làm ruộng tích lũy thực lực, tốc độ thật sự là quá chậm. Lựa chọn tốt nhất chính là nghiền ép quốc bên trong tiểu chủ tộc, trong thời gian ngắn nhất hội tụ tài nguyên tài phú, là tự thân chủng tộc lớn mạnh đặt vững vật chất cơ sở. Áp lực nặng nề, thế tất sẽ tăng lên thú nhân đế quốc nội bộ mâu thuẫn. Trung tiểu chủng tộc có lẽ không có năng lực phản kháng, nhưng lợi ích bị hao tổn tứ đại hoàng tộc lại sẽ không từ bỏ ý đồ. Vốn là bốn người bọn họ chia cắt bánh ngọt, hiện tại biến thành một đám người cộng đồng phân, ai tâm lý cũng sẽ không cân bằng. Không mọi người tranh không chỉ chỉ là đơn thuần lợi ích, còn có nhà mình chủng tộc không gian sinh tồn. Mỗi một lần trong chính trị nhược bộ, đều sẽ nương theo lấy chủng tộc không gian sinh tồn héo rút. Sự tình phát triển đến một bước kia, đều không cần vương quốc chưng ngồi, thú nhân đế quốc chính mình liền sẽ buộc phát nội loạn. Nguyên Soái, ngươi đây là đang chơi lửa a. Nếu là kế hoạch thành công, thú nhân đế quốc xác thực sẽ lâm vào hỗn loạn. Nhưng loại này hỗn loạn cũng nương theo lấy kỳ ngộ, vạn nhất thú nhân đế quốc tại nội loạn bên trong thống nhất, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Đơn nhất hoàng giả thống trị, xa so với ngũ đại hoàng cộng trị càng có thể chỉnh hợp thú nhân đế quốc lực lượng. Đến lúc đó có thể bạo phát đi ra uy lực, tuyệt đối là hiện tại mấy lần. Kẻ Sạ bốn thần sắc nghiêm túc nói ra. Tuởn đợt này nu đổ, đó là thỏa thỏa cao phong hiểm, cao ít lợi. Thành thì vương quốc nhất phi trùng thiên, bại thì gặp phải diệt chủng tiêu chiến. Bậy hạ quá lo lắng, thú nhân nếu là có thể thống nhất, cũng sớm đã thống nhất. Nhìn trung thú nhân các đại chủng tộc, không có một nhà thực lực có thể chiếm được cả nước một phần 10 bọn hắn lấy cái gì đi thống trị đế quốc này? Người lợi hại hơn nữa, cũng nhất định phải lấy thực lực là cơ sở. Mấy cái thú nhân đại tộc ở giữa thực lực rất gần, ai cũng sẽ không phục ai. Tại thú nhân trong thế giới, thỏa hiệp nhượng bộ liền mang ý nghĩa suy sụp. Các tộc ở giữa nội đấu, nhưng so sánh thế giới loài người kịch liệt nhiều. Nếu như không phải hoàng tộc cương ép áp chế, chỉ sợ thú nhân đế quốc bên trong chủng tộc nhỏ yếu, toàn bộ đều biến thành đồ ăn. Thú nhân thống nhất là không thể nào, phiên cốt chính là trở lại ngũ đại hoàng tộc cộng trị thời đại. Bộ này hệ thống bọn hắn tiếp tục sử dụng mấy trăm năm, có kinh nghiệm phong phú tích lũy. Một khi thứ năm hoàng tộc sinh ra, thú nhân đế quốc rất nhanh liền có thể đi đến quý đạo, đối với vương quốc uy hiếp mới là lớn nhất. Trừ cái đó ra, mặc kệ biên thành tứ đại hoàng tộc cộng trị hay là vô số nhà hoàng tộc cấp trị, đều là mới thống trị hình thức. Bất luận cái gì mới chính trị hình thức, đều cần thời gian tiến hành luyện. Để yên 10 năm, 8 năm, bọn hắn không có khả năng chơi minh bạch. Vương quốc cần nhất là thời gian, nếu là có thời gian 10 năm làm giám sóc, cận đông chiến lược liền cơ bản thành hình. Nguyên lai like gặp thú nhân uy hiệp vương Bắc 12 hành tinh, đều biến thành vương quốc nội địa, có thể liên tục không ngừng là tiền tuyên cung cấp thuế ruộng. Lần tiếp theo đại chiến bộc phát, vương quốc vô luận là tài lực, hay là nhân lực, vật lực, đều sẽ có một cái chất đột phá. Cứ kéo dài tình huống như thế chúng ta thắng được chiến tranh sát suất tăng nhiều. Chỉ cần lại một lần nữa đánh bại thú nhân, chúng ta lại có thể phục chế cận chiến lược thành công, tiếp tục từng bước xâm chiếm thú nhân đế quốc. Lập đi lập lại dày vò mấy lần, không ra 50 năm, thú nhân đế quốc tất nhiên đi hướng cùng độ mặt lộ. Tu Aẩn mặt không đổi sắc lửa rối nói, không biết vì cái gì, từ cận đông chiến lược khởi động bắt đầu, Tu Aẩn luôn luôn cảm thấy mình được thành công học đại sư phụ thể. Chứng Trạc đang Hoàng Chao hàng lấy chính mình cũng không tin chiến lược, nội tâm lại là không có chút gợn sóng nào. Mỗi lần miêu tả đi ra hình ảnh, đều là kết quả lý tưởng nhất. Muốn hoàn toàn đạt tới mục đích, nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa đồng thời có. Ảnh Phạ Vương quốc cùng thú nhân đế quốc ở giữa đánh cờ, trên thực tế chỉ là nhân tộc cùng dị tộc đấu một đạo ảnh thú nhỏ. Thực lực bản thân là một mặt, đại lục thế cũng là ảnh hưởng kết quả cuối cùng nhân tố trọng yếu. Có lẽ là bị người lừa dối quá ít, những này không thế nào đáng tin cậy bánh vẽ, kệ xạ bốn mỗi lần đều ăn rất vui vẻ. Không riêng gì Quốc Vương bị giao độc ở, liền ngay cả rất nhiều chính đàn lão hồ ly cũng thích gan hắn vẽ bánh nướng cái này rất không hợp thói thường. Nếu Nguyên Soái có năm chắc như vậy, như vậy bốc lên thú nhân đế quốc nội bộ hỗn loạn nhiệm vụ, liền giao cho Nguyên Soái. Từ giờ trở đi, vương quốc trong nội bộ thú nhân đế quốc nhân viên tình báo đều đem nghe theo Nguyên Soái điều lệ. Bất quá Nguyên phải chú ý, những nhân viên tình báo này cũng không nhất định đáng tin cậy, rất nhiều thú nhân thám tử đều là chúng ta dùng nhiều tiền thu mua tới, đối với vương quốc cũng không có lòng cảm mến. Tìm hiểu một chút tin tức vẫn được muốn bọn hắn liều mạng hoặc là ảnh hưởng đến bọn hắn chủ tộc bộ lạc lợi ích những người này rất có thể lần nữa đứng tại chúng ta mặt đối lập kệ xa bốn mà nói để hu ở gần nhịn đem tự tuyệt nuốt trở vào thao tác kế hoạch này xác thực vô cùng thức nhưng hắn thực tỉnh cần một cái tổ chức tình báo Sơn địa link cái kia gánh đánhắt trong tổ chức tình báo hiện tại chỉ cực hạn tại tại các đại thành thị siêu tập trên thị trường lưu truyền tình báo căn bản cũng không có chơi cao cấp thẩm thấu năng lực có thể giám thị đến quý tộc giới hạn với mình đám tia thủ hạ những thế lực lớn khác căn bản là thẩm thấu không bao đi nhiều lắm là thu mua mấy cái thất bại nhân vậtầuịa Đối với thú nhân đế quốc hiểu rõ, hoàn toàn bắt nguồn từ buôn lậu con buôn cung cấp tình báo. Những tài liệu này đều là tiện thể sưu tập, căn bản là chưa nói tới chuyên nghiệp. Muốn tại thú nhân đế quốc gây sự, duy nhất có thể cậy vào hay là vương quốc tổ chức tình báo. Có lẽ Bắc địa Ngũ đại gia tộc trong nội bộ thú nhân đế quốc cũng sắp xếp nhân tuyến, nhưng quan hệ của Song Vương quyết định đây không phải là hù ở ẩn có thể tham dò. Bảy hạ yên tâm, chứ bình thường tình báo truyền lại bên ngoài, ta sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng những nhân viên tình báo này. Liên xếp như hạ đạt nhiệm vụ, cũng sẽ ở năng lực của bọn hắn trong phạm vi, tuyệt đối sẽ không cầm nhiệm vụ đi khảo nghiệm bọn hắn chu thành ở lúc này bảo đã nói hướng trong dị tộc thẩm thấu không dễ Vương Quốc có thể ở trong thú nhân đế Quốc thành lập tổ chức tình báo thế tất bỏ ra đại giới lớn 7 gặp lôi khi đọc chuyện và cách xử lý đúng cách báo l lỗi ngay khi phát hiện lôi để được xử lý sớm nhất cờ chỉ biết bị lỗi khi có người báo lôi không ai báo lôi sẽ không thể biết vợ giờ 9 ngày 17 đăng Trương bị lôi báo lôi ngay thì sẽ được thị sớm nhanh sẽ trong vòng 1 tiếng nếu chờ sang ngày 9h ngày 19 mới báo lôi thì sẽ bị l trong ngày 19 thiếu Trương báo lỗi ngay khi phát hiện và chờ được thêm Nhâm Trương Nhập chương không thể xóa chỉ có thể sửa, nếu lọc trên áp cần xóa cờ A cờ H S e để cập nhật nội dung. Chương chương báo luôn ngay sẽ được thêm vào ngay nếu online, nếu đang bận ca thể online phải chờ, bình thường ít khi bận, nếu có bận sẽ có báo trước, trừ trường hợp bận đột xuất không thể online, vào xem trang cá nhân thấy tất cả chuyện đang làm trong 12h chưa có cập nhật chuyện nào tức là đang bật đột xuất không thể báo trước. Giá mở khóa, với chuyện mua chương 1000 chữ chung 25 kẹo. Mua chương hoạt đi ẩn tính theo số chữ. Tóm lại là gặp lỗi báo ngay để được fix sớm. Dùng chức năng báo lỗi chứ không báo lỗi ở bình luận hoặc đâu đó. Chương 868 Nhìn đấu. Giải thi đấu kéo dài 3 ngày mới kết thúc, nửa đường trừ mấy cái thằng xui xẻo tại trong đấu pháp thụ thương bên ngoài, hết thể cũng rất thuận lợi, các vương đều rất hài lòng. Các quyền quý hoàn thành một lần chính trị biểu diễn, đám quần chúng lăn dưa nhìn náo nhiệt, các học viên tại đại nhân vật trước mặt lộ mặt. Làm đặc biệt khách quý, Hu Ơn còn cùng mấy tên đại thần xung làm trao giải khách quý. Về phần thân phận tôn quý nhất quốc vương bại hạ, tranh tài chưa kết thúc, liền lặng yên rời đi hiện trường. Ăn một lần thua thiệt, hấp thụ hấn, bản liền sẽ không để người xa lạ tới gần quốc vương. Hiện trường nhiều người như vậy Lại thế nào nghiêm ngặt xét duyệt, cũng vô pháp bảo hộ không có thích khách trả trộn vào tới. Không riêng gì quốc vương, vương đô một đám quyền quý bên người cũng có nghiêm mật các biện pháp an ninh. Chỉ có số rất ít bản thân liền là cường giả, dáng một mình tự xuất hành. Có ý tứ chính là, các biện pháp an ninh càng nghiêm mật, gặp chuyện sát suất càng lớn, ngược lại là một mình xuất hành, không phải thích khách bọn họ ám sát mục tiêu. Tỷ như nói, thu ở gần vị này Long kỵ sĩ, thường xuyên bay trên trời đến bay đi, liền không có gặp được một lần ám sát. Vương quốc mặt khác bắt cũng rất ít có chuyện. Thường xuyên bị thích khách vào xem, bình thường đều là cá nhân thực lực yếu kém quý tộc rất rõ ràng thích khách tiếp đơn, cũng muốn chọn quả hừ mềm. Mang theo chế tác hoàn thành thẻ ma tỉnh, hù ở gần Hải lòng bước lên đường về. Sau đó nhiệm vụ chính là đem những này thẻ ma tỉnh cấp cho ra ngoài, đây không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Dựa theo Hủ Ẩn định lập tiêu chuẩn, ngân hàng khách hàng quần thể cũng không lớn, thậm chí có thể nói phi thường nhỏ. Vì cam đoan những này thẻ ma tỉnh đến khách hàng trong tay không biên thành chết thẻ, tất cả miễn phí phát ra thẻ ma tỉnh đều khóa lại thân phận, chỉ có dùng tiền mua sắm mới có thể lựa chọn không ký danh. Tuyết Nguyệt Linh, phụ công tước. Công tước nhân, đây là ngân hàng mới nhất số liệu. Khai trương nửa tháng Chúng ta tính gộp lại cấp cho thẻ ma tỉnh gần 400 tấm, thu nạp tiền tiết kiệm 186 vạn kim tệ. Trước mắt xử lý thẻ người sử dụng đều là hướng về phía ngài tên tuổi tới. Đối với ngân hàng cụ thể nghiệp vụ cũng không quan tâm, chỉ có một số nhỏ quý tộc trưng cầu ý kiến qua hối đoán cùng vay nghiệp vụ. Tiền tiết kiệm nghiệp vụ số liệu, chủ yếu là lãnh địa thu nhập tiền tiết kiệm kéo lên đi. Nếu là khẩu trừ phủ lãnh chúa tại ngân hàng tiền tiết kiệm, trên thực tế tiền tiết kiệm kim ngạch chỉ có không đến 86 vạn kim tệ. Bình quân xuống tới, hộ khách người đồng đều tiền tiết kiệm chỉ có 2200 kim tệ. Dựa theo số liệu phân tích, tiền tiết kiệm 2000 kim tệ hộ khách cũng là vì cho ngài cổ động, trong ngắn hạn cũng không có vay hoặc là hối đoái nhu cầu. Tước chứng chỉ có 1 phần 10 hộ khách sẽ ở thời gian ngắn cùng chúng ta sinh ra nghiệp vụ giao tế, chủ yếu là gửi tiền cùng tiền tệ hối đối. Dựa theo ngài quy định, trong 1 năm không thu hối đoái phí tổn, trong thời gian ngắn những nghiệp vụ này cũng là thâm hụt tiền mua bán. Không cân nhắc thẻ ma tinh chi phí, hết hạn cho tới bây giờ, chúng ta đã tại cận đồng khai phát ngân hàng trên thân đầu nhập vào 110. Không không không tệ. Chủ yếu ba quách, mua vào bất động sản, kiến tạo kiên cố. Bố trí ma phát trận, nhân viên huấn luyện, thiết bị mua sắm. Căn cứ tình huống trước mắt tính ra, tiếp xuống ngân hàng mỗi tháng vận doanh chi phí, đem duy trì tại 5000 đến 8000 kim tệ ở giữa. Chủ yếu là Vương Đô chi nhánh ngân hàng, cần phân phối đại lượng nhân viên bảo an, kéo cao bảo an kinh phí đổ nhập. Tương lai nếu là nghiệp vụ số lượng gia tăng, muốn tại Tam Đại chi nhánh ngân hàng ở giữa điều động tiền vốn, sẽ còn gia tăng áp phí chuyên trợ dùng. Cân nhắc đến tình huống thực tế, chúng ta nhất định phải nhanh triển khai vay mượn nghiệp vụ, để chương mục dòng tiền vốn động, để sớm ngày thực hiện doanh thu. Trải qua đánh giá rủi ro, trước mắt thích hợp nhất chi tiêu vay mượn nghiệp vụ chính là Sơn Điệu Lĩnh Chi nhánh ngân hàng chúng ta tại Đông Nam hành tỉnh kinh doanh thời gian dài nhất, đối với khách hàng tiềm năng tình huống hết sức quen thuộc, có thể hữu hiệu khống chế phong hiểm. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân, rất nhiều trung tiểu quý tộc tại kinh tế bên trên đều xuất hiện vấn đề, cần một bút tiền vốn cần cấp. Có lãnh địa ích lợi làm thế chấp, trên cơ bản sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Liên hướng về phía công tác ngoài tiến tuổi, cũng không a dám ác ý trái với điều ước. Thứ yếu là Vương đô chỉ nhánh ngân hàng. Mặc dù bên kia chỉ là vừa mới bắt đầu kinh doanh, nhưng Vương đô bức xạ chính là cả nước, mỗi ngày lui tới quý tộc cũng rất nhiều, chắc chắn sẽ có khuyết thiếu tiền bạc. Bộ phận thương nhân cũng là khách hàng tiềm năng, chỉ cần tại vương đô có sản nghiệp làm thế chấp, vay tính an toàn cũng là có bảo hộ. Tình huống bệt bắt nhất chính là tuyết nguyệt lĩnh chỉ nhánh ngân hàng. Trước mắt cận đông địa khu thế cục không rõ ràng, một khi thú nhân trắng trọn xâm lấn, trung thiểu quý tộc rất khó có sức chống cự. Bất quá bên này khách hàng tiềm năng cũng là nhiều nhất, đại bộ phận quý tộc lãnh chúa đều thiếu khuyết tiền vốn. Chỉ cần thả ra tiếng gió, lập tức liền sẽ có khách hàng tới cửa. Xuất phát từ trên an toàn cân nhắc, tuyết chỉ nhánh ngân triển to Dù sao hiện tại Bắc Cương bảy tỉnh rất nhiều quý tộc cũng khuyết thiếu tiền vốn, chúng ta trước tiên có thể làm bên kia nghiệp vụ. Chờ Vương quốc phòng tuyến xây dựng hoàn thành, cận đông địa khu có được nhất định năng lực tự vệ đằng sau, lại khai triển vay mượn nghiệp vụ cũng không muộn. Dù Hồn thận trọng nói ra, làm bộ trưởng công thương, vừa mới thực hiện thu chi cân bằng, lại đột nhiên bị hủ ở ẩn bộ nhiệm làm cận đông khai phát ngân hàng hán trưởng, hắn chỉ cảm thấy á lực sân đại, khiến cho thật giống như trong lãnh địa hao tổn hạng đều muốn trong tay hắn qua một lần giống như. Phải biết trước đây hắn tiếp nhận mấy cái hạng ngũ, ban sơ cũng là lỗ vốn. như là tại phân tích, trên thực tế cũng là tại mịt mờ khuyết Trước đó, Hu Er'en từng kế hoạch bơm tiền 1 triệu, hướng Cận Đông Địa khu quý tộc cấp cho Kiến Thiết vay. Chỉ bất quá bởi vì ngân hàng kiến thiết cần tiền vốn đầu nhập, tiền kỳ rót vào 1 triệu kim tệ bị dùng làm cơ sở công trình đầu nhập. Bao quát mua sắm thẻ ma tinh nguyên vật liệu, cơ sở phần cứng đầu nhập, mua sắm ma pháp dược tể tài trợ giải thi đấu. Trong đó mua sắm ma pháp dược tể, thuộc về tay trái đổ tay phải mua bán, mục đích chỉ là đơn thuần vì kéo cao ngân hàng chi phí. Từ trong sổ sách đến xem, Cận Khai Phát ngân hàng sáng lập đến nay, Hu Er'en tuần tự đãn đện vào đi 128 vạn kim tệ. Đây chỉ là một bắt đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Cận Đông khai phát ngân hàng trong chương mục chi phí đầu nhập sẽ còn tiếp tục đi cao. Làm cao như vậy chi phí đi ra, ngược lại không phải bởi vì dọa chạy đối thủ cạnh tranh, trên thực tế cũng không có đối thủ cạnh tranh. Giáng ở Cận Đông địa khu cấp cho vay, bản thân liền cùng làm từ thiện không sai biệt lắm. Không thể làm gì phóng hiểm, đủ để bỏ đi mọi người đầu tư nhiệt tình. Mục đích chủ yếu hay là làm cho ngoại giới nhìn. Có cao chi phí đầu nhập làm cửa hàng, đến tiếp sau thu lấy phí thủ tục, vay lợi tức, liền trở nên thuận lý thành trương. Thân phận không giống với, cân nhắc vấn đề thị giác cũng không giống với. Làm ngân hàng hành trưởng Dù đột muốn vì ngân hàng tiền vốn an toàn cân nhắc, tự nhiên chán ghét loại này không thể làm gì vay nghiệp vụ. Một triệu kim tệ nhập vào Cận Đông đại địa, có thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng không biết, dù sao những này vay có thể thu hồi bao nhiêu, a cũng không biết. Bạch Thành, Nam Thành, hay là Bá Thành, thậm chí vốn liếng không thua thiệt, đều là có khả năng phát sinh. Cái sự tiền vốn hao tổn, cho tới bây giờ đều là phản ứng dây chuyển, không chỉ sẽ kéo cao ngân hàng nợ khó đối thuật, còn có thể dẫn phát ép buộc nguy cơ. Nếu chuẩn bị kỹ càng, vậy thì bắt đầu buôn bán đi. Ngân hàng nhiệm vụ thiết yếu là kiểm soát rủi ro, chúng ta thu hoạch được tiền bạc chi phí mặc dù không cao. Nhưng vay tính an toàn lại nhất định phải bảo hộ. Mỗi một bút vay đều nhất định muốn có vật thế chấp. Nếu như khuyết thiếu đầy đủ tài sản thế chấp, vậy liền để những khách hàng tìm kiếm người bảo đảm. Trên nguyên tắc chúng ta chỉ làm trung cao đoàn hộ khách, thấp nhất cấp cho vay hạn mức tạm định là 2000 kim tệ. Thấp hơn cái số này, 15% lợi tức tỷ lệ hồi báo cũng quá thấp, lập tức xuất hiện quá nhiều hộ khách, chúng ta cũng dám thị không đến. Cận Đông địa khu tình huống đặc tụ, dựa theo bình thường đánh giá rủi ro, bọn hắn ai cũng qua không được xét duyệt. Đối với cận Đông địa khu hộ khách, các ngươi xét duyệt một lần chủ yếu xem bọn hắn thân phận bối cảnh cùng trong tay thực lực quân sự, cùng lãnh địa vị trí cụ thể. Xét duyệt xong sau, phụ lên tài liệu tương quan báo cáo cho ta, rồi quyết định phải trang cấp cho tiền cho vay bọn hắn. Mua bán lô vốn, ở Ẩn cũng không muốn đi làm. Thật có chút sự tỉnh, nhất định phải có người đi làm. Làm cận đông địa khu lớn nhất quý tộc lãnh chúa, có không riêng gì quyền lợi, còn có kèm theo nghĩa vụ. Nếu là phía dưới tiểu đệ có bồi dưỡng tiềm lực, ở Ẩn tuyệt đối không để ý đầu tư một đất. Liên xem như kinh tế bên trên hao tổn, trong chính trị cũng sẽ kiếm về. Huống chỉ những này vay thả ra, cũng chưa chắc sẽ hao tổn. Liên xem như thành nợ khó đòi cũng chỉ là ngân hàng trong sổ sách mất cả chỉ lẫn trải. không có tự mình trải qua, rất khó tưởng tượng tài chính nguy lực. Cấp cho vay chỉ là bước đầu tiên, thông qua vay khống chế cận đông mạch máu kinh tế mới là hủ ở ẩn uốn. Chương 869. Trăn chờ một chút công phu về sau, hủ ở ẩn lại bổ sung, cân nhắc đến phong hiểm vấn đề, có thể thiết lập một chút kèm theo điều kiện, tỉ như nói, đối với Tuyết Nguyệt Linh thương phẩm miễn thuế, hoặc là cầm tới vay đằng sau, bọn hắn nhất định phải tốn hao nhất định tỷ lệ tiền vốn, từ Tuyết Nguyệt Linh mua sắm Cụ thể điều khoản các ngươi căn cứ tình huống thực tế xác định. Vay nghiệp vụ vừa mới bắt đầu, kèm theo điều kiện không cần thiết lập quá mức không hợp tối thượng. Những này khiêu chiến hạn của nói, nguyên bản hắn là không muốn nói. Tiếp rằng mọi người không có được chứng kiến ngân hàng sắp mặt, một lát khẳng định lĩnh hội không ra. Nếu là dựa vào tư bản bản thân tiến hóa, không có mấy chục năm tìm đòi, rất khó làm rõ ràng những này mịt mở lợi nhuận thủ đoạn. Đơn thuần dựa vào lợi tức kém kiếm tiền, thủ đoạn thật sự là quá mức đơn đoan. Nhiều khi kèm theo điều kiện mang tới lợi nhuận, thậm chí vượt qua vay bản thân. Dù sao thịt đều trong nổi, không quan tâm lợi nhuận là lấy vay lợi tức hay là biến thành thu thế, tiền thuê, hù ở ẩn cũng sẽ không để ý. Tiền chỉ có lưu động đứng lên. Đây mới thực sự là tiền, nằm tại trong kiếng cố, đó chính là một đống số lượng. Tại cái này tài phú độ cao lũng đoạn tập trung thế giới, số tiền này mới từ ngân hàng vay ra ngoài, rất nhanh lại sẽ hóa thành những người khác tiền tiết kiệm, lần nữa chạy trở về đến trong ngân hàng. Công tước đại nhân, đồng thời tại tam điệu mở rộng nhiệm vụ, ngân hàng Chương mục tiền sợ là chèo chống không được bao lâu. Nhất là Tuyết Nguyệt Linh chi nhánh ngân hàng, tiền mặt mới 300. Không không kim tệ không đến, trong đó một nửa đều là chúng ta muốn phát xuống công trình khoảng. Không đợi Du Ôn nói xong, Hu Ơn liền lời nói, tiền không đủ, liền in và phát hành kim phiếu làm bổ sung. Các đại thương hội đều có thể in và phát hành kim phiếu, chúng ta cũng có thể bắt chước. Làm tốt ma pháp phòng ngụy tiêu ký, lại hạn chế phát hành số lượng liên tốt. Truyền lệnh xuống, trong lãnh địa tất cả sản nghiệp đều tiếp thu cận đồng khai phát ngân hàng phát ra kim phiếu. Về phần mặt khác thương hộ là phủ nhận có thể, không làm cưỡng chế yêu cầu. Bằng vào chúng ta tại cận đông địa khu Lũng Đoạn địa vị, kim phiếu lưu thông đứng lên chỉ là vấn đề thời gian. Dứt khoát tốt như vậy, cấp cho đi ra vay, trực tiếp đánh vào bọn hắn thẻ ma tỉnh bên trên. Cung cấp đại tông vật tư giao dịch chuyển khoản phục vụ. Mang theo đại lượng kim tệ vừa đi vừa về dày vò, đối với giao dịch song phương đều là gánh vác khẳng định không bằng trực tiếp chuyển khoản thuận tiện. Ít nhất muối, sắt, lương thực, những này do chúng ta lũng đoạn mua bán, có thể cưỡng chế yêu cầu bọn hắn đi chuyển khoản giao dịch. Chỉ cần nhiều tiến hành mấy lần, mọi người từ từ cũng liền quen thuộc. Xuống dưới qua đi, các người lại suy nghĩ một chút, đem những này đường đi đi thông đằng sau, liên rốt cuộc không cần lo lắng tiền mặt tiêu thốn. Không có người quy định, ngân hàng có bao nhiêu vốn, cũng chỉ có thể cấp cho bao nhiêu vay Chỉ cần trong kho phòng có tiền, liền có thể hướng ngoại giới cấp cho vay. Tiên kỳ bảo thủ một chút, trước đem vốn liếng xung tốc suất khống tại 30%, lấy ứng đối dưới tình huống đột phát ép buộc nguy cơ cho tín dự thành lập đằng sau, lại chậm chậm tăng lớn đoàn bầy. Cụ thể tiêu chuẩn căn cứ đến tiếp sau thế cục phát triển xác định. Thu ở vẫn còn đang vị cận đông địa khu phát triển quan tâm, Vương quốc tổ chức tình báo đã hành động đứng lên. Vì thôi động thú nhân đế quốc hiện đại hóa tiến trình, Vương quốc trôn ở một đám cường chiến lược chủng tộc tháng tử, giờ phút này đều bị khởi động. Đang nguyên đế chế, không phù hợp nhất định thú nhân đế quốc lợi ích, nhưng khẳng định phù hợp những này khát vọng tiến thêm một bước chủng tộc lợi ích. Nhiệm vụ cùng nhà mình chủng tộc lợi ích nhất trí, cái gì đều không cần xoa trực tiếp làm là rồi. Hồ nhân tộc chủ sở. Từ khi tứ đại hoàng tộc tiên bố Muốn lấy quân đoàn chiến phương thức chiến đấu hoàn tộc vị trí về sau, không khí nơi này liền không có nhẹ nhõm qua. Ngươi phương án này là nơi nào tới? Ta có thể không tin, lấy đầu óc của ngươi, có thể trong thời gian ngắn, nghĩ ra nhiều đồ như vậy tới. Hổ nhân tộc trưởng tra hỏi, đệ một xấu hổ cười một tiếng. Vì tăng cường sức thuyết phục, ẩn phạ vương quốc cho bọn hắn một bộ hoàn chính lý luận. Mới mở miệng, đệ liền lừa dối ở trong tộc cao tầng. Đáng tiếc biểu hiện quá hầu bản lực, cùng hắn ngày thường nhân vật thiết lập không phù hợp, lập tức liền bị hổ nhân tộc trưởng phản phá. Tộc trưởng, những vật này là ai nghĩ ra được không trọng yếu, mấu chốt là đối với chúng ta hữu dụng là được. Nếu thật là dựa theo tứ đại hoàng tộc yêu cầu, mang theo trong tộc chủ lực tham gia quân đoàn chiến, liền xem như có thể thắng thắng lợi, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nghề. Cho dù là bọn hắn cuối cùng thực hiện hứa hẹn, thế nhưng là tại ta thú nhân đế quốc, không có thực lực hoàng tộc, đó còn là hoàn bạc. Làm không tốt hoàng tộc vị trí không có làm mấy ngày, lại bị người làm cho đi xuống. Nhìn bệ hệ một bộ tộc liền biết, bọn hắn thế nhưng là cổ xưa nhất hoàng tộc, vẫn là bị không lưu tình chút nào lưu đẩy tới tiền tuyến. Nếu là ngày nào đại chiến bộc phát làm không tốt bệ hệ một bộ tộc liền trở thành lịch sử. Loại thời khắc ngẫu chỗ này, chúng ta cũng không thể vờ nó ngẩn. Tôi tự tin giải thích nói. Trước đó, hắn đã sớm liền bị đa nguyên đế chế lý luận tẩy não, cho là bộ này mới chính trị khung là trước mắt phù hợp nhất hổ nhân tộc lợi ích lựa chọn. Người nói cũng có mấy phần đạo lý, từ trước mắt tình huống đến xem, chúng ta 5 cái tham dự hoàng tộc tranh đoạt chủ tộc, thực lực tổng hợp đều không kém bao nhiêu. Nếu thật là đâu nữa, cuối cùng hơn phân nửa không có chân chính bên thắng. Không cách nào độc chiếm thứ năm hoàng tộc vị trí, không bằng liên thủ gia tăng 5 cái ghế. Chỉ là việc này không phải chúng ta một nhà có thể quyết định, còn nhất định phải thu hoạch được mặt khác bốn nhà duy trì, mới có cùng tứ đại hoàng tộc bản điều kiện thực lực. Hộ nhân tộc trưởng hung hắc nhận tấm nói. Hiện tại hộ nhân bộ tộc đã bị buộc đến góc tường. Hoàng tộc chi tranh cho tới bây giờ đều không có lùi bước có thể nói, từ bại lộ thực lực bắt đầu từ ngày đó, bọn hắn cũng chỉ có liều mạng đến cùng. Mấy cái khác chủng tộc tình huống cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Thời điểm ban sơ đều bắt nguồn từ dạ tâm, cho tới bây giờ lại là không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Liền xem như hiện tại chủ động nội bộ, mới hoàng tộc sinh ra về sau, hay là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tốc trưởng, nếu ngài cũng cho là có thể thực hiện, như vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian hành động đi. Thừa dịp tứ đại hoàng tộc chưa kịp phản ứng, trước tiên đem mọi người liên hợp lại, tạo thành cố định sự thật. Nếu là đã chậm, tin tức truyền ra ngoài, có tứ đại hoàng tộc đi ra làm phá hư, còn muốn cùng các phương liên hợp, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tập ra sức khuyên. Thú nhân chủng tộc cùng thú nhân hoàng tộc ở giữa chính lệnh, không chỉ có chỉ là chủng tộc thực lực, còn có trong chính trị địa vị. Không phải thú nhân hoàng tộc, dù là thực lực bản thân cường đại tới đâu, một dạng trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Bọn hắn những chủng tộc này, nếu không phải mình có thể cầu thả, trong bóng tôi che giấu thực lực, chỉ sợ sớm đã tại đại lục trong lúc chiến tranh, biên thành cùng nhân tộc giao chiến phá hôi. Phải biết bợ vì chiến tranh xuống róc thú nhân chủng tộc, cũng không phải một cái hai cái. Nó trung bộ phân cường chiến lực chủng tộc, thực lực tổng hợp thậm chí cùng hổ nhân bộ tộc tương xứng. Bọn hắn xuống dốc nguyên nhân chỉ có một cái, ngoi đầu lên qua sớm. Trên danh nghĩa, thú nhân hoàng tộc đang bảo vệ thú nhân chủng tộc tính đa dạng, trên thực tế bọn hắn mới là dẫn đến các loại suy sụp lớn nhất há thủ. Thu bảo vệ đều là một chút sức chiến đấu thấp kém, lại có kỹ năng đặc thủ, lại nguyện ý cho bọn hắn làm tiểu đệ chủng tộc. Giống hổ nhân tộc loại này cường chiến lực chủng tộc, chỉ cần hơi hiển lộ một chút thực lực, liền sẽ biến thành tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngươi trưởng nào thì cùng nhân tộc có liên hệ rồi? Hổ nhân tộc trưởng chất hỏi, rủa bụt to một tiếng. Đây chính là hắn ẩn tàng sâu nhất bí mật, cho tới bây giờ đều không có hướng bất luận cái gì hổ nhân tiết lộ qua. Tộc trưởng, ngài đang nói cái gì? Ta làm sao lại cùng nhân tộc có liên hệ đâu? Chứ nhân tộc thương nhân buôn lậu đội bên ngoài, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có cùng nhân loại tiếp xúc qua, làm sao có thể cùng bọn hắn có liên hệ? Không giải thích còn tốt, như thế một giải thích, hổ nhân tộc trưởng càng chắc chắn chính mình suy đoán. Hừ, ngươi coi ta là kẻ ngu a? Chư Dạo hoạt nhân tộc bên ngoài, ai có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới phá cục kế sách? Nếu là có phần này năng lực, sợ là đã sớm làm rồi gì phải kéo tới hiện tại mới phát động đâu. Chương 870, đều đang hành động. Bị vạch trần bút, muốn biện giải cho mình, nhưng lại không biết nên như thế nào tiến hành giải biện. Trước đó lập lấy cớ, hiện tại đã không cần dùng. Tiếp tục càng che càng lộ, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, cũng là vì hộ tộc, thoáng có chút khác người cũng có thể lý giải. Hoàng tộc phong tỏa tin tức, chúng ta đối với nhân loại thế giới hiểu rõ không nhiều. Hiện tại cùng đế quốc giáp giới chỉ có ẩn phạt vương quốc, người đến đây liền là người, xác lớn cũng là người của bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn ở sau lưng có cái gì tính toán. Chúng ta đầu tiên muốn cân nhắc chính là hồ tộc lợi ích. Hiện tại thế cục nguy cấp, hơi không cẩn thận chúng ta liền có họa hủy diệt. Ngươi chủ động cùng bọn hắn tiếp xúc, nghĩ biện pháp mua sắm một nhóm vũ khí trang bị trở về. Hồ nhân tộc trưởng không thể nghi ngờ nói, làm thượng bị giả, đầu tiên muốn cân nhắc chính là chủng tộc lợi ích. Còn cuộc cùng nhân loại cấu kết sự tình, hồ nhân tộc trưởng rõ ràng là không muốn truy đến cùng. Nhân loại là thú nhân đế quốc địch nhân lớn nhất, không phải là nhân loại cũng là hồ nhân tộc địch nhân lớn nhất. Đứng tại hồ nhân tộc trưởng trên lập trường, nhân loại là tương lai 위협, tạm thời còn có thể lợi dụng lẫn nhau. Thú nhân đế quốc nội phân tranh mới thật sự là có thể muốn mạng bọn họ. Tương lai uy hiếp, đó là chuyện tương lai. Chỉ có trước chú ý tốt dưới mắt mới có tư cách sống đến tương lai. Tộc trưởng, Ảnh Phạ Vương quốc nghiêm lệnh phong tỏa đồ sát xuất cảnh, liền ngay cả phổ thông nổi bát bầu bổn đều rất khó mang ra, chúng chỉ là vũ khí trang bị. Phân phó của ngài, sợ là. Không đợi bụp nói xong, hộ nhân tộc trưởng liền đi tới trước người hắn, một bàn tay chụp tới trên bả vai hắn nói ra, nếu là xử lý, còn cần vận dụng quan hệ của ngươi à? Yên tâm đi, ngươi chỉ cần đem lời đưa đến là được. Còn lại đơn giản là giá tiền vấn đề, liền xem như dùng tiền mua không đến. Cũng không đợi tại không thể dùng cách thức khác giao dịch. Người ẩn phạ cùng đế cốt sát thực thủ sâu như biển, có thể nhất kéo kiểu hận hay là hoàn tộc. Chúng ta những chủng tộc này, còn không đáng đến bọn hắn nhớ thương. Nói cho người liên là ngươi, chúng ta muốn liên hợp các loại hướng tứ đại hoàng tộc nhà bài, bọn hắn liền biết nên làm như thế nào. Ngoài miệng nói khách khí, ở sâu trong nội tâm hổ nhân tộc trưởng đã vì buộc đánh lên không thể trọng dụng nhân hiệu. Phản bội, chỉ có không lần cùng vô số lần. Không quan tâm là bởi vì cái gì nguyên nhân, bí mật cùng nhân tộc tiếp xúc không báo cáo, đây chính là một loại phản bội. Nếu không phải tiếp xuống hành động, còn cần nhân loại trợ lực, hắn sớm đã đem cục cầm xuống chặt chẽ khảo vấn. Không có cách nào, ai bảo thú nhân đế quốc nấu sắt kỹ thuật không quá quan, nhân duyên còn hỏng bét cực độ đâu. Bản về vũ khí trang bị rèn đúc, dị tộc liên minh sản lượng mặc dù không kịp nhân tộc, nhưng kỹ thuật rèn đúc cùng phụ ma kỹ thuật lại dẫn trước tại nhân tộc. Đáng tiếc những kỹ thuật này đều cùng thú nhân không có quan hệ. Vô luận là hải nhân tộc hay là tinh linh tộc, cũng không có ở trên kỹ thuật viện trợ bọn hắn ý tứ. Mua sắm vũ khí trang bị ngược lại là vô cùng đơn giản, đáng tiếc vận chuyển là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ cho dù là mua về một chút, vậy cũng bị hoàng tộc chia cắt sạch sẽ, căn bản cũng không có hổ nhân tộc phần. Duy nhất có thể dính líu quan hệ, đại khái là mua sắm vũ khí binh phí, cần hổ nhân tộc gánh vắt một bộ phận. Góp nhặt thực lực nhiều năm như vậy, hổ nhân tộc quân đội cũng xứng không đủ làm bằng sắt binh khí, rất nhiều binh sĩ còn cầm cốt mâu tác chiến, cung tiến thủ càng là quy mô lớn trang bị có tiễn. Dù là hổ nhân tộc binh sĩ cũng không so hoàng tộc binh sĩ kém bao nhiêu, nhưng vũ khí trên trang bị chiến lệnh, cũng kéo ra phương sức chiến đấu. Muốn liên hợp các tộc hướng đại hoàng tộc vị, không có điểm mà thực lực là không được. Vạn nhất không có nói xong, làm không tốt song phương còn muốn đánh nhau một trận. Tại nội tâm chỗ sâu, hổ nhân tộc trưởng đã nhận định, một trận không thể tránh né. Không ở trên chiến trường đỏ sức một phen, tứ đại hoàng tộc làm sao có thể từ bỏ trong tay lợi ích? Gia tăng hoàng tộc số lượng, không chỉ có riêng chỉ là một cái danh phận, mà là tại gia tăng phân bánh ngọt mọi người. Bánh ngọt hết thể cứ như vậy nhiều, phân bánh ngọt nhiều người, mỗi người phân đến tay tự nhiên là ít. Làm quy tắc người khiêu chiến, tự nhiên là không quan trọng. Dù sao bọn hắn cho tới bây giờ đều không có phân đến qua bánh ngọt, có thể ra trận đi phân cũng không tệ rồi, còn có người nào công phu quan tâm bao nhiêu a? vệ một doanh địa, thoát ly hoàng tộc vòng tròn đằng sau, nơi này lần thứ nhất nên đón có phân lượng tân khách. Nên đón mấy người tiền vào doanh trướng, duyệt cả người đầu góc đều là ông ông. Bệ vệ một bộ tộc cùng những người này, nhưng không có giao tình, trước đó vài ngày bọn hắn mới bị những người này đuổi tới tiền tuyến, hiện tại lại đột nhiên phái sứ thần tới bái phỏng, quả thực để hắn không hiểu rõ. Thực lực bản thân không tốt, làm gì đều không có khí phách. Thoát ly chủ lưu vòng tròn đằng sau, bệ vệ một bộ tộc tin tức liền bế tắc. Không quan tâm là đại tộc hay là tiểu tộc, đều tận lực cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Nếu như không phải không biện pháp, tất cả mọi người không sẽ cùng bọn hắn liên hệ. Vì tránh hiềm nghi, Dược cũng không dám tận lực thu thập tình báo, e sợ cho không cẩn thận tiết lộ, dẫn phát các phe bất mãn. Tin tức lại thế nào bế tắc, trước mắt mấy chủng tộc này vì hoàng tộc vị trí, gây tối đuổi, bọn hắn nên cũng biết. Dưới tình huống bình thường trước mắt mấy chủng tộc này đại biểu gặp mặt không đánh nhau, cái kia đều xem như có hàm dưỡng. Cùng một chỗ tới cửa bãi phỏng, Bệ Hệ một bộ tộc thời kỳ toàn thịnh còn tạm được, hiện tại đây là Dược Nghị cũng không dám nghĩ sự tình. Dược tộc trưởng, ngươi có muốn hay không để Bệ một bộ tộc trở lại hoàng tộc vị trí?" Đầu báo nam tử trung niên mà nói, trực tiếp dọa một chết, vội vàng mở miệng giải thích, không muốn một chút cũng không muốn. Hoàng tộc vị trí đã là vinh quang cũng là trách nhiệm. Ta bệ hạ một bộ tộc suy sụp đến nay, nơi nào còn có tư cách hy vọng xa với hoàng tộc vị trí. Mấy vị có thể yên tâm, ta bệ hạ một bộ tộc tuyệt đối sẽ không tham dự lần này hoàng tộc tranh đoạn. Nếu là mọi người không yên lòng, chúng ta có thể ký kết khế ước. Cứ việc tại nội tâm chỗ sâu, Duyệt vẫn muốn các loại tộc đấu nguyên khí đại thương về sau, liền mang theo tộc nhân đi ra kiếm tiền nghi, nhưng này vẹn vẹn chỉ là một cái hứa tưởng. Ngay trước mặt mọi người, hắn cũng không dám đem dã tâm bạo lộ ra. Trở lại hoàng tộc vị trí, loại chuyện tốt này làm sao có thể tiện nghỉ hắn? Nhìn trung thú nhân đế quốc lịch sử, liền không có nhà ai hoàng tộc xuống dốc đằng sau, lập tức lại phục hưng lên. Duy tộc trưởng, không cần lo lắng. Chúng ta lần này cũng không có gì không phải a vì tham dò người, mà là muốn cùng làm một món lớn. Nếu là kế hoạch thành công, bệ hẹn một bộ tộc trở lại hoàng tộc vị trí, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, sau đó hướng tứ đại hoàng tộc bảo tin. Bất quá nói như vậy, chúng ta chính là địch nhân rồi. Thượng nhân nam tử, để Duy càng phát ra mươi khóc. Những lời này, hắn làm một câu cũng không muốn nghe. Đáng tiếc không có cách nào, nói đều nói đến mức này. Dù là còn không có nói nội dung cụ thể, Duyệt cũng biết mọi người lần này liên hợp là hướng về phía Tứ Đại Hoàng tộc đi. Kế hoạch có thể thành công hay không không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn nếu là dám cự tuyệt thăm ra, bệ hạ một bộ tộc khẳng định phải mát. Mật báo, không chỉ phải có chứng cứ, càng phải cân nhắc vấn đề thực tế. Trước mắt mấy chủng tộc này thực lực xác thực không kịp Tứ Đại Hoàng tộc, nhưng cũng có tiếp cận bọn hắn sáu thành lực lượng. Khai thác võ lực giải quyết, sẽ chỉ làm thú nhân đế quốc càng phát ra nguyên khí thương. Nếu thật là ép, người ta cùng sát vách giạn vương quốc liên hợp tới một cái nội ứng ngoại hợp, ai thắng ai thua còn không biết đâu. Mấy vị Các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ta làm sao nghe không rõ đâu?" Dụy vẻ mặt cầu xin nói ra. Hiện tại hắn là một chút cũng không muốn minh bạch. Nếu là sớm biết tin tức như thế kình bạo, hắn liền không nên cùng bọn giá hỏa này tiếp xúc. "Tiên tâm đi, Dụy tộc trưởng. Không phải việc đại sự gì, chính là chúng ta mấy nhà chuẩn bị tại quân đoàn chiến ngày mở ra, cùng một chỗ dân thư tứ đại hoàng tộc, gia tăng mấy cái hoàng tộc ghế. Nếu như các ngươi chịu gia nhập, như vậy thiết kế thêm hoàng tộc ghế bên trong, cũng có các ngươi bệ hạ một bộ tộc vị trí. Tiếp liền mời, không riêng gì các ngươi bệ hạ một tộc, còn có mặt khác mấy cái lập đại tộc." Thời đại không giống với lúc trước, cổ lao ngũ đại hoàng tộc cầm trị đã không cách nào thỏa mãn đế quốc cần. Muốn để đế quốc tỏa ra mới sinh cơ, trong hoàng tộc nhất định phải rót vào càng nhiều máu mới. Trong đế quốc, phàm là có thực lực chủ tộc, chúng ta đều hoan nên cùng nhau gia nhập." Đầu hổ đầu góc cười ha hà nói. Nghe được cái này nghe dọn cả người tin tức, duyệt trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, đầy đầu đều là, còn có thể chơi như vậy. Lúc đầu coi là mọi người là muốn liên thủ đem tứ đại hoàng tộc kéo xuống ngựa, hắn còn chuẩn bị huyền chuyển thuyết phục, vén lên tứ đại hoàng tộc cát chủ bài, để bọn hắn biết khó mà lui. Chương 871 Hiện tại đổi một loại hình thức, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Trên lý luận tới nói, bọn hắn có thể một mực không ngừng lôi kéo Minh Hữu, chẳng đến thực lực vượt trên tứ đại hoàng tộc mới thôi. Làm ra hoàng tộc quá nhiều, dẫn đến hoàng tộc bị giảm giá trị, đây không phải một đám chân trần người cần suy tính. Không có ở đây, không lo việc đó. Tất cả mọi người còn không phải hoàng tộc, tại sao phải giữ gìn hoàng tộc lợi ích đâu? Rồi đối với hoàng tộc thân phận nhìn rất nặng, đó là bởi vì hắn đã từng là đã được lợi ích tập đoàn một thành viên. Tính toán lại đằng sau, dưới hung tâm nói ra, "Tốt, tính cả chúng ta bệ hạ một bộ tộc. Khế lấy ra đi, ta hiện tại liền có thể ký tên." Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, chúng ta lần này đề nghị thiết kế thêm hoàng tộc kế, nhất định phải cam đoan có bệ hạ một bộ tộc vị trí. Một bước này nhất định phải bước ra, để hoàng tộc vị trí bị giảm giá trị, vậy cũng tốt qua ngay cả hoàng tộc thân phận đều không có tốt. Làm xuống dốc hoàng tộc bệ hạ một bộ tộc có rất sâu hoàng tộc tính tiết. Alex không cách nào thỏa mãn các tộc nhân hoàng tộc ngộng, mới bị hắn tùy thời từ tộc trưởng vị trí bên trên kéo xuống. Làm người kế nhiệm, Duyệt nếu là chậm chạp không làm được thành tích, sớm cũng sẽ theo gót. Từ bắt đầu, Duyệt liền không có đến lựa chọn. Không quan tâm tượng nước lớn bao nhiêu, lấy trước về hoàng tộc vị trí lại nói Đến tiếp sau đưa tới vấn đề chính trị, đó là hoàng tộc cần suy tính. Bọn giã hỏa này lòng ham muốn không nhỏ thôi. Nhìn xem tử thú nhân đế quốc chuyển về tình báo, Hưu ẩn khinh thường đậu đen rau muốn nói. Nhìn ra được, vương quốc tổ chức tình báo thật đúng là thô giáp. Mới vừa vận khai thác hành động, liền bại lộ nhiều người như vậy đi ra. May mắn hắn lưu lại một tay, chỉ là mang tính lựa chọn bắt đầu dùng một chút không có tiềm lực phát triển ám tử, bại lộ cũng không đau lòng. Họa hề phúc hề. Ám tử đi hướng mặt sáng, nhưng không có trước tiên bị xử lý sạch, ngược lại trở thành vương quốc cùng các tộc liên lạc mối quan hệ, cũng coi là nhân hòa đắc phúc. Đưa tay muốn vũ khí trang bị, chỉ là vấn đề nhỏ. Hu Ẩn không lo lắng bọn hắn khẩu vị lớn, liền sợ bọn hắn không cần. Thú nhân đế quốc nội bộ mâu thuẫn đắp lên bao nhiêu, chính bọn hắn đều không làm rõ ràng được. Nhiều khi chủng tộc thực lực gia tăng, không phải là đế quốc thực lực gia tăng. Hiện tại loại này trong lúc nỗ chốt, đại thủ bút mua sắm vũ khí trang bị, rõ ràng là muốn làm một vụ lớn tiến tấu. Công tướng đại nhân, khác vật tư đều tốt nói, nhưng muốn lẩu vũ khí trang bị đi qua, vương quốc bên kia sợ là không tiện bàn giao nha. Dỗ sờ mở miệng khuyên. trong giọng nói, Hắn đã nghe được có huynh hướng đáp ứng lập trường, nhưng làm thủ hạ hắn không thể không cân nhắc chính trị ảnh hưởng. Các vật tư lưu lạc đến thú nhân đế quốc, còn có thể đem họa vực cho buôn lậu con buôn. Vũ khí trang bị thì không giống vậy, thuộc về vương quốc quản khống mật phẩm. Tổ chức dân gian có thể mua sắm, nhưng số lượng, phẩm loại đều bị nghiêm ngặt quản khống, căn bản cũng không khả năng quy mô lớn hướng thú nhân đế quốc buôn lậu. Có năng lực tung ra bán vũ khí trang bị, chỉ có vương quốc mấy nhà quân công đại quý tộc. Hiếm mục tiêu có ít, chỉ cần dùng tâm tra, rất dễ dàng liền có thể biết là ai làm. Bơn lậu vũ khí trang bị tự nhiên là không được cho phép, nhưng trả lời cho tổ chức tình báo sử dụng. Lại là hợp pháp. Vừa vạn Vương quốc quân đội vừa thay đổi trang phục xuống một nhóm vũ khí, trước cho tổ chức tình báo ứng cần cấp, về phần bọn hắn muốn làm sao làm, ta có thể không xem vào. Nhớ kỹ sàng chọn một chút, cho thêm một chút tiêu hao tính vũ khí. Đại đao trường mâu loại hình vũ khí, cũng muốn tỉ mỉ chọn lựa, tốt nhất là đánh lên mấy lần trận, liền sẽ toàn bộ báo hỏng. Hù ở ởn mặt không đổi sắc nói ra, làm tiên tuyến chủ soái, khẳng định phải học được biện báo. Vũ lậu vũ khí trang bị sự tỉnh, khẳng định là không thể làm, tối thiểu nhất không thể tự kiểm chế đi làm. Vương quốc tổ chức tình báo, trên danh nghĩa nghe hắn điều khiển, trên thực tế lao đại lại là kẻ sa bốn. Tuở ẩn còn không dạy nổi họa, không phải là quốc vương cũng không dạy nổi. Chỉ cần hắn chủ xoé này phối hợp một chút, hoàn toàn có thể xóa đi tương quan tin tức. Nếu là có người truy đến cùng, đó chính là xuất ngũ vũ khí trang bị đại bộ phận đều đã tổn hại, còn lại đang chọn lên trong thú nhân chiến trong quá trình tiêu hao hết. Dù sao hủ ở ẩn cho đều là tiêu hao tính vũ khí, chờ không đến lần tiếp theo đại chiến bùng phát, liền đã tiêu hao 7, 8 phần. Chỉ cần không có đại lượng vương quốc chế thức vũ khí xuất hiện tại thú nhân xâm lấn vương quốc trên chiến trường, vậy thì không phải là cái vấn đề lớn gì. Về phần những vũ khí này trang bị phải trang dùng tốt, có thể hay không thỏa mãn thú nhân nhu cầu hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Nếu như không phải lo lắng chính trị ảnh hưởng, Hu ẩn chính mình là lớn nhất buôn lậu súng ống đạn dược, chuyên môn hướng thú nhân đế quốc chào hàng rác rưởi vũ khí. Công tước đại nhân, dù túng như vậy thú nhân, sợ là sẽ phải di hoạn vô tận. Nghe Jo Sở mà nói, Hu ẩn nhẹ gật đầu. Nhận biết bên trên khác biệt đều là tin tức không ngang nhau đưa đến. Vương quốc chiến lược nghiêm ngặt giữ bí mật, trước mắt cũng chỉ có hắn cùng quốc vương Kệ Sạ cụ thể chấp hành nhân báo, đều coi là chỉ là đang chọn lên trong thú nhân đấu. Đang nguyên chế Cái đồ chơi này một khi dùng, ảnh hưởng có thể không chỉ là thú nhân đế quốc, đồng dạng có khả năng lan đến gần nhân tộc. Thú nhân đế quốc nội bộ đại bộ lạc muốn trở thành hoàng tộc, nhân tộc thế giới đại quý tộc lại làm sao không muốn tiến thêm một bước đâu? Tiên lệ vừa mở, còn không biết có bao nhiêu kẻ đến sau. Đối với quân quyền tới nói, bản thân liền là một loại suy yếu. Nếu như không phải Kệ xạ bốn muốn làm một sự nghiệp lấy lửng, tuyệt đối sẽ không nghe Hù Ẩn lừa dối, sẽ đồng ý hướng thú nhân đế quốc chuyển vận đa nguyên đế chế. Không muốn lên các quốc gia quân chủ sổ đen, Hù Ẩn chỉ có thể lựa chọn nghiêm ngặt giữ bí mật, liền liên thân tiện tay bên dưới cũng nhất định phải dấu giếm. Đối ngoại lý do thoái thác, mãi mãi cũng chỉ có một cái, bước lên thú nhân đế quốc nội loạn. Nếu là gia tăng mấy cái hoàng tộc đi ra, đó chính là thú nhân làm loạn. Dù sao, người ta là có tiền lệ. Ngũ hoàng cộng trị đều có thể làm ra nên, lại tăng thêm mấy cái hoàng tộc, cũng không có gì lớn. Các đại lão mịt mờ, trực tiếp khổ phía dưới người chấp hành. Làm Vương quốc tổ chức tình báo thành viên hạt tâm, họ dù xì hiện tại liền vô cùng đau đầu. Vũ khí trang bị là phê xuống tới, cần phải không nên bán cho thú nhân, nhưng không có một cái phía quan phương thuyết pháp. Xin chỉ thị kết quả chính là xét tình hình cụ thể xử lý. Ở phương diện này, Quốc vương Bệ Hạ cùng Hụ ở Ẩn Nguyên Soái lập trường lạ thường thống nhất, đối bọn hắn biểu hiện ra 12 phần tín nhiệm. Thế nhưng là loại này đặc biệt tín nhiệm, họ dù xì là một chút cũng không muốn. Không có cấp trên mệnh lệnh, tự hành xử lý làm ra sự tình đến chính là hắn toàn trách. Thống lĩnh, vương quốc mấy năm gần đây phân cho chúng ta dự toán, liền không có một năm là đủ, toàn bộ nhờ mọi người kiêm chức buôn bán phụ cấp. Liên quan tới dự toán vấn đề, chúng ta nhiều lần hướng lên phía trên khiếu nại, Quốc vương Bệ Hạ ở Ẩn đều từng chúng ta nói chuyên qua, tiếp rằng tài chính cũng có tiền mới coi như thôi. Hụ ở chuyển cho chúng ta vũ khí, vượt xa nhu cầu của chúng ta chỉ riêng chúng ta này, một ít người 20 năm đều dùng không hết. Có phải hay không là bọn hắn biết cuộc sống của chúng ta khó khăn, cố ý cho chúng ta một cái cơ hội để các huynh đệ phụ cấp ra dụng đâu?" Phu tá Louis mà nói, để họ dù xì si hai mắt tỏa sáng. Loại chuyện này cũng không phải là không thể được. Xuất ngũ vũ khí trang bị, tại vương quốc cảnh nội không đáng tiền, chỉ khi nào vận đến thú nhân đế quốc, giá trị bản thân lập tức liền có thể tăng vọt gấp 10 lần. Chỉ cần chuyển một chút, tổ chức tình báo vấn đề kinh phí, lập tức liền có thể giải quyết dễ dàng. Vậy liền đem khoản làm rõ ràng, những vũ khí này đều là tại thú nhân đế quốc hành động bên trong cho tiêu hao cũng không phải bán cho thú nhân Louis, chuyện này ngươi tự mình phụ trách nhất định phải xử lý tốt đầu đôi tất cả vụ khi đường đi muốn cho ghi chú rõ vạn nhất tương lai có người kiểm toán đây chính là cách đối phó vì lý do an toàn mỗi một lần hành động đằng sau đều phải hướng ngủ ở ẩn nguyên soáy cùng quốc vương đồng thời báo cáo chuẩn bị chính trị trí tuệ không thấp họ dục si thấp giọng nói ra chương 872i hoang tại h khu ở ngầm đồng ý giới một xe lại một xe có giới bị đưa vào bến tàu lắp tuuyềnờ đi từ khi vương quốc Ma pháp sư đoàn lấy tay thanh lý Duyên Hải đã ngầm bắt đầu luậ dịch liền từng bước ra qua hai Không thời đại, từ lúc đầu lục địa buôn lậu biến thành hải lục song hành. Đối với truyền thống trên lục địa vận chuyển, hải vận không chỉ chi phí thấp hơn, tính an toàn cũng đề cao mạnh. Không đối thương đội ra tay là tục thành quy củ, nhưng thú nhân bộ lạc nhiều như vậy, luôn có mấy cái không tuân quý củ. Chỉ cần làm sạch sẽ một chút, buôn lậu con buôn chết cũng là chết vô ích, không có ai sẽ làm một đám người chết ra mặt. Cần trả ra đại giới, đơn giản là thường xuyên sạch ra bất chấp lộ tuyến, về sau sẽ không còn có thương đội trải qua, tương đương với tuyệt hậu mua bán. Không có thương đội tới, mua sắm vật tư liền trở nên dị thường khó khăn, cần cùng các thú nhân bộ lạc giao dịch. Chẳng ra đại giới thường thường cũng sẽ cao hơn. Bình thường làm chuyện loại này đều là một chút thời gian không vượt qua nổi bộ lạc nhỏ. Vì sống sót, bọn hắn liền dùng hết toàn bộ, không có công phu đi cân nhắc tương lai. Nếu mà so sánh, kháng phong hiểm năng lực càng mạnh đại bộ lạc, suy tính vấn đề càng thêm toàn diện. Vì bộ lạc phát triển lâu dài, bình thường đều sẽ cấm chỉ ăn cướp thương khách. Đầu não linh hoạt thú nhân bộ lạc, thậm chí còn có thể chủ động cùng thương đội hợp tác, ở địa bàn của mình mở ra hối thị, hấp dẫn phụ cận bộ lạc nhỏ tới giao dịch, từ đó rút ra tiền thuê. Nương theo lấy buôn lậu mậu dịch ra đời và phát triển, để cho tiện vận chuyển. Rất nhiều buôn lậu con buôn cũng tự phát thanh lý duyên hải đáng ậm. Thu ảnh hưởng này, nguyên bản không nhận thú nhân coi trọng vùng duyên hải, lập tức trở thành các tộc vùng giao tranh. Vì an toàn của mình, rất nhiều buôn lậu con buôn đã không tại mang theo đội xe xâm nhập đất liền, ngược lại lựa chọn đem vật tư vận chuyển đến vùng duyên hải, trực tiếp liền cùng nơi đó bộ lạc giao dịch. Một chút cẩn thận đoàn đội, thậm chí yêu cầu ở trên biển giao dịch. Bình thường tại duyên hải mấy trăm mét địa phương thuyền, đặt thành giao dịch đằng sau lại dùng thuyền vận vật tư bộ. Nhất là một chút mẫn phẩm, càng là toàn bộ đội đi đường. Biển, trên lục địa chuyển vận mậu dịch số lượng kịch liệt héo rút làm cùng Tuyết Nguyệt Linh giáp giối bệ hạ một bộ tộc, tự nhiên thành lớn nhất người bị hại. Nguyên bản chỉ riêng rút ra phí qua đường, liền có thể kiếm lời đầy buồn đầy bác, bây giờ lại chỉ có thể nhìn qua giải dắp thương đội mọn người. Làm hàng xóm tốt, theo Lý Tới nói hẳn là có mậu dịch tiện lợi. Cho dù là chính mình thu mua vật tư, lại rót bán trở về, cũng có thể kiếm lời lớn. Đáng tiếc chính là bởi vì là hàng xóm, bệ hạ một bộ tộc mới khổ bức. Bốn lậu con buôn không có điểm mấu chốt ham nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải người ngu. Thôi sau khi nghe ngóng biết, hô ở lao ra đối với thú nhân chính sách Xuất phát từ xa Thân gần đánh cẩn, bệ hạ một bộ tộc cho tới bây giờ đều không thuộc về bị đến đơ đối tượng. Phổ thông thương nhân buôn lậu đều biết sự tình, vương quốc tổ chức tình báo thì càng rõ ràng. Đến mức hướng tứ đại hoàng tộc khởi xướng khiêu chiến đám tiểu đồng bọn, đều có thể giá cao mua sắm quân giới, duy chỉ có bệ hạ một bộ tộc lông đều không có mỏ được. Chuyện gì xảy ra, không phải để cho các ngươi người liên lạc tộc thương đội a? Chẳng lẽ lại có bệ hẹ một từ đó rút ra chỗ tốt, ép đám kia lậu con sinh ý đều không làm? Duyệt nghị chất vấn. Trên lục địa mạo dịch suy sụp, cùng bệ hạ một bộ tộc trước đó chấp hành chính sách, cũng có quan hệ trực tiếp. Tư duy dừng lại ở trên cái thời đại bệ hệ một bọn họ, chắc hẳn phải vậy cho là chỉ cần chiếm cư giao thông yếu đạo, liền có thể tài nguyên quan tiến. Di chuyển tới đằng sau, bệ hẹ một bộ tộc trực tiếp đối với thương đội trưng thu 50% vật thật thuế, phía sau lọt vào thú nhân đế quốc chủng tộc khác kháng nghị, bị ép hạ thấp 20%. Ở đây trên cơ sở, phụ trách chấp hành bệ hệ một, thường thường sẽ còn yêu cầu một bút tiền trả nước. Làm buôn lậu con buôn, làm chính là đem đầu treo trên lưng mua bán. Thu ở ẩn lão ra thuế bọn hắn đều không muốn giao, lại càng không cần phải nói cho bệ hệ một đồng thuế sủ thu thuế không an toàn lộ tuyến, trực tiếp chạm vào trên biển buôn lậu mậu dịch bổng bội phát triển. Qua lại thương đội giảm bớt về sau, bện hệ một bộ tộc kích lợi cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt giảm bớt. Bất đắc dĩ, duyệt chỉ có thể nghiêm tốc nội bộ, cấm chỉ bệ hệ một bí mật bóc lộ thương khách. Tộc trưởng, tình huống lần này không giống với. Chúng ta cùng nhiều nhà nhân tộc thương đội người phụ trách liên lạc qua, bọn hắn đều không làm vũ khí mua bán. Nghe nói là án phạt Vương quốc đối với vũ khí tăng cường quan khống, mỗi lần xuất quan đều sẽ tiến hành kiểm tra, số lượng nhỏ buôn lậu vẫn được, số lượng lớn căn bản là vận không ra. Sợ rằng chúng ta hứa hẹn lời nhiều Bọn gia hỏa này hay là không tiếp gốc dạ. Thật giống như đây là đang muốn mạ bọn họ giống như. Éliat bất đắc dĩ đậu đen rau mồm nói, một cái toàn dân giai binh chủng tộc, chọn lựa mấy cái quản lý nhân tài, thật sự là quá khó khăn. Éliat chính là từ người lồn bên trong rút ra cao to, phụ trách quản lý bể hệ một bộ tộc nội bộ chính vụ, đồng thời còn giám thị lấy đối ngoại thương nghiệp mậu dịch. Nghe rất như bức, trên thực tế quyền lực cũng không lớn. Bộ lạc thời đại, các bộ lạc đều tại tự trị, thực tế quản lý cũng liền bộ. Tại Đông đảo nhân chủng tộc bên trong, đã từng là hoàng tộc bề hệ một bộ tộc, tại vũ khí trên trang bị hay là bãi dành phía trên. Đáng tiếc nội tình lại thế nào rày, cũng không chịu nổi vũ khí là tiêu hao phẩm. Chỉ là huấn luyện thường ngày, quân giới hao tổn liền không nhỏ. Đánh mắt hoàng tộc địa vị, thú nhân đế quốc nội bộ sản xuất ra vũ khí, đã không có phần của hắn, chỉ có thể từ nhân tộc thương đội trên thân nghĩ biện pháp. Trên thực tế liền xem như có phần nạch, cũng không có tác dụng gì. Tự thân tinh luyện kim loại kỹ thuật không quá quan, muốn chế tạo vũ khí trang bị, còn muốn từ nhân tộc buôn lậu thỏi sắt. Vì thông qua cửa ải, lậu bọn con bình thường đều sẽ đem thỏi sắt chế tạo thành nồi bát bầu bộ loại đồ dùng hàng ngày, đưa đến thú nhân trong tay sau lại tiến hành dung luyện. Số lượng nhỏ liền số lượng nhỏ đi. Chưa lệnh xuống, farm là hướng chúng ta bán ra vũ khí thương đội, đều có thể thu hoạch được tương ứng thu thuế giảm miễn. Dưới trọng thường, tất có dụng phù, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, đáng kia buôn lậu con buôn là biện pháp cho chúng ta làm đến vũ khí. Bây giờ không phải là so đo lợi ích thời điểm. Dụy bất đắc gì nói, biết do bị nhằm vào, hắn cũng bất lực. Lấy án phạt vương quốc cùng thú nhân đế quốc quan hệ, phong tỏa bọn hắn thật sự là quá bình thường cực kỳ. Tại tranh đoạt vị trí thời khắc chốt, hắn cũng không muốn lên biên giới xung đột, gây mình. Lính, sần, đã cảm giác được mùi thuốc nổ. Lợi ích su thế giới, thú nhân đế quốc xuất hiện hai đại trận doanh. Đáng tiếc những chúng tộc này cũng không phải là làm âm nuôi liệu, giống chống khuê chiến bốn chỗ sâu chua hối, sợ tứ đại hoàng tộc không phát hiện được giống như. Nhìn như đối với ngũ đang không ngừng mở rộng, thế cục một mảnh tốt đẹp, đáng tiếc đoàn thể nội bộ mâu thuẫn cũng tại tăng lên. Vì cộng đồng lợi ích lâm thời đứng chung một chỗ, tương lai sẽ làm như thế nào phát triển, ai cũng không biết. Trực giác nói cho hữu sận, tứ đại hoàng tộc tất nhiên sẽ khai thác hành động kích. Đến cùng là khai thác lôi đỉnh thủ đoạn, cái thẳng xuôi xẻo gà dọa khỉ, vẫn là dùng chính trị thủ đoạn văn hóa tăng giá, vậy liền không rõ ràng. Thủ nhân đế quốc nội bộ thế cục khẩn trương, cận đông địa khu quân sự áp lực giảm nhiều. Bê bọn nhiều việc nội bộ phân tranh bệ hẹ một bọn họ, ngay cả cho vương quốc chế tạo phiền phức tâm tư cũng không có. Khó được hòa bình kỳ, là cận đông khai phát sáng tạo ra có lợi điều kiện. Một chút gan lớn quý tộc đã mang theo di dân bắt đầu kiến thiết đất phong. Làm cận đông quý tộc dê đầu đàn, ở Ẩn tự nhiên không thể để cho mọi người thất vọng, cũng đi theo khai phát mấy cái trại gia súc. Đông rộng tạm thời coi như xong, trên mặt đất rộng người hiếm địa phương phát triển nghề chân càng thêm có kinh tế giá trị. Vạn nhất thế cục không đúng, cũng thuận tiện tiến hành chiến lược chuyển đi trực tiếp đem ra xúc biên thành quân lương, cũng hao tổn không có bao nhiêu. Trải qua thời gian lên men, nguyên bản không đang chú ý cận đồng khai phát ngân hàng, nay lên trở thành mắt sáng nhất con. Nguyên bản đã nói xong tam đại chi nhánh ngân hàng đồng thời mở rộng nghiệp vụ, kết quả sau cùng lại là Tuyết Nguyệt lĩnh chi nhánh ngân hàng đầy ngập khách là mối họa, xếp hàng chờ đợi xét duyệt hộ khách nối liền không dứt, mặt khác hai đại chi nhánh ngân hàng thì tiếng vọng tương tưởng. Nguyên nhân hủ ở ẩn cũng rõ ràng, đơn giản là chiến tranh kết thúc thời gian một năm, các quý tộc đã vượt qua nan nhất thời gian. Có lẽ còn có bộ phận quý tộc thiếu tiền cấp, nhưng đại qua nhân quan hệ, góp tiền vốn qua quan. Truyền thống quý tộc đều không thích giày vò, nông sự đều là cổ lão nông nghiệp sinh sản, không có bao nhiêu hạng mục cần đầu tư. Chỉ cần không gặp tai niên, chiến tranh, những này trọng đại biến cố, trên cơ bản cũng sẽ không có nhu cầu tiền bạc. Khai triển vay nghiệp vụ hơn 2 tháng, Vương đô chi nhánh ngân hàng hết thể tiếp nhận 36 đơn nghiệp vụ, cấp cho vay 200. Không không không kiếm tệ. Trong đó 33 bút nghiệp vụ, hộ khách đều là quý tộc, chỉ có 3 bút nghiệp vụ là thương nhân vay mượn. Không phải Vương đô thương nhân cũng không thiếu tiền, mà là người thiếu tiền, không bỏ ra nổi tương ứng vật thế chấp. Rất rõ ràng Tại cổ lão quý tộc lãnh chúa thống trị hệ thống dưới, Atlant đại lục công thương nghiệp cùng nghệ chế tạo phát triển tốc độ đều rất chậm. Chương 873. Tăng thêm ngân hàng thuộc về Tân Sinh sự vật, nhưng tính bản năng chính là đối không quen thuộc sự vật có bài xích tâm lý, liền xem như thiếu tiền, cũng không nhất định dám lên cửa vay. Sơn Điệu Linh Chi nhánh ngân hàng tình huống càng tốt hơn một chút, tính hợp lại cấp cho vay 140 bút, tổng kim mạch cao tới 86 vạn kim tệ, hộ khách là thuần mô sắc chúa. Nếu như không nhân mạch cơ sở, phần này công đã phi thường xinh đẹp. Đáng vụ, đều là hướng về ở tuổi tới. Cùng một chỗ đã từng quen biết, mọi người đối với cổ lỗ gia tộc có đầy đủ hiểu rõ, cho là hủ ở ẩn sẽ không vì ngót nghét một vạn kim tệ hố bọn hắn. Coi như ngân hàng có hố, mọi người cũng có quan hệ thân thích, phía sau xảy ra vấn đề, còn có thể tìm bên trong người nói cùng. Hai đại chi nhánh ngân hàng công trạng không kịp mà muốn, nhưng không phải là không kiếm tiền, ít nhất trong sổ sách mỗi tháng có hơn một vạn kim tệ lợi tức thu nhập, thành công bao trùm mất rồi ngân hàng vận doanh chi phí. Tuyết Nguyệt Linh chi nhánh ngân hàng công trạng cao nhất, tính lại cấp cho vay 314 uất, tổng kim mạch cao tới 186 vạn kim tệ. Ngay tại xét duyệt vay nghiệp vụ còn có mấy trăm bút nhiều, cơ hội tất cả cận đông quý tộc cùng hơn phân nửa các cương lãnh chúa đều hướng cận đông khai phát ngân hàng đưa ra vay sinh mời. Thật giống như vay đến chính là kiếm lời, quý tộc các lãnh chúa vay tiền thời điểm, có thể đủ nhiều mượn, liền không có người sẽ thiếu mượn. Cả đám đều chơi trên cùng xin mời, nếu không phải tự mình xét duyệt khách qua đường hộ thân phận, hầu ở ẩn đều muốn hoài nghi nhà mình ngân hàng có phải hay không gặp phải lột vay đảng. Hơn 300 bút vay vượt qua đều bị Cố Lô thành viên đi. Trong lúc bất tri giác, gia tộc đã tại cận đông cùng Bắc cương Còn lại hơn 200 bút vay Hộ khách cũng đều có thể cùng hắn dính líu quan hệ, hoặc là thân bằng bạn cũ, hoặc là ngày xưa bộ hạ cũ, Phương Trâm chính chính là người quen nghiệp vụ. Vay đi ra tiền như dòng nước, mới tăng tiền tiết kiệm nhưng không để lạc quan. Tại đi qua 2 tháng bên trong, Tam Đại Chỉ nhánh ngân hàng tính gộp lại ra tăng tiền tiết kiệm chỉ có 1 triệu kim tệ. Có thể có cái số này, hoàn toàn là chính sách dẫn đạo kết quả. Nhờ vào lãnh địa đại tông thương phẩm chuyển khoản thanh toán quy định, các thương nhân mới nhau nhau đến ngân hàng mở tài khoản tiết kiệm tiền. Vương Đô Chỉ nhánh ngân hàng cùng Sơn Địa Linh Chỉ nhánh ngân hàng vụ, còn muốn tiến một bước đảo móc làm lớn, chính là ngân hàng đối kháng nguy hiểm trọng yếu cơ sở. Truyện Nguyệt Linh tình huống đặt thụ, hoàn toàn không thiếu vay hộ khách, đến tiếp sau làm việc trọng tâm là hũ chữ. Cần đông chính là một cái tiền vốn lô đen, bao nhiêu tiền đều có thể tổn vệ. Tiền kỳ chúng ta phát ra những này vay, chỉ có thể coi là thử bước bán. Nương theo lấy lãnh địa phát triển, những quý tộc này các lãnh chúa gặp phải tiền vốn lỗ hồng, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Liên xem như xuất ra 10 triệu kim tệ Hàn mức, cũng sẽ lập tức bị bên ngoài quý tộc quét sạch xanh xanh. Trước mắt ngân hàng tiền bạc quay vòng tính còn chưa đủ cao. Từ trên số liệu đến xem, mỗi cấp cho 10. Không kim tệ bay, liền sẽ có 6000 kim tệ trong vòng 1 tháng bị đưa ra đi. Chúng ta nhất định phải gia tăng càng nhiều phụ thuộc nghiệp vụ, đem cái này rút ra tỷ lệ cho hạ, tốt nhất là có thể để thấp tại 30% trong vòng. Chỉ cần kim tệ tại trong kho phòng chất đống, chúng ta liền không sợ ép buộc phong hiểm, nghiệp vụ mới có thể không ngừng khuyết trương số dưới. Chính vụ bộ phối hợp một chút, lúc cần thiết có thể ra sân khấu mịt mở có lợi chính sách, dẫn đạo buôn lậu bọn con buôn đem tiền tổn nhập ngân hàng. Sau này lãnh địa thuế khoản, dự toán thu trì, cũng trực tiếp từ ngân hàng chuyển khoản. Bao quát chính phủ công trình khoản thanh toán, cũng có thể lựa chọn chuyển khoản, hoặc là dùng kim phiếu kết toán, để bọn hắn tự hành từ ngân hàng séc khoản. Một cái tài khoản, ngày rút ra kim ngạch hạn ngạch là 5000 kim tệ, 50, 0000 kim tệ trở lên đại ngạch lấy khoản, sớm 5 ngày thời gian hạn trước, 200, 0000 kim tệ trở lên kết sủ lấy khoản, sớm 1 tháng thông trì, 1 triệu kim tệ trở lên lấy khoản, sớm 3 tháng thông chi. Dụ hồn tiếp xuống nhiệm vụ của người trọng đại. trừ bảo hộ ngân hàng vận chuyển bình thường bên ngoài, còn nhất định phải tận khả năng làm lớn nghề ngân hàng tích. Năm nay khoản phần lãi gộp, chúng ta muốn làm đến 500, 0000 kim tệ, thuận lợi nhuận phải bảo đảm tại 200, 0000 kim tệ. Hu ẩn mặt không đội sắc phân phó nói, Yêu cầu cũng không phải hắn loạn sách, ngân hàng làm mới phát sảng nghiệp, hưởng thụ thời đại tiền lãi cũng không nhỏ. Trừ kinh doanh hình thức dẫn trước bên ngoài, mấu chốt là không có thu thuế. Sơn Điệu Linh cùng Tuyết Nguyệt Linh đều là hủ ở ẩn địa bàn, có thu hay không thuế hoàn hắn toàn nhìn tâm tình. Vương Đô chỉ nhánh ngân hàng bên kia, thì là ngoại giới không làm rõ ràng được ngân hàng đến tuột cùng có bao nhiêu kiếm tiền, còn có nhiều nhà chỉ nhánh ngân hàng cùng một chỗ kinh doanh, lợi nhuận làm sao phân phối mọi người cũng không hiểu rõ. Nếu là người bình thường mua bán, xem chừng thu thuế là được rồi. Nhưng làm hủ ở ẩn vị này Vương Quốc Nguyên nghiệp, đánh lấy là khai phát cận đồng gom góp tiền bạc cơ hiệu. Để Vương đô bộ môn thuế vụ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, vay thả ra không phải lợi nhuận, muốn thu trở về mới là. Loại này dài chu kỳ, điệp ra cận đông cao phong hiểm kinh doanh hình thức, có thể hay không kiếm được tiền, người bên ngoài căn bản là xem không hiểu. Trước mắt chỉ mỏ ba nhà mạng quan hệ, chủ yếu vẫn là nhân tài thiếu thốn. Nếu là nhân thủ đầy đủ dụng, Hu Ẩn không để ý đem mạng quan hệ trải đến vương quốc mỗi một tòa thành phố lớn. Công đốc muốn gia tăng ngân hàng khoản lợi nhuận đơn giản, chỉ cần gia tăng vay cấp cho hạn mức là đủ. Bất quá muốn trắng trợn hút chữ, lại có chút khó khăn. Cũng không phải là buôn lậu bọn con buôn không thèm chịu nổi mà ngu mà là trong tay bọn họ cũng không đủ nhiều tiền mặt. Lần trước trong chiến tranh, thú nhân đế quốc cũng không có cấp được đầy đủ tài phú. Cùng Vương quốc mậu Dịch bên trong, tiền của bọn họ cũng một mực hiện lên chảy ra trả chả thái. Chỉ dựa vào quặng mỏ sản lượng, căn bản cũng không đủ để đền bù lỗ thủng này. Hiện tại thú nhân đế quốc đã một lần nữa về tới lấy vật đổi vật truyền thống thời đại. Buôn lậu bọn con buôn mỗi lần trở về đều thắng lợi trở về, nhưng bọn hắn thu hoạch lại là vật thật, còn cần trở về Vương quốc tiến hành tiêu thụ. Căn cứ quan sát của chúng ta, trong khoảng thời gian gần nhất này, Vương quốc cảnh nội rất nhiều thương phẩm giá cả đều xuất hiện khác biệt trình độ trợ, nhất là thú nhân đế quốc đặc sản giảm giá nhất là hung hác. Nhất là gần nhất 2 tháng, không ít thương nhân buôn lậu đội đều mang dê bỏ ngựa trở về. Thời điểm di vãng, bọn hắn đều khinh thường tại buôn bán lợi tức thấp nhận tư phẩm. Du hồn giọng điệu cứng rắn nói xong, Jacob lại tiếp lấy nói bổ sung. Công đốc, Du hồn nói không sai. Thú nhân đế quốc kinh tế hiện tại xác thực xuất hiện vấn đề. Mấy năm liên tục chinh chiến, để cái này đế quốc cổ xưa trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Dựa theo tình huống trước mắt tiếp tục kéo dài, tương lai mậu dịch tiền cảnh, sợ là sẽ phải không thể lạc quan. Buôn lậu bọn con buôn buôn bán dê bỏ ra sức Trên thực tế vẫn là chúng ta muốn phát triển nghề chăn đua, ở trên thị trường trắng trận thu mua ra xúc đưa đến, gặp phải phiến phức, không riêng gì thú nhân Đế quốc, còn có Vương quốc. Từ sưu tập số liệu đến xem, chính vụ bộ, bộ cho là Vương quốc kinh tế cũng xuất hiện vấn đề. Tại cùng phương nam các quốc gia mậu dịch bên trong, Vương quốc đồng dạng ở vào bất lợi vị trí. Tăng thêm chiến tranh mang tới di chứng, vì hoàn lại quốc tế đợn ẩn, Vương quốc thanh toán xong các quốc gia đại lượng và bạc. Sau khi chiến đấu giá hàng cấp tốc hạ xuống, có lẽ không riêng gì bởi vì cung cầu cải biến, mà là trên thị trường lưu thông vàng bạc không đủ nhiều. Điểm này ở các nơi cũng có chỗ thể hiện, là mới khai phá khu Tuyệt Nguyệt linh biểu hiện càng rõ ràng hơn một chút. Nguy cơ không có bạo phát đi ra, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cận đồng khai phát ngân hàng xuất hiện. Vô luận là chuyển khoản giao dịch, vẫn là chúng ta phát ra kim phiếu, ở một mức độ nào đó đều phát huy tiền tệ công hiệu. Bất quá cái này giới hạn tại Cảng Tân Huệ, tại Vương quốc một chút vắng vẻ quý tộc trong lãnh địa, đồng dạng xuất hiện cổ lao lấy vật đổi vật. Tương tự tiền hoang nguy cơ, tại Vương quốc trong lịch sử cũng thường xuyên phát sinh. Cơ hồ mỗi một lần thú nhân xâm lấn đằng sau, đều sẽ nương theo lấy xuất hiện. Nghe được tiền hoang, Hu ở ẩn trong nháy mắt lông mày thít chặt. Vấn đề này sớm tại lần trước thú nhân xâm lân về sau, hắn liền ẩn ẩn có chô phát giác. Chỉ bất quá tình huống lúc đó, còn lâu mới có được hiện tại nghiêm trọng như vậy. Liền xem như vương quốc phải trả kết sổ nợ bên ngoài, vậy cũng không phải duy nhất một lần thanh toán đi ra. Vốn nên khôi phục nguyên khí thời đại, lại tao ngộ đại lục chiến tranh. Giá trên trời vật tư chiến lược, lần nữa dẫn đến vương quốc tài phú đại lượng dẫn ra ngoài. Chờ đến sau khi chiến tranh kết thúc, nguy cơ liền bắt đầu từ từ áp độ đứng lên. Cùng thú nhân đế quốc buôn lậu dịch, trình độ nhất định chậm lại vương quốc tiền hoang nguy cơ. Theo Cận Đông khai phát chiến lược khởi động, đại lượng tiền vốn bị Cận Đông đại địa thôn vệ, tiền hoang nguy cơ lần nữa hướng Vương quốc đánh tới. Thiển hoang, thiếu tiền. Chương 874, ngoài ý muốn cơ hội. Chính vụ bộ đối với tiền hoang đặc biệt mất cảm, chứ Cận Đông cần đại lượng tiền vốn thôi động phát triển bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ, Đông Nam hành tỉnh là vương quốc nhiều lần tiền hoang trọng phải khu. Thổ địa phí nhiều, thích hợp nông nghiệp sinh sản, lại rời xa chiến trường, Đông Nam mấy cái hành tinh tại trăm năm trước liền vượt qua trung bộ địa khu, trở thành vương quốc kinh tế phát đạt nhất địa khu. Kinh tế phồn vinh, thương trường cũng mang ý nghĩa đối với tiền tệ nhu cầu số lượng nhiều. Hết lần này tới lần khác vương quốc lại không năng lực, hướng đông nam địa khu đưa lên đầy đủ tiền tệ, thậm chí ngay cả ý nghĩ này đều không có. Đối mặt tiền hoang, vương quốc duy nhất chọn lựa cường lực biện pháp, chính là thu thuế thời điểm, cho phép địa phương quý tộc dùng vật thật nộp thay. Chuyện còn lại, vậy liền giao cho thời gian tự nhiên san bằng tương tích. Dù sao chỉ cần chiến tranh kết thúc, vương quốc đối với ngoại giới ỷ lại độ liền sẽ giảm xuống. Nhập khẩu mậu dịch nghịch kịch liệt hạ xuống, vàng bạc không ngừng dẫn ra ngoài diện, liền sẽ đạt được cải biến. Lại thông qua đảo quãng, cùng cùng thú nhân đế quốc ở giữa dịch đèn ngủ, Trên thị trường lưu thông tiền tệ số lượng liền sẽ từ từ gia tăng, thẳng đến vượt qua tiền hoang nguy cơ. Về phần trong quá trình này kinh lịch kinh tế đau từng cơn, tất cả mọi người không có biện pháp tốt giải quyết, chỉ có thể nghẹn kháng đi qua. Vứt vứt cái trán, khu ở ẩn cũng là một mặt khó xử. Trên lý luận tới nói, phát sinh tiền hoang, chỉ cần tăng lớn tiền tệ lượng cung ứng là đủ. Tiếp nối là bộ này lý luận, tại ạt lạn đại lục không có đủ bất luận cái gì khả thi. Vàng bạc tiền tệ hệ thống dưới, rất khó trong thời gian ngắn gia tăng tiền tệ lượng cung ứng. Tiền giấy, ngẫm lại là được rồi. Tại hiện hữu cơ sở dưới điều kiện, Ản Phạ Vương quốc nêu là dám vì thiên hạ người trước phát hành tiền giấy, lập tức liền sẽ bị thị trường dạy làm người. Cải biến tiền tệ hệ thống, cùng trước đó Cận Đông Khai Phát Ngân hàng phát hành kim phiếu không giống với, cái này cần mạnh vô cùng tín dự. Trên quốc tế sẽ không thừa nhận tiền giấy giá trị, vương quốc nội bộ quý tộc sát suất lớn cũng không tiếp thụ được tiền giấy thay thế vàng bạc. Thật sự là không có tiền, cầm sẽ xảy ra sắt gì tệ cho đủ số, đều so tiền giấy lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Đối với tiền giấy, Cận Đông Khai Phát Ngân hàng phát hành kim phiếu, đây chẳng qua là hủ ở ẩn tiểu đá tiểu náo. Hết thể mới y luận mấy trăm ngàn, còn không có toàn bộ thả ra. Tại ngoại giới trong mắt, cái đồ chơi này chính là không ký danh tiền tiết kiệm bằng chứng, căn bản là không tính là tiền tệ. Đỉnh tiêm thương hội đều có chính mình phát hành thương phiếu, đơn giản là xương hô không giống với. Cùng kim tệ móc nối gọi kim phiếu, cùng ngân tệ móc nối gọi ngân phiếu. Đều không ngoại lệ, những này phiếu xuất nhập lưu thông phạm vi đều rất nhỏ, chỉ có thể ở bộ phận trong khu vực sử dụng, đồng thời còn có tính chất hạn chế rất lớn. Hồ Ẩn phát hành kim phiếu, nếu là không cùng lãnh địa đại tông thương phẩm giao dịch phụ lên câu, xem chừng ngay cả chó đều sẽ bỏ. Tại ngoại giới trong mắt, cái đồ chơi này chính là Hồ Ẩn để cho tiện giao dịch làm ra có thể tại các cấp lão gia đất phong bên trong sử dụng, giới đi nơi này chính là giấy lột. Muốn để cái đồ chơi này thay thế kim tệ, trở thành trên thị trường chủ lưu tiền tệ, xem chừng đến làm cho Hủ Ẩn hủy Diệt thú nhân đế quốc thành lập một cái thuộc về mình nhân loại đại đế quốc mới được. Thiên hoàng đã trở thành kết cục đã định. Đồng thời loại cục diện này sẽ còn tiếp tục rất nhiều năm, chính vụ bộ chuẩn bị ứng đối như thế nào? Hủ Ẩn quan tâm hỏi. Tiền tệ hệ thống biến đổi quá mức vượt mức quy định, vậy cũng chỉ có thể khai thác nguyên thủy phương thức giải quyết. Ở phương diện này, Hủ Ẩn chưa hẳn so ra mà vừa sinh trưởng ở địa phương lãnh địa quan viên. Công tước đại nhân, tiền hoang là vương quốc phương diện, cá nhân ngài hay là không thiếu tiền. Tính cả ma pháp dược tệ thu nhập, trên thực tế tiền của chúng ta là chỉ toàn chảy vào. Chỉ bất quá sạp hàng trải quá lớn, trong ngắn hạn xuất hiện tiền tệ không đủ. Trước mắt thích hợp nhất phương thức giải quyết, tổng cộng có hai loại. Một, giảm mất đối ngoại mua sắm, tại nội bộ làm lấy vật đổi vật, dựa vào kim phiếu làm thanh toán thủ đoạn bổ sung. 2. từ ngoại giới dẫn vào tiền vốn. Loại phương án thứ nhất là phổ biến nhất biện pháp. Xong tại nửa năm trước, Đông Nam hành tình không ít địa phương lại bắt đầu lấy vật đổi vật. Lúc đó Tuyết Nguyệt Linh mới vừa vặn cất bước, Sơn Điệu Linh lại cơ bản thực hiện tự cấp tự túc, mỗi ngày mậu dịch mạch cũng không lớn, chúng ta cũng không nhận tiền hoang trùng tích. Thẳng đến đoạn thời gian gần nhất, vốn lậu mậu dịch hưng thịnh đứng lên, càng tân mượt mậu dịch mạch tăng mạnh, mới xuất hiện tiền hoang manh mối. Chỉ cần chúng ta thiếu mua sắm một chút nô lệ, lại mở rộng kim phiếu kết toán hệ thống, tiền hoang nguy cơ liền có thể ngăn chặn xuống tới. Không qua đi gì chứng cũng rất nghiêm trọng, nô lệ là lãnh địa sức lao động trọng yếu bổ sung, nếu là đột nhiên dừng hết, đem kéo chậm lãnh địa khai phát tốc độ. Loại phương án thứ hai, nhìn như rất đơn giản, trên thực tế thao tác lại phi thường khó khăn. Dòng tiền vốn ra ngoài dễ dàng Có thể làm sao đem tiền đưa vào đến, tất cả mọi người không có kinh nghiệm. Chính vụ bộ chỉ có một đầu tham khảo biện pháp, ngay có thể sớm bán ra tương lai ma pháp dược tề hàng nghạch, bộ lấy một bút tiền mặt trở về. Bất quá những này tiền mặt cũng chỉ có thể giải khẩn cấp, tiền hoang là toàn bộ vương quốc nguy cơ, chúng ta không có khả năng chỉ lo thân mình. Muốn lắng lại nguy cơ lần này, sợ là muốn ở trên thị trường đầu nhập hơn ngàn vạn kinh tệ mới có thể giải quyết vấn đề. Như vậy kết sủ tiền vốn lỗ hổng, không phải chúng ta một nhà có thể gọt. Nghe dạ giả cục giải thích, hô hởn khẽ gật đầu. Này hai loại phương thức đều có thể giải quyết vấn đề, nhưng lại đều không phải là hàn huấn. Nếu là không có thú nhân uy hiếp, Hồ ẩn khẳng định lựa chọn loại thứ nhất phương thức, vững vàng trọng yếu nhất, phát triển tốc độ chậm một chút liền chậm một chút tốt. Sớm bán ra ma pháp dược tề không thực tế, hẹn trước đơn đặt hàng đều xếp tới mấy năm sau. Bên ngoài một đống lớn ma pháp dược tề đại sư đều đang nghiên cứu, lũng đoạn địa vị có thể duy trì bao lâu, không ai nói rõ được. Một khi vật thay thế xuất hiện, giá cả thế tất sẽ giảm lớn. Thứ không xác định, rất khó bán hơn giá tốt, hơn nữa còn có khả năng bị ngoại giới cho là ta không có tiền. Cận Đông Khai phát ngân hàng vừa mới đi đến quý đạo, tuyệt không thể tuôn ra loại tin tức này. Thay ta mời các đại thương hội liền nói ta có một vụ làm ăn lớn cùng bọn hắn đảm luận. Thu ở ân mặt không đổi sắc nói ra, "Phi thủy cung, đồng dạng phiền não, kệ xa bốn cảm thụ còn muốn càng sâu một chút." Tiền hoang nguy cơ tiến một bước lan tràn, không chỉ ảnh hưởng đến vương quốc tài chính thu nhập, còn ảnh hưởng đến vương thất lĩnh khai phát tiến độ. Sắp hang đều trải lên, tuyệt đối không có lâm thời thu hồi đạo lý. Ản phạt vương quốc nội bộ mâu thuẫn hướng tới hòa hoãn, nhưng không, phải là liền không có. Vương thất cùng đại quý tộc ở giữa phân tranh, cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn. Không phải gió đông thổi bạc gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Vây quanh quyền lực triển khai chính trị đấu tranh cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Vô luận là phương nào chỉ cần toát ra chán trường chỉ thế, đều sẽ dẫn phát một vòng mới chính trị đấu tranh. Nhất là trước đây trong khi hành động, kệ sạ bốn an một mình hành vi, còn đem vương quốc một đám đại quý tộc đắc tội một lần. Thu ảnh hưởng này, liền ngay cả nhằm vào bác Địa Ngũ đại quý tộc hành động, cuối cùng đều là thất bại. Chứng cứ vô cùng xác thực đều vô dụng, chính trị cho tới bây giờ đều không phải là chỉ xem chứng có. Bác Địa Ngũ đại gia tộc xác thực kéo từ hận, thế nhưng là mọi người lo lắng hơn Vương Thất 12 hành tình nối thành một mạnh. Xuất phát từ hạn chế vương quyền cận, mọi người ăn ý lựa chọn giả câm gơ điếc, đối với bác địa quý tộc trước đó phạm vào trọng tội làm như không thấy. Dù là trên triều đình bị xét ra, vẫn như cũng bị bắt bỏ. Lý do vô cùng đơn giản, trước Ngũ đại công tức sợ tội tự sát, vương quốc đã xử lý. Đây đều là sự thật, vương thất nắm giữ trong tay Bắc địa quý tộc khác liệu, trên cơ bản đều là đời trước, kỳ trước. trước. Ngũ đại công tức nổi. Hiện tại Bắc địa Ngũ đại công tất cửu hận kéo không khói, nhưng người người oán trách trọng tội, bọn hắn thật đúng là không có phạm qua. Bắt được cái đều vô dụng, một chút tội danh đối với đại quý tộc tới nói, chính là gãi ngứa Cuối cùng kết quả xử lý là đối với bác địa quý tộc trốn lấy phạt tiền. Đương nhiên, làm đào thoát trừng phạt đại giới, ngũ đại gia tộc ở trong đấy lòng cũng không ít bỏ ra. Vương thất lính khai phát tiến độ thụ ảnh hưởng, đơn giản là vấn đề thời gian. Kệ xa 4 còn trẻ, có nhiều thời gian ở phía trên hao tổn. Có thể tài chính thu nhập giảm mạnh, lại là lựa xém lông mày cần giải quyết vấn đề. Hỗn loạn. Đám này quý tộc là làm ăn gì? Bao thuế thời điểm, thế nhưng là hứa hẹn ta tốt, hiện tại đột nhiên cho ta chơi một màn này, bọn hắn muốn làm gì? Kệ Sa 4 chất vấn, để quần thần rất là xấu hổ bao chế độ thuế độ hệ thống, đặc điểm lớn nhất chính là ổn định. Không quan tâm thu thuế làm sao chỉnh, tròn và khuyết như thế nào, dù sao nộp lên cho vương quốc một phần kia cũng không thể thiêu. Hiện tại từng cái khóc hô hào muốn giảm thuế, theo kệ xạ 4, đây chính là đối với vương quốc chính phủ khiêu chiến. Dù sao, lúc trước kiếm tiền thời điểm, cũng không gặp những người này nhiều giao nộp qua một phần. vốn chính là mua bán, tự nhiên muốn tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Không có khả năng kiếm tiền là chính mình, bồi thường tiền liền để vương quốc lo vậy. Loại này tiền lệ nếu là vừa mở, về sau vương quốc thời gian liền không có cách nào qua. Chương 875. Bảy hạ Hiện tại yêu cầu trì hoãn, giảm miễn thu thuế đều là một chút trung tiểu quý tộc. Vương quốc liên tục chinh chiến nhiều năm, hiện tại lại gặp tiền hoàng, đại lượng thương phẩm tiêu thụ không đi ra, tài chính của bọn hắn sắc thực xuất hiện vấn đề. Thu tiền hoang ảnh hưởng, vương quốc các nơi giá hàng phổ biến nga xuống. Liên xem như vương quốc tiếp nhận vật thật một thay, bọn hắn cần lấy ra đồ vật, cũng so di vãng thời điểm càng nhiều hơn một chút. Tính cả nửa đường vận chuyển trong quá trình hao tổn, gánh vác quả thật có chút nặng. Nếu là cưỡng ép chi thu, rất có thể dẫn đến bọn hắn phá sản. Tể tướng Lụ Phật lần đại công khách quan nói ra, Trung tiểu quý tộc là vương thất ngăn được đại quý tộc trọng yếu một vòng, mặc dù theo đại sát nhập thời đại đến, có thể phát huy hiệu quả càng ngày càng nhỏ, vậy cũng so không có tốt. Nếu là không có những người này kiềm chế, đại quý tộc đối địa phương lực khống chế tuyệt đối sẽ lại đến mấy cái bậc thang. Đến lúc đó liền thật thành quốc bên trong chi quốc, vương quốc muốn can thiệp địa phương sự vật, trở nên không gì sánh được khó khăn. Lấy sử làm gương, trong lịch sử mấy lần đế quốc sụp đổ, đều là từ địa phương đại quý tộc làm lớn bắt đầu. Vì áp chế đại quý tộc, vương cũng là thao nát tâm. Đã muốn trọng dụng, lại phải đề phòng, thế nhưng là phi thường khảo nghiệm quyền lưu thủ đoạn. Tế tướng Ngài bị người phía dưới lựa gạt. Khó khăn xác thực có, nhưng muốn nói phá sản lại không đến mức. Vì thu thuế thuận lợi chứng thu, chúng ta bộ tài chính thế nhưng là chuyên môn phái người xâm nhập các nơi điều tra qua. Năm nay mưa thuận gió hòa, vương quốc nên đón thu hoạch lớn, lập tức liền là thu lương nhỏ co. Vương quốc chứng thu thuế khoản, nhiều lắm là cũng liền sản xuất 1 phần 10. Chân chính thu ảnh hưởng, cũng liền các nơi thương nghiệp thu thuế, bất quá bọn hắn cũng có thể trưng thu vật thật, chỗ nào đến muốn phá sản tình trạng. Hơn phân nửa là trên địa phương đám tia đại quý tộc, lại bắt đầu không hãn phận, lực làm ra đến sợ so xét chúng ta. Nếu mọi người các nơi đều đang nháo tiền hoàng, Vậy liền để chính bọn hắn lựa chọn thuế khoản nộp lên trên phương thức, vô luận là dùng tu lương, vài vóc những vật tư này nộp thay thuế khoản, hay là trực tiếp đưa kim tệ tới, chúng ta bộ tài chính đều nhận. Những vật tư này cũng không cần vận đến Vân Đô, trực tiếp để bọn hắn đưa đến cận Đông địa khu tiền tuyến. Vừa vận dụng để tu phong tuyến, tránh khỏi vương quốc lại bỏ vốn mua sắm. Đen gã đồ hầu tức vội vàng phản bác, Là một tên khổ bức đại thần tài chính, tính toán tỉ mi là thiết yếu kỹ năng. Lấy vương quốc trước mắt tài chính tình huống, tiền hoang liền giảm thuế tiền lệ, đó là tuyệt đối không thể mở. Bằng không cấp nơi tiền hoang nguy cơ, lập tức liền sẽ phóng đại gấp 10 lần. Tại loại ích trước mặt, người là rất khó bảo trì lý tính. Dưới tình huống bình thường tiền hoang nguy cơ, cũng có thể dựa vào thị trường bản thân điều tiết, từ từ chưa trị tới. Nếu là điệp ra lên nhân họa, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Ai cũng không biết quý tộc Phạm Ngưu xuất thời điểm, có thể làm ra chuyện gì. Thu thuế vấn đề, tuyệt đối không thể sơ sẩy. Bất quá tiền hoang vấn đề, cũng đến nên giải quyết thời điểm. Nếu như nói Vương quốc một đám đại quý tộc hợp lực, hướng trên thị trường đưa lên một nhóm tiền tệ, có khả năng hay không lãng lại nguy cơ lần này. Kệ Sạ muốn quan tâm hỏi Mỹ mãnản Phạ Vương quốc là truyền thống quốc gia nông nghiệp, công thương nghiệp còn không phải rất phát đạt nếu không tiền hoang lực phá hoại sẽ còn lớn hơn. Ở phương diện này, kệ xạ bốn hay là rất thiết thực. Phát hiện vấn đề, liền muốn giải quyết vấn đề. Vậy hạ, trước đây không thành công tiền lệ. Trên lý luận tới nói, chỉ cần đưa lên đầy đủ tiền tệ, liền có thể vượt qua nguy cơ. Nhưng vấn đề là tiền tệ lỗ hổng lớn bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Vương quốc một đám đại quý tộc bên trong trừ số ít mấy nhà đại thủ bút đầu nhập Bắc Cương, cận đông khai thác, có mua sắm vật liệu nhu cầu bên ngoài, những người khác liền xem như chịu đưa lên tiền tệ, cũng không biết nên mua thứ gì. Nếu như tài chính trên có tiền, chính phủ ngược lại là có thể dùng bật tư chiến lược thu chữa phương thức, hướng trên thị trường đưa lên tiền tệ. Đáng tiếc vương quốc tài lực có hạn, không cách nào trắng chọn thu mua vật tư. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tiền hoang nguy cơ tiến một bước mở rộng, kéo thấp vương quốc giá hàng. Khi giá hàng ngã xuống tới trình độ nhất định, những đại thương hội kia liền sẽ hành động, ở trên thị trường tiến hành thao hóa. Trong quá trình này, tăng số lượng tiền tệ chảy vào thị trường, tiền hoang, nguy cơ cũng liền tự tử vượt qua. Tể tướng Lưu Phất lần đại công bất đắc hồi đáp, "Vô luận thế giới nào, nguy cơ đều là một vòng mới thu hoạch kỳ đến." Nhìn như là kinh tế quy luật Trên thực tế càng nhiều hay là nhân họa. Quốc tế tư bản mài đao xoèn xoẹt, trong nước đại quý tộc cũng tương tự tại dục dịch. Cả đám đều muốn tại tiền hoang trong nguy cấp, vớt một thanh lớn. Vương quốc chính phủ nếu là khai thác cường lực biện pháp can thiệp, chính là tại đoạn những người này tài lộ, cũng là tại đoạn chính bọn hắn tài lộ. Trên bản chất, mọi người ở đây cũng là đã được lợi ích trong tập đoàn một thành viên. Đạt được xác thực đã án, kệ xạ bốn thở dài một hơi. Rất rõ ràng, chống cậy vào các đại quý tộc hợp lực lắng lại tiền hoàng nguy cơ, đã là chuyện không thể nào. Ra sân khấu lại nhiều biện pháp đều vô dụng, dù sao chính lệnh cũng là cần người đi chấp hành. Chạm tới tập đoàn Lợi ích Lợi ích chính lệnh, cũng không ra được phi thủy cung Trong vấn đề này, kệ dạ bốn tìm không thấy người hợp tác. Liền ngay cả Vương thất Nội Bộ cũng có rất nhiều người ma quyền sát trưởng muốn tham gia cuộc thịnh yến này. Trong thời gian ngắn, tiền hoang ảnh hưởng đến Vương Tất Lĩnh khai phát. Có thể thông qua lại xuất hiện, giá hàng hạ thấp xuống đến, bọn hắn khai phát lãnh địa chi phí cũng sẽ giảm xuống. Thị trường héo rút, thương nghiệp mậu dịch tiêu điều, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Chân chính người bị hại, đơn giản là bị thu gạt chúng tiểu quý tộc cùng mới sinh công thương nghề chế tạo, cùng thủ công nghiệp người. Thời gian ngày lại ngày trôi qua nương theo lấy ngày mùa thu hoạch mở ra, Trên thị trường tiền hoang nguy cơ, càng phát ra nghiêm trọng đứng lên. Đông Nam hành tỉnh. Thân Hy chi chủ phù hộ, liên tục nên đón 10 cái ngày nắng chói trang, ngày mùa thu hoạch làm việc đã viên mãn hoàn thành. Nhìn qua chất đầy lương thực sân phơi lương, làm lương thực chủ nhân nghệ rẻ kỳ ẩn năm trước, giờ phút này làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Lương thực bội thu, lương thực cũng hằng đế những năm qua thời tiết này, thương nhân lương thực bọn họ đã sớm lao đến tranh mua. Đáng tiếc năm nay tình huống không giống với, hễ rẻ kỳ liên lạc mấy cái quen biết thương nhân lương thực, đều không có thu mua ý nguyện. Không phải lương thực không a muốn, mà là muốn người, trong túi cũng không đủ tiền mặt muốn bán ra lương thực có thể, nhưng là nhất định phải tiếp nhận lấy vật đổi vật. Cái này có thể khổ hệ Dệ Kỳ ẩn nam tước, lãnh địa trên cơ bản tự cấp tự túc, nhiều như vậy lương thực đều lấy vật đổi vật, hắn có thể đổi thứ gì nha. Không chỉ liền xem như có muốn đổi vật trong lòng, cũng muốn người ta vừa vận thiếu lương mới được. Lấy vật đổi vật lớn nhất thay hại, chính là mọi người nhu cầu muốn vừa lúc bổ sung, mới có thể thành giao. Quản gia phân phó, lại tu kiến 5 cái kho lúa lớn. Không ai tới thu mua, liền cho lão tử chứa đựng đứng lên. Hệ Dệ nam tước hung ác nhận tâm nói ra. Lão ra, muốn tu kiến kho lương đơn giản chỉ là những lương thực này đều chứa được lên, phía sau sợ là sẽ phải quy ra tiền không ít." Lao quản gia nhắc nhở. "Đồng dạng là lương thực, trần lương nhưng không có tân lương đáng tiền. Dù là chỉ là tại trong kho hàng chồng lên mấy tháng, lại bán cho thương nhân lương thực thời điểm, đều sẽ quy ra tiền một hai thành. Liền xem như phía sau đem lương thực bán ra, năm nay lãnh địa thu nhập cũng sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Một chút không cần thiết chi tiêu, tiếp xuống sợ là cũng chỉ có thể lựa chọn cắt giảm số tới." Cắn răng, dầm chân một cái đằng sau, hệ lệ Kỳ ẻn nam tức nói bổ sung, "Các ngươi chưa chuẩn như vậy dự san đi." Ta lại đi phụ cận mấy tòa thành thị đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới mới người mua. Dù là giá cả thấp hơn một chút, cũng muốn bán đi. Dựa theo hiện tại loại này thị trường giá thị trường, phía sau lương thực giá cả, sợ là sẽ còn tiếp tục náo xuống. Tương tự một màn, tại Ảnh Phạ Vương quốc khu vực khác nhau không ngừng chính diễn. Vô số quý tộc lãnh chúa, tại cái này buổi thu mùa, mắc phải ưu đuối chứng. Cảm xúc truyền, bình thường đều sẽ khuyết đại. Thu tiền hoang nguy cơ ảnh hưởng, rất nhiều nắm giữ tiền bạc người, giờ phút này trở nên càng phát ra cẩn thận. Nhất là đối với thị trường bến nhảy thương nhân, phản ứng kịch liệt nhất. Cả đám đều ăn ý lựa chọn cầm tệ quan sát, cho dù rất nhiều thương phẩm giá cả đã bắt đầu ngã xuống, mọi người hay là bất vi sở động. Sơn Địa Linh Chi nhánh ngân hàng đột nhiên lập tức trở nên náo nhiệt. Thị trường khuyết thiếu dòng tiền mặt, ngân hàng vay nghiệp vụ đột nhiên lập tức khá hơn. Đối mặt bạo tăng nghiệp vụ số lượng, dù hồn trực tiếp từ Tuyết Nguyệt Linh chạy về, tự mình phụ trách chủ trì đại cục. Chương 876, lần thứ nhất đầu tư bỏ vốn hội nghị. Cốc cốc cốc. Nương theo lấy chuyển động bánh răng vang lên, xe ngựa chậm tiến lên. Bệ ỷ ca, tăng tốc tiến lên tốc độ, hôm nay chúng ta nhất định phải đến Sơn Địa Linh. Lão giả lời nói Để lái chiếc mã phu hơi sững sở, dõi trong tay đều trên không trung ngừng lại. Lao ra, xin yên tâm. Nếu là mặt sau này đường đều tốt như vậy đi, xế chiều hôm nay chúng ta liền có thể đến Sơn Địa Lĩnh." Tiếp phản ứng về sau, Bệ ỷ cạ vội vàng trả lời. "Ừm." Đạt được đáp án xác thực, lão giả sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Là một tên ánh mắt bén nhạy thương nhân, hắn nhìn vấn đề muốn so người bình thường muốn xa hơn nhiều. Ngân hàng khai phát cận Đông vừa khai trương, liền bị hắn cho chú ý tới. Hướng về phía hủ ở ẩn tên tuổi, phía trước đồ không rõ tình hình dưới, hắn hay là to gan mở tài khoản tồn vào 2000 kim tệ. Vốn là muốn hướng Hủ ở Ẩn bán một tốt, chợt lẫn cái khuôn mặt. Đáng tiếc thân phận địa vị của song phương chênh lệch quá lớn, chỉ là 2000 kim tệ hộ khác nhỏ, căn bản cũng không đáng giá Hủ ở Ẩn lao ra chú ý. Thế giới chính là như thế hiện thực, tác mộng cũng bất lực. Muốn cùng, Hủ ở Ẩn cùng một tuyên, cũng là bị hoàn cảnh bức đi ra. Theo hắn sinh ý không ngừng phát triển mở rộng, nguyên lai like phía sau màn đông ra đã nhanh muốn không che được, nhu cầu cấp bách tìm tới mới chỗ dựa. Muốn phóng ra một bước này cũng không dễ dàng, muốn tìm nơi nương tựa đại quý tộc thương nhân nhiều đến đi. Không có điểm mà chỗ hơn người, ngay cả cửa đều vào không được. Phu thân, gấp gáp như vậy làm gì? Liên xem như ban đêm 1 2 ngày cũng không ảnh hưởng cái gì a." Một bên thiếu niên nghĩ ngợi hỏi. "Làm ăn coi trọng hiệu suất không giả, nhưng bây giờ tình huống không giống lối. Tiền hoang nguy cơ phía dưới, căn bản cũng không có mua bán có thể làm. Giá hàng tiếp tục đi thấp, hiện tại mua được chính là nhanh đến. Cơ hội vương quốc tất cả thương nhân đều đang tận lực giảm bóp trong tay Hà Tồn. Khung hoàng cảm xúc ảnh hưởng dưới, ai cũng không biết đấy ở nơi nào. Mọi người có thể làm đến chính là quan sát thế cục, tùy thời tìm cơ hội. Không, rắc. Chúng ta muốn tranh chính là cái này một ngày. Ngân hàng khai phát cận đông tiền vốn cũng không phải vô hạ." Tại tiền hoang nguy cơ bối cảnh dưới, càng về sau vay thì càng khó cầm. Tại điều kiện tương đương nhau, xin mời thương người vay, chúng ta là không cạnh tranh được lao ra quý tộc. Giá hàng ngã xuống đã bắt đầu gia tốc, cục diện bây giờ là ai trong tay có tiền mặt, ai liền có thể ở sau đó tình thế hỗn loạn bên trong kiếm một món hời. Chớ mọi người ý thức được điểm này, liền không có chúng ta chuyện gì." Tạ Mộ Thần sắc nghiêm túc nói ra. "Đây là một lần đánh cược, nếu là phán đoán sai lầm hạ sai chú, tiền vốn vay lợi tức đều không nhất định có thể kiếm về. Mua cao bán thấp không có vấn đề, chốt là về khoản tốc độ. Đối với phổ thông thương nhân mà nói, trường kỳ đọc lại đại lượng tiền hàng Thế nhưng là phi thường trí mạng, cái này mang ý nghĩa kết quả điểm thời gian nhất định phải chọn đúng. Quá sớm có thể là quá mượn, cũng có thể tổn thất nặng nghề. Phu thân, ta nhớ được ngài nói qua, chỉ làm trong phạm vi năng lực mua bán. Chúng ta không phải quý tộc, lấy không được ưu đãi nhất lãi suất, liền xem như có thể vay ra còn đến, cần bỏ ra tiền vốn chi phí cũng sẽ không thấp. Liên xem như có thể kiếm một món hời, bằng vào chúng ta giao thiệp quan hệ đi qua đoạt thức ăn trước mẹ quả, sợ là. Không đợi giáp nói xong, tạc mẫu liền ngắt lời nói, "Hải tử, ngươi sắp thực trưởng thành, không có bị trước mắt lợi ích che đậy hai mắt. Ngươi nói không có sai." Có chút tiền là không có khả năng kiếm lời nhiều khi tiền tài chính là nguyên tội gần nhất những năm này chúng ta biểu hiện quá mức yếu dị đã bị người theo dõi không muốn bị người thôn vẹ sạch sẽ nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu ta chuẩn bị cầm trong tay nhận người nóng mắt mua bán toàn bộ thế chấp cho ngân hàng khai phát cả đông bao quát đến tiếp sau suy lý cũng sẽ cầm vay đi làm cho dù là không thiếu tiền vay cũng sẽ không ngừng Nghe được đáp án này rất cả người đều mộng tuyệt đối không ngờ rằng nhà mình phụ thân thế mà bắt đầu chơi quanh có xé ra hồ xáo lộ Sáng nghiệp một khi thế chấp cho ngân hàng khai phát cật đồng, ngoại giới còn muốn thăm dò liền khó khăn. Giáng tử hủ ở ẩn lão ra trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, toàn bộ vương quốc cũng không tìm tới mấy cái. Vì thế thanh toán tiền vốn lợi tức chỉ phí thì tương đương với tại giao phí bảo hộ. Nhiều ngân hàng làm nhiệm hộ, ai cũng không làm rõ ràng được bọn hắn đến tuột cùng kiếm lời bao nhiêu tiền. Liền xem như có người thăm dò cũng vô dụng, tiền đều trong ngân hàng khai phát cận đông nằm. Trừ thường ngày vận doanh tiền vốn bên ngoài, đại bộ phận tài phú đều là thẻ ma tinh bên trên số lượng. Trẻ ma tinh đều là tên thực chế, cấp được cũng sách không ra tiền đến, cũng không thể áp lấy bọn hắn đến trong ngân hàng đi séc còn đi. Vì hiếp hộ khách cưỡng ép séc khoản, đó cùng trực tiếp cấp ngân hàng khác nhau ở chỗ nào? Chỉ cần là đầu hóc bình thường, cũng không dám làm như vậy chết. Như thế thao tác xuống tới, vấn đề lớn nhất chính là muốn cực ngân hàng khai phát cận đông tín dự, hoặc là nói cược hủ ở ẩn lão ra thiết thảo. Nhờ vào nhiều năm kinh doanh đi ra tốt danh tiếng, hủ ở ẩn tên tuổi tại Đông Nam hành tỉnh vẫn là vô cùng dùng tốt. Ngay cả tổ địa sáp nhập, thôn tính đều không làm quý tộc điển hình, làm sao có thể mưu đồ bọn hắn một chút kia sẵn nghiệp đầu? Ít nhất tại quá khứ trong những năm này, mọi người liền không có nghe nói qua, Cố Lô gia tộc cường thủ hào đoạt cố sự. Liền xem như môn cướp, đó cũng là tại đoạt thú nhân. Cố Lô gia tộc tân quý bọn họ, không phải tại Cận Đông khai hoang, chính là tại Bắc Cương cấm dã. Trong tình trừ hợp pháp lãnh địa kế thừa bên ngoài, căn bản cũng không có tận lực huyết trường qua đất phong. Danh tiếng cùng tín dự, tại trong vòng tròn đều là tiêu chuẩn. Ngay kế tiếp sáng sớm, ta mở một đoàn người liền thẳng đến ngân hàng khai phát Cận Đông phân bộ. Đến hiện trường, nhìn xem đám người xếp hàng, hắn liền trầm mặc. Làm một nhà chỉ làm cao cấp hộ khách ngân hàng, mỗi ngày đều chỉ có giải giác hộ khách. Khi nào xuất hiện qua loại trạng diện này, không có cách nào, người thông minh thật sự là nhiều lắm. Ý thức được tiền hoang nguy cơ lan tràn đằng sau, mọi người phản ứng đầu tiên chính là gom góp tiền mặt. Từ lãi hàng năm suất đến xem, ngân hàng khai phát cận đông lợi tức xác thực không thấp, thế nhưng là chia tách đến tháng đằng sau, vậy liền thực tình không cao. Không phải tất cả mọi người giống ta mờ, cần nhắc lên giá hổ vì chính mình càng thai, càng nhiều người chỉ là ngắn hạn mượn tạm một bút quay vòng. Lợi tức hàng tháng không đến hai cái điểm, toàn bộ Atlant đại lục cũng không tìm tới so đầy càng thấp vay. Nếu không phải ngân hàng khai phát cận đông cho vay tiền cần thế chấp, còn có xét duyệt nghiêm khắc quá trình, chỉ sợ sớm đã không có tiền có thể thả. Trên lầu 3, nhìn qua phía dưới đám người xếp hàng, dù hột cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Giờ phút này hắn mới phát hiện, nguyên lai nghiệp vụ quá tốt, cũng không phải chuyện gì tốt. Ngân hàng có thể dùng xét duyệt làm có, kéo dài cho vay thời gian, nhưng không có khả năng trường kỳ kéo lấy không cho vay. Cho vay tiền vô cùng đơn giản, có thể điều kiện tiên quyết là trong kim khổ có tiền mới được. Bởi vì thiếu kinh nghiệm, trước đó vài ngày ngân hàng đã thả ra một số lớn vay. Hiện tại tới những khách hàng này, đều là tin tức lạc hậu phổ thông thương nhân. Tin tức linh thông, sớm tại ngày mùa thu hoạch trước đó liền bắt đầu dự trữ dòng tiền mặt. Phía trước tới đều là yêu chất khách hộ, có đầy đủ vật thế chấp, phù hợp ngân hàng cho vay tiêu chuẩn, nhân viên công tác xét duyệt xong liền trực tiếp thả khoản. Nghiệp vụ số lượng là làm sau khi đứng lên gì chứng chính là ngân hàng tiền mặt dự trữ tiếp tục hạ xuống. Liền xem như có bộ phận hộ khách đem tiền lưu tại ngân hàng, nhưng còn có một bộ phận lựa chọn rút ra tiền mặt. Vì giảm bớt dòng tiền mặt mất, nhân viên công tác ra sức hướng những khách hàng chào hàng chào phiếu Tiếp nhận sự vật mới năng lực càng mạnh thương nhân càng tốt, phần lớn có thể tiếp nhận ngân hàng khai phát cận đồng kim phiếu, bảo thủ quý tộc liền không giống với lúc trước, bọn hắn chỉ nhận tiền mặt. Mắt nhìn thấy liền tới gần Hụ ở ẩn quy định 4 liếng xung túc xuất hạn mức cao nhất, làm người phụ trách dù ổn cũng nhức đầu lắm. Hành trưởng, hệ dạ Kỳ ẻn nam tức tới chơi. Nguyên bản chúng ta chuẩn bị bởi chỉ là hắn công bố là của người cố nhân. Nghe được cố nhân hai chữ, dù Hụ liền tê cả ra đầu. Nguyên lai like là bằng hữu nhiều đường đi, hiện tại hắn là sợ nhất gặp được bằng hữu. Nhân mạch quan hệ cho dù tốt, hắn cũng là cho Hụ ở ẩn lão gia làm công. Thật vất vả mới lăn lộn đến bây giờ vị trí bên trên, hắn cũng không muốn vì lấy lòng, đem chính mình cho góp đi vào. Mong mời. Bất kể nói thế nào, người ta đều tới, khẳng định phải gặp mặt một lần. Tương tự Trang diện, từ trở lại Sơn Địa Linh bắt đầu, mỗi ngày đều muốn gặp được. Mọi người đều biết hắn trở về, muốn nói thác không tại đều không được. Coi như cầm công vụ bệ bộn làm lấy cớ, người ta cũng miễn ý chờ. Nhất định tránh không khỏi, vậy liền dứt khoát tiếp đãi tốt. Bằng hữu nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là làm việc tính chất đưa đến. Du hồn ban sơ là giúp hộ ở ẩn bán xuống ống đạt được, làm chính là giao thiệp với người mua bán tiếp lấy lại điều nhiệm bộ trưởng công thương, đồng dạng là một người mạch quan hệ rộng tương vị. Có hủ ở ẩn cung cấp bình đại tại, muốn bằng hưu thiếu cũng khó khăn. Sớm nhất cùng hệ lệ kỳ ẻn nam tức tiếp xúc, hay là buôn bán vũ khí. Năm đó, hệ lệ kỳ ẻn nam tức đã từng phong quan qua, một lần tổ chức bản thổ quý tộc cùng sôi nam bắc địa quý tộc đối kháng, còn chiếm công nhỏ tiền nghi. Đáng tiếc loại ngày tốt lành này không có tiếp tục mấy ngày, liền thảm tao đại bại. Nếu không phải at đại lục có quý tộc cơ chế bảo hộ, chính hắn đều muốn lệnh Tiểu quý tộc vận mệnh chính là như vậy, một lần thất bại đằng sau, nam tức liền rốt không thể từ trong vũng bùn đứng lên. Bao quát ngày xưa phong quang vô hạn bắc địa con em quý tộc, hiện tại cũng biến thành chẳng khác gì so với người thường. Không phải năng lực của bọn hắn không mạnh, mà là thời đại kỳ ngộ đi qua. Cá nhân năng lực mạnh hơn, cũng vô pháp cùng đại thế đối kháng. Không nhận vương quốc chính phủ chào đón, lại lọt vào đông nam hành tỉnh quý tộc căm thủ, vì bảo trụ cơ nghiệp, chỉ có thể điệu thấp tìm nơi nương tựa tại hù ở ẩn dưới trướng. Bao quát lập xuống quân công mấy vị, cuối cùng vẫn là bị người xốc nội tình, cài lên tư thông thú nhân tội danh. Hay là hủ ở ẩn ra mặt vận hành, mới khiến cho bọn hắn có thể lấy công chỗ tội. Hề Dệ nam tức muốn tốt một chút, không có nhiều như vậy lịch sử đen cũng không có kéo bao nhiêu cửu hận, lãnh địa thực lực quân sự đoàn diệt đằng sau, đơn giản là thời gian khổ bức hơi có chút. Chương 877, một bước chậm, từng bước chậm. Trong tay cũng không đủ thực lực, đến tiếp sau chiến công tự nhiên cũng không có phần của hắn. Nhiều lắm là chính là bộ đội sau khi thắng lợi, đi theo cọ bên trên một chút không quan trọng chi công, đổi lấy vương quốc một phen miệng khen ngợi. Gặp lại lần nữa, thân phận địa vị của hai người đã điên đảo. Đã từng bốn chỗ tới cửa chào hàng nghiệp vụ viên, hiện tại cũng lăn lộn đến nam tướng vị trí. Mặc dù tước vị là hủ ở ở phong, Hàm Kim Lượng muốn thấp hơn một chút, nhưng không chịu nổi hắn còn tại cấp lao ra giới trướng đảm nhiệm chức vị quan trọng. Vô luận là địa vị xã hội hay là thực tế quyền lực, đều không phải là hệ Dệ Kỳ Ảnh Nam tức hiện tại có thể so. Đơn giản Hàn Nguyên vài câu đằng sau, liền trực tiếp tiến nhập chính đề. Hành trưởng các hạ, Cận Đông địa khu đang tiến hành đại khai phát, hiện tại hẳn là còn cần không ít lương thực a. Hệ Dệ Kỳ Ảnh Nam tức hơi có vẻ khẩn trương hỏi, gần nhất những ngày này, hắn đã bị người cự tuyệt rất nhiều lần. Vô luận là thương nhân lương thực hay là tiến về Cận Đông khai hoang quý tộc, đều không có mua lương ý nguyện. địa khu xác thực có lương thực lỗ hổng. Bất quá nhu cầu khả năng không có các ngươi trong tưởng tượng lớn như vậy. Vương quốc đã đồng ý trưng thu vật thật nộp thay thuế khoản, cận đông chú quân cùng tiền tuyến nhân viên thi công, cần thiết lương thực đều không cần từ ngoại giới mua sắm. Nếu là tiền hoang nguy cơ tiếp tục, tất cả mọi người dùng vật thật nộp thay thuế khoản, vương quốc chính phủ thậm chí có dư thừa lương thực bán ra. Nam tướng các hạ, hiện tại lương thực giá thị trường có thể không thế nào tốt, ngay tại lúc này bán ra trong tay lương thực, rất khó bán hơn một tốt giá tiền. Không bằng trước tiên đem lương thực chứa đựng đứng lên, quan sát một chút thị trường giá thị trường. Thiên hoang nguy cơ cuối cùng sẽ đi qua. Du hồn mở miệng Toàn bộ đều là lời nói thật, Tuyết Nguyệt Linh sắc thực sẽ thu mua lương thực, nhưng đó là tại lương giá giá cả kịch liệt ngã xuống đằng sau. Hiện tại quý tộc các lãnh chúa đều còn tại cờ GONG đến trước lấy, trên thị trường lương thực giá cả ngã xuống vẫn chưa tới 10 điểm, không giống thương. Phần khác, rất nhiều đều đánh bẩy 8 gãy. Tại dưới loại bối cảnh này bán lương, chắc là phải bị ép giá. Hành trưởng các hạng, nếu là có lựa chọn, ta làm gì gấp gáp như vậy đâu. Không biết vì sao, từ chiến tranh kết thúc đến bây giờ, lương giá giá thị trường vẫn luôn không tốt. Phía trước ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần vượt qua tiền hoàng nguy cơ liền tốt. Tại năm ngoái thời điểm gia cũng chỉ bán chút ít tô lương, còn lại đều tại trong kho hàng chất đống. Tuyệt đối không ngờ rằng, năm nay tình huống càng thêm nghiêm trọng. Phản phất lương thực tiêu phí thị trường, lập tức liền héo rút. Nghe lệ dạ kỳ ẩn năm thước, dùng hồn phàm thầm lắc đầu. Vương quốc lương thực lượng tiêu hao hạ xuống, cũng không phải là bắt nguồn từ nhân khẩu giảm bớt, chủ yếu là ngư nghiệp cấp tốc phát triển. Thịt cá cũng là thịt, chỉ cần giá cả đầy đủ tiền nghi, tất nhiên sẽ đối với lương thực thị trường sinh ra chu kỳ. chính là dù là thịt cá giá cả bị đánh xuống tới, đánh bắt lợi nhuận hay là không biết. Vùng quý tộc, trên cơ bản đều tại phát triển mạnh ngư nghiệp. Những thịt cá này chạy vào thị trường về sau, rất tự do bọn họ đều kích động hỏng, rốt cục có thể nhìn thấy thịt. Đến mức vương quốc đại bộ phận thành thị lương thực tiêu hao, đều xuất hiện hạ xuống xu thế. Một chút biến hóa trùng kích không đến thị trường, thế nhưng là điệp ra tiền hoang nguy cơ, mâu thuẫn bị người vì phóng đại đảng sau tình huống liền không giống với lúc trước. Hiện tại nông nghiệp các quý tộc đều duy nhất trông cậy vào, cũng chỉ còn lại có cận đông cái này hao tổn lương nhà giàu, bằng không mọi người cũng chỉ có thể tại trong khô phòng chất đống. Nguy cơ sinh tử chưa nói tới, còn không có cái nào quý tộc bởi vì lương thực bội thu, đem chính mình làm phá sản. Chỉ là một lát biến không được hiện trông cậy vào dùng chủng lương thu nhập làm sự tình khác quý tộc liền mi thích. Nếu như nam tức các hạ thực tình muốn bán lương, ta có thể giúp ngươi giắt một chút tiền, bất quá cụ thể giá cả cần chính ngươi đi làm luận. Bình thường tới nói, lãnh địa giao dịch đều sẽ theo thị trường giá thị trường đi, cuối cùng cho ra tới giá cả, xác suất lớn sẽ không làm ngươi hài lòng. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận kéo dài thời hạn kim phiếu mà nói, như vậy giá cả còn có thể hơi thương lượng một chút. Kim phiếu tính an toàn, ngươi có thể yên tâm. Ngân hàng khai phát cận đông đối ngoại phát hành kéo dài thời hạn kim phiếu, có thể tại sơn địa lĩnh mua sắm bất luận cái gì thương phẩm giá trị danh nghĩa cùng kim tệ khóa chặt, không tồn tại bị giảm giá trị phong hiểm. Nếu như không có sử dụng mà nói, chờ kim phiếu đến kỳ đằng sau, người liền có thể cầm kim phiếu đến chúng ta ngân hàng hối đoái tiền mặt. Du Hồn trầm rãi nói ra, từ lập nghiệp sơ so kỳ bắt đầu, Thu Hờn liền có chữ hàng lương thực thói quen, đồng thời tiếp tục sử dụng cho tới bây giờ. Chỉ là lúc này không giống với ngày xưa, mảng lớn đồng ruộng bị khai phát đi ra sơn địa lĩnh, đã xóm thực hiện lương thực tự cấp tự túc. Đông Nam hành tỉnh lương thực hàng đế, một cái trong đó nhân tố trọng yếu, lai lương thực trên thị trường lớn nhất người mua, từ năm trước bắt đầu liền giảm bớt lượng thực mua sắm. Hiện tại liền xem như thu lương, đó cũng là chiến lược tồn co lương. Loại này không bức thiết cần mua sắm, bình thường đều sẽ lựa chọn lương thực giá cả đêm mê nhất thời điểm. Bất quá vì mở rộng kim phiếu, một chút nhường lợi cũng là có thể tiếp nhận. Thời gian ngắn kéo dài thời hạn kim phiếu, cũng không thể mang đến đại lượng lợi ích, lại có thể giúp kim phiếu thành lập tín dự. Muốn cải biến người thói quen, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Hiện tại chỉ là để bọn hắn tiến hành nếm thử, chờ có lần thứ nhất sử dụng kim phiếu kinh lịch về sau, phía sau tái sử dụng cứ như vậy bại xích. Dao động vàng bạc bản vị không thực tế, nhưng gia nhập vào trong hệ thống này, hay là có khả năng làm được. Trên nguyệt hồ bên trên, Hù Ẩn đang cùng một đám thương hội người phụ trách chèo thuyền du ngoạn mặt hồ. Trừ vừa lên thuyền đảm tiếu vui vẻ bên ngoài, phía sau tràn diện liền có vẻ hơi nghiêm túc. Tất cả mọi người là hướng về phía Hù Ẩn trong miệng làm ăn lớn tới, nhưng không có nhàn công phu ở chỗ này ngồi chém gió. "Phơm, đem tư liệu phân phát cho các vị tân khách." Hù Ẩn giả bộ làm tỉnh tâm nói, "Nếu có lựa chọn, hắn thực tình không muốn tìm người đầu tư bỏ vốn. Thế nhưng là không có cách nào, ngân hàng khai phát cận cần vốn quá nhiều. Tiên kỳ Hù Ẩn còn có thể chính mình vào, nếu là phát triển đến cuối cùng, hồ kia cũng không phải là hắn có thể điền." Tất cả đầu tư bỏ vốn công lược đều như thế, một phần xinh đẹp bảng báo cáo, lại kèm theo một cái tràn ngập sức hấp dẫn cố sự. Về phần thương nghiệp hình thức tiết lộ, toát ra đối thủ cạnh tranh, hù ở ẩn hoàn toàn không để trong lòng. Đều đi ra lựa dõi đầu tư bỏ vốn, tự nhiên là chọn tốt mà nói, ai đần độn ghi chú phong nghiệm a. Nếu là chắc hắn phải vậy đi theo bắt trước, tại đại lục địa khu khắc phục chế bộ này thương nghiệp hình thức, tiền kỳ xác suất lớn là có thể kiếm được tiền, hậu kỳ chính là chết như thế nào vấn đề. Lợi ích trước mắt, không có mấy người có thể khống chế lại tham lam. Một nhà không có bất kỳ cái gì pháp luật ước thúc ngân hàng, kết thúc giả man tài chính quyền điệu thời đại về sau, Nếu là không làm ra sự tình đến, Hu Erẩn có thể đem danh tự viết ngược lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người tại chăm chú nhìn. Càng là về sau lật, mọi người trên mặt biểu lộ càng là chấn kinh. Hu Erẩn mươn xoái, ngân hàng khai phát cận đông như thế kiếm tiền, ngài không cần thiết kéo lên chúng ta à? Ập Đệt nghi ngờ hỏi. Kiếm tiền mua bán, cho tới bây giờ đều không có tùy tiện tặng người đạo lý. Đơn thuần từ trong chương mục số liệu đến xem, tại quá khứ 5 tháng thời gian bên trong, ngân hàng khai phát cận đông khoản lợi nhuận liền cao tới 140. Không không không tệ, đồng thời còn tại điên cuồng trong tháng trưởng. Dựa theo trước mắt tăng tốc đến xem tiếp tục đến cuối năm kết toán thời điểm, tổng lợi nhuận đem vượt qua 350. Không không kim tệ. Sang năm lợi nhuận dự đoán càng là đạt đến kinh người 800. Không không không kim tệ đến 200 kim tệ ở giữa. Số lượng khoảng cách to lớn, tựa như là đang nói đùa đồng dạng. Vực đặc tiên sinh, ngân hàng khai phát cận đông sắc thực rất kiếm tiền, nhưng vương quốc ngay tại náo tiền hoang a. Tại dưới tình huống bình thường, chúng ta chỉ cần hút cất chữ bay, liền có thể kiếm lấy bạo lợi, tiếc nối là hiện tại người gửi tiền cũng không có tiền. Bất quá khó khăn đều là tạm thời, tiền hoang đối với vương quốc tới nói, cũng không phải cái gì tin tức lớn. Cơ hồ mỗi lần sau đại chiến đều sẽ xuất hiện khác biệt trình độ tiền hoang, đơn giản là lần này liên lụy phạm vi càng rộng một chút. Chỉ cần vượt qua mấy năm này khó khăn kỳ, phía sau chính là một mảnh đường bằng thẳng. Nguyên bản ta cũng muốn co vào bộ pháp, thả chấm ngân hàng phát triển bước chân, chỉ là thời gian không đợi người, nếu là không có thể cấp tốc chiếm trước thị trường, đối thủ cạnh tranh liền muốn xuất hiện. Nhìn trăm trăm ngân hàng khai phát cận đông người cũng không ít, bao quát chư vị chỉ sợ cũng đang chăm chú. Nếu như không phải là không có dò mô hình lợi nhuận, chỉ sợ đã có người hợp tác. Tiền không phải một người có thể kiếm lợi xong, cùng tại cạnh tranh bên trong than bạc lợi nhuận, còn không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, cộng đồng chia sẻ bạo lợi." Hu ở ẩn ra sức lửa giói nói. "Bạo lợi không bạo lợi, đó là chuyện tương lai. Hiện tại vấn đề là ngân hàng. Khai phát cửa đông cũng nhanh muốn không có tiền cho vay. Hoặc là gia tăng đòn bẩy xuất, hoặc là co vào cho vay quy mô, hết lần này tới lần khác cái này đều không phải là hù ở ẩn muốn." Chương 878, thú nhân đế quốc kỳ biến. Cái xù đầu tư bỏ vốn, không phải một ngày hai ngày liền có thể đảm luận thành. Cho dù là thuyết phục những này được mời thương hội đại biểu, bọn hắn cũng không làm chủ được. Mấy những người này tới, chủ yếu vẫn là để bọn hắn đem tin tức mang cho sau lương chủ tử. Không có người sẽ cùng tiền làm có dễ, liền xem như đối với đầu tư bỏ vốn không hứng thú, loại này mới thương nghiệp hình thức cũng có thể hấp dẫn ánh mắt. Hùng chi hủ ở ẩn cho ra bánh vẽ bên trong, ngân hàng có thể không chỉ là đơn thuần có thể kiếm tiền, còn có thể khống chế trên địa phương mạch máu kinh tế. Hạ lớn như vậy con mồi, nếu là phía sau màn chủ nhân chân chính còn có thể ngồi yên, vậy cũng không cần la lộn. Cho dù là vì hiểu rõ loại này thương nghiệp hình thức, mọi người cũng sẽ tích cực tham dự vào. Mới phát sản nghiệp cuộc khởi, không ai ở phía trước giỡn đường không thể được. Phóng ra bước đầu tiên ngân hàng khai phát cất đông, không thể nghi ngờ là một viên cờ tốt. Chỉ cần đến tiếp sau đem cố sự giảm tốt, liền không lo không có đầu tư. Phiên thuốc chính là đợt này không đi vào người, có thể sẽ có chút nhiều. Không riêng gì quốc tế tư bản muốn nhử hố, trong nước một đám đại quý tộc sát xuất lớn cũng sẽ tham dự vào. Chờ bọn gia hỏa này quen thuộc ngân hàng vận hành hình thức đằng sau, không cần bao lâu thời gian, đại lục các nơi đều sẽ toát ra một đống ngân hàng tới. Thậm chí sinh động ở trên đại lục mấy nhà đại thương hội, cũng có thể trực tiếp đem dưới cờ vay mượn nghiệp vụ thay hình đổi dạng, lấy ngân hàng gương mặt xuất hiện ở trước mặt người đời. Dù sao Người lái like cho vay tiền đều là dùng tiền của mình, ngân hàng cho vay tiền lại là dùng tiền của người khác, còn có thể lên được đấy. Nếu không phải gặp phải tình hoang, hút chữ độ khó quá lớn. Dựa theo hủ ở ẩn cho ra thương nghiệp hình thức vận hành, ngân hàng khai phát cận đồng căn bản liền sẽ không thiếu tiền. Đưa mắt nhìn một đám hưng phấn đại biểu rời đi, hủ ở ẩn âm thầm lắc đầu. Hiện tại thỏa thích cười đi, tương lai có các người khóc thời điểm. Tài chính bên trên cải cách chỉ là vừa mới bắt đầu, cuối cùng cải biến hay là xã hội sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất tự cấp tự túc sinh sản hệ thống dưới, đơn thuần cho các lão gia quý tộc cho vay tiền, mới có thể kiếm lợi mấy đồng tiền chưa gặp chiến loạn mấy cái khổ bức quốc gia, có bộ phận trung tiểu quý tộc quyết thiếu tiền vốn bên ngoài, càng nhiều quý tộc cuộc sống tạm bỏ đều qua rất thoải mái. Có nhu cầu tiền bạc, phần lớn là cần quay vòng vốn thương nhân. Nếu là có đầy đủ tiền vốn rót vào, thế tất sẽ thôi động công thương nghiệp phát triển. Tin tức thị trường là là hậu, tiên kỳ mở rộng sản xuất đều có thể kiếm lớn, khi đại lượng công thương nghiệp chế phẩm sản xuất ra về sau, tất nhiên sẽ xuất hiện sản lượng quá thừa. Đang khuyết đại sản lượng trong quá trình, kỹ thuật mới xuất hiện, thôi động sức sản xuất tiến thêm một bước, vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó cần thị trường, liền không riêng gì những thương nhân này Còn có bọn hắn phía sau chủ nhân, tư bản là sẽ bắt có người, đầu nhập càng nhiều, liền càng không cho phép bọn hắn từ bỏ. Vì mình lợi ích, thôi động xã hội biến đổi, cũng đã trở thành mọi người lựa chọn một trong. Đến tiếp sau làm sao phát triển, ở Ẩn cũng không xác định, dù sao dựa theo kịch bản đi xuống, là Atlantide lục cổ lão quý tộc thống trị hệ thống, khẳng định sẽ lọt vào trùng kích. Thả ra tư bản ma quỷ này, Thu ở Ẩn cũng là bất đắc dĩ. Khai phát lãnh địa thật sự là quá phế tiền, không làm ngân hàng giải quyết như thế nào tiền vốn lỗ hưởng đâu. Hiện tại chỉ cấp người khác cho vay, chủ yếu vẫn là vì lừa rối người đầu tư ra trận. Trơ Tuyết Cầu Lăn cũng đủ lớn về sau, chính hắn chính là ngân hàng lớn nhất hộ khách. Đều là vị trí địa lý quyết định, lựa chọn cực kỳ hiếu chiến lộ tuyến, không mắc nợ là không thể nào. Tuyết Nguyệt lĩnh diện tích cũng không nhỏ, muốn tại thú nhân uy hiệp dưới, thống trị mảnh này rộng lớn thổ địa, quân phí nhất định không thể thiếu. Đừng nhìn hiện tại lãi suất cao, vậy cũng là vì tính toán theo. Chờ Hu ơ ẩn chính mình cần vay thời điểm, liên biến thành một loại khác của diện. Giết. Một trận tiếng la rít qua đi, trên mặt đất lưu lại đầy đất hài Chỉ có rơi xuống trời chiều, như nói chiến tranh tàn khốc. Các tộc không ngừng chỗ mưu đồ bí mật, rốt cục vẫn là đưa tới tứ đại hoàng Nệ nhất vui mừng tượng nhân tộc, trở thành rết gà dọa khi gà. Bất quá nếu dám nhảy ra tạo tứ đại hoàng tộc phản, các tộc cũng không phải không có chuẩn bị. Gà còn không có giết chết các con khỉ trước cho nổ. Tứ đại hoàng tộc vừa động thủ, các tộc liền nhao nhao khởi xướng phản kích. Tạo phản loại chuyện này, từ phóng ra bước đầu tiên bắt đầu, liền không có đường rút lui. Trước mắt cái này hủy diệt sư nhân hoàng tộc bộ lạc, chính là hai đại trận doanh tranh phong vật hy sinh một trong. Tương tự thằng xui xẻo, trên đại thảo nguyên còn có rất nhiều. Làm kẻ thống trị tứ đại hoàng tộc, vừa mở đánh ngay tại trên chiến trường chiếm cứ không yếu thế nhỏ. Đáng tiếc không thể kịp thời đem gã giết chết, làm cục diện hơi không khống chế được. Bảy cái đại tộc liên thủ, thực lực tổng hợp sát thực so ra kém tứ đại hoàng tộc, nhưng sáu bảy thành vẫn phải có. Hai đại trận doanh xuất hiện, thời gian một cái nháy mắt, thú nhân đế quốc thế mà xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, không có khả năng kéo dài như vậy nữa. Nếu là không có thể kịp thời lắng lại trận phản luật này, đế quốc liền nguy hiểm. Ưng nhân hoàng không chút khách khí cho bảy tộc liên minh cải lên phản nghịch cái mũ. Bất quá cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dám cùng tứ đại hoàng tộc đối ra hỏa, há lại sẽ sợ một đỉnh phản cái mũ. Cũng dám chủ động đánh ra. Bầy tộc liên minh đây là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Như vậy phản nghịch hành vi, tuyệt đối không thể chịu đựng. Chỉ là bầy tộc phân bộ ở các nơi, thực lực đồng đều không kém. Một lát chúng ta cũng rất khó bắt lấy bọn hắn, nếu là kéo thời gian dài, làm không tốt sẽ còn dẫn người nhụt thất." Ngân Nguyệt Lang hoàng cau mày nói ra. "Hiện tại chỉ là nội đấu, nếu là thăng cấp thành nội chiến, ai cũng không dám cam đoan bầy tộc có thể hay không cấu kết phản phả vương quốc, cho bọn hắn đến một chiêu hung ác. Thế nhưng là phản nghịch không trấn áp cũng không được. Nếu như không có khả năng lấy lôi đỉnh thủ đoạn áp bầy tộc, thế tất sẽ kích thích các tộc dã tâm." Hiện tại là 7 tộc liên minh hướng bọn hắn yêu cầu hoàng tộc vị trí, không chừng tương lai chính là các tộc cùng một chỗ hướng bọn hắn yêu cầu bình đẳng địa vị. Nếu thật là thực hiện các tộc bình đẳng, không cách nào từ các tộc trên thân hút máu bổ dưỡng bản thân, như vậy hoàng tộc còn có ý nghĩa gì? Thuần túy dựa vào tự thân sản xuất, tứ đại hoàng tộc nhưng không có năng lực gắn bó hiện tại quân bị lực lượng, thậm chí ngay cả tộc nhân đều có khả năng nuôi không sống. Nhất là đến mùa đông, trừ hoàng tộc bên ngoài, các tộc đều sẽ có không ít người chết, cóng, chết đói, trên nói, nếu là gặp gỡ đại chi niên, hình ảnh thì càng thảm thiết. Sợ là sợ đã dẫn sói vào nhà. Từ sưu tập đến tình báo đến xem. Vệ vệ một bộ tộc đến tiền tuyến đằng sau, liền không có cùng Án Phạ Vương quốc giao thủ qua. Cái gọi là quân sự xung đột đều là bọn hắn tự biên tự diễn cho xiếc. Ở phía trước trong xung đột, bảy tộc liên minh quân giới, rất nhiều đều là Án Phạ Vương quốc quân đội tiêu chuẩn chế thức. Giữa bọn hắn nếu là không có liên hệ, những vật này là làm sao tới? Những cái kia buôn lậu con buôn là mặt hàng gì? Các người đều là được chứng kiến, toàn bộ đều là Án Phạ Vương quốc quý tộc nuôi chó. Nếu là không có phía sau các chủ tử ngầm đồng ý, a dám quy mô lớn buôn lậu quân giới a? Sư nhân hoàng tức giận nói, Bảy tộc trong liên minh có hai đại chủng tộc Tại Sư nhân tộc trong phạm vi thế lực, còn có bộ tộc cũng liên tiếp bọn hắn. Xung đột bộ phát về sau, Sư nhân tộc phi thường bất hạnh biên thành vật hy sinh, bị tam đại chủng tộc vây đánh. Tổn thất viện siêu mặt khác tam đại hoàn tộc, nếu không phải thực lực bản thân hùng hậu, đều chống đỡ không được. Bẻ thẹo một bộ tộc vết xe đổ vẫn còn, Sư nhân hoàng cũng không dám vấn lở. Vạn nhất bảy tộc liên minh bắt lấy bọn hắn một nhà đánh đập, vô luận cuối cùng kết cục như thế nào, Sư nhân tộc đều sẽ trở thành kẻ thua lớn. Tại nội tâm chỗ sâu, Sư nhân hoàng đã có huynh hướng thỏa hiệp. Nhiều mấy người đến phân bánh ngọt, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp cái bàn tất cả mọi người ăn không được tốt, nếu như bọn hắn đã cấu kết ở cùng nhau, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể hướng dị tộc liên minh xin giúp đỡ. Bất quá cái này cũng nước xa không cứu được lựa gần, phản phạ vương quốc động viên tốc độ mọi người đều biết, căn bản không phải đám kia tinh linh có thể so với. Chờ bọn hắn làm tốt can thiệp chuẩn bị, chỉ sợ chiến đấu đều đến hồi cuối. Loạn trong giằng ngoài, liền xem như chúng ta có thể đạt được thắng lợi, đế quốc cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đương nhiên, đây là cục diện bết bắt nhất. Dưới tình huống bình thường, liền xem như song phương có cấu kết, cũng rất khó tiến nghiệm lẫn nhau. Ngươi Ảnh Phạ khẳng định sẽ yêu cầu bảy tộc liên minh biểu hiện ra thành ý, không giết tới máu chạy thành sông, bọn hắn là sẽ không xuất binh. Bảy tộc liên minh cũng muốn lo lắng người Ảnh Phạ nói chuyện không tính toán gì hết, vạn nhất đại chiến qua đi, Hổ Ẩn ẩn tuệ đem bọn hắn cũng cho diện, cũng không phương đi phiếu lại. Chúng ta hoàn toàn có thể phân hai bước đi, một phương diện tìm kiếm liên minh trợ giúp từ phía sau lưng kiểm chế lại Ảnh Phạ vương quốc, một phương diện khác nắm chặt thời gian ly gián bảy tộc nội bộ quan hệ. Tỷ như nói, hoàn tộc vị trí có thể cho, nhưng không có khả năng là bại tôn. Chỉ cần bảy tộc sinh ra nội bộ phân tranh, lấy Hổ Ẩn cẩn thận sức lực, hắn là sẽ không xuất binh. Daniel M. mở miệng phân tích nói mặc dù đại lục trong lúc chiến tranh tại hù ở ẩn Thủ hạ An phải cái lô vốn dẫn đến hắn ở trong đế quốc địa vị có chỗ hạ xuống nhưng ở trong tay hù ở ẩn bị đánh bại nhiều người Daniel M. tối thiểu nhất bảo vệ chủ lực tất cả mọi người có chỗ bẩn vậy liền không tính là chỗ bẩn tại các đồng đội phụ trợ dưới Daniel N. nguyên soái vẫn như cũng là thú nhân đế quốc quân đội người thứ nhất hiện tại là thời kỳ chiến tranh quân đội địa vị Thăng hắn cũng có cùng 4 vị hoàng giả trực tiếp đối thoại tư cách chương 879ân hỏily dán sợ là không dễ dàng chúng ta đã ném ra một tôn hoàng tộc vị trí bọn hắn còn có thể tạo thành liên minh Rõ ràng là nhìn ra kế hoạch của chúng ta. Muốn để 7 tộc liên minh phá sản, trừ phi chúng ta trước tiên đem bọn hắn hung hăng đánh một trận, lại ném ra ngoài vài tôn hoàng tộc vị trí dẫn dụ bọn hắn. Trận này trò chơi cũng không tốt chơi, nếu là không thể đem bọn hắn chân áp xuống dưới, đế quốc biến thành 11 đại hoàng tộc cậu trị, trang diện kia đơn giản không dám tưởng tượng. Hùng nhân hoàng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tứ đại hoàng tộc cũng không thể chân thành hợp tác, nếu là biến thành 11 đại hoàng tộc, như vậy cái gì đều không cần làm, mỗi ngày ánh sáng cãi nhau là được rồi Mấu chốt nhất vẫn là địa bàn phân chia, lúc đầu Ngũ Đại hoàng tộc riêng phần mình chiếm cứ một phương, thống lĩnh cho khu vực thú nhân bộ lạc. Nếu là gia tăng 6 cái phân bánh ngọt đi ra, như vậy địa bản liền muốn phân chia thành 11 khối. Mọi người hàng năm có thể nhận được cũng phụng, tất nhiên sẽ giảm mạnh. Đối với phổ thông thú nhân bộ lạc tới nói, đây cũng là một trận tai nạn. Cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy hoàng tộc, cuộc sống của mọi người còn qua bất quá. Hung hoàng, ta cảm thấy Daniel đề nghị không tệ. Trước phân hóa 7 tộc liên minh, đến tiếp sau căn cứ thế cục biến hóa mới quyết định tốt. Hiện tại cho ra hứa hẹn, chung quy chỉ là hứa hẹn, muốn hay không thực hiện vẫn là phải nhìn trong tay thực lực. Chỉ cần bảy tộc liên minh phối hợp không phải chặt chẽ như vậy, chúng ta liền có thể thi triển lôi đình thủ đoạn, trước diệt đi trong đó một hai nhà chủ tộc. Giết ga dọa khí thành công, mà các thú nhân chủng tộc tự nhiên biết làm như thế nào xếp hàng, đến lúc đó động viên các tộc vây công bọn hắn là đủ. Nếu là thao tác thỏa đáng, còn có thể thúc đẩy bọn hắn là phá hôi, xung làm xâm lấn án phạt vương quốc tiên phong." Sư nhân Hoàng lúc này tỏ thái độ nói, không quan tâm làm sao làm, bảy tộc liên minh đều phải chân áp xuống dưới, không phải vậy sư nhân tộc thời gian liền không có cách nào qua. Tại nội tâm chỗ sâu sư nhân hoàng đã quyết định quyết tâm, muốn thanh lý nhà mình trong phạm vi thế lực nhân tố không ổn định, dù là bởi vậy dẫn đến phụ thuộc lực lượng suy sụp, đó cũng là sẽ không tiếc. Trên thực tế, ban về chèn ép phụ thuộc chủng tộc, hay là bệ hệ một bộ tộc làm xuất sắc nhất. Hơi có chút khởi sắc phụ thuộc chủng tộc, đều được đưa đến trên chiến trường bị tiêu hao hết. Chính là bởi vì sự tình làm đủ tuyệt, bệ hệ một bộ tộc tại suy sụp đằng sau, mới không có lọt vào mảnh liệt Nếu là lưu lại mấy cái đại tộc ở bên người, chỉ sợ bọn họ ngay cả đi biên giới cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị hạ mặt người cho xử lý. Tứ đại hoàng tộc đang nhưu đồ bộ tộc liên minh cũng không có nhà rỗi. Làm ở thế yếu một phương, bọn hắn còn tại ra sức kéo Minh Hữu. Đáng tiếp thú nhân đế quốc bên trong đại tộc không ít, coi là cường tộc nhưng không có mấy nhà. Không phải tất cả chủng tộc cũng giống như bọn hắn như thế có thể cầu thả, tránh khỏi hoàng tộc trên phép. Tiếp tục như thế không được, muốn thu hoạch được các tộc duy trì, chỉ riêng miệng hứa hẹn căn bản là kéo không nhúc nhích người, chúng ta nhất định phải áp trọng chú. Hoàng tộc vị trí không có khả năng tùy tiện hứa hẹn, vậy liền lui một bước, hứa hẹn cho bọn hắn tộc thân phận, ngộ chỉ so với chúng ta thấp hơn một. Nếu là yếu hơn chủng tộc, còn có thể bắt nhân tộc, hứa hẹn cho bọn hắn công tộc, hầu tộc khác biệt đẳng cấp, đối ứng khác biệt đãi ngộ. Đối với vương tộc thành viên, toàn bộ giao phó tham dự đế quốc quyết sách quyền lực, phía dưới công tộc, hầu tộc cũng có thể cho tham chính, thảo luận chính sự quyền lực. Thật sự là không được, cung phụng tiêu chuẩn cũng có thể thương nghị. Cùng lắm thì miễn đi những này ủng hộ chúng ta chủng tộc thường ngày cung phụng, cắt giảm bọn hắn quân sự nghĩa vụ. Hiện tại là tranh thủ lòng người thời điểm, chúng ta ở thế yếu một phương, nhất định phải xuất ra so tứ đại hoàng tộc càng nhiều thành ý. Sự tình phát triển đến một bước này, chúng ta cũng không có đường lui. Không muốn thân tử tộc diệt, vậy liền đem hết khả năng đi lôi kéo mình hữu đi chỉ cần cầm tới hoàng tộc vị trí, hết thể đều là đáng giá. Liền xem như lật ngược cái bàn, đánh mất một loạt đặc quyền, ít nhất chúng ta cũng thu được trong chính trị quyền lực. Duyên một mặt nghiêm túc nói, làm đã từng hoàng tộc thành viên, hắn đối với tứ đại hoàng tộc hiểu rõ, xa so với mặt khác sáu tộc phải sâu. Làm trật tự người khiêu chiến, bọn hắn hiện tại thuộc về chân trần, cái gì đều có thể lấy ra thỏa hiệp. Ép các tộc bình đẳng chính trị khẩu hiệu, bọn hắn cũng dám kêu đi ra. Những vật này vừa lúc là tứ đại hoàng tộc quan tâm nhất. Làm đã người được lợi ích ai cũng không nguyện ý từ bỏ tới tay lợi ích cho dù là chiếm cứ hoàng tộc thân phận ưu thế, tại lôi kéo các tộc lòng người vấn đề bên trên, có thể mở ra điều kiện vẫn là không cách nào cùng bảy tộc liên minh so. Duy tộc trưởng, người quá cấp tiên. Nếu thật là làm như vậy mà nói, tứ đại hoàng tộc liền muốn cùng chúng ta không chết không thôi. Lúc đầu chúng ta yêu cầu hoàng tộc vị trí, chính là tại trong bát của bọn họ giành ăn, lại lật tung cái bàn nói, vậy thì càng không có cách nào nhịn. Không bằng trước thả ra tin tức, uy hiếp tứ đại hoàng tộc. Nếu là bọn hắn chịu nhượng bộ tốt nhất, nếu như không thể đồng ý lại từng bước khai thác cực đoan biện pháp. Dưới mắt mấu chốt nhất vẫn là trên chiến trường tranh phong. Không hy vọng xa vời có thể đánh bại bọn hắn, ít nhất các lộ chiến trường đều phải chịu đựng, tuyệt không thể để cho địch nhân từng cái đánh tan." Hồ nhân tộc trưởng chậm rãi nói ra. Lợi ích động nhân tâm, bọn hắn phản đối là tứ đại hoàng tộc có được đặc quyền, mà tự thân nhưng không có. Nếu là có thể đi theo tứ đại hoàng tộc cùng một chỗ hưởng thụ đặc quyền, ai cũng sẽ không buông tha cho. Dù có thể từ bỏ, đó là hắn trải qua từ có được đến mất đi. Rõ ràng tứ đại hoàng tộc thực lực, không phải bảy tộc liên minh có thể so với. Làm yếu thế một phương, muốn để cường thế một phương thỏa hiệp, không có lật tung cái bàn dũng khí là không được. Bất luận cái gì thỏa hiệp lập bộ đều chỉ sẽ cổ vũ địch nhân khí trương khí diễm, dẫn đến thế cục đối bọn hắn càng phát ra bất lợi. Hai vị nói đều có lý, đối mặt tứ đại hoàng tộc, chúng ta đã muốn tiến hành đàm phán lại phải khai thác cường lực phản chế biện pháp. Trước mắt xung đột cường độ đã phi thường kịch liệt, lại tăng cấp mà nói, liền sẽ diễn biến thành toàn diện nội chiến. Cục diện thật phát triển đến một bước kia, liền sẽ không có bên thắng. Cho dù là lật ngược tứ đại hoàng tộc thống trị, chúng ta cũng rất khó thu hoạch được tính thực chất lợi ích. Chỉ riêng nội bộ áp lực, không đủ để để tứ đại tộc thỏa hiệp, vậy liền dẫn vào ngoại tốt. Hàn Vương quốc đối với Đệ quốc nhìn chằm lâu vậy, chỉ cần chúng ta làm ra liên hợp người án phạt tư thái, không tin tứ đại hoàng tộc dám không thỏa hiệp. Bọn hắn nếu thật là gồng chết đến cùng, vậy liền dứt khoát liên hợp nhân tộc đưa bọn hắn xuống địa ngục. Không có tứ đại hoàng tộc cắc chế, thực lực của chúng ta mới có thể cấp tốc tăng trưởng. Tốc độ khôi phục không so với người tộc kém đến đi đâu, phía sau lại tùy thời đem người án phạt đuổi ra đại thảo nguyên là được. Báo nhân tộc trưởng đằng đằng sát khí nói, rất rõ ràng, tại trong lòng của hắn trường kỳ tao thụ hoàng tộc trên qua đối nhân hận. Nhân tộc thế nào đáng giận, cũng rất ít xâm lấn nhưng phản tộc đối bọn hắn bốc lột, lại là mỗi ngày đều đang phát sinh. Đối với mấy cái này thực lực hùng hậu đại tộc mà nói, bọn hắn đầu tiên phải đối mặt địch nhân không phải nhân loại, ngược lại là trên đỉnh đầu hoàn tộc. Cấu kết nhân tộc trừ có hại thanh danh bên ngoài, trên thực tế mang tới nội bộ trùng kích cũng không lớn. Tuyệt đại bộ phận thú nhân chủng tộc cũng sẽ không quan tâm những vật này. Liên lạc cặn phạ vương quốc sự tình, có thể thử một chút, nhưng là không có khả năng ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Hàn Phạ Vương quốc tình huống trước là tù, mặc dù đại trong tay, nhưng ở trên quân sự nhưng không có bao nhiêu người nói. Muốn cùng bọn hắn liên hợp, cần thuyết phục không phải hai người mà là bọn hắn trong nước Đông Đảo đại quý tộc. Hiện tại Án Phạ Vương quốc chấp trưởng tiền tuyến đại quân là Hộ Sẫn, người này phi thường có chơi. Cho dù là liên hợp tác chiến, chúng ta cần gánh chịu phong hiểm cũng phi thường lớn. Cho nên liên hợp Án Phạ Vương quốc có thể trở thành cùng tứ đại hoàng tộc đàm phán thẻ đánh bạc, lại không thể thật đem cái này xem như lá bài tẩy của chúng ta. Ta vẫn như cũ cho là, từ nội bộ ra tay lôi kéo các tộc gia nhập cùng nhau đối mặt tứ đại hoàng tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Duyệt Ma nói, để diện càng phát ra náo nhiệt, quyết sách quân thể nhiều người hại, rất nhanh liền bại lộ đi ra. Vậy quanh lộ tuyến lựa chọn Bảy tộc tộc trưởng nhao nhao phát biểu ý kiến của mình, trong lúc nhất thời vậy mà rằng có không xong. Chương 880, 6 triệu kết sủ đầu tư bỏ vốn. Thú nhân đế quốc gây càng vui mừng, cận đông địa khu liền càng thái bình. Nguyên bản đối với cận đông khai phát kế hoạch không có nhiều lòng tin đại quý tộc, nhìn thấy thú nhân đế quốc bộc phát nội chiến, cũng không nhịn được đặt thêm. Trong lúc nhất thời càng Tân Nguyệt trở nên càng phát ra phồn vinh lên, mỗi ngày ra ra vào vào thuyền, đó là nối liền không dứt. Mặc dù miễn thuế quá cảnh, nhưng rất nhiều người chạy hay là cho Tuyết Nguyệt Lính mang đến vô số tài phú. Địa khác nên thăm hộ tiền hay là thăm hộ lại thực hiện thu chi cân bằng không bao gồm bộ công thương dưới cờ lũng đoạn mua bán, chỉ riêng thông thường thương nghiệp thu thuế cùng tiền thuê, liền bao trùm hành chính chi phí, thậm chí còn xuất hiện lợi nhuận. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tốt bắt đầu. Năm nay cửa hàng tiền thuê đều là tượng trưng thu lấy, lấy hiện tại dòng người số lượng, sang năm tiền thuê thu nhập không thêm số 0, đều có lợi với khách này chạy. Nương theo lấy thời gian rời đổi, cận đông địa khu xâm nhập khai phát về sau, càng tân nguyệt lưu lượng khách sẽ còn tiếp tục gia tăng. Đến lúc đó thương nghiệp thu thuế cùng tiền thuê thu nhập đều sẽ đi theo nước lên thì thủy lên, có được trả lại lãnh địa năng lực. Tin tức tốt, còn không chỉ là những thứ này. Thú nhân đế quốc khói lửa bốc lên, liên đối lấy buôn lậu mậu dịch cũng biến thành càng phát ra hương thịnh đứng lên. Phàm là có thể cùng chiến tranh dính líu quan hệ thương phẩm, giá cả đều đang không ngừng kéo lên, trên cơ bản là buôn lậu con buôn trong tay có bao nhiêu hàng, thú nhân liền mua bao nhiêu, cũng không đủ tiền mặt trả tiền, vậy liền cầm nô lệ, gia súc gắn nợ. Từ chiến hỏa nhóm lửa bắt đầu, tràn vào Tuyết Nguyệt lĩnh gia súc, nô lệ số lượng trực tiếp tăng vọt gấp 5 lần. Số lượng kịch liệt gia tăng gì chứng chính là giá cả cấp tốc đi thấp, nếu không phải phủ lãnh chúa giữ gốc giá rộng mở thu mua, xem chừng thị trường đều bị chơi hỏng. Nhìn qua một truyền lại một nô lệ, Tuở gần phi thường hoài nghỉ thú nhân đây là đang đóng gói bộ lạc bán cho hắn. Nguyên lai like chỉ là một chút chủng tộc nhỏ yếu sẽ trở thành nô lệ, hiện tại đã khuyết đại. Bao quát tứ đại hoàng tộc ở bên trong, cơ hồ tất cả thú nhân chủng tộc đều có thể tại cảng Tân Nguyệt tìm tới. Con buôn nô lệ bọn họ đều là nhân tình, biết hộ khách cần gì, nô lệ đưa vào cảng Tân Nguyệt về sau, đầu tiên tiên hành sàng chọn phân loại. Chất lượng tốt nô lệ đều là bán cho quý tộc, chỗ ăn chơi, đấu thú trưởng, còn lại mới đóng gói bán ra cho hộ ở ẩn lão gia. Làm khổ nha, chỉ cần giá cả tiền có một thanh khí lực là đủ rồi, mà khác không cần yêu cầu nhiều như vậy. Bình thường tới nói, càng là cao nhan trị nô lệ, giá cả cuối cùng liền càng cao. Duy nhất ngoại lệ là thú nhân hoàng tộc, không quan tâm nhan trị như thế nào, riêng này cái thân phận liền để bọn hắn giá trị bản thân tăng gấp bội. Điển hình nhất là bệ hệ một bộ tộc, đã từng làm hoàng tộc thời điểm, tùy tiện một tên bệ hệ một đều là ba chữ số cấp bước, hiện tại đã ngã xuống hai chữ số. Thu Ẩn không có công phu quan tâm những này, dù sao chỉ cần quy quy củ củ cho hắn nộp thuế là được rồi. Nếu không có buôn lậu bọn con hiến, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền lợi nhuận. Nô lệ thú nhân đại lượng tràn vào, lĩnh sức lao động lỗ hồng. Rất nhiều quy hoạch bên trong cơ sở công trình công trình đều bị sớm an bài lên lịch trình. Nguyên kế hoạch phía trước 5 năm đứng vững góc chân, lại mưu cầu phát triển chiến lược, rõ ràng đã theo không kịp thế cục biến hóa, nhất định phải tiến hành hệ thống hóa điều chỉnh. Chủ yếu vẫn là trong thú nhân đấu ra sức, ở Ẩn chỉ là ra một ý kiến, sự tình phía sau đều là thú nhân chính mình làm ra. Đều là di vãng tích lũy mâu thuẫn quá sâu, thú nhân khổ hoàng tộc thống trị lâu vậy, hoàng tộc lại quá mức nạo khí, lúc đầu có thể dùng chính trị thủ đoạn giải quyết vấn đề, cuối cùng biến thành vũ trang xung đột. Cứ việc Song Phương đang tận lực cắc chế, không có toàn diện bộc phát nội chiến, có thể cục bộ xung đột lại là vẫn luôn không có ngừng qua. Nếu không phải trong thú nhân đấu lợi hại, Tuyết Nguyệt Linh cũng không thu được nhiều như vậy nô lệ. Không riêng gì hủ ở ẩn tại đại lượng sử dụng nô lệ thú nhân, cận đông địa khu quý tộc cũng đang cùng gió. Liền ngay cả Bắc Cương địa khu một chút huyết thiếu nhân khẩu lãnh chúa, cũng đi theo tiếp cận một đợt náo nhiệt. Từ bộ môn thuế vụ thống kê số liệu đến xem, vốn ban đến vương quốc nô lệ nhân số lượng, tổng số đã tiếp cận 180. 000, trong đó một nửa đều lưu tại Tuyết Nguyệt Linh. Đây là chỉ là thống kê đến, thực tế số lượng chỉ nhiều không ít. Dù sao, bán nô lệ cũng là muốn nộp thuế, thuế xuất lại thế nào thấp, đó cũng là tiền. Thu ở ẩn cũng sẽ không ngây thơ cho là, những này không có tiết tháo con bướm nô lệ, liền sẽ thành thành thật thật đủ nạch nộp thuế. Không có xâm nhập truy tra, đó là bởi vì bọn hắn hiện tại làm còn tại dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Tuyết Nguyệt Linh cần càng nhiều nô lệ thú nhân làm cỗ lực, không thể đả kích bọn hắn tính tích cực. Bạo lợi mới là nguyên động lực, mỗi vận một cái nô lệ trở về, vương quốc liền gia tăng một cái sức lao động, thú nhân đế quốc liền sẽ bị suy yếu một phần. Một tăng một giảm phía dưới, đó chính là gấp đôi hạnh phúc. Bán đi qua vật tư chiến lược cũng không có lãng phí đều sẽ tiêu hao tại thú nhân nội đấu bên trong. Nếu như không phải lo lắng can thiệp quá nhiều, lưu lại đấu vết để lại, dẫn phát thú nhân cảnh giác, thủ ở ẩn đều muốn tự mình xuất thủ bốc lên xung đột. Trên thực tế, hành động tương tự đã sớm tồn tại. Bear sợ tạt ra ngoài đi tản bộ thời điểm, liền thường xuyên đem khác biệt chủng tộc thú nhân lẫn nhau treo cổ cờ. Rất nhiều vốn là tồn tại mâu thuẫn chủng tộc, ngay cả điều tra đều chẳng muốn tiến hành, liền trực tiếp làm đứng lên. Loại tình huống một mực tiếp tục đến hai đại trận doanh đối lập mới rãi ngừng lại. Vùng nước đục mới tốt mò cá, thế cục sáng tỏ ngược lại không thích hợp có quá nhiều động tác. Vạn nhất bị thú nhân phát hiện vấn đề, Dẫn Lửa Thiêu thân coi như phiền toái, ở Ẩn cũng không muốn trở thành bọn hắn cùng chung đích nhân, từ đó hỏa hoạn thú nhân đế quốc nội đấu. Thế cục biến hóa, trực tiếp ảnh hưởng đến các phe phán đoán. Làm đại giới chính là ngân hàng khai phát cận đông dòng tiền mặt càng ngày ít, vì đền bù ngân hàng lưu động tính, Hù ở Ẩn đã nhiều lần bơm tiền. Không chỉ chính mình cũng kim khố mắc vào, liền ngay cả bẻ ở sở tật cùng mẹ xim kim khố đều bị hắn lừa dối đi ra. Không giống với mặt khác hộ khách dự trữ, mẹ xim cùng bẻ ở sở Tất tiền đều là muốn thu lợi tức, lãi suất cùng ngân hàng đối ngoại cho vay tiền một cái tiêu chuẩn. Ra sức như vậy kéo tiền tiết kiệm, ngân hàng khai phát cận đông trong kim khố Tiền tệ tổng lượng hết thể cũng liền như vậy hơn 4 triệu kim tệ, mà thả ra vay đã cao tới hơn 18 triệu. Được chứng kiến tiếp trước cao đòn bẩy xuất, Hù Ở ẩn ngược lại là có thể tiếp nhận, nhưng dù hồn cái này hành trưởng lại hơi kém bị sợ quá khóc. Như vậy kết sù tài chính đòn đẩy, vạn nhất xuất hiện vấn đề, mọi người không nhất định có thể cầm hủ Ở ẩn thế nào, nhưng hắn ngân hàng này người quản lý khẳng định sẽ chết rất khó coi. Có thể lưu lại nhiều tiền mặt như vậy trừ bên trên đòn đẩy bên ngoài, còn có phát hành kim phiếu công lao. Tại tiền hoang nguy cơ phía dưới, Hù Ở ẩn cầm ngân hàng khai phát cận Đông Định kỳ kim phiếu, không ngừng tại đông Nam hành tỉnh mua mua mua. Các quý tộc mặc dù đối với kim phiếu không thích Nhưng so sánh lấy vật đối vật, cái đồ chơi này xác thực càng thêm thuận tiện, tăng thêm hũ ở ẩn tín dự làm bảo đảm, mọi người cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mua xong đằng sau chính là bán một chút bán. Đem thương phẩm đưa đến cần trong tay người, dây vo một vòng xuống tới, đại lượng kim phiếu lại chạy trở về đến hũ ở ẩn trong tay. Không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đợt này kiếm lời đều là tiền vất vả, bộ phận thương phẩm bởi vì tiêu thụ không lý tưởng, thậm chí còn xuất hiện hao tổn. Tốn hao khí lực lớn dậy vo hơn 2 tháng, số giao dịch đến trăm vạn mà tính, cuối cùng xem xét lợi nhuận thế mà chỉ còn đọng ở trong tay một đống thương phẩm. Mỹ mắn vận dụng kim phiếu đều là nhà mình ấn ấn, nếu là tính toán tiền vốn chỉ phí, đây chính là bệnh thiếu máu mua bán. Đơn thuần từ ích lợi bên trên nhìn, đợt thao tác này liền thuần túy là đang làm từ thiện. Tác dụng duy nhất chính là vang dội kim phiếu nổi tiếng, để Đông Nam hành tinh các quý tộc biết, ngân hàng khai phát cận đồng kim phiếu là có thể dùng để giao dịch. Đáng tiết hủ ở ẩn trong tay nhân tài có hạn, mở rộng hoạt động cực hạn tại Đông Nam hành tỉnh, bằng không riêng này đợt thao tác, liền có thể đem ngân hàng khai phát cận đồng đánh giá giá trị kéo cao gấp đôi. Người bình thường không biết kim phiếu ý nghĩa, nhưng từng có cùng loại thao tác các đại thương hội, lại phi thường rõ ràng trong này ẩn tàng không thể phát triển ra đến, chủ yếu là ngoại giới tâm tình mâu thuẫn quá lớn. Bảo thủ các quý tộc, căn bản cũng không tin tưởng một trang giấy có thể thay thế tiền tệ. Cho dù là có hủ ở ở loại này nhân vật cường thế xác nhận, tại nhà mình hang ổ đều chỉ có thể làm cho các quý tộc bán tín bán nghỉ, lại càng không cần phải nói hướng ngoại giới phát triển. Phóng ra bước đầu tiên mãi mãi cũng là khó khăn nhất. Trải qua hủ ở ở không ngừng dày vò, ngân hàng khai phát cận đông kim phiếu cuối cùng có một chút mà danh khí. Muốn tại cả nước mở rộng, còn gánh nặng đường xa. Ngược lại là tại đông. Nam hành tỉnh cùng cận đông địa khu đã có nhất định tán thành đô. Cẩm Sinh đẹp công trạng bảng báo cáo, Ngân hàng Khai phát Cận Đông lần thứ 2 đầu tư bỏ vốn hội nghị, lần nữa trên Tuyết Nguyệt hồ cử hành. Không giống với lần trước thương hội đại biểu, lần này tham gia hội nghị tân khách, phân lượng nặng rất nhiều. Hoặc là đại quý tộc hợp tâm tử lệ, hoặc là đại thương hội chấp chủ lấy, nhìn ra được mọi người đối với lần này hội nghị đều phi thường trọng thị. Làm Ngân hàng người quản lý, dù hợp đối với Ngân hàng Khai phát Cận Đông lấy được thành tích, tiến hành ghi lại việc quan trọng. Thứ việc lựa rối năng lực, còn có điều khiếm khuyết, nhưng sáng số liệu không lừa được người. Từ một đám người đầu tư khó có thể tin trên nét mặt, huờ ẩn biết hôm nay đầu tư bỏ vốn hội nghị, thành công hơn phân nữa. Du Hồn Nam Tước, ngân hàng khai phát cận đông phát triển sát thực rất không tệ, nhưng là tại phong hiểm trên sự không chế, các người làm cũng không tốt. Từ bảng báo cáo trên số liệu đến xem, các ngươi vay hộ khách có 1/3 tại cận đông địa khu. Những nghiệp vụ này phong hiểm quá cao, một khi thú nhân sầm lớn, lúc nào cũng có thể mất cả chỉ lẫn trải. Tân quản lý phải chăng cân nhắc qua có vào, thậm chí từ bỏ cận đông địa khu nghiệp vụ, chuyên trú vào khai phát bắc đại lục khu vực khác, cho tới bây giờ để cao ngân hàng kháng phong hiểm năng lực. Chương 881. Nam tử cao tím chà hỏi, để Du Hồn sở, lập tức hồi đáp. Lô Dẹn tử tước, sổ sách không phải tính như vậy. Đơn thuần từ kinh tế bên trên xuất phát, cận đông địa khu cấp cho vay đúng là một bút cao phong hiểm nhiệm vụ, nhưng loại phong hiểm này cũng không phải là không thể làm gì. Trên thực tế, chúng ta cũng là thú nhân nội chiến buộc phát về sau, lại mở rộng cận đông địa khu nghiệp vụ. Cho dù là thú nhân uy hiếp vẫn tồn tại như cũ, nhưng này cũng là chuyện tương lai, ít nhất tại trong vòng mấy năm, cận đông địa khu không có quá lớn phong hiểm. Trừ cấp cho vay tồn tại phong hiểm bên ngoài, chúng ta tại cận đông địa khu mặt khác nhiệm vụ, toàn bộ đều là kiếm tiền. Mọi người đều biết cận đông tình huống đặc biệt, đưa đến nơi đó thương nghiệp mạo dịch đặc biệt phát đạt, thường xuyên xuất hiện đại tông thương phẩm giao dịch. Hiện tại cận đông địa khu hơn 9 thành đại tông thương phẩm giao dịch đều đang sử dụng chúng ta ngân hàng phát hành kim phiếu, thương lư đoàn bọn họ cũng thói quen đem tiền mặt tổn nhập trong ngân hàng. Riêng này chút nghiệp vụ, hàng năm đều có thể sáng tạo mấy chục vạn kim tệ lợi nhuận. Cấp cho đi ra vay, cũng là mỗi tháng kết toán lợi tức. Tổng hợp tất cả nghiệp vụ kéo thông tính toán, chỉ cần cận đông địa khu có thể ổn định 5 năm, chúng ta liền thu hồi toàn bộ đầu nhập. Liền xem như đến tiếp sau vay, toàn bộ biên thành nợ khó đòi, chúng ta cũng sẽ không hao tổn. Lấy thú nhân đế quốc tình huống, mọi người sẽ không cho là bọn hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm, liền có năng lực phát động chiến tranh toàn diện a. Huống chỉ Những này cao phong hiểm nghiệp vụ cũng là ngân hàng khai phát cận đông lập thân có dễ. Đầu tư không riêng gì ném kinh tế, còn muốn cân nhắc yếu tố chính trị. Nếu là ngân hàng không thể vì cận đông khai phát cung cấp tiền vốn, Vương quốc dựa vào cái gì mới ủng hộ chúng ta đâu? Ngân hàng khai phát cận đông từ thành lập đến bây giờ, Vương quốc đều không có trưng thu qua một phần thuế, không có bất kỳ hạn chế gì biện pháp, đây đều là chúng ta đầu tư hồi báo. Ở đây tân khách bên trong, cũng có Vương quốc mấy nhà thương hội đại biểu, các hạ nếu như trong lòng còn có nghi ngờ, có thể hướng bọn hắn tiến hành xác minh. Đầu tư chính trị, lý do này thật sự là quá đầy đủ. Ngân hàng khai phát cận Đông muốn đối ngoại khuyết chương, liền rời đi không được vương quốc duy trì. Trên lý luận tới nói, chỉ cần thu hoạch được cạn phá vương quốc đại lực duy trì, ngân hàng khai phát cận Đông hoàn toàn có năng lực đem nghiệp vụ khuyết trương đến Bắc Đại lục tất cả nhân tộc khu khống chế. So sánh mảnh này rộng lớn thị trường, cận Đông địa khu đầu nhập, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Bồi thường, coi như là khuyết chương kinh phí chi tiêu tốt. Độc nhất vô nhị lũng đoạn ngân hàng, còn sợ đem những ngày đầu tư kiếm lợi không trở lại. Húng chi vay cũng không phải toàn bồi, ngân hàng mỗi tháng đều tại thu về lợi tức. Nếu là cận Đông nhiều thái bình mấy năm, không chừng chi phí liền thu hồi lại. Bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết là, cận đông địa khu vay nghiệp vụ không còn mở rộng. Nếu là tiếp tục bành trướng, phong hiểm liền không có biện pháp không chế. Dù hồn năm trước, đầu tư chính trị chúng ta có thể lý giải, bỏ ra nhất định chi phí, chắc hẳn mọi người cũng có thể tiếp nhận. Bất quá mọi thứ nhất định phải có độ, như thế nào tại ít lợi cùng đầu tư ở giữa tìm kiếm cân bằng, nhất định phải có một cái tiêu chuẩn. Đương nhiên, quý hăng thế chấp đảm bảo chế độ vẫn là vô cùng không tệ, có thể mức độ lớn nhất giảm xuống phong hiểm. Bất quá phần này lợi nhuận bảng báo cáo, có phải hay không quá khoa trương? Dựa theo phía trên này số liệu, các ngươi cái gì đều không cần làm tương lai một năm liền có hơn trăm vạn kim tệ doanh thu. Lô Giản Tử tức lần nữa nghi ngờ nói: "Nhìn thấy một màn này, dù hồn trong nháy mắt an tâm không ít. Trêu chọc mới là mua hàng người, nếu là đối với ngân hàng khai phát cận đông không hứng thú, làm gì nghiêm túc như vậy đâu? Lô Giản Tử tức là đại lục tứ đại thương hội người chấp trưởng một trong, chỉ cần nói phục hắn luôn rồi, hôm nay đầu tư hội nghị liền sẽ không băng. Các hạ không cần phải lo lắng, khoản cũng có thể tra. Ta có thể lấy ra tộc Vinh Quang cam đoan, tất cả số liệu đều là thật. Nếu như thuận lợi đạt thành đầu tư, chúng ta còn có thể ký kết ma pháp khế đức. Nếu là mọi người vẫn chưa yên tâm mà nói, các ngươi cũng có thể chính mình cung cấp ma pháp khế ước. So sánh những này chỉ tiết vấn đề, thì thật mọi người trước tiên có thể cho ngân hàng khai phát cận đông đánh giá cái giá trị. Ta muốn mọi người hôm nay tới, trừ đầu tư bên ngoài, càng nhiều hay là muốn học tập ngân hàng khai phát cận đông vận doanh hình thức. Kiếm tiền mua ban có tìm, hơn nữa còn là loại này ổn định kiếm tiền bạo lợi mua bán, càng là khó gặp. Nếu là bỏ qua, sợ rằng sẽ thương tiếc trung thân. Ngân hàng khai phát cận đông hiện tại đáng giá nhất chính là thương nghiệp hình thức. Cho nên mọi người tại đánh giá đáng giá thời điểm, xin mời thận trọng cân nhắc bộ phận này chẩn giá. Một khi đạt thành hợp tác Làm cổ đông Chư vị là có thể phái người đứng ngoài quan sát ngân hàng thường ngày vận danh dù ra vẻ chấn định nói ra đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật nếu không phải hù ở ẩn ở bên cạnh ngồi hắn cũng sớm đã lưu cuống. bất quá làm ngân hàng hành trưởng có một số việc vẫn là phải chính hắn đi đối mặt khu ở ẩn có thể đem những người này lừa dối tới liền đã hoàn thành nhiệm vụ dính đến cụ thể đầu tư mọi người khẳng định phải cân nhắc tầng quản lý nhân tố dù sao cho dù tốt thương nghiệp hình thức cũng cần người đi vận danh quản lý nếu là tầng quản lý kéoo đổ lúc đoạn kinh doanh bạo lợi sản nghiệp một dạng có thể cho làmthâm tiền tại ngoại giới xem ra Hiện tại ngân hàng khai phát cật đồng, lợi nhuận thật sự là cao quá phận, nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên đều là lũng đoạn. Hàn Phạ Vương quốc không có khả năng vĩnh viễn chỉ có như thế một nhà ngân hàng, tương lai thuế tất sẽ sinh ra đối thủ cạnh tranh. Bất luận cái gì ngành nghề một khi nổi gọi lên, lợi nhuận đều sẽ trên phạm vi lớn trở. Miễn thuế đánh ngộ, đồng dạng cũng là không thể kéo dài. Chờ làm rõ ràng ngân hàng vận doanh hình thức về sau, Vương quốc liền có thể chế định tương ứng thuế pháp. Bất quá những vấn đề này, hôm nay rõ ràng là bị mơ hồ hóa. Cần đồng khai phát là một cái không tệ khẩu hiệu, không làm rõ ràng được còn tưởng rằng đây là hù ở ơn cùng Vương quốc đặt thành nghị núi là đây chỉ là h ở gần cùng Vương quốc chính phủ ở giữa một cái ăn ý ngân hàng khai phát cận đông giải quyết cận đông chiến lược bên trong tiền vốn lỗ Hồng Vương Quốc duy trì ngân hàng phát triển chờ đến cận Đông khai phát chiến lược hoàn thành hoặc là vương quốc tuyên bố chiến lược thất bại ngân hàng khai phát cận đông ngày tốt lành liền kết thúc ngân hàng loại bạo lợi này sản nghiệp từ sinh ra bắt đầu liền nhất định ngăn cản không được kẻ đến sau dù là h ở gẩn kéo nhiều người hơn nữa lên xe tương lai vẫn là có người bởi vì không vừa lòng tới tay lợi ích muốn nhảy ra ngoài là một mình nhìn xem đám người một mặt khó xử biểu lộ ở gần liền biết mọi người bị là có Mới phát sản nghiệp đánh giá giá trị là khó khăn nhất, không có bất kỳ cái gì vật tham chiêu, hoàn toàn chính là bằng cảm giác phán đoán. Ngân hàng tính đặc thụ, đã chủ định không thể dùng tài sản tiến hành đánh giá giá trị. Trên thực tế, ngân hàng khai phát cận đông trong tay cũng không có bao nhiêu tài sản. Dù là hù ở ẩn không ngừng làm lớn chi phí, tiền kỳ đầu nhập cũng liền ít như vậy. Lợi nhuận cao, dù là đang dùng tiền của người khác sinh tiền. Hậu kỳ hướng ngân hàng bơm tiền, vậy cũng là lấy tiền tiết kiệm phương thức, hù nhưng không có đần độn lấy chính mình tiền, gia tăng ngân hàng vốn. Mọi người nếu là cảm thấy khó xử mà nói, như vậy thì đem đánh giá giá trị số lượng viết ở trên dây tốt. Tông lấy giấy bút tới, phân phát cho chư vị. Lần này đầu tư bỏ vốn kim ngạch không lớn, hết thảy cũng liền 6 triệu kim tệ, nếu là lấy ra chia đều mà nói, vậy liền không có ý nghĩa. Huống chỉ dẫn vào cổ đông quá nhiều, cũng bất lợi cho ngân hàng vận doanh quản lý. Để cho công bằng, ta cũng cho ngân hàng khai phát cận đông thiết lập một cái đánh giá giá trị. Farm là đánh giá giá trị ở đây phía trên, đều có thể tiến vào vòng tiếp theo đàm phán. Hu ở ẩn tiếng nói vừa xuống đất, đám người liền muốn cần thăm hỏi cả nhà của hắn. 6 triệu kim tệ kết sù đầu tư bỏ vốn Thế mà còn gọi kim nặng không lớn. Nhìn chung toàn bộ Át Lạn đại lục, cái nào hạng mục dám muốn như thế công phu sư tử mà a. Phải biếtạn phạm vương quốc hàng năm tài chính thu nhập mới hơn 10 triệu kim tệ. Mặc dù phong kiến lãnh chúa hệ thống, thu thuế năng lực xác thực kéo sụp đổ một chút, cái này vẫn như cũng là một con số khổng lồ. Bất quá tại nội tâm chỗ sâu đầu đen do uống, cũng không thể ngăn cản mọi người tham dự quyết tâm. Không có nguyên nhân khác, ngân hàng khai phát cận đông lợi nhuận ở nơi đó bày biện. Thu cũng dám cùng mọi người ký kết ma pháp khế ước, nhuận số liệu đều là thật, như vậy đầu tư bỏ vốn 6 triệu kim tệ cũng liền trở nên hợp tình lý. Trên thực tế từ vẻ mặt của mọi người bên trên, cũng có thể nhìn ra giàu nghèo trên đây tới. Đến từ Vương quốc đại biểu, cả đám đều bị bị hù trợn mắt hốt hoồm, vừa nhìn liền biết hầu bao không giàu có. Trung đại lục thương hội đại biểu, mặc dù cũng có chút chấn kinh, nhưng càng nhiều hay là tại suy nghĩ nên cho bao nhiêu đánh giá giá trị. Nam đại lục mấy nhà đại biểu nhất là bình tĩnh, không phải tất cả quốc gia cũng giống như án phạ vương quốc nghèo như vậy. Nam đại lục nghèo nhất vương quốc, tài chính thu nhập đều là án phạt vương quốc gấp 2 nhiều. Cương giả hàng cường, tài phú đều là hướng phồn hoa địa khu tập trung. Kinh tế phát đạt nhất nam đại lục, hội tụ toàn bộ đại lục nhiều nhất tài phú. Đồng dạng là 6 triệu kim tệ, tại Nam đại lục giá trị, còn lâu mới có được Bắc đại lục kinh người như vậy. Không chỉ cái này còn không phải một nhà móc, mà là do ở đây đông đảo thế lực cộng đồng chia cắt, gánh vắt đến mỗi một nhà trên đầu cũng liền như vậy mấy trăm ngàn. Hiện tại bọn hắn cần suy tính là cho ra một cái dạng gì đánh giá giá trị, mới có thể cam đoan tại không bị đào thải tỉnh xuống dưới, không thiệt hỏi. Chương 882, đơn sơ 5 năm kế hoạch. Hạ Chén Thương hội cho ra đánh giá giá trị 2660 vạn kim tệ. Các lý thị thương hội cho ra đánh giá giá trị 2606 vạn kim tệ. Đối chủ tổ thương hội cho ra đánh giá giá trị 2557 vạn kim tệ. Đờ dù nạt thương hội cho ra đánh giá giá trị 2534 vạn kim tệ. Thú vị một màn xuất hiện, trêu chọc nhiều nhất đại biểu, vừa lúc là cho ra đánh giá giá trị cao nhất. Đơn thuần từ đánh giá giá trị báo giá bên trên, cũng có thể thấy được đến, tất cả mọi người là làm bài tập. Bao quát vương quốc mấy nhà thương hội, mặc dù trong túi không giàu có, nhưng cho ra tới đánh giá giá trị cũng không thấp. Rất rõ ràng tất cả mọi người là lý trí, không có người nào đần độn nhảy ra, yêu cầu hủ ở ẩn cho bọn hắn đãi ngộ đặc biệt. Bao quát vương thất cờ thương hội, đều là thành thành thật thật báo giá. Các thể đều theo chiếu quy cụ tới. Đối với loại kết quả này, Hồ Hận Phi thường hài lòng. Cùng người thông minh hợp tác, đến tiếp sau sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chúc mừng chư vị, chúng ta cho ra đánh giá giá trị giá bắt đầu là 18 triệu kim tệ, mọi người cho ra đánh giá giá trị đều tại đây phía trên, cho nên mọi người cùng nhau tiến vào vòng thứ 2 đàm phán. Về phần ngân hàng khai phát cận Đông đánh giá giá trị, coi như là kết giao bằng hữu, trực tiếp lấy chư vị báo giá bình quân giá trị lấy cả, định giá 2360 vạn kim tệ. Liên quan tới đầu tư số định mức, chúng ta không chỉ nhìn tiền, mà là nhìn mọi người có thể cung cấp tài nguyên. Trên thực tế 6 triệu kim tệ ta cũng không thiếu, nghĩ biện pháp chủ một bậc, còn có thể kiếm ra tới. Mời mọi người tham gia đầu tư bỏ vốn hội nghị, chủ yếu vẫn là nhìn chúng trừ vị trong tay tài nguyên, có thể tăng tốc ngân hàng phát triển tốc độ. Tỷ như nói, mọi người là ngân hàng mở rộng nghiệp vụ cung cấp thuật tiện, đem để đó không dùng tiền vốn tồn nhập ngân hàng, chỉ định tại vương quốc nghiệp vụ, áp dụng ngân hàng khai phát cận đông kim phiếu kết toán các loại, chỉ cần có trợ giúp ngân hàng phát triển đều tính. Đương nhiên, những tài nguyên này không phải không dành buộc cung cấp, ngân hàng sẽ dành cho mọi người phong phú hồi báo. Hết thẻ hai bộ phương án, hoặc là mọi người trực tiếp bỏ tiền đầu tư bỏ vốn hoặc là dùng tài nguyên quy ra tiền đầu tư bỏ vốn." Thu Ơn cười ha hà nói, "Loại kết quả này có chút ngoài ý mớn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Là mới phát sản nghiệp, ngân hàng khai phát cận đông thu hoạch được đánh giá giá trị tràn giá cũng là nên. Chờ lũng đoạn ưu thế không còn tồn tại, miễn thuế đãi ngộ cũng mất, mọi người làm rõ ràng ngân hàng trên thực chất là cao mắc nợ vận doanh xí nghiệp về sau, đánh giá giá trị tự nhiên sẽ hạ xuống đi. Đương nhiên, đó là chuyện tương lai. Hiện tại ngân hàng khai phát cận đông có ưu thế, có thể không chỉ chỉ là những này, rẻ tiền tiền vốn chi phí cũng là cao giá nhân tố trọng yếu." Tiền tiết kiệm không cần thanh toán lợi tức, chuyển khoản, lấy khoản còn có thể thu lấy không thấp thủ tục phí, thu hoạch tiền bạc chi phí trực tiếp bảy tiêu thành số âm. Trong con mắt của mọi người, chỉ cần giải quyết lưu động tính nguy cơ, ngân hàng khai phát cận đồng tương lai chính là bừng sáng. Không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là mọi người cho là, liền xem như lưu động tính không đủ, ngân hàng khai phát cận đồng cũng sẽ không phá sản. Tham gia trước hội nghị, mọi người thế nhưng là đem hù ở Ẩn vốn liếng hào hảo kiểm tra một lần. Nhất trí ra kết luận, Hồ Ẩn Ẩn trong tay tiền mặt không đủ, nhưng có tài sản cầm lô. Tài sản không có khả năng lập tức biến hiện, nhưng có những tài sản này xác nhận, có thể cho người gửi tiền bọn họ an tâm. Chỉ cần không xuất hiện quy mô lớn ép buộc phong trào, ngân hàng khai phát cận đồng chính là an toàn. Vốn lưu động không đủ, đơn giản là phát triển tốc độ chậm một chút mà. Muốn bổ sung ngân hàng lưu động tính, trừ ra tăng vốn bên ngoài, trực tiếp hướng trong ngân hàng tiền tiết kiệm, đồng dạng có thể giải quyết vấn đề. Đem so với trước đưa tiền, thu ở ngân càng ưa thích tài nguyên nhập cổ phần. Trên bản chất ngân hàng suy nghĩ, chính là ăn nhân mạch tài nguyên mua bán. Đơn chỉ là vì đòi tiền, căn bản là không có tất yếu xin mời vương. Cốc nhà thương hội tối. Tiền hoang bối cảnh dưới. Bọn hắn muốn ưu tiên duy trì phía sau màn đầu ra, căn bản là không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền tới. Công tác các hạ, nếu như dùng tài nguyên nhập cổ phần mà nói, này một ít số định mức có thể không đủ chúng ta phân. Chư vị ngồi ở đây, nếu là toàn lực ủng hộ ngân hàng khai phát cận đông phát triển, không phải chỉ là 6 triệu kim tệ có thể mua được. Ta nhìn đầu tư bỏ vốn cùng tài nguyên nhập cổ phần không bằng tách ra tính toán, đầu tư bỏ vốn kim ngạch có thể hạn định là 6 triệu, nhưng tài nguyên đổi thành cổ không thiết hạn chế. Hạn phạt Vương quốc đang đứng ở tiền hoàng trong nguy cấp, đây là ngân hàng khai phát cận đông khuyết cơ hội, cũng là cần đối mặt khiêu chiến. Cùng đến tiếp sau không gãy la đằng không bằng hiện tại một bước đúng chỗ, trực tiếp giải quyết ngân hàng phát triển toàn bộ vấn đề. Ronald bá tức đề nghị, dọa hù ở ẩn nhảy một cái. Nếu không phải trước đó không có chuẩn bị, hắn đều coi là đây là chính mình ăn bài nắm. Lại là đưa tiền, lại là cho tài nguyên, rõ ràng chính là muốn bao nuôi ngân hàng khai phát cận đông tiếp tốc. Nếu thật là thu hoạch được các phe toàn lực ủng hộ, khác không dám hứa chắc, trong vòng một năm đem mạng quan hệ trải đến vương quốc các đại hành tình, vẫn là có thể làm được. Nhiều nhất thời gian 3 năm, các đại lục chủ yếu trong thành thị, đều có thể nhìn thấy ngân hàng khai phát cận đông thân ảnh. Liên ngay cả F1 Whisper cũng không còn tồn tại chỉ cần không gặp phải đột phát sự kiện, có nhiều như vậy thế lực lớn xác nhận ngân hàng khai phát cổ đông, căn bản cũng không có bị ép buộc khả năng. Bất quá bánh có nhân bình thường đều là mang động, cầm nhiều như vậy chỗ tốt, thế tất yếu vì thế trả giá đắt. Thì như nói, trong ngân hàng quyền lên tiếng. Vẹn vẹn 6 triệu kim tệ, chiếc cổ tỷ lệ vừa mới vượt qua 1/5. Ít như vậy cổ phần, hay là mười mấy nhà cổ đông cùng một chỗ phân, liền xem như đưa ra yêu cầu, cũng không có gì phân lượng. Chỉ có gia tăng cổ quyền số định mức, mới có thể thu được cao hơn quyền nói chuyện. Nếu như những người khác không phản đối mà nói, mở rộng đầu tư bỏ vốn số định mức cũng có thể bất quá tuyên bố trước, tại không trái với ngân hàng điều lệ chế độ điều kiện tiên quyết, cổ đông không có quyền can thiệp ngân hàng bình thường kinh doanh. Nếu như phát sinh biến cố, muốn bán đi cổ phần, đại cổ đông cũng có ưu tiên mua lại quyền. Liên quan tới tài nguyên đánh giá đáng giá vấn đề, mọi người có thể bí mật cùng dù ôn hành trưởng đàm luận, chúng ta hôm nay chỉ đã định đầu tư đại phương hướng. Thu ởn ở mặt không đổi sắc nói ra, có tính toán là bình thường, nếu là không có tiểu tâm tư, ngược lại không phù hợp nhân tính. Muốn quyền nói chuyện không có vấn đề, chỉ cần giá tiền cho đủ, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nếu thật là tài đại khí thô, liền xem như thu mua ngân hàng khai phát cả đồng, hắn có thể bản đi không cần ra 2360 vạn, dù là trực tiếp đánh cái gai đôi, Hù ở Ẩn Lao ra đều bán. Ngân hàng bậc cửa chủ yếu ở chỗ tiền vốn, chỉ cần trong tay có tiền, hắn tùy thời có thể lấy tái tạo một nhà ngân hàng khai phát cả đông. Hiển nhiên, đây là không thể nào. Ngân hàng khai phát cận đông đáng tiền đó là tại cùng Hù ở Ẩn chiều sâu khóa lại bên dưới mới đáng tiền. Thoát ly hắn cái này quân đội lãnh tụ, giá trị không phải đánh gãy xương không thể. Phải biết ngân hàng chỉ toàn tài sản, thế nhưng là ngay cả 2 triệu cũng chưa tới. Càng la là làm ăn lớn, đàm phán càng đơn giản. Tính toán chi li, đó là người phía dưới sự tình. Các đại nhân vật cũng không có thời gian tự mình hạ trận có kẻ mà cả. 6 triệu đầu tư bỏ vốn số định mức, rất nhanh bị chia cắt không còn, trong đó 5 triệu đều bị Nam Đại Lục thương hội người cho đoạn. Nhiệt tính như vậy tranh mua, chỉ vì hụ ở ẩn hứa hẹn ngân hàng chia hoa hồng chiếm tỷ lệ, hàng năm để cao 10 cái phần trăm, cao nhất hạn mức cao nhất là lãi dòng nhận 70%. Có được bác Đại Lục nhân tộc mạnh này rộng lớn thị trường, ngân hàng khai phát cận đông tương lai like tiền cảnh, một chút liền có thể nhìn ra. Nếu là phát triển thuận lợi, khoản đầu tư này rất có thể tại trong vòng mấy năm rưỡi vào chia hoa hồng thu hồi chi phí, sau đó chính là nậm kiếm lời. Ngược lại là tài nguyên đội thành cổ phần đàm phán, lâm vào thế bí. Không giống với vàng dòng bạc trắng, tài nguyên đầu nhập rất khó có xác thực đánh giá giá trị. Loại phiến não này không có tiếp tục bao lâu, đại lượng tiền bạc đầu nhập, ngân hàng khai phát cận đông khuyết chương tốc độ lần nữa để cao. Ngắn ngủi trong vòng một tháng, lại có 5 nhà chi nhánh ngân hàng khai trương. Tài vụ bảng báo cáo đó là một cái xinh đẹp, để tất cả người đầu tư đều không thể bắt bẻ. Khuyết trương kết quả chính là ngân hàng đánh giá giá trị tiếp tục đi cao, để xoán bên trong các phương to mắt lửa, không lo được tiếp tục xoán suất nhao nhao hố. Kết quả sau cùng là 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong Cận đồng khai thác đánh giá giá trị liền bị thổi cao đến tháng 6 năm 1 năm triệu làm đại giới khu ở ẩn trong tay cổ quyền cũng từ 100% một đường hạ xuống đến 46% không cổ quyền bất tại bất quá người đầu tư cũng có thể thông qua đại hội cổ đồng chế định điều lệ chế độ nước thúc đại cổ đông hành vi đây là tất nhiên kết quả như vậy kết xù đầu tư nếu là ngay cả nước thúc đại cổ đông hành vi quyền lực đều không có ai cũng không dám tùy tiện cược. trong sổ sách tất cả mọi người kiếm tiền trên thực tế ngân hàng chỉ toàn tài sản lại là ngay cả 10 triệu cũng chưa tới bất quá tất cả mọi người rất có lòng tin chỉ vì thả ra vay mỗi một bút đều tại sáng tạo lợi nhuận chưa xuất hiện trái với điều ước cán lệ. Trên thực tế, trừ cận đông địa khu cao phong hiểm nghiệp vụ bên ngoài, mà khác khu vực nghiệp vụ, mọi người ngược lại càng muốn nhìn thấy trái với điều ước. đều là có vật thế chấp bay, một khi xuất hiện nợ nần trái với điều đức, những tài sản này đều sẽ bán phá giá ra ngoài, tiếp bản vừa lúc là một đám cổ đông. Trong này thao tác không gian quá lớn. Vật thế chấp đều là quy ra tiền, ngân hàng chỉ cần thu hồi chỉ phí, còn lại đều là tiếp bản người lợi nhuận. Chỉ toàn tài sản không nhiều, nhưng ngân hàng kim cố lại giàu có. Các nhà tại trong vương quốc để đó không dùng tiền mặt đều tồn nhập ngân hàng về sau, số tiền gửi ngân hàng nạch cấp tốc bắt đầu bành trướng. Mẫu chốt nhất là một đám cổ đông xuất hiện là ngân hàng tín dự là một lần đại xác nhận ngoại giới đối với ngân hàng khai phát cận đông tán thành độ thẳng tắp lên cao kim phiếu tại vương quốc Mậu dịch bên trong xuất hiện tần suất cũng là càng ngày càng cao chứ cá biệt bảo thủ quý tộc bên ngoài phần lớn người đều tiếp nhận sử dụng kim phiếu tiến hành đại tông ngậu dịch nhất là tiền hoang nghiêm trọng địa khu sử dụng kim phiếu giao dịch tần suất cao hơn rất có trở thành tiền tệ xu thế vừa mới bắt đầu cầm tới kim phiếu đằng sau tất cả mọi người là vừa tới kỷ liền lập tức chạy tới trong ngân hàng hối đoái lặp đi lặp lại dạy vào mấy lần về sau mọi người phát hiện không tiện không nói còn muốn bị thu lấy ba cái điểm cao phí thủ tục một chút cũng không có lời. Chương 883. Nhất là cao quay vòng thương nhân, càng là chịu không được cao thủ tụ phí, bị động trở thành trước hết nhất tiếp nhận kim phiếu quân thể. Tài chính nghiệp bộc phát, trực tiếp hóa giải vương quốc tiền hoang nguy cơ, liên đới lây các nơi kinh tế tốc độ khôi phục cũng tăng lên trên diện rộng. Nhất là Bạch Phế đại hưng Bắc cương cùng một mảnh giấy trắng cờ đông, càng là một vòng này kinh tế trong khôi phục quân chủ lực, khắp nơi đều là công trường lớn. Kinh tế cao tốc thời kỳ phát triển, che giấu vô số mâu thuẫn xã hội, vương quốc đó là một mảnh tốt đẹp. Vừa mới đưa tiến quốc sứ, ở nằm cũng không nghĩ tới lại có một ngày Vương Thất cũng sẽ biến thành ngân hàng vay hộ khách. Bất quá nhớ tới nhà mình đối với Tuyết Nguyệt Linh đầu nhập, trong chiến tranh thu hoạch càng lớn Vương Thất, cần đầu nhập kiến thiết tiền vốn sẽ chỉ càng lớn, thiếu tiền cũng là tình huống bình thường. Là Vương quốc mạnh nhất cá nhân liên quan, Vương Thất muốn vay tự nhiên vô cùng đơn giản. Chuyên môn phái người tới hướng Hủ Ờn chào hỏi, tự nhiên là vì cầm tới ưu đãi nhất vay lợi tức. Không hề nghi ngờ, Vương Thất vay khẳng định khẳng định là ưu tiên trả lời. Chứ ngân hàng quy định vật thế chấp không thể thiếu bên ngoài, vay lãi suất trực tiếp đánh gãy xương. Phổ thông thương vay, đều là mười mấy hai mươi cái điểm lãi suất một chút ngắn hạn quay vòng vốn, lãi ngày đều có thể đạt tới một điểm. Vương thất vay niên hóa lãi suất, lại là trực tiếp hạ thấp 6 cái điểm. Đây là đại hội cổ đông quyết định quy định lãi suất hạ cuối, Vương thất thương hội đại biểu tự mình tham dự ném phiếu, tự nhiên không thể nói hủ ở ẩn không chiếu cố. Vương thất đều biến thành vay hộ khách, thỉnh cầu vay quý tộc lãnh chúa vậy thì càng nhiều. Một vài gia tộc lớn liền xem như chính mình không thiếu tiền vốn, thân ở Bắc Cương, cận Đông chỉ nhánh cũng cần vay. Tại có giá vật thế chấp tình huống dưới, bản ra đảm bảo vay cũng là chuyện thường xảy ra. Phảng trong vòng một đêm, ngân hàng khai phát cận Đông liền trở thành vương quốc chủ nợ lớn. Loại này đột biến thức công trạng tăng trưởng, bị hù hù ở ẩn vội vàng đạp một cước phanh lại. Trở thành tất cả mọi người chủ nợ, nhìn như tiền đồ bừng sáng, nhưng kết cục bình thường cũng sẽ không quá tốt. Vạn nhất Vương quốc kinh tế phát sinh dung chuyển, ngân hàng khai phát cận Đông lập tức sẽ chết chung có. Cương ép thu nọ kết quả, xác suất lớn là ngân hàng không có. Kiếp trước thế nhưng là từng có lật xe án lệ. Chỉ bất quá đối với đám kia cho vay nặng lãi ra hỏa, ngân hàng khai phát cận Đông cách làm phải ôn nhiều lắm, lãi suất thấp hơn nhiều dân gian vay mượn. Vừa lúc lại đuổi kịp Vương quốc kinh tế khôi phục kỳ Các ngành các nghề đều tại bùng bội phát triển, cơ hội không có khách hàng nợ nần trái với điều ước, tự nhiên cũng sẽ không có cưỡng ép thu thu. Ở trong xã hội chỉnh thể phong bình cũng không tệ lắm. Kinh tế tình thế một mảnh tốt đẹp, Tuyên Nguyệt Linh toàn diện khai phát kế hoạch cũng bị nâng lên nhật trình. Công tác đại nhân, đây là chính vụ bộ khởi thảo lãnh địa phát triển phương án. Bao quát nông nghiệp, nghề chăn nuôi, ngư nghiệp, công thương nghiệp các loại nhiều cái lĩnh vực. Cố gắng tại trong vòng 5 năm, thực hiện rau quả tự cấp tự túc, tiếp tục phát triển lớn mạnh nghề chăn nuôi cùng ngư nghiệp, thôi động công nghiệp nhẹ phát triển. Từ trong tay dạ cổ tiếp nhận văn bản tài liệu về sau, hù ở ẩn tự lo nhìn lại Năm năm kế hoạch là tại hắn thụ mệnh hạ xuất lô, nhưng hắn chỉ cấp ra phương hướng phát triển, kế hoạch cụ thể toàn bộ đều là chính vụ bộ tự hành hoàn thành. Tân Tiến hay không không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ muốn thích hợp. Căn đông hoàn cảnh đặc thù quyết định, Tuyết Nguyệt Linh không có khả năng dựa theo bình thường trình tự phát triển kinh tế. Thường quy lấy nông làm gốc kinh tế hình thức, ở chỗ này liền hoàn toàn không thích hợp. Căn cứ không thể để cho thú nhân chiếm tiện nghi nguyên tắc, chứ nhất định phải khai khẩn vườn rau bên ngoài, chính vụ bộ cho ra nông nghiệp phát triển phương án, chủ yếu lấy trồng trọt cây công nghiệp làm chủ. Cũng phải cần hai lần gia công, tại chưa thành trước đó, chưa có xếp hạng chỗ dụng nó gì, một ý thức vật hay là mang động. Liên xếp như bị thú nhân đoạt đi, bọn hắn cũng không có hai lần ra công năng lực, chỉ có thể lãng phí thời gian. Tại dưới loại bối cảnh này, làm lãnh địa chủ yếu nơi cung cấp thức ăn nghề chăn nuôi cùng ngư nghiệp, tự nhiên là trở thành trọng điểm phát triển sản nghiệp. Nghề chăn nuôi mới vừa vặn cất bước, chỉ có thể là quân đội cung cấp một chút sữa chế phẩm, thịt dê bò vẫn như cũ thuộc về hàng xa xỉ. Ngược lại là ngư nghiệp phát triển, đối với lãnh địa ảnh hưởng lớn nhất. Hù ở ẩn không phải keo kiệt lãnh chúa, tôn cá sản lượng gia tăng đằng sau, lính dân ẩm thực đi theo phát sinh cải biên. Nhất là thế hệ tuổi trẻ, đã không còn là mặt muối tràn đầy xanh sao. Làm về đến, đều so dĩ vãng càng có sức lực. Quân đội lại càng không cần phải nói, làm Hủ ở Ẩn lao ra bà bối, Thức Ăn Tiêu Chuẩn đã hướng Vương Quốc quân trưởng trực làm chuẩn. Hủ ở Ẩn ở trong quân uy vọng cao một nửa là trên chiến trường đánh ra tới, một nửa thì là dùng tiêu chuẩn cao thức ăn cho ăn đi ra. Lấy sức một mình kéo cao Vương Quốc quân đội Thức Ăn Tiêu Chuẩn, đặt vương hắn ở trong quân không thể lay động địa vị, khiến cho phía sau quan tiếp liệu, từ tiền nhiệm bắt đầu liền không nhịn được chửi mẹ. Toàn bộ đều lấy chuẩn hóa minh xác xuống tới, hoàn toàn chính là tại đoạn bọn hắn tài lộ. Hết lần này tới lần khác Vương Quốc lại coi trọng quân đội phát triển. Cho dù là chiến tranh kết thúc, các đại nhân vật ánh mắt cũng không có rời đi quân đội, thật to áp xúc bọn hắn thao tác chỗ trống. Công thương nghiệp, tại Tuyết Nguyệt Linh hoàn toàn chính là một cái quái thai. Muốn nói công thương nghiệp không phát đạt, mỗi ngày ra ra vào vào mậu dịch số lượng đều nhanh có thể vượt qua Vân Đô. Bởi vậy sinh ra giao dịch thu thuế, càng là Vương Quốc số 1. Muốn nói công thương nghiệp phát đạt, hết lần này tới lần khác Tuyết Nguyệt Linh cái gì cũng không có. Tướng dân muốn đi lên đụng, như vậy công nghiệp nặng là sửa thuyền, công nghiệp nhẹ là phơi muối, ướp vị cá ướp muối. Mặt khác sản nghiệp Có lẽ còn có mấy cái thủ công tác phường tại Cảng Tân Nguyệt trong một góc khác cảm dễ, dù sao hủ ở ẩn là không có chú ý tới. Đều là vùng đất bằng phẳng đại thảo nguyên, khoáng sản tài nguyên tương đối thiếu thốn, vài tòa số lượng dự trữ thấp đáng thương mỏ kim loại, cơ hồ không có khai thác giá trị. Công nghiệp nặng tiên tiên không đủ, chỉ có thể phát triển công nghiệp nhẹ. Liền ngay cả công nghiệp nhẹ cũng là dựa vào tại nông nghiệp cùng nghề chăn nuôi phía trên gia công nghiệp, nhất định phải cùng những sản nghiệp này đồng bộ phát triển. Lại sau này lật, chính là thành thị quy hoạch kiến tạo, con đường quy hoạch cải tạo loại hình phương án, toàn bộ 5 năm kế hoạch trồng câu chữa đều tràn ngập thô ráp. Thư sơ giản lược nhìn một lần, Tu ở ẩn rất không hài lòng, hết lần này tới lần khác lại tìm không ra ma bị tới. Thời đại không giống với, quy hoạch tự nhiên cũng không giống với. Cũng tỉ như nói, con đường giao thông. Vận chuyển phương thức lấy châu ngựa làm hoạch tâm thời đại, chỉ cần bảo trì hai chiếc xe ngựa đối mặt mà đi là được, 3-4m độ rộng đầy đủ. Có vượt qua cũng là vấn đề nhỏ, hai bên đều là bãi cỏ, sẽ không ảnh hưởng xe cộ bình thường thông hành. Trên đại thảo nguyên rất nhiều khu vực tu tu bổ bổ, liền có thể sung làm quan đạo sử dụng, hu ở đương nhiên sẽ không dốc hết sức lực đi kiến tạo con đường. Chi phí cao hơn đường xi măng, vậy thì càng không cần suy nghĩ, hắn cũng không phải đốt tiền nấu trứng hoàng bất kỳ thời đại nào, chỉ phí đều là yếu tố đầu tiên. Thỏa mãn lập tức nhu cầu là được, tương lai vận lực yêu cầu gia tăng, đó là chuyện tương lai. Lãnh địa sức lao động hết thể cứ như vậy nhiều, chú ý đầu này liên không. Cố được đầu kia, chỉ có thể chọn cần nhất phát triển. Dù sao Tuyết Nguyệt Linh hết thể mới mười mấy vạn di dân, mười mấy vạn nô lệ, trừ vài tôn thành thị xung quanh bên ngoài, còn lại địa khu ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy, càng chưa nói tới giao thông nhu cầu. Trước dựa theo kế hoạch chấp hành đi, đến tiếp sau lại đi theo tình huống thực tế, tiến hành cục bộ địa khu điều chỉnh. Nông nghiệp lĩnh vực bố cục còn chưa đủ, mặc dù là trồng trọt tây nghiệp, nhưng tới tiêu cũng là một cái vấn đề lớn, không có khả năng hoàn toàn ỷ lại tự nhiên tới tiêu. Lãnh địa bên trong cũng không ít sông nhỏ dòng suối nhỏ, những này có sẵn tài nguyên, đều có thể lợi dụng. Chúng ta hoàn toàn có thể căn cư địa lý điều kiện, tu kiến đập chứa nước, tiến đường, lấy thỏa mãn. Nói đến một nửa, Hu Ngân phát hiện mình tại làm Truyện Ngô Xuân. Những cơ sở này công trình xác thực trọng yếu, nhưng ở thế giới ma pháp hoàn toàn không cần sử dụng nhân lực. Đơn thuần dựa vào nhân lực, một tòa đập chứa nước lớn liền cần mấy vạn sức lao động, gian khổ làm ra nhiều năm. Lấy mẹ xim hình thể, trên mặt đất lăn một cái nhì, chính là một tòa không nhỏ địa đường. Nhiều quay cùng mấy lần một tòa đập chứa nước liền đi ra. Lúc trước đầu nào nhân công kinh đảo chính là một ví dụ, nguyên bản mấy chục năm công trình số lượng, được sự giúp đỡ của bệ ở sở tẩm ngắn ngủi mấy năm liền làm xong. Năm đó bẻ ở sở tẩm nhưng không có hiện tại phần này thực lực, bằng không thi công tiến độ sẽ còn càng nhanh. Bây giờ còn thêm mẹ xỉm cái này làm việc thảo thủ, nếu là đem hai vị này độc viên, những cái kia cần mấy năm, vài chục năm công trình thủy lợi, hoàn toàn có thể tại trong vòng mấy tháng hoàn thành. Mấy tháng này thời gian, chủ yếu là nhân công phụ trợ tu kiến miện cống, mương nước, thực tế thi công thời gian khả năng chính là phóng thích ma pháp trong mắt. Duy nhất nan đề chính là hai vị này lại ra, một cái so một cái lừa biếng, lừa dối bọn hắn làm việc có chút khó khăn. Chân chơ một chút, khu ở ẩn trại phong đột nhiên biến đổi. Công trình thủy lợi, các ngươi phụ trách trên chỉ quy hoạch là được, thi công vấn đề ta phụ trách nghĩ biện pháp, các ngươi phái người đi theo giải quyết tốt hậu quả là được rồi. Chương 884, Trinh Chiêu lệnh. Thú nhân đế quốc. Nhìn xem sát vách hàng xóm đồng bột phát triển, nhà mình còn khổ bức vội vàng đánh nội chiến, ai tâm lý đều sẽ hốt hoảng. Đồng dạng là lo lắng, tứ đại hoàng tộc rõ ràng muốn càng thêm lo nghĩ một chút. Không giống với không có đường lui chỉ có thể ăn thua đủ bầy tộc liên minh, bọn hắn những này đã người được lợi ích bọn họ lo lắng càng nhiều. Kế hoạch không có biến hóa nhanh, phân hóa bầy tộc liên minh kế hoạch thành công, nhưng tan rã bầy tộc liên minh lại thất bại. Sáu đào giết bảy sĩ thao tác, chỉ có thể để bầy tộc lòng sinh lo nghĩ, nhưng không chịu nổi người ta còn có khế ước cứu thúc. Ma pháp khế ước tốt như vậy dùng, không có phụ cập ra, một mặt là bởi vì chi phí quá cao, một phương diện khác thì là lo lắng có người tại trên khế ước động tay chân. Giống tinh linh tộc cùng án phạt vương quốc kia, song phương đều có thánh giả, có thể bảo đảm đối phương không cách nào tại trên khế ước làm tay chân thì cũng thôi đi. Bảy tộc liên minh đều không phải là chơi ma pháp, nếu thật là có người tại trên khế ước làm tay chân, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Bất quá đây chỉ là bình thường thao tác, không chịu nổi người ta bảy tộc riêng phần mình chuẩn bị một phần khế ước, duy nhất một lần ký kết bảy phần ma pháp khế ước. Người khác cung cấp ma pháp khế ước có thể không tin, nhưng nhà mình lấy ra, nhưng không có biện pháp việc không đáng lo. Các tộc người cầm quyền đều là ký hiệp ước người, liền xem như đối với Minh Hữu trong lòng còn có lo nghĩ, cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Hướng chỉ tứ đại hoàng tộc tiến dự, còn lâu mới có được đến một cái hứa hẹn, liền có thể khiến cho mọi người tin phục. Mỗi lần thời điểm rõ dụ Tất cả mọi người sẽ nhịn không nổi nghĩ, vạn nhất 7 tộc biến thành 6 tộc đằng sau, tứ đại hoàng tộc đột nhiên trở mặt không quen biết làm sao bây giờ? Cái này bế tắc không giải được, mọi người cũng không dám thật bán đồng đội. Bằng không, chỉ cần mỗi lần hành động thời điểm hơi chậm chạp một chút xíu, tại không trái với kế ước tình huống dưới, bảy tộc cũng có thể biến thành 6 tộc. Sát Thư nói, hiện tại 7 tộc liên minh đã không chỉ là 7 cái chủ tộc. Dựa vào uy bức lợi dụng, hợp tung liên hành thủ đoạn, lại có một đám chủng tộc bị giao tới. Thế cục phát triển đến bây giờ, Phái trung lập đã không còn tồn tại, tứ đại hoàng tộc cùng bảy tộc liên minh riêng phần mình mang theo một đám tiểu đệ, trực tiếp đem thú nhân đế quốc một phân thành hai. Thực lực của hai bên chiến lệnh cũng tiến một bước bị giún ngắn, dính đến chủng tộc hạch tâm lợi ích phân tranh, càng là thực lực tương cận, sự tình liền khó giải quyết. Chư vị tôn kính hoàng giả, không có khả năng kéo dài nữa. Chúng ta nhất định phải khai thác lôi đỉnh thủ đoạn, cấp tốc trấn áp trận phản loạn này, nếu không hậu hoạn vô tận." chữ ra sức khuyên. Chuyện trong chính trị, hắn không có tỉnh thông như vậy, nhưng trên quân sự vấn đề, Daniel lại nhìn thường tấu triệt trước mặt mấy lần hành động quân sự thất bại, hạch tâm nhất nguyên nhân chính là tứ đại hoàng tộc đều mang tâm tư, tướng hẹn cùng một chỗ hành động, đến cuối cùng trước mắt lại phát sinh biến hóa, đến mức thật tốt kế hoạch, biến thành thêm dầu chiến thuật. Nếu không phải hắn thống sói này kịp thời điều chỉnh an bài chiến lược, làm không tốt liền bị địch nhân cho lợi ngược. May mắn loại này bi kịch chỉ tồn tại ở liên hợp tác chiến bên trong. Mấy cái hoàng tộc làm một mình thời điểm, quân đội phối hợp liền muốn ra sức hơn nhiều. Daniel nguyên xoái, liên minh đã, đã Nhân tộc lại đang bên cạnh nhìn chăm chăm. chúng ta giờ phút này bước lên quy mô lớn nội chiến, rất dễ dàng bị địch nhân có thể thừa dịp Chiến tranh chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích cuối cùng nhất. Thông qua trong khoảng thời gian này chiến lược giằng co, bảy tộc liên minh cũng biết lợi hại, có thể dựa vào đàm phán giải quyết vấn đề, cần gì phải chém chém giết giết đâu. Đều là thú nhân đế quốc một thành viên, đánh tới đánh lui sẽ chỉ tiện nghi tà ác nhân tộc." Ưng Nhân Hoàng mà nói, đem Daniel khí một gần chết. Phải biết tại mấy tháng trước, hắn còn đối với bảy tộc liên minh kêu đánh tiêu giết, hiện tại liền thay đổi lập trường. Chỉ riêng bộ này ra mặt dày, cũng đủ để chứng minh, đây là một vị hợp cách hòa giả. Tuy cơ ứng biến năng lực, điểm tối đa." Ừ, hoàng bệ hạ, chiến tranh không phải liệu nhiều người. Bảy tộc liên minh nhìn như thanh thế to lớn, trên thực tế đã là đường cùng chưa đường. Hội tụ một đám lớn chủng tộc, trên mặt nổi là thực lực tăng gấp bội, trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Chủng tộc càng nhiều, cân đối độ khó càng lớn. Lúc đầu bảy cái chủng tộc liên minh, bọn hắn còn có thể phối hợp lẫn nhau. Hiện tại tăng lên nhiều như vậy tiểu đệ, muốn tổ chức cân đối đều tổ chức không đến. Giờ phút này nhằm vào trong đó bộ tộc khởi xướng hành động quân sự, bọn hắn cứu viện tốc độ, tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, chúng ta hoàn toàn có cơ hội từng cái đánh tan. Daniel lòng tin 10 phần nói. Từ khi tại đại lục trong chiến tranh được chứng kiến đồng đội heo lực phá hoại, Hà Nội với Lâm Thời chấp vá nhiều tộc liên quân đã không có hứng thú. Các tộc điều động nhà mình tốc độ của quân đội là 10, như vậy điều động liên lạc cùng nhau tốc độ nhiều nhất chỉ có 5. Không chỉ hiệu suất thấp, liền ngay cả chiến đấu lực cũng sẽ bị ảnh hưởng. 7 tộc trong liên minh có kinh nghiệm thống lĩnh đông đảo chủ tộc, cũng liền bệ hệ một tộc một nhà, còn lại đều là bị nghiền ép khổ bức hàng. Một khi xoay người làm chủ nhân, rất nhiều chuyện đều tại học tập giai đoạn. Ngay cả làm sao quản lý tiểu đệ cũng còn không có hiểu rõ. Ba vị, ta cảm thấy Daniel nói không sai. Cục diện bây giờ xác thực không nên kéo dài nữa. Mọi người cùng nhau xuất lực, đánh đổi khá nhiều, trước đem phản loạn lắng lại lại nói, nếu là lại để cho dị đoan tư tưởng truyền bá ra, chỉ sợ phía sau sẽ có càng ngày càng nhiều chủng tộc hướng chúng ta yêu cầu quyền lực, các ngươi cũng không muốn cùng phía dưới phụ thuộc chủng tộc bình khởi bình pa. Sư nhân hoàng mở miệng duy trì nói, mặc dù thú nhân đế quốc thành lập mới bắt đầu chính trị khẩu hiệu là thực hiện vạn tộc bình đẳng, nhưng trên thực tế cái đồ chơi này cho tới bây giờ đều không có thực hiện qua. Tại quá khứ vô số tuyết nguyệt bên trong, thú nhân hoàng tộc phát sinh qua nhiều lần thay đổi, nhưng bản chất vẫn như cũng là mạnh được yếu thua. Cho dù là tại thú nhân xưng bá đại lục thời kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có mấy cái cường tộc hưởng thụ bá chủ tiền lãi, cùng một đám phổ thông chủng tộc không có bất cứ quan hệ nào. Dính đến hạch tâm lợi ích, sắc mặt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nếu là không có một đám phụ thuộc chủng tộc cung phụng, tứ đại hoàng tộc này tốt lành sẽ chấm dứt. Daniel nguyên soái, nếu chúng ta toàn lực phối hợp, cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu, có thể lắng lại lần phản loạn này? Hung nhân hoàn quan tâm hỏi. Mặc dù tại nội tâm chỗ sâu, chướng mắt bảy tộc liên minh kéo đám tiểu đệ, nhưng đối phương hiện tại thực lực quân sự lại là không thể khinh thường. Không giống với Dĩ vãng áp phản luận, trực tiếp đảng chu diệt là đủ. Lần này liên lụy đi vào chủng tộc quá nhiều, nếu là toàn giết thú nhân đế quốc không phải Nguyên khí đại thương không thể. Vung tha càng không được, nếu là loạn đảng đều có thể tha thứ, tứ đại hoàng tộc nơi nào còn có uy nghiêm có thể nói. Tình thế khó xử xoắn xuýt chính là tứ đại hoàng tộc do dự, trên hành động thường xuyên tự mâu thuẫn nguyên nhân. Hung hoang bệ hạ, trên chiến trường thiên biến văn hóa. Tại chiến tranh kết thúc trước đó, ai cũng không biết sẽ bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Bất quá lần này tình huống đặc tụ, huynh định phản loạn cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi tại mọi người muốn cái gì dạng kết quả. Nếu như muốn đem đảng đều chu sát, Trận chiến tranh này sợ là muốn tiếp tục mấy năm lâu, thậm chí có khả năng kéo lên vài chục năm. Nếu là mọi người có thể tuyên bố một đạo lệnh đặc xá, chỉ tru đầu đảng tội ác, tầng phạm vì bị cưỡng bức không hỏi, lập công trục tội người từng cái thưởng. Nghĩ đến cuộc phong ba này, chẳng mấy chốc sẽ có thể lắng lại. Lúc cần thiết, còn có thể sui dụ các tộc bên trong thành viên. Vô luận là có hay không thành công, đều có thể giao động địch nhân quân tâm sĩ khí. Đợi phản loạn bình định đằng sau, lại thúc đẩy những chủng tộc này là phá hoại tiến công cận địa khu, đem bọn hắn tiêu hao hết là được." Daniel lạnh lùng nói ra. Một lần bắt chung, vinh thế không cần. Trong mắt không cho phép hạt cắt Daniel, đã tại nội tâm chỗ sâu là những này phản nghịch chủng tộc phản quyết tử hình. Phát sinh loại này bi kịch sự tình, không có khả năng ánh sáng nhà mình không may, còn nhất định phải đem hàng xóm kéo lên cùng một chỗ chia sẻ. "Tốt, vậy liền làm đi. Bất quá phải chú ý cường độ, diệt đi trong đó một hai nhà đại tộc, chấn nhiếp loạn đảng là được rồi. Loạn đảng toàn diện đều đáng chết, nhưng bọn hắn không có khả năng đều chết tại nội chiến bên trong. Đế quốc tổn thất nặng nghề, cũng không thể tiện nghi người alpha. Không hi vọng xa vời đại hội toàn thắng, ít nhất phải phá đi bọn hắn cận đồng chiến lược, nếu không hậu hoạn vô tận." Hung nhân Hoàng hung ác nhận tâm nói ra, Thời gian một cái nháy mắt, liền biến thành bà so một, phản đối trực tiếp bị ưng nhân hoàng nuốt trở vào. Tứ đại hoàng tộc cùng một chỗ hành động, vô số phụ thuộc chủng tộc đều đi theo động viên đứng lên. Nghe tin lập tức hành động bảy tộc liên minh cũng không cam chịu yếu thế, trước tiên tiến hành toàn tộc động viên. Tràn ngập khói lửa, tràn ngập toàn bộ thú nhân đế quốc. Cảm thấy được không thích hợp phản phạ vương quốc thám tử, lập tức đem tin tức truyền lại trở về vương quốc. Nhìn xem trong tay tụ lại tình báo, thú ở ơn lập tức trọng. Tại người bình thường xem ra, thú nhân đế quốc bộc phát nội chiến là một chuyện tốt, nhưng theo Hủ nhân chưa hai đại trận doanh trưởng kỳ Mới là đối với Vương quốc có lợi nhất cục diện. Trương kỳ rằng co, hai đại trận doanh kiểm chế lẫn nhau, thú nhân mới không có công phu can thiệp cận đông sự vụ. Gần nhất thời gian hơn một năm nay bên trong, cận đông địa khu phi tốc phát triển, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thú nhân hoàn mỹ tới làm phá hư. Một khi hai đại trận doanh phân ra thắng bại, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Vô luận là phương nào đạt được thắng lợi, đều không thể cho nhận vương quốc tại cận đông địa khu đứng vững gốc chân. Ai? Hòa bình phát triển không tốt sao, làm gì luôn muốn đánh đánh giết, giết Tại nội tâm chỗ sâu cảm thán xong, Hưu ở ẩn đầu có thể có thời gian dài như vậy hòa bình thời kỳ phát triển, đã tốt vô cùng, trên đời nào có thập toàn thập mỹ chứ tốt. Năm 99994 đã tới gần hồi cuối, tính toán thời gian mà nói, khoảng cách đại lục chiến tranh kết thúc, đã qua 20 tháng. Thú nhân đế quốc nội chiến vẫn còn tiếp tục, liền xem như song phương lập tức phân ra thắng bại, giải quyết tốt hậu quả vấn đề cũng cần không ít thời gian. Cái này mang ý nghĩa, vương quốc hoàng kim thời kỳ phát triển, ít nhất còn có thời gian một năm. Hết hạn đến bây giờ, cận đông phòng tiến chủ thể công trình, trên cơ bản đều đến hồi cuối. Một chút phụ thuộc hạng mục, cũng tại lựa nóng khởi kiến thiết bên trong. Chương 885 Nếu là đuổi kỳ hạn công trình mà nói, đoàn tại thú nhân xâm lớn trước đem phòng tuyến hoàn thành, vẫn rất có hy vọng. Vấn đề duy nhất chính là cần lại khổ một chút ma pháp sư đoàn. Thế giới siêu phàm, các ma pháp sư chính là tốt nhất đội thi công. Chỉ bất quá pháp sư lão già cao cao tại thượng đã quen, muốn để bọn hắn làm khổ lực cũng không dễ dàng. Hạn Phạ Vương quốc ma pháp sư đoàn xem như một cái ngoại lệ, phía trước liền bị hủ ở ẩn hống liên tục mang lừa dối, làm rất nhiều việc khổ cực mà. Rất nhiều ma pháp sư, từ chiến tranh kết thúc bắt đầu, liền phấn đấu tại thi công tuyến đầu. Mãi cho đến hùng duyên hải đá ngầm thanh lý không sai biệt lắm, mới nên đón ngày nghỉ. Hiện tại cần đẩy nhanh tốc độ kỳ, không có cách nào lại chỉ có thể lần nữa chinh chiêu Vương quốc Ma pháp sư phục dịch. Khổ Bức nhất không thể nghi ngờ là thổ hệ ma pháp sư cùng vong linh ma pháp sư, người trước là trời sinh kỹ sư, người sau thì là tốt nhất bao công đầu tử. Nếu mà so sánh, hệ khác các ma pháp sư mặc dù cũng có việc làm, nhưng còn lâu mới có được hai hệ này mà pháp sư Khổ Bức. Dỗ sợ thay ta khởi thảo công văn, nói cho Vương quốc, thú nhân đế quốc thế cục bị biến, Vương quốc Hòa Bình Tuế nguyệt sắp kết thúc. đến thú nhân đế cục, quân chỉ huy phán đoán sớm nhất thời gian, rất có thể là sang năm thu trở về. Biên giới phòng tuyến nhất định phải trước đó hoàn thành thi công kiến thiết. Đề nghị, Vương Quốc chiêu mộ tất cả thổ hệ ma pháp sư cùng vong linh ma pháp sư, lập tức đi tiền tuyên trợ giúp thi công kiến thiết. Hu Ơn mà nói, đem Jo sở giật mình kêu lên. Nhìn chung toàn bộ Át Lạc đại lục, dám cấp ma pháp sư lão ra làm lao động tay chân dùng, cũng liền tiểu dựẩn một người. Nếu là thay cái tướng lĩnh, dám nhắc tới ra đề nghị như vậy, vậy liền tốt nhất đừng đi ra ngoài. Miễn cho bị người khác đánh mặt mũi bầm dập, còn không biết là Á Lạp. Nhất là câu kia chiêu mộ tất cả, đơn giản chính là tại chọc trời. Một khi kế hoạch thông qua, vậy liền mang ý nghĩa mạnh như bắt giai ma pháp sư cũng muốn gia nhập tiền tuyến công trình đội. Công tước đại nhân, lúc này sẽ không thái quá. Dô Sở huyện chuyển khuyên. quyền. Tu Ẩn không sợ gây phiền thoái, nhưng là hắn sợ a. Nếu để cho người biết công văn là hắn phải thảo, tiêu hận này rất có thể bị ghi tạc trên đầu của hắn. Yên tâm đi, không có vấn đề. Chúng ta phải tin tưởng Quốc vương, hắn sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục những này pháp sư lao ra. gia. Tu Ẩn một mặt bình tĩnh nói. Không có nghề nghiệp kỳ thị, hắn thấy ma pháp vốn là hắn là vận dụng đến sinh sản cùng trong sinh hoạt. Nếu không phải ma pháp sư các lão gia cao cao tại thượng đã quen, Atlant đại lục sức sản xuất cũng sẽ không giống hiện tại thấp như vậy bắc cầu trải đường, tu tường thành, kiến thiết công trình thủy lợi, đây đều là các ma pháp sư sở trưởng. Nhiều khi một đạo chuyện ma pháp liền cần công trình đội mệt gần chết bận bịu hơn mấy tháng. Nhìn Tuyết Nguyệt linh kiến thiết tốc độ liền biết, công trình thủy lợi vừa mới quy hoạch đi ra, không đến một tháng thời gian liền hoàn thành chủ thể thi công. Làm đại giới chính là, huởn bữa mỗi ngày thanh toán bẻ ở sở tật cùng mẹ xỉm riêng phần mình mười. Không không không mai kim tệ, đảm đương bọn họ phí dịch vụ. Chủ thể hoàn thành đến tiếp sau nguyên bộ công trình hay là có không biết. Những này công việc tinh tế nhi, liền không có biện pháp để bẻ ở sở tật cùng mẹ xỉm làm. Không phải bọn hắn không làm được, chủ yếu là thu phí quá cao, tài đại khí thôn hữu ở ẩn lao ra đều thuê không dậy nổi. Đáng tiếc lãnh địa ma pháp sư đoàn không có trưởng thành, trừ kia đáng thương hề hề mấy tên ma pháp sư bên ngoài, còn lại đều vẫn là ma pháp học đồ. Liên ma pháp học đồ một chút kia ma lực, đổi đến trên công trường, cũng liền có thể kiếm một phần cơm một tiền. Thu ẩn thu thập không đủ ma pháp sư đoàn, không phải là vương quốc cũng không được. Nhân khẩu cơ số ở nơi đó để đó, vương quốc tích lũy nhiều năm như vậy, mấy ngàn tên ma pháp sư luôn luôn có. Dù sao Thời kỳ chiến tranh các ma pháp sư vẫn luôn đợi tại chỗ an toàn nhất, cho dù là gặp phải đại bại, bọn hắn cũng là trước hết nhất rút lui. Thứ thân hệ số an toàn so với bình thường kỵ sĩ cao nhiều. Phi Thúy Cung, bị Hù ở ẩn ký thác kỳ vọng kệ xạ 4, giờ phút này chính phát sầu năm lấy đầu. Vừa mới vài ngày nữa thời gian thái bình, thú nhân bên kia lại làm ra yêu tiêu thần, làm cho vương quốc không thể không phòng phạm tại chưa xảy ra. Tế tướng, Hù ẩn nguyên xoáy đề nghị, người thấy thế nào? Kệ xạ 4 quan tâm hỏi. Rất rõ ràng, trên công văn cận đông cánh quân bộ chỉ huy đã trực tiếp bị hắn cho bỏ qua vận động cánh quân bộ chỉ huy trừ một cái tên tuổi bên ngoài, trên thực tế chính là hù ở ẩn một lời mà quyết. Loại này quyền lực mất quyền lực, không phải hù ở ẩn tận lực, mà là hắn ở trong quân uy vọng quá cao, vương quốc gan bài phó tướng, giáng quân căn bản là không được ngăn được vận dụng. Không chỉ không có đi ngăn được, đến lúc đó đằng sau, bọn gia hỏa này hóa thân hù ở ẩn phan hâm mộ. Lão đại nói cái gì, đó chính là cái gì? Quyền lực ngăn được, bọn hắn còn không có sống đủ không muốn mơ mơ hồ hồ chết ở trên chiến trường. Đối với loại cục diện này, phe sa bốn tự nhiên không hài lòng, nhiều lần thay đổi cận đông cánh quân bộ chỉ huy hạch tâm quan viên, nhưng mà vẫn không có chứng dụng. Ở trong quân không có căn cơ, chỉ dựa vào quốc vương một tờ nghị định bổ nhiệm, liền muốn hiệu lệnh bá quân, vậy cũng quá coi thường tiền tuyến sĩ quan quý tộc bọn họ. Mỗi một cái đều là trên chiến trường giết ra tới kiêu binh hãn tướng, há lại người bình thường có thể khống chế ở. Nếu không có hạn phạt vương quốc cấu thành là hình thức đầu tư cổ phần, bao quát hủ ở ẩn ở bên trong tiền tuyến kiêu binh hãn tướng, đã sớm thành vương quốc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dễ dụ một phen đằng sau, gặp không ai đi theo chính mình chơi, liền ngay cả người trong nhà đều phản đối dây vợ, tiếp nhận hiện bại, vậy đùa. Đem tinh lực dùng tại Vương Thất Lĩnh kinh doanh bên trên, chỉ cần Vương Thất thực lực đủ mạnh, vương quyền liền không dung dao động. Công cao trấn chủ vấn đề, đây chẳng qua là phiền toái nhỏ. Dù sao tại làn đại lục, lại không có qua khoát hoàng bảo án lệ. Liền xem như phát sinh chính trị đấu tranh, tranh đoạt cũng là tại trong vương quốc quyền lên tiếng, cổ phần, mà không phải thần thánh không thể xâm phạm vương vị. Bệ hạ, hô Ờn Nguyên Soái nói lên vấn đề, chúng ta không thể không phòng a. Vạn nhất chuẩn bị không đầy đủ, để cho địch nhân có thể thừa dịp, chúng ta tại cận đông địa khu đầu nhập, liền toàn bộ phí. Vì lý do an toàn, Chúng ta chỉ có thể tăng tốc phòng tuyến thi công tiến độ, đuổi tại thú nhân chuẩn bị kỹ càng trước đó hoàn thành. Nghĩ đến chỉ cần phòng tuyến kiến tạo hoàn thành, lại có hù ở ẩn nguyên soái tự mình trấn thủ tiền tuyến, cận đông địa khu nhất định có thể bình yên vô sự. Cận đông ổn thì bác Cư ổn, Bắc Cư ổn thì Vương Quốc ổn. Tế tướng Lưu Pháp lần đại công mịt mờ nhắc nhở, kẻ xạ bốn hay là nghe ra. Khắp địa khu ổn bất ổn không trọng yếu, mấu là Vương Thất nhất định phải ổn. Vì khai phát địa mới, Vương thế nhưng là hạ trọng chú, không chỉ áp lên gia tộc mấy trăm năm lũy, còn thiếu đại bút nợ nần. Nếu là cận địa khu xảy ra bất chắc, Tú nhân binh phong giết vào Bắc Cương đại địa, Vương Thất tất cả đầu tư liền toàn bộ tẩy trắng. Trong đại như vậy tổn thất, chỉ cần xuất hiện một lần, tương lai trong vòng mấy chục năm, Vương Thất cũng đừng nghĩ muốn xoay người. Mọi người lợi ích cột vào cùng một chỗ, cục diện bây giờ chính là Vương Thất cùng Cận Đông có nhục cùng nụ, có vinh cùng rinh. Vậy được rồi, cứ dựa theo hủ ở ẩn nguyên soái đề nghị, mau chóng chứng thực số dưới. Để cho người ta chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đích thân đi một chuyên học viện ma pháp cùng học viện ảo thuật. Không thuyết phục đám lão già kia, chỉnh chiêu lệnh sợ là chứng thực không đi xuống. Vệ Sát bốn một mặt khó khăn nói, loại chuyện lật vật này nhi, không có người có thể làm thay. Đối mặt một đám đời ông nội lao cổ đồng quốc vương không tự thân lên những người khác không giải quyết được thậm chí tự thân xuất mã có thể hay không thuyết phục đám người kệ xa bốn cũng không có nắm chắc dù sao đoạn thời gian trước hủ ở ẩn tạm gia ma pháp sư đoàn sai sự bọn hắn làm khổ lực sự tình hiện tại cũng còn tại ma pháp sư trong vòng tròn lưu truyền không có bị phun thành phần vậy cũng là mọi người dưới miệng lưu tình xuất phát từ quyền lực cân bằng cần kệ xa bốn cũng trong bóng tối trợ rút thừa cơ ở gần danh vọng hiệu quả rất không tệ vương quốc rất nhiều ma pháp sư đều đối với h ở ẩn lòng sinh bắt mãn tuyệt đối không ngờ rằng lúc này mới cũng không lâu lắm liền đến viên Hàn Quốc vương này chịu phun ra. Trước mặt mệnh lệnh là hủ ở ơn hạ, tự nhiên là hắn cái kia tiền tuyến chủ soái trịu phun. Hiện tại lệnh độc viên, thế nhưng là kệ xạ bốn hạ đạt. Có thể tưởng tượng, đoạn thời gian trước mọi người là thế nào phun hủ sẫn, tiếp xuống chính là làm sao phun Hàn Quốc vương này. Biết rõ phải bị mắng, cũng chỉ có thể kiên trì lên, ai bảo hắn là quốc vương đâu. Loại thời khắc mấu chốt này, nên có đảm đương nhất định phải có. Có thể tưởng tượng, đoạn thời gian trước mọi người là thế nào phun hủ sẫn, tiếp xuống chính là làm sao phun Hàn Quốc vương này. Chương 886, đản phản. Đột nhiên xuất hiện lệnh triêu mộ Tại Vương quốc cảnh nội nhất lên sóng to gió lớn, Mẫn cảm các quý tộc lập tức cảm thấy được, Cận Đông Thế cục có biến. Bất quá có một số việc, một khi bắt đầu, liền không có biện pháp lại quay đầu. Tại Thế cục một mảnh tốt đẹp thời điểm đặt thêm cật đồng, đầu nhập đi vào tài nguyên đã biến thành tháo đài, đồng ruộng, trại ra súc, bây giờ không phải là muốn rút người ra liền có thể bứt ra. Càng la đại quý tộc càng cần coi trọng chính trị ảnh hưởng, tại loại này thế cục không rõ tình hình dưới, không chỉ có không có khả năng bứt ra rời đi, ngược lại muốn tiếp tục thêm. Chỉ có các đại không ngừng đầu nhập tài nguyên, mới có thể để phía dưới an tâm. Tu Ơn phủ để lập tức bận rộn, mỗi ngày đều có đại quý tộc đại biểu tới bái phòng, muốn thu hoạch được càng nhiều tình báo. Ở phương diện này, Tu Ơn vẫn là vô cùng hào khí. Chỉ cần có bằng hữu tới cửa đòi hỏi, đều là một phần kỹ càng tình báo đưa lên. Sau đó liền không có sau đó. Trừ đạt được thú nhân nội chiến thắng cấp kết luận bên ngoài, đơn thuần từ trên tình báo thật đúng là phân tích không ra cái gì. Tu ẩn cho ra suy đoán, cái kia thuộc về kết quả xấu nhất. Tại thú nhân nội chiến kết thúc trước, ai cũng không biết đến tiếp sau thế cục làm sao phát triển. Mặt ngoài đến xem, hiện tại thú nhân nội chiến là hai đại trận doanh đang chém giết lẫn nhau. Nếu thật là xâm nhập nghiên cứu, liền sẽ phát hiện phía sau này còn kèm theo qua mùa đông tại nguyên tranh đoạn. Mỗi khi gặp mùa đông khắc nghiệt, đối với trên thảo nguyên thú nhân bộ lạc đều là một lần khảo nghiệm. Rút lại phía sau sức sản xuất, tăng thêm hoàng tộc bộc lộ, quyết định bọn hắn không cách nào tại trời đông giá rét tiến đến trước chứa đựng đầy đủ qua mùa đông vật tư. Vì sinh tồn được, vật tư chưa đủ thú nhân bộ lạc cũng chỉ có thể đi tranh đi đoạn. Dĩ vang phía trên có hoàng tộc để ép, mọi người không dám tự tiện bước lên đại chiến, động tác biên độ muốn nhỏ nhiều. Hiện tại không giống với lúc trước, hai đại trận doanh đối kháng, để bọn hắn có được xuất thủ lý do. So sánh thời điểm dĩ vãng Hiện tại đánh bại đối địch thú nhân bộ lạc về sau, không chỉ có thể đủ cấp đoạt đại lượng vật tư, còn có thể làm một lần nô lệ mua bán. Tạ Tiềm bộ lạc chính là trong đó người nổi bật, dựa vào một đường chính phạt, không chỉ giải quyết vật tư lỗ hổng, còn cho bộ lạc các dũng sĩ đổi lại bằng sắt vũ khí. Hiện tại Sở Tạ Ưực tù trưởng đang bận cùng mấy cái đồng tộc bộ lạc nhỏ thương nghị sát nhập vấn đề. Trong loạn thế kẻ yếu chỉ có báo đoạn, mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Ký ức trước kia, như đầu nhân bộ tộc cũng từng có quá khứ huy hoàng. Đang tiếp tại một vòng lại một vòng chủng tộc đánh cờ bên trong, bọn hắn hay là suy yếu đi. Vì sống sót, Suy sụp như đầu nhân chỉ có thể chia tách thành bộ lạc nhỏ sinh tồn. Một mặt là vì tránh né cựu địch truy sát, giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại, một phương diện khác thì là bị mất phỉ nhiều khu quần cư về sau, không cách nào nuôi sống đại lượng tộc nhân. Sự thật chứng minh, nhu đầu nhân tiên tổ năm đó quyết sách là chính xác. Những cái kia gồng đến chết lấy bao đoàn, không nguyện ý chia tách chủng tộc, tại đấu tranh thất bại đằng sau, rất nhanh liền suy vong sụp dưới, một ít thằng xui xẻo, thậm chí trực tiếp thảm diệt tộc. May mắn còn sống sót, cũng đã trở thành trong đế quốc chân quý giống loài, hay là không nhận bảo vệ loại kia. Có lẽ chỉ cần một lần đại chiến, một lần thiên tai, liền có thể khiến cái này chân quý giống loài hoàn toàn biến mất. Chia tách sau nhu đầu nhân bộ lạc tiếp tục tiếp tục sử dụng tiên tổ sách lực, phát triển đến kích thước nhất định đằng sau, lại lần nữa chia tách bộ lạc. Mên Ngâm đại thảo nguyên đầy đủ rộng lớn, giải giấc nhu đầu nhân bộ lạc không chút nào thu hút. Trải qua vô số năm sinh sôi đằng sau, nhu đầu nhân đã trở thành thú nhân đế quốc phân bố rộng nhất chủng tộc một trong. Làm chia tách đại giới, chính là các bộ lạc ở giữa lẫn nhau không lệ thuộc, mở ra một mình phát triển hình thức. Rõ ràng chủng tộc số lượng không ít, sức chiến đấu cũng không tính kém, lại bởi vì khiếm thiếu thống nhất chỉ huy, ở trong đế quốc lộ ra không có tiếng tăm gì. Rất nhiều am hiểu đủ cậu thả chủng tộc, cũng là như thế phát triển. Chỉ bất quá người ta là có kế hoạch phân tán phát triển, nhu đầu nhân thì là theo thói quen phân ra. Nguyên bản cái này cũng không có gì, dù sao đều muốn cho hoàng tộc nộp thuế, làm phân tán chủng tộc, còn có thể tránh cho hoàng tộc kiêng kỵ trên ép. Nhưng mà hai đại trận doanh xuất hiện, để nhu đầu nhân bộ tộc bên trong hữu thức chỉ sĩ ngồi không yên. Cơ hội thật sự là quá hiếm có, nếu là không thừa cơ mà lên, sai tới bọn hắn sẽ hối hận cả một đời. Có thể vì sinh tồn chia tách chủng tộc, đông dạng cũng có thể vì sinh tồn để bộ lạc sáp nhập. Sở Tạ Ưực tù trưởng chính là có trí tại thống nhất lưu đầu nhân người nổi bật một trong, tại hắn dẫn dắt phía dưới, Tạ tìm bộ lạc lấy được nhảy vọt phát triển. Thực lực tổng hợp tại Đông Đảo Nưu Đầu Nhân trong bộ lạc, đủ để có thể đứng vào top 10. Mấy vị suy tính thế nào? Chỉ cần các người gia nhập Tạ tìm bộ lạc, năm nay qua mùa đông vật tư lỗ hổng, bộ lạc toàn bộ đều cho các ngươi bao hết." Sở Tạ Ưực tù trưởng hào khí nói. Nưu Đầu Nhân ở giữa giao lưu, cho tới bây giờ đều là như thế dạng dị tự nhiên. Đối với bộ lạc nhỏ tới nói, cái gì quyền lợi vương quang, đều không kịp nhét đầy cái bao tử tới chóng yếu. Tương tự Hủy Diệt hai cái cầu đầu nhân bộ lạc Ba cái thử nhân bộ lạc, 4 cái gỗ lỉnh bộ lạc. Tạ tìm bộ lạc hiện tại có nói lời này lượt lượng. Thực lực bản thân không yếu, trong tay lại có đầy đủ vật tư, nhận người đó là thuận lý thành trương vấn đề. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, Sở Tạ Quốc tụ trưởng đã sáp nhập thông tính phụ cận 5 cái nưu đầu nhân bộ lạc, Tạ tìm bộ lạc tổng nhân khẩu đã tăng vọt đến 30. 000. nếu là lại sáp nhập, thông tính trước mắt mấy cái này bộ lạc, Tạ tìm bộ lạc tổng nhân khẩu đem đột phá 40,0000 cửa ải lớn, miễn cưỡng có thể kiếm ra một cái nưu đầu nhân quân đoàn. Tại thú nhân quốc, có thể có được một cái quân đoàn binh lực bộ lạc, cũng là có thể xếp hàng đầu một chút suy sụp lợi hại chủng tộc, toàn tộc nhân khẩu cũng chưa tới 10. Không không có được một vạn đại quân chủng tộc, đến trên chiến trường đều có tư cách phụ trách không trọng yếu cục bộ chiến trường, xem như phá hôi bên trong quân chủ lực. Đương nhiên, sức chiến đấu thấp kém chủng tộc không tính. Giống thử nhân, thảo nhân, sợ tỷ. Những loại chiến đấu năm cận bã chủng tộc, liền xem như có được 10 vạn đại quân, hay là không coi là gì. Sợ tạ quốc tụ trưởng, đây chính là người nói, chúng ta qua mùa đông vật liệu lỗ hồng, bộ lạc đều phụ trách bổ sung. Nếu là phía sau tộc nhân nói bụng, ta có thể không đáp ứng. Bên phải nhíu đầu nhân hán, một mặt thật thà nói ra Tu trưởng cùng tù trường ở giữa chênh lệch, so với người cùng chó ở giữa chênh lệch đều lớn. Hoàng tộc đại bộ lạc tù trưởng, địa vị tôn quý nhất, cẩm ý ngọc thư cát không thể thiếu. Một chút đại tộc bộ lạc tù trưởng đãi ngộ cũng không kém, địa vị cùng hoàng tộc phổ thông bộ lạc đều tù trưởng không sai biệt lắm. Không nói mỗi ngày sơn chân hải vị, cuộc sống tạm bợ cũng qua coi như thoải mái. Xuống chút nữa chính là sở tại quốc loại này có thực lực bộ lạc tù trưởng, sinh hoạt mặc dù so ra kém phía trước hai suất, đó cũng là rượu thịt bao no, uy phong bát diện. Càng phía dưới bộ lạc nhỏ tù trưởng lại không được. Mặc dù trên sinh hòa so phổ thông tộc nhân tốt hơn nhiều, nhưng mỗi ngày đều muốn vì bộ lạc sinh tồn quan tâm. Bộ lạc thực lực không đủ căn bản cũng không có có thể cố gắng đoạt tài nguyên. Dù là đồng cỏ là để đó không dùng, bọn hắn đều không có tư cách đi chăn thả, chỉ có thể đi đại bộ lạc chướng mắt nơi hẻo lãnh cầu sinh tồn. Càng nhiều thời điểm, bọn hắn đều đóng vai lấy người làm công nhân vật, thay có thực lực đại bộ lạc chăn thả, kiếm lấy một phần tiền vất vả. Nhiều khi ngay cả duy trì sinh kế đều khó khăn, lại càng không cần phải nói hưởng thụ sinh sống. Yên tâm đi, ta sở tại buộc tiến dự, thế nhưng là xa gần nghe tiếng. Phương Viên vài trong ai chường nghe nói qua a? Cầm người hoàn toàn có thể yên tâm, chỉ cần gia nhập ta Tạ Tỷ bộ lạc, tất cả mọi người là người mình. Trong bộ lạc có chồng chất như núi vật tư, làm sao có thể để nhà mình tộc nhân chịu đó đâu? Sở Tạ ngược mặt không đổi sắt hứa hẹn nói, rất rõ ràng, trong những lời này tràn ngập quắc lát thành phần. Cái gọi là ra ngoài nghe nóng, hoàn toàn là tại vô nghĩa. Gần nhất những năm này, thú nhân đế quốc vẫn luôn ở vào dung chuyển bên trong, xung quanh hàng xóm đều là đổi một lứa lại một lửa. Tất cả mọi người là bởi vì di chuyển mới trở thành hàng xóm mới. Phu cận bộ lạc đều bị Sở Tạ ngược họa hại không sai biệt lắm, bởi vì là đồng tộc Bọn hắn mấy nhà mới may mắn còn sống sót xuống dưới. Chủ yếu là hai đại trận doanh đối lập, tứ đại hoàng tộc đối với phụ thuộc chủng tộc lực khống chế hạ xuống, cho sở tạ cuộc thao tác không gian. Hoàng tộc đại quân tới, liền nghe hoàng tộc mệnh lệnh, bảy tộc liên minh quân đội đến đây, liền nghe bảy tộc liên minh. Nhà ai chủ lực ở phụ cận đây, liền theo nhà ai lăn lộn, phương châm chính chính là một cái tức thời. Thế cục phát triển đến bây giờ, chỉ có đạo đức danh giới cuối cùng linh hoạt bộ lạc mới có thể tại trong loạn thế sống sót. Không phải hai đại trận doanh hạch tâm bộ lạc, nếu là treo ở trên một góc đây, như vậy thật cũng chỉ có thể chết rồi. Trong thời gian 1 năm qua, thủy diệt đại bộ lạc đều có 20 số lượng, đều không ngoại lệ, đều là đầu không đủ linh quang. Nguyên tắc tính vấn đề thỏa đảm, phía sau vấn đề liền dễ làm. Các phe tài sản hợp lại cũng, tất cả mọi người thành tựa tiềm bộ lạc một phần tử, từ đây liền theo sở tạ ước tổ trưởng lan rộng. Tương tự một màn, thú nhân đế quốc không ít nơi nhỏ lẻ, đều đang không ngừng phát sinh. Mặc kệ là đồng tộc bộ lạc hội hợp cũng, một chút họ hàng gần thú nhân chủng tộc, cũng sẽ lựa chọn bao đoàn sưởi ấm. Nhất là những cái kia gần như diệt tuyệt chủng tộc, càng có thể tiếp nhận vượt qua chủng tộc sáp nhập. Dù sao thú nhân để quốc thường thấy nhất chính là tạp giao, mấy cái chủng tộc khác biệt báo đoàn sưởi ấm, lẫn nhau thông gia mấy đòi đằng sau liền biến thành một cái chủng tộc mới. Nếu là vận khí tốt, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện huyết mạch phản tổ, xem như các loại kéo dài chủng tộc huyết mạch. Những này phản ứng dây chuyền trực tiếp ảnh hưởng tới thú nhân nội chiến tiến trình. Khi Daniel N. xuất lĩnh đại quân, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trọng thương tượng nhân tộc, muốn mang đại thắng chi uy giải quyết mặt khác 6 tộc, lúc, tộc hiện giới không giống trước. Dưới chướng phụ thuộc bộ nhỏ biến thành đại bộ lạc, phụ thuộc tiểu chủng tộc biến thành tộc liên minh. Nguyên lai người bộ lạc nhỏ đã biến mất tại trong đế quốc, thay vào đó thì là vạn người đại bộ lạc. Chương 887. Rất xem thêm đứng lên không đáng chú ý chủng tộc, trải qua một phen sáp nhập, thôn tính gây dựng lại đằng sau, cũng có phát ra chính mình thanh âm tư cách. Đương nhiên, càng nhiều tiểu chủng tộc thì là còn không có kịp phản ứng, liền đã tiêu vong tại trận này nội loạn bên trong. Sự thật chứng minh, không có trật tự ước thúc thú nhân, tự giết lẫn nhau hiệu suất, so nhân tộc đại quân đồ sát thú nhân hiệu suất cao hơn. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, bảy tộc liên minh đã bị Daniel làm phế đi ba nhà, còn lại tứ tộc tại tứ đại hoàng tộc binh phong bên dưới run lẩy Nhưng mà Dựa vào võ lực có thể giải quyết bầy tộc liên minh, nhưng không có biện pháp giải quyết kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, kẻ đến sau. Chúng ta đối với phụ thuộc chủng tộc lực không chế, đã trượt đến trình độ cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, loại này thuốc yếu thống trị liền sẽ sụp đổ. Không sợ các ngươi trò cười, trước đó vài ngày chúng ta phải người xuống dưới thu thuế, nhận được đồ vật không đủ năm trước 1/5. Mặc dù là như thế, ta cũng không thể đối với phụ thuộc chủng tộc phát háu. E sợ cho một cái không tốt, đem bọn hắn đẩy hướng bầy tộc liên minh. Ừ nhân hoàng mặt tái xanh nói, "Làm hoàng tộc, không cách nào khống chế phụ thuộc chủng tộc, không thể nghi ngờ là phi thường chuyện mất mặt." Thế nhưng là không có cách nào, nội chiến bùng phát trên phạm vi lớn cắt giảm bọn hắn hy vọng. Phía dưới phụ thuộc chủng tộc bộ lạc các loại tiểu động tác không ngừng, Newton thoát khỏi bọn hắn nô dịch. Bình thường thời kỳ, Tương Nhân Hoàng đã sớm mang theo đại quân đi qua cùng những này cả gan làm loạn giá hỏa dạng đạo lý. Tình huống bây giờ không giống với, Tương Nhân đại quân đều ở tiền tuyến cùng bảy tộc liên minh chiến giết. Một đám phụ thuộc chủng tộc tại nội chiến bên trong cũng công hiến một phần lực lượng, không thể đem bọn hắn bức là lão đại, liên minh đối với phụ thuộc chủng tộc lực không chế hơn. Trên cơ bản chỉ cần trên danh nghĩa thần phục, không cho bọn hắn thêm viện, đều có thể bị cho rằng nửa cái người một nhà. Chính trị quyền lực, miễn thuế, đều là không cần tiền ra bên ngoài hứa hẹn. Tại của người phúc ta vấn đề bên trên, bảy tộc liên minh không chút nào kéo kiện. Nói không động tâm là giả, chỉ là bảy tộc liên minh ở trên quân sự ở thế yếu, để các tộc không dám hoàn toàn xếp hàng đi qua. Bất quá ác quả hay là thể hiện ra ngoài, tại chiến tranh trong quá trình, phía dưới phụ thuộc chủng tộc liền không có thiếu cho hoàng tộc đại quân cắn trợ. Tiết lộ tuyến đường hành quân, bại lộ lương thảo vị trí, chiến tranh tiến đến thời khắc mấu chốt đột nhiên dễ dàng sụp đổ. Các loại tao thao tác, đó là tầng tầng khiến cho Daniel Nguyên Soái xuất chỉnh đều không mang theo phụ thuộc chủng tộc, chính khỏi bị đám này hố hàng liên lụy. Biết rõ bọn thủ hạ khả năng tồn tại vấn đề, xuất phát từ chính trị ảnh hưởng bên trên cân nhắc, tứ lại hoàng tộc hiện tại cũng không dám tùy tiện tiến hành xử lý. Ngưng chiến đàm phán đi. Tinh linh tộc đại biểu đã qua tới, bọn hắn cố ý điều đình đế quốc lần này nội chiến, không bằng chúng ta dứt khoát liên thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Dù sao chiến tranh tiến hành đến hiện tại, chúng ta mục tiêu chiến lược cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Bảy tộc liên minh bị đánh tàn phế ba nhà, còn lại bốn nhà hiện tại cũng sợ Dứt khoát liền chia tách thứ năm hoàng tộc là tứ đại vương tộc, để bọn hắn bốn nhà cộng đồng hành xử một nhà hoàng tộc quyền lực. Về phần trong đế quốc chủng tộc khác, nên trấn áp trấn áp, nên dạo sát dạo sát, nên phân hóa tan rã tiếp tục phân hóa tan rã. Làm tân tấn vương tộc, bọn hắn bốn nhà dù sao cũng phải làm ra một chút thành quả đến, hướng chúng ta biểu hiện ra thành ý." Sư nhân hoàng cười lạnh nói, "Không quan tâm tam đại hoàng tộc chiến lược phải chăng hoàn thành, dù sao kế hoạch của bọn hắn là sơ bộ hoàn thành. Trong phạm vi thế lực hai nhà đại tộc, hiện tại cũng bị làm phế đi, sư nhân tộc thống trị địa vị lần nữa có thể củng cố." So sánh nửa tàn bậy tộc liên minh, lục tục ngo ngoe quật khởi các tộc, mới là tứ đại hoàng tộc cần gặp phải mới khiêu chiến. Tiếp tục gáp dụng huyết tinh bạo lực trấn áp, thú nhân đế quốc không phải bị rế tới thập trưởng cửu không, tổn thất như vậy ai cũng không thể thừa nhận. Nếu là không có một đám phụ thuộc chủng tộc, ánh sáng tứ đại hoàng tộc này một ít nhân khẩu, cũng không có biện pháp thống trị rộng lớn thú nhân đế quốc. Nhất là hàng sói bạn phạ vương quốc quý hiệp, càng làm cho bọn hắn không cách nào quyết định, cả đối thủ cạnh tranh. Ta không có ý kiến. Trận này nội chiến kéo dài hơn 2 năm, đã tiêu hao chúng ta quá nhiều quốc lực, tiếp tục đánh trên đại thảo nguyên công thủ chỉ thế liền Hàng xóm của chúng ta cũng không phải cái gì sống yên ổn cả người. Gần nhất 2 năm này thời gian, bọn hắn không ngừng hướng cận Đông địa khu di dân, vẫn không quên xây dựng giờ ở mở rộng. Nếu là lại cho bọn hắn một chút thời gian, chỉ sợ cận Đông địa khu liền sẽ biến thành một tâm cứ điểm lâu có lưới, đem đế quốc khóa kiến tại Tuyết Nguyệt hồ phía tây. Nhất là hủ ở, ở Tuyết Nguyệt lĩnh, phát triển tốc độ càng là kinh người. Càng tân nguyệt mỗi ngày ra ra vào vào vật tư phun ra nuốt vào số lượng, tại toàn bộ đại lục đều có thể xếp hàng trên. Chúng ta nội chiến, cho địch nhân lực lượng. Bọn hắn xúc thậm chí không vừa lòng tại cận địa khu, còn dọc theo đường ven biển không ngừng hướng ra phía ngoài quét Căn cứ siêu tập đến tình báo, địch nhân tại Đế quốc duyên hải thành lập cứ điểm cứ điểm, chừng mấy chục cái nhiều. Trừ một chút là thỏa mãn buôn lậu mậu dịch thiết lập cứ điểm, chúng ta có thể bỏ mặt bên ngoài còn có 10 cái cứ điểm hoàn toàn là quân sự bố cục. Có những cứ điểm này tại, nhân tộc đại quân tùy thời đều có thể khởi xướng đăng nhập tác chiến, uy hiếp đế quốc hậu phương an toàn. Ngân Nguyệt Lang hoàn một mặt nghiêm túc nói. Một bên Daniel hoàn chữ, vài lần muốn mở miệng, đều bị nhà mình phụ thân ánh mắt sắc bén chờ khuyên trở về. Chiến tranh là vì chính trị phục vụ. Thế cục không giống với lúc trước, chỗ chọn lựa biện pháp tự nhiên cũng không thể một dạng. Nếu như không phải phát sinh ở trước mắt, ai có thể tưởng tượng một lần nội chiến, thế mà thúc đẩy thú nhân đế quốc nội bộ chủng tộc nhau nhau bao đoàn đâu? Chỉ có thể nói sinh tử trước mặt, mọi người tiềm lực là vô tận. Nội chiến từ thần thánh lịch năm 5999993 tiếp tục đến năm 59099995, hoàng tộc trong nhà cũng không có lương thực dư a. Nếu không phải thú nhân không cái ăn, xem chừng đã sớm chết đói. Màn chay không kịp ẩm thực thói quen, mới là bọn hắn sống sót một chốt. Nếu như cẩn thận so sánh hiện tại thú nhân cùng ngàn năm trước thú nhân, liền sẽ phát hiện trong bọn họ rất nhiều chủng tộc hình thể đều phát sinh trên phạm vi lớn rút lại. Lấy tượng nhân tộc làm thí dụ, đã từng tượng nhân hình thể, thế nhưng là thẳng bất cự nhân to con. 5, 6, 7, 8 mét to con tượng nhân chỗ nào cũng có, hiện tại đã rút lại đến 2, 3 mét. Mặc dù là như thế, thượng nhân hình thể còn tại tiếp tục rút lại. Một đời càng so một đời thấp bé, kẻ cầm đầu chính là tài nguyên không đủ. Không chịu thu nhỏ chính mình hình thể cự vô bá chủng tộc, đều tại quá khứ vô số tuế nguyện bên trong, lục tục ngoa ngoe bị thiên nhiên cho đào thải. Ba vị hoàng giả tuần tự tỏ rõ lập trường, hùng nhân hoàng cũng đi theo nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người không muốn đánh, hùng nhân tộc cũng tương tự không muốn tiếp tục trận này chiến tranh tàn khốc. Tổng nhất là trường, bốn vị hoàng giả thần sắc vẫn như cũ không thoải mái. Đàm phán nói đến đơn giản, thực tế thao tác nhưng không có dễ dàng như vậy. Bảy tộc liên minh sắc thực tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn cũng thu hoạch đông đảo chủng tộc hữu nghị. Tại trong đế quốc có được một phiếu người ủng hộ, vẻn vẹn chỉ là chia tách một tôn hoàng tộc quyền lực chia sẻ cho bọn hắn, liền muốn bọn hắn đào ngũ đi qua, rõ ràng không có đơn giản như vậy. Các tộc người cầm quyền lại không đốc, chỉ dựa vào tứ đại hoàng tộc một cái hứa hẹn, liền tự ủy thành, ai cũng không có khả năng đáp ứng. Trận đàm phán này, nhất định là một trận mê đánh có. Tuyết Không biết thú nhân đế quốc thế cục lần nữa phát sinh biến hóa hù sần, vẫn còn bận rộn lấy tuần sắt lãnh địa. Thú nhân đế quốc cảnh nội nội chiến càng là kịch liệt, nô lệ mạo dịch thì càng phồn vinh. Mỗi ngày vừa tỉnh ngủ bên cảng liền sẽ truyền đến chuông đồng tiếng vang, ý vị này lại có thuyền nhập cảng. Bình quân xuống tới tiến vào cảng Tân Nguyệt truyền bên trong, mỗi năm chuyến trong thuyền liền có một chuyến nô lệ, đơn giản chính là con buôn nô lệ bọn họ thiên đường. Thời điểm ban sơ, Tuyết Nguyệt Linh còn có nhân nội vào thời khắc chốt, chịu đổi. Chủ yếu là nô lệ thú nhân cũng không rẻ. Đây là hủ ở chính họa. Vì đã kích thú nhân đế quốc, cố ý lên nào ảo nô lệ thú nhân giá cả. Nguyên bản không ai muốn thử nhân, thỏ nhân nô lệ, hiện tại cũng có thể bán hơn một kiếm tệ, lại càng không cần phải nói khác nô lệ. Đương nhiên, đối với nhân tộc nô lệ tới nói, nô lệ thú nhân vẫn là vô cùng giá rẻ. Nhất là số lượng tăng vọt đằng sau, thu ở ẩn lao ra không cách nào rộng mở thu mua về sau, giá cả càng là phát sinh nhảy cầu lớn. Nội chiến sinh ra vô số tù binh, nguyên bản cái gì nô lệ đều thu con buôn nô lệ bọn họ, đều trở nên bắt bẻ. Một chút không đáng tiền nô lệ thú nhân, trực tiếp tại thú nhân đế quốc biến thành thi nô, liền đi ra làm khổ lực tư cách đều không có. Nhìn xem cận đông càng ngày càng tăng nô lệ thú nhân số lượng, nhiều khi Hủ ở ẩn Lao ra cũng nhịn không được xuất mồ hôi chán. Thú nhân số lượng vượt qua vương quốc di dân, đây là thỏa thỏa căn cơ bất ổn tiêu chí. Nhưng mà, mở ra hộp bẫện đỏ ra đơn giản, muốn một lần nữa đóng lại khó. Thói quen sử dụng nô lệ thú nhân quý tộc các lãnh chúa, có thể không nguyện ý vứt bỏ trong tay giá rẻ sức lao động, liền xem như vương quốc hạ lệnh đều không ngăn cả nổi. Bao quát Hủ ở ẩn chính mình, nếu để cho Tuyết lĩnh ngừng dùng nô lệ thú nhân, hắn cũng chịu không được. Mỹ mãn mường quốc cùng thú nhân ở giữa tự hận, còn có thể phát huy tác dụng, mọi người chỉ là đem nô lệ thú nhân khi tiêu hao phẩm dụng, không có cho phép nô lệ đời thứ 2 xuất hiện. Nhìn ra xa một chút phương xa, nhìn xem thành quần kết đội lao động nô lệ thú nhân, ở Ẩn sông thủ hạ phân phó nói, thông truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi hủy bỏ nô lệ thú nhân miễn thuế chính sách. Từ dưới tháng bắt đầu, nhập cả nô lệ thú nhân hết thẻ thêm chỉnh nô lệ thuế, thuế xuất tạm định là giá thị trường 30. Gặp lỗi khi đọc truyện và cách xử lý đúng cách. Báo lỗi ngay khi phát hiện lỗi để được xử lý sớm nhất. Coverter chỉ biết bị lỗi khi có người báo lỗi. Không ai báo lỗi sẽ không thể biết. Vỡ giờ, 9h ngày 17 đăng trương bị lỗi, báo lôi ngay thì sẽ được fix sớm, nhanh sẽ trong vòng 1 tiếng. Nếu chờ sang ngày 9h ngày 19 mới báo lỗi thì sẽ fix lỗi trong ngày 19. Thiếu trương, báo lỗi ngay khi phát hiện và chờ được thêm. Nhầm trương, nhầm trương không thể xóa chỉ có thể sửa, nếu đọc trên app cần xóa cờ a cờ h e để cập nhật nội dung. Nhầm bao nhiêu chương sẽ ghi ngay sau đó bằng đó chương, nếu bạn đã lỡ mở khóa trương nhầm thì cứ yên tâm. Chập chương, báo lỗi ngay sẽ được thêm vào ngay nếu online, nếu đang bận ca thể online phải chờ, bình thường ít khi bận. Nếu có bận sẽ có báo trước, trừ trường hợp bận đột xuất không thể online, vào xem trang cá nhân thấy tất cả chuyện đang làm trong 12h chưa có cập nhật chuyện nào tức là đang bận đột xuất không thể báo trước. Giá mở khóa, với chuyện mua chương 1000 chữ trung 25 kẹo. Tóm lại là gặp lỗi báo ngay để được fix sớm. Dùng chức năng báo lỗi chứ không báo lỗi ở bình luận hoặc đâu đó. Chương 888, sức sản xuất thăng cấp. Đoạn người tài lộ sự tình, cho tới bây giờ đều không có thuận buồm xuôi gió. Thường thụ đã quen miễn thuế đã ngộ, đột nhiên lập tức muốn thu thuế, con buôn nô lệ bọn họ tâm tình tự nhiên rất khó chịu. Bất quá lãnh chúa có được thu thuế quyền, đây là đại lục thông hành lại cũ. Liền xem như có người sau lưng duy trì, cũng không có biện pháp đi ra can thiệp Tuyết Nguyệt Lĩnh nội chính. Bắc Địa Ngũ đại gia tộc thế, nhưng là ngay cả đại tông vật liệu thuế quá cảnh, cũng dám rút 30%. Hu ở ẩn lão gia vẹn vẹn trưng thu 30% nô lệ thuế, thế thế nào cũng không thể tính cao. Cánh tay không lay chuyển được đùi, phổ thông thương nhân cũng liền nhịn. Cùng lắm thì lần sau buôn bán nô thời điểm, chọn lựa một chút lợi nhuận cao nô lệ. Dù sao tất cả mọi người thân kiếm nhiều trước, trừ con buôn nô lệ thân phận bên ngoài, bọn hắn còn có thương nhân buôn lậu, dược thân phận đều là bạo lợi mua bán, buôn bán nô lợi nhuận hạ xuống một chút, vẫn như cũ không ảnh hưởng mọi người phát tài. Bất quá đối với mấy nhà lấy buôn bán nô tỳ người chính, kiêm chức làm vốn lậu con buôn nô lệ lớn tới nói, hiện tại như thế một thu thuế, tổn thất coi như lớn chiếm đi. Bây giờ nên làm gì? Tuyết Nguyệt Linh đột nhiên khai chính nô lệ thuế, lập tức giảm bất như thế một khối lớn lợi nhuận, ra tộc an bài nhiệm vụ, năm nay sợ là không xong được. In gì cô nhịn không được phàn nàn nói: "Thú nhân đế quốc mua bán, mỗi một bút đều có thể thu hoạch được bạo lợi, nhưng những này mua bán cũng không phải ai cũng có thể làm. Đại quý có năng lực tổ chức nguồn cung cấp, tự nhiên kiếm lời đầy buồn bát." Bọn hắn những này bối cảnh hơi yếu buôn lậu con buồn, thế lực phía sau không có mạnh như vậy tổ chức cân đối năng lực, lại muốn vào đến Vân một chén canh, vậy cũng chỉ có thể từ hủ ở ẩn lao ra trong tay cầm hàng. Nhiều một người trung gian thương kiếm lời trên lợi giá, lợi nhuận không thể tránh khỏi phát sinh rút lại. Đương nhiên, lại thế nào rút lại, lợi nhuận vẫn như cũ rất phong phú. Nhìn mọi người làm quên cả trời đất liền biết, hủ ở ẩn tay cũng không đen, không có ảnh hưởng mọi người phát tài. Vấn đề duy nhất ở chỗ, đồng dạng là làm lậu mạo dịch, khác biệt thương phẩm lợi nhuận cũng không giống với. Lại đến khảo nghiệm quan hệ bối cảnh thời điểm, quý nhất, nhất bạo lợi thương phẩm cuối cùng đều bị có quan hệ gia hòa cho cầm, đều là quý tộc tập đoàn một thành viên, tiếc rằng bọn hắn xuất thân có chút sâu hổ. Bác Địa con em quý tộc, cái này từng để cho bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận tôn quý, hiện tại mặc dù không có rơi vào người người kêu đánh tình trạng, nhưng là tại trong vương quốc đã không nhận chào đón. Cho dù là bọn họ thông qua nhân mạch quan hệ, liên lạc với tại hủ ở ẩn dưới chướng hiệu lực bác Địa quý tộc, cũng chỉ là thu được một tấm vé vào sân. Đặc thù ưu đãi, cái kia thuần là đang nằm mơ. Trong vương quốc nhiệm như vậy thế lực lớn, đều không có, có thể hưởng thụ được đãi ngộ, làm sao có thể đến phiên bọn hắn trên đầu đâu? Cũng mấy mấy người bọn hắn đều là quanh năm sinh động tại thú nhân đế quốc chủ, các loại mua bán đều là rõ ràng. Thuần túy buôn lậu mạo dịch, cạnh tranh không được đám kia tài nguyên đại lão, dứt khoát trực tiếp chuyên công nô lệ mạo dịch. Mà khác mua bán, coi như là kiếm chút mà tiền tiêu vặt. Dựa vào kinh nghiệm phong phú, tăng thêm quen thuộc thú nhân đế quốc quý cũ, rất nhanh liền phần này mua bán làm lớn là mạnh. Toàn bộ đại lục châu ăn chơi bên trong thú nhân mỹ nữ, có 1 phần 5 đều là mấy người bọn hắn bán đi. Trải rộng đại lục đấu thú trưởng, cũng đều là bọn hắn hộ khách. Có thể nói nô lệ mạo dịch bên trong, lợi nhuận cao nhất mua bán, đều bị bọn hắn cho làm. Cao cấp sinh ý làm không tệ, đê đoàn cũng không có buông tha. Mỗi lần tiến vào thú nhân đế quốc, trở về đều là vài thuyền nô lệ. Tại nô lệ mậu dịch khối này, xem như bị huynh đệ bọn họ mấy cái chơi minh mạch. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, liền vơ vét của cải mấy chục vạn kim tệ. Đối bọn hắn sau lưng gia tộc mà nói, khối này mua bán, đã là gia tộc tài nguyên trọng yếu nhất. Hiện tại hủ ở gần một đạo chính lệnh, liền trực tiếp từ mức tiêu thụ rẻ ngôi đi 30%, bọn hắn lợi nhuận thế tất sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Không có cách nào. Hủ ở ân muốn thu thuế, không ai ngăn nổi. Chúng ta mua bán quá lớn, căn bản cũng không có biện pháp tránh thuế. Trừ phi bọn bán nô sau khi trở về, không còn tiến vào cảng Tân Nguyệt, trực tiếp ở trên biển giao dịch, hoặc là đi khác bên cảng. Cận Đông địa khu liền một cái cảng Tân Nguyệt, gần biển có thể đổ tiếp tế hầm đảo, cũng tại hủ ở ẩn nguyên xoáy trong không chế, chúng ta là tránh không khỏi. Liền xem như có thể tránh đi, trong vương quốc nhiều như vậy đại quý tộc mua bán, đều tại quy quy củ cùng nộp thuế, chúng ta đi ra làm chim đầu đàn, hậu quả ngươi hẳn là có thể đủ nghĩ đến. Cạ Sạ rồ sạ tức giận trả lời. Thực lực quyết định quyền nói chuyện quy tắc, tại bất kỳ địa phương nào đều áp dụng. Huynh bọn họ đem sinh ý làm lớn như vậy, đã sớm nhận người đỏ mắt. Nếu là lại làm ra một chút khác người sự tình, Đối thủ cạnh tranh vài phút liền sẽ đến một đoạn báo cáo. Một khi cùng Tuyết Nguyệt Linh đối đầu, sau lưng gia tộc có thể bảo hộ không được bọn hắn. Hừ, hắn đây là qua sông đoạn cầu Nếu không phải chúng ta những người này đi sớm về tối, là cận đông vận đến đại lượng nô lệ, Tuyết Nguyệt Linh làm sao có thể phát triển nhanh như vậy? Hiện tại hắn đem nô lệ mua đủ rồi, không còn cần những loại giá rẻ sức lao động, liền trực tiếp. Không đợi Uyển gì cô đậu đen rau mua xong, cả xạ rổ xạ vội và ngắt lời nói, "Im miệng, ta xuẩn đường đệ. Người nếu là sống, liền chính mình nhảy xuống biển được, không cần lôi kéo chúng ta cùng đi một chết." Nếu là trong lòng có chuyện không nghĩ được, vậy liền nghĩ thêm đến trong nhà người vợ con già trẻ, không cần dày vò không có cái mạng nhỏ của mình, còn liên lụy bọn hắn đi theo chịu tội. Về phần gia tộc bên kia, bọn hắn nhiều lắm là cũng liền phàn nàn vài câu. Thật làm cho bọn hắn đi ra tổ chức sâu chối chống nộp thuế, từng cái lập tức liền sợ. Tiền rất trọng yếu, nhưng là mệnh quan trọng hơn. Có một số việc có thể nghĩ, nhưng là tuyệt đối không thể nói ra được. Hai vách mặt rừng, cho dù là ở trên thuyền đồng dạng áp dụng, ai cũng không dám cam đoan bọn thủ hạ không có tham đồ phu quý, quay đầu đem bọn hắn cho báo cáo. Tại Cảng Tân Nguyệt báo cáo chôn thuế, đó là có thể trực tiếp chia sẻ lậu thuế ngạch 50%, đồng thời phủ lãnh chúa còn cung cấp cả đời an toàn che chở. Phía sau chỉ trích Hủ ở Ẩn lao ra là tội danh gì, phủ lãnh chúa mặc dù không có nói, nhưng người bình thường đều biết, một khi bị người thọc đi ra, sự tình khẳng định nhỏ không được. Liền xem như Hủ ở Ẩn không sói so đo, bọn thủ hạ cũng không có khả năng buông tha bọn hắn. Tại cận Đông địa khu bị Tuyết Nguyệt lĩnh người nhà bảo, đó chính là chết như thế nào vấn đề. Cả xa dusa, ý của ngươi chờ đợi mấy nhà kia ra mặt. In cô không xác định hỏi. Chống nộp thuế sự tình Thâu trưởng không rất cứng là tuyệt đối không thể đi dẫn đầu, thậm chí ngay cả tham dự vào đều nguy hiểm. Ngươi thật đúng là ngu xuân. Lãnh chúa thu thuế quyền chính là thần linh ban cho. Ai dám khiêu khích, chính là đối với toàn bộ quý tộc hệ thống kiêu Chiến. Đừng quên, chúng ta bắc địa bên kia thu thuế, có thể cao hơn Tuyết Nguyệt lĩnh hơn nhiều. Nên Tuyết Nguyệt lĩnh nổi, đồng dạng cũng là đang đập vương quốc một đám đất phong lánh chúa nổi. Ai dám mở tiền lệ này? Cho dù có người gây sự, cũng chỉ sẽ ở âm thầm vụn chộm tiến hành. Trên mặt nổi ai vượt tuyến, kẻ nào chết. Có công phu này, không bằng đi thăm dò đường thuyền mới, nghĩ biện pháp tránh đi lĩnh phạm vi thế lực. Cạ xạ Dỗ Sạ vuốt vuốt cái trán nói ra, hắn là thật mọi lòng. Cả xạ Dỗ xạ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hắn tu phụ anh mình một thế, thế mà sinh ra như thế một thằng ngu nhi tử. Phương diện khác cũng còn tốt, vô luận là làm ăn hay là đối xử mọi người nhận việc đều có thể an bài thỏa thỏa, một khi gặp được vấn đề chính trị, liền đổ nước vào não. Cục diện trước mắt hết sức rõ ràng, Huở Ẩn lao ra vừa mới ban bố chính lệnh, Tuyết Nguyệt Linh quan lại bọn họ chính mở to hai mắt muốn soát công trạng. Giờ phút này ai đưa lên, cũng sẽ không có kết tốt. Không quan tâm phía sau thân phận là cái gì, hiện tại bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận con buôn nô lệ. Cứ việc các quý tộc ưa thích mua sắm nô lệ, nhưng không chút nào ảnh hưởng mọi người đối với con buôn nô lệ khinh bị. Bàn về thân phận địa vị đến, so phổ thông thương nhân đều muốn thấp. Đỉnh lấy thân phận này ra ngoài, vậy cũng là bị người khinh bị tồn tại. Nếu thật là bị lợi kịp, sau lưng gia tộc tuyệt đối không có khả năng thừa nhận thân phận của bọn hắn, gánh không nổi người kia. Tóm lại, trên mặt nổi gây sự hành vi, bọn hắn cũng không thể tham dự. Chỉ có thể ở vùng chộm nghĩ biện pháp, lấy giảm bất tổn thất, cùng hy vọng xa vời con buôn nô lệ chống lại có thể phát huy tác dụng, còn không bằng chờ mong một chút cận đông địa khu quý tộc đi ra kháng nghị, còn càng có phần lượng một chút. Chỉ là đây càng không thực tế, cận đông địa khu quý tộc sinh tử mệnh mạch đều tại Hù Ẩn Lão gia nắm trong tay. Năm đó Bắc Địa Ngũ đại gia tộc làm sao hô chết một đám trung tiểu quý tộc, Hù Ẩn hiện tại liền có thể làm sao hô chết bọn hắn. Hảo Hảo phối hợp, mọi người hay là Hảo bằng hữu. Nhạy ra đối nghịch, sớm muộn ở trên chiến trường xảy ra bất trắc. Thu thuế làm cho vừa ra, lãnh địa tập tư đội làm việc, lập tức trở nên bận rộn. Con buôn nô lệ bọn họ trên mặt nổi không dám thuế, nhưng ngụm trộm thuế thuế, đó là chất. Nói, tiếp thế, trực tiếp dùng ở Lại tỷ như nói, ở nhờ bóng đêm miệm hộ, từ chưa khai thác khu không người mập đường, tránh đi bộ môn thuế vụ nhạn tuyến. Còn có sử dụng ma pháp dược tề, trực tiếp đem nô lệ ngụy trang thành nhân loại, vọng tù mọn lăn lộn vượt qua kiểm tra. Chương 889. Các loại tránh thuế thủ đoạn, đó là tầng tầng lớp lớp. Chỉ có nghi không ra, liền không có bọn hắn làm không được. Bất quá thu thuế làm việc mặc dù khó, nhưng nô lệ mậu dịch lại thật sự bắt đầu héo rút. Nguyên bản đi số lượng kiếm lấy lợi nhuận giá rẻ nô lệ thú nhân, hiện tại càng ngày càng không nhận con nô lệ bọn họ chào đón. Thu thu thuế ảnh hưởng, cận đông địa khu nô lệ thú nhân giá cả Trực tiếp tăng vọt ba thành, thỏa thỏa lông cửu xuất hiện ở trên thân cũ. Tỷ lệ hiệu suất thấp xuống, thành ra số lượng ngã xuống cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Cũng may mọi người trong tay đều đã có không ít nô lệ, sức lao động lỗ hồng không có trước đó như vậy nghiêm trọng. Hiện giai đoạn tất cả mọi người lấy nghề chăn nuôi làm chủ, một chút tiền kỳ tới quý tộc, pháo đài kiến thiết đã tiến vào hồi cuối, hậu kỳ không cần nhiều như vậy sức lao động, bộ phận địa khu đều xuất hiện hai tay nô lệ bán trao tay. Đình lấy áp lực thôi động nô lệ thuế, ở gần vốn cho là muốn tới một lần đại khai sắc giới, không nghĩ tới cuối cùng lại không có chút rung động nào kết thúc. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Bị loại X che đợi hai mắt con buôn nô lệ thấy không rõ thế cục, không phải là người sau lưng bọn họ cũng thấy không rõ lắm. Nô lệ thú nhân chiếm tỷ lệ quá cao, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cận đông địa khu quốc phòng an toàn. Hiện tại thú nhân đế quốc thế cục có biến, Hu Er ẩn sớm để phòng cẩn thận, vương quốc cao tầng không có khả năng không ủng hộ. Các đại quý tộc đều tiếp nhận hiện thực, những người khác trừ phi là ngại đầu của mình vững bận, nếu không thì không có can đảm đi ra tìm đường chết. Không có sai lầm, Hu Er đem phân tán đi ra tinh lực thu hồi lại, một lần nữa bỏ vào cận phòng ngự bên trên. Mặc dù không biết thú nhân đế quốc nội bộ xảy ra chuyện gì, nhưng nội chiến hạ nhiệt độ lại là sự thật không thể chối cãi. Dù là Hủ ở ẩn thủ ý ngành tình báo âm thầm bốc lên xung đột, hai đại trận doanh cũng lựa chọn khắc chế. Hết lần này tới lần khác tại loại biên hóa quỷ dị này dưới, cùng Vương quốc Câm thầm liên hệ bảy tộc liên minh, còn biểu hiện đặc biệt nhiệt tình, nhiều lần mời Vương quốc xuất binh. Đến tận cùng là muốn nhờ vào đó hướng tứ đại hoàng tộc tạo áp lực, hay là thiết hạ bẫy dập, chờ lấy vương quốc đại quân chui vào bên trong, ai cũng không làm rõ được. Không rõ ràng liền không xem bảo, đây là Hủ ẩn tác phong trước sau như một. Không quan tâm là bánh có nhân hay là nhân bánh tịnh, không đi đụng là được rồi. Khoảng cách đại lục chiến tranh kết thúc, mới ngắn ngủi thời gian 2 năm,ạn Phạ Vương quốc chỉ có thể nói chậm tới một hơi, còn lâu mới có được đến có thể đối ngoại dùng binh thời điểm. Vương quốc còn như vậy, sức sản xuất rót lại phía sau, lại bộ phát nội chiến thú nhân đế quốc, tình huống nội bộ xem chừng cũng không khá hơn chút nào. Thú nhân tổn thất, cụ ở ẩn không rõ ràng. Dù sao ánh sáng tuyết nguyệt tính thống kê nhập kính nô lệ số lượng, đã đột phá 1 triệu cửa ải lớn. Lấy số liệu này là mô bản tiến hành đẩy ngược, thú nhân đế quốc tổn thất nhân khẩu, ít nhất cũng là 8 triệu đi lên. Thực tế tổn thất nhân khẩu sẽ chỉ càng nhiều, dù sao những nô lệ này đều là từ tù binh bên trong lửa đi ra thanh niên nam nữ, bị thương, không phù hợp nhân loại thẩm mỹ, không đủ khỏe mạnh cũng có thể bị đá ra đi. Huấn luyện dã ngoại, đại quy mô quân sự huấn luyện dã ngoại tại Cận Đông trên đại địa không ngừng triển diễn. Trừ Vương quốc quân thường trực bên ngoài, một đám quý tộc tư quân cũng bị sắp xếp quân dự bị, đặt vào huấn luyện phạm chủ bên trong. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một phần toàn dân trai binh kế hoạch luyện đã từ phủ đủi lấy ra ngoài. Hiện tại còn không phải thời điểm, Cận Đông địa khu nhân khẩu quá ít. Nếu là có mấy triệu thanh niên trai tráng, lập tức liền có thể chuyển đổi thành mấy triệu binh, mới tính chân chính đứng vững gót chân." Hu ở ân lẩm bẩm lầu bầu nói ra, "Cần đông địa khu mới tăng di dân số lượng, đã rất nhiều. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, nơi đó nhân khẩu đã đột phá 570. Không không không, hơn nữa còn là lấy thanh niên nam nữ làm chủ. Nguyên bản còn có thể càng nhiều hơn một chút, chỉ vì nô lệ thú nhân đại lượng đưa vào, để vương quốc phát hiện chiêu mộ nông nô đến tiền tuyến làm việc, còn không bằng trực tiếp sử dụng nô lệ tiện nghi. Nông nô tử thương thảm trọng, phía sau quý tộc chúa còn muốn kháng nghị. Nô lệ thú nhân tổn thất lại lớn cái kia cũng chỉ là vấn đề kinh tế." Tại trong vương quốc, đánh giết nô lệ thú nhân là không phạm pháp, chỉ cần bồi thường chủ nô tương ứng tổn thất là đủ. Nếu là sự tình ra có nguyên nhân, ngay cả tổn thất đều có thể không bồi thường. Vương quốc liền không có bất luận cái gì một đầu pháp luật, có thể bảo hộ nô lệ thú nhân an toàn. Làm cận Đông hành tầm, Tuyết Nguyệt Linh phát triển tốc độ, càng là tấn mãnh. Cận Đông trên đại địa 570. Không không nhân khẩu, có một nửa ở tại Tuyết Mị Tĩnh, trong đó bao quát 200. Không không không di dân cùng 30. Không không vương quốc chủ quân. Khoảng cách trong dự đoán mấy triệu thanh niên mấy triệu bình, thật sự là kém quá xa cốt, tháng trước tiến vào cận Đông địa khu di dân số lượng làm sao đột nhiên giảm xuống? Thu ở ẩn quan tâm do hỏi. Theo lý mà nói, mỗi duyệt dũ nhập cận Đông địa khu nhân khẩu hẳn là dần dần kéo lên mới đúng. Dù sao, theo cơ sở công trình không ngừng hoàn thiện, có thể dung nạp càng nhiều nhân khẩu sinh hoạt. Tăng thêm cận Đông địa khu đang đứng ở kinh tế cao tốc thời kỳ phát triển, mọi người có đầy đủ động lực hướng cận Đông chuyển vận di dân. Cho dù là chán nạn nhất tiểu quý tộc phát động nhân mạch mạng lưới quan hệ, cũng có thể nghĩ biện pháp làm ra si 1000 người miệng. Có ngân hàng khai phát cận Đông cung cấp bay, bọn hắn hoàn toàn có năng lực thanh toán di dân an phí tổn. Công tác đại nhân, di dân tốc độ chậm dần, chủ yếu là sức lao động nhu cầu hạ xuống đưa đến. Có lẽ là bị chúng ta ảnh hưởng, các nơi quý tộc lãnh chúa đều đi theo phát triển nghề chăn nuôi, đối với sức lao động nhu cầu có hạn. Xuất phát từ chi phí bên trên cân nhắc, tăng thêm trong tay bọn họ còn có đại lượng nô lệ, trong ngắn hạn di dân nhu cầu số lượng cũng không lớn. Trên thực tế, không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả Tuyết Nguyệt lĩnh cũng là như thế. Chỉ bất quá chúng ta còn có ngư nghiệp cùng nghề muối, thu nạp không ít sức lao động. Vì gia tăng vào nghề tương vị, chính phủ bộ đã quyết định phát triển lông tiểu nghề dệt, thiết chế phẩm gia công nghiệp, dự tính có thể gia tăng mấy ngàn làm việc vị. Bất quá cái này vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc. Vì giải quyết vấn đề nghề nghiệp, chúng ta còn hướng trong thành thương khách cung cấp nông nô thuê phục vụ. Hiện tại công trình thủy lợi đã cơ bản hoàn thành, tiếp xuống liền chờ đại lượng trồng trọt cây công nghiệp về sau, lại phát triển nguyên bộ gia công nghiệp. Gia cốt một mặt khó khăn nói, thực tình là đã tự lực, tại nông nghiệp thời đại, có thể đại lượng dung nạp sức lao động cũng chỉ có nông nghiệp. Mặt khác dựa vào nông nghiệp sinh ra thủ công nghiệp, có thể thu nạp sức lao động, đều cực kỳ có hạn. Tuyết Nguyệt Linh có thể phát triển cái gì? Đáp án là rất nhiều. Có thể trước mắt toàn diện đều không thích hợp, trong ngắn hạn có thể phát triển, vẫn như cũng là dựa vào nông nghiệp, nghề chăn nuôi sơ cập ra công nghiệp. Cũng không phải hù ở ẩn không làm được tốt sản phẩm, mà là không có sẽ xứng đôi thị trường. Không quan tâm là sản xuất cái gì, một khi mở ra công nghiệp hóa sinh sản hơi không chú ý sẽ xuất hiện sản lượng quá thừa. Xuyên qua trước công nghiệp thời đại khởi nguyên từ bông vải người dệt, lại điệp ra thời đại đại hàng hải tiền lãi, hiện tại cục diện hoàn toàn không giống làm như thế nào thôi động sức sản xuất thăng cấp, ở ẩn cũng là không hiểu ra sao. Đi theo học tập, đem thú nhân đế quốc biên thành cây bông địa, có vẻ như không thế nào đáng tin cậy. Không nói đến có thể hay không chồng chọn, riêng này đề nghị liền phi thường phản nhân loại. Không quan tâm bán giá cả nhiều thấp, đối với mình cho tự mãn phong kiến quý tộc kinh tế mà nói, những này sản phẩm đều là có cũng được mà không có cung không sao. Không tiến lên sức sản xuất phát triển, những phiền não này xác thực cũng bị mất. Có thể đánh như thế nào đổ thú nhân đế quốc, lại trở thành khó giải quyết nan đề. Lấy hạn phạt vương quốc hiện hữu sức sản xuất, không quan tâm làm sao cực hạn động viên, đều không có triệt để đánh thú nhân thực lực. Tổng hợp quốc lực không đủ để duy trì vương quốc quân đội viện chỉnh, quyết định song phương công thủ chỉ thế, không phải hù ở ợn sức một mình liền có thể cải biên lấy cận đông cánh quân bộ chỉ huy danh nghĩa, chuyển ra ngoài một phần thông cáo, nhắc nhở một đám quý tộc lãnh chúa, không chế tốt trong lãnh địa nô lệ thú nhân cùng lĩnh dân số lượng tỷ lệ, để phòng thú nhân xâm lấn lúc, những này nô lệ thú nhân đi theo đứng lên làm loạn. Phía quan phương đề nghị, nô lệ thú nhân số lượng không nên vượt qua lĩnh dân số lượng 1/2. Vượt qua quý tộc lãnh chúa, xin mau sớm bổ sung gì dân số lượng. Thu ở ẩn mặt không đổi sát hạ lệnh. Trong vấn đề này, Tuyết chính là nghiêm trọng siêu tiêu đại biểu. Nô lệ thú nhân số lượng chừng 400, không không không nhiều. Nếu là dựa theo tỉ lệ này đến bổ sung nhân khẩu, toa gần còn cần bổ sung hơn 500.000 nhân đâu, mới có thể lấp bằng cái hố này. Không phải đang nói đùa, hắn là thật chuẩn bị làm như vậy. Không có làm việc cương vị, vậy liền chế tạo làm việc cương vị đi ra. Tuyết Nguyệt Linh khuyết thiếu khoáng sản tài nguyên, không phải là toàn bộ cận đông địa khu đều khuyết thiếu khoáng sản. Theo hồ ở đã biết, tại quá khứ trong thời gian 2 năm, các nơi quý tộc lãnh chúa đã lục tục ngo ngẹn phát hiện mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, quan sát, mỏ than các loại nhiều loại khoáng sản. Số lượng dự trữ phải chăng phong phú tạm thời bất luận, ít nhất là có mỏ. Có mỏ liền có phát triển tương ứng sản nghiệp cơ sở. Nhất là vàng bạc mỏ đồng khai thác đi ra trực tiếp liền có thể trực tiếp dùng để tiền lúc, không chỉ không cần lo lắng nguồn tiêu thụ, còn có thể làm dịu vương quốc tiền hoang nguy cơ. Chương 890, Nam nước liên minh tư tưởng. Cận Đông địa khu phòng bà, trừ để trong vương quốc quý tộc nhiều một bút để tài nói chuyện bên ngoài, không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Hu ở ẩn tính nhắm vào biên quân điều động, tại các phe an ý áp chế xuống, rất nhanh liền trở về bình tĩnh. Hiện tại toàn bộ đại lục ánh mắt đều hội tụ đến Nam đại lục. Dã tâm bừng bừng cha tại khắc lập giáo đỉnh đảng sau, lại bắt đầu gây sự. Ngoại giới đều tại điên truyền, cha chuẩn bị lên ngôi xưng đế trứng như thế nào hù ở ẩn không rõ ràng, dù sao tin tức lưu truyền sôi sục, sủ, hắn cái này tiền tuyến chủ soái đều bị Triệu Hồi Vương đô hợp. Tại Atlant đại lục xứ đế, thế nhưng là một cái sự kiện lớn. Không riêng gì đương sự cốt sự tình, còn dính đến cả nhân tộc. "Fơ rằng xét ba thước, ngươi cùng mọi người nói tình huống một chút đi." Kệ Sạ Bốn hơi có vẻ mệt mỏi nói ra. Nhìn ra được, trong khoảng thời gian gần nhất này cuộc sống của hắn cũng không dễ vượt qua. Cùng vô số quý tộc lãnh chúa một dạng, vương dạng một vấn đề, hao phí kệ đại lượng tinh lực. Hết lần này tới lần khác cận đông thế cục lại có chuyển biến xấu dấu hiệu, vừa mới khai thác ứng đối biện pháp, Nam Đại Lục lại phát sinh biến cố. Gần nhất những năm này, Sở Giảng Sĩ sì Ạ Vương quốc thực lực tăng trưởng tốc độ thật nhanh, nhất là tại chiếm đoạt bán thú nhân vương quốc đằng sau, phát triển càng thêm tấn mãnh. Vô luận là chính trị văn hóa hay là quân sự kinh tế, đều đang không ngừng cùng các quốc gia kéo ra trên lệnh. Căn cứ Bộ Ngoại vụ chú trợ Giảng Sĩ sì Ạ công sứ sưu tập đến tình báo, bọn hắn đã quét nhân lại, đồng thời hướng địa khu này chuyển vận đến vạn mã tính dân. Con số cụ thể chúng ta không có điều tra ra vượt qua từ đại lục trong lúc chiến tranh bắt đầu, ý dạn xỉ ạ vương quốc đội tàu vẫn buôn ba tại bắc đại lục cùng trung bộ đại lục duyên hải bến cảng. Đại lượng di dân từ bắc đại lục, trung bộ đại lục thông qua đường biển tiên nhập phở giãng xỉ ạ vương quốc. Trừ cái đó ra, thông qua đường bộ tiên vào phở giãng xỉ ạ vương quốc chiến tranh nạn dân cũng là một cái khổng lồ số lượng. Tham khảo hàng xóm của chúng ta liền biết, đại lục trong lúc chiến tranh tràn vào mổ thị công quốc nạn dân liền vượt qua 8 triệu, sau khi chiến đấu lần lượt tràn vào nạn dân lại có mấy triệu, người phở giãng xỉ ạ lấy được nạn dân số lượng chỉ nhiều không ít. Nghe nói vì tiếp dẫn nạn dân, phở giãng vương quốc long kỵ sĩ đều xuất động. Hải quân trực tiếp hóa thân đội vận chuyển, vừa bệnh dịch này sống chính là nhiều năm. Cho dù là cho tới bây giờ, người phờ dạng si ạ đều không có đình chỉ từ dị tộc trong tay mua sắm nô lệ. Đáng sợ nhất là, bọn hắn đã trên cơ bản tiêu hóa những nạn dân này. Lúc đầu bọn hắn chính là toàn bộ đại lục mạnh nhất vương quốc, trải qua lần lột xác này đằng sau, tổng hợp quốc lực đem các quốc gia bỏ rơi càng xa hơn. Không riêng gì chúng ta tụt lại phía sau, liền ngay cả thực lực đồng dạng trong chiến tranh thu hoạch to lớn hữu bở gì vương quốc, phát triển tốc độ cũng xa xa lạc hậu hơn bọn hắn. Liền ngay cả nội tình thâm hậu giáo đỉnh, chỉ sợ hiện tại cũng có tụt lại phía sau dấu hiệu. Dựa theo loại cục diện này phát triển tiếp, nhiều nhất 10 năm trở dạng sĩ Á Vương quốc chính là đại lục suất độc nhất tồn tại. Phát triển tốc độ duy nhất có thể so sánh Fở dạng sĩ Á Vương quốc, sợ là chỉ có người Mộ Xỉ. Bất quá Mộ Xỉ công quốc thể lượng quá nhỏ, tổng hợp quốc lực vẫn chưa tới người Fở dạng sĩ A 1/10, hoàn toàn không thể so sánh. Đơn thuần từ trên thực lực nhìn, liền xem như cùng trong lịch sử nhân tộc đế quốc so sánh, Fở dạng sĩ Á Vương quốc cũng coi là bài dành phía trên. Lấy Fở dạng sĩ Á Vương quốc, tổng hợp lực, ngôi xưng đế cũng không tính kỳ quái. Vấn đề duy nhất ở chỗ, bọn hắn không có tương ứng pháp lý cơ sở. Nếu như cưỡng ép xưng Đế mà nói, làm không tốt lại sẽ dẫn phát nhân tộc nội bộ dung chuyện. Ít nhất giáo đình cùng Ái Bợ Giạ vương quốc đều không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh. Ngoại vụ đại thần phở giảng sệt bá tức kể ra, để trong đại điện bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Đại lục đệ nhất vương quốc hàm kim lượng, đó là không thể nghi ngờ. Đừng nhìn nạn phạ vương quốc cũng danh xưng đại lục thứ ba vương quốc, có thể thứ ba cùng thứ nhất ở giữa chiến lệnh, đó chính là một cái Ái Bợ Giạ vương quốc. Không đổi theo kịp lão đại thì cũng thôi đi, hiện tại chiến lệnh của Song phương, thế mà còn tại tiến một bước kéo dài, cái này để mọi người không thể chịu đựng được. được. Đây là đơn thuần tính toán thực lực quân sự, nếu là nhìn kinh tế số liệu mà nói, trên lược của Song Vương sẽ còn càng thêm cách xa. Nếu Hàn Phạ Vương quốc có người phò giảng sĩ si ạ tài lực, đã sớm đẻ chết thú nhân đế quốc. Liên xem như Vương quốc binh lực không đủ dùng, chiêu mộ lính đánh thuê bên trên cũng có thể mãi chết thú nhân đế quốc. Charles 3 phải chăng xứng đế, Vương quốc đều ngoài tầm tay với. Xét thấy chúng ta cùng người phò giảng sĩ si ạ ở giữa đặc thù quan hệ, ta đề nghị hay là không cần tham dự tốt. Liên xem như phò giảng sĩ si ạ Vương biến thành quốc, bọn hắn thống nhất Nam Đại lục sát cũng không lớn, lại càng không cần phải nói thống nhất cả nhân tộc. Lại xem náo nhiệt đi. Không giải quyết thú nhân đại lục này, không quan tâm Nam đại lục gây cỡ nào náo nhiệt, đều không có chúng ta chuyện gì. Đại thần tài chính đi lì đỏ hầu tức một mặt không quan trọng nói: "Làm việc cách lớn đến trình độ nhất định, gây sự tâm tư cũng liền phai nhạt. Dù sao khoảng cách của song phương đủ xa, liền xem như người phở dạng sĩ ạ dạy vỏ ra bông hoa đến, cũng cùng án phạt vương quốc quan hệ không lớn. Hầu tướng các hạ, nếu như không có dị tộc liên minh tồn tại, ta đồng ý quan điểm của ngươi. Đáng tiếc hiện tại không được, chúng ta nhất định phải cân nhắc bởi vậy đưa đến phản ứng dây chuyền." Chuyền luôn chưa hẳn không có lửa thì sao có khói, người phờ dạng sĩ ạ đều không có đi ra bác bỏ tin đồn, Charlie ba xưng để tin tức hơn phân nửa là thật. Nếu là giáo đình cùng ái bợ gì ạ Vương Quốc tiếp nhận thì cũng thôi đi, sợ là sợ bọn hắn đàm phán không thành, trực tiếp buộc phát nội chiến. Song phương một khi khai chiến, nhân tộc liên minh liền không tồn tại nữa. Không có liên minh y hiếp, dị tộc chắc chắn sẽ không giống bây giờ như thế an phận. Một cái thú nhân đế quốc liền đủ chúng ta khó chịu, nếu là lại thêm dị tộc liên minh, Vương Quốc tiếp nhận quân sự áp lực cũng quá lớn. Vì Vương Quốc chiến lược căn toàn, chúng ta cần càng nhiều minh hữu. Chư sĩ công quốc bên ngoài Chúng ta còn muốn cân nhắc phải chăng đem Trung đại lục Tam quốc đặt vào đồng minh Phạm chủ. Tể tướng Lựu Pháp Lân đại công mà nói, đâm chúng đám người chuyện lo lắm nhất. Cheo cô độc Bắc đại lục cạn phạt vương quốc vẫn luôn ở vào hoàn cảnh hiểm nguy. Từ bộ mặc Mộ thị công quốc huyết chương cũng có thể thấy được đến, vương quốc thật sự là quá cần đồng minh. Mọi người hận không thể Mộ thị công quốc càng cường đại một chút, tốt gánh vác vương quốc quân sự áp lực, căn bản là không sinh ra chèn ép tâm tư. Đồng dạng khổ bức còn có Trung đại lục Tam quốc, tại dị tộc liên minh vây quanh bọn hắn đồng trải qua ăn bữa hôm bữa mai thời gian. Nếu như không phải trước đó cùng Trung đại lục Tam quốc phát sinh một chút không thoải mái, song phương đã sớm kết minh. Lớn hơn nữa mâu Thuẫn xung đột, tại sinh tồn trước mặt đều không đáng đến nhắc lên. Hùng chi trước đó mọi người chỉ là chính trị đánh cờ, cũng không có đến sử dụng bạo lực tình trạng. Từng chịu đựng hiện thực đánh đập về sau, xem chừng Bắc đại lục Tam quốc hùng tâm tráng chí đều bị ma diệt. Có thể giải quyết cửa nhà dị tộc quý hiệp, bọn hắn liền phải thắp nhang cầu nguyện chúc mừng. Lên phía Bắc tranh đoạt đại lục ba quyển, cái không động, Tam độ khó khổng chốt của vấn đề là lần này liên minh, có thể cho vương quốc mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Từ Tam Quốc tại đại lục trong chiến tranh biểu hiện đến xem, bọn hắn cũng liền quân thường trực có chút sức chiến đấu, chỉnh thể quân sự tố dưỡng khoảng cách vương quốc kém xa. Cũng chính là cùng dị tộc tác chiến, các binh sĩ không có lựa chọn. Nếu thật là nhân tộc nội chiến, vương quốc một nhà liền đánh cho tàn phế bọn hắn ba nhà. Một khi song phương kết minh, chúng ta thế tất yếu ở trên quân sự hướng bọn hắn cung cấp trợ giúp, hiệp trợ Tam Quốc huấn luyện quân đội. Làm trên chiến lược từng phát sinh qua xung đột hàng xóm, một khi không, có dị tộc quý hiệp, chúng ta cùng chung đại lục Tam Quốc chính là đối thủ cạnh tranh. Hiện tại giúp bọn hắn để cao thực lực quân sự, tương lai rất có thể biến thành vương quốc trên đường trưởng thành chướng ngại vật. Chúng ta bước lên lớn như vậy phong hiểm làm được lợi một phương trung đại lục tam Quốc dù sao cũng phải cho chúng ta một chút bồi thường a Hu ở ân cười ha Hà nói kết Minh hắn không phản đối nhưng ngồi thường khẳng định không thể thiếu nếu như không phải lo lắng trong tương lai trong vòng mấy năm thú nhân có khả năng nhất lên một vòng mới xâm lấn hắn đều chẳng muốn để ý tới trung đại lục tam Quốc không có cách nào ai bảo Trung đại lục tam Quốc chính mình bất tranh khí đâu chỉ có một thân quốc lực thế mà bị dị tộc để xuống đất ma sát thực lực chính là quyền nói chuyện nếu là lại một lần nữa ngồi cùng một chỗ trung đại lục tam Quốc đối mà tạn phạ Vương quốc thời điểm Trên khí thế liền muốn thấp 3 phần chương 891. Nguyên xoái, phần này bồi thường sợ là có chút khó cầm tới. Trung đại lục Tam Quốc đang bận liếm vết thương, nhiều cái hành tỉnh tại trong chiến hỏa hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn hắn hiện tại sớm đã không còn nguyên lai like như vậy giàu có. Nhìn tài chính thu nhập biến hóa liền biết đại lục trước khi chiến tranh bộc phát, thu nhập cao nhất hát xâm vương quốc, hàng năm có thể có 3-4 ngàn vạn nhập trướng. Hiện tại cái số này, trực tiếp chặt ngang chặn một đào. Khoản thu nhập, cũng liền so với chúng ta hơi cao một chút Bởi vì hai nước thu thuế hệ thống khác biệt, vương quốc thu thuế còn bao gồm một bộ phận vật thật, trên thực tế chúng ta mấy nhà tài chính tình huống đều không khác nổi. Đương nhiên, chúng ta nếu là đưa ra yêu cầu để người hát Sâm trả lại có dù bị ạ bá quốc, xem chừng bọn hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Đáng tiếc cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chiến hỏa tẩy lễ sau có dù bị ạ, trên cơ bản bị đánh thành đất trống. Lúc đầu vương Thành đã sớm tại cấm chú phía dưới biến thành một vùng phế tích. Nơi đó may mắn còn sống sót nhân khẩu, còn không có người Hắc Sâm an bài chú có nhiều, hoàn toàn không có đủ lần nữa độc lập điều kiện. Vương quốc trực tiếp chiếm lĩnh mà nói, lại sẽ gia tăng chúng ta cùng tinh linh tộc giáp giới diện tích, căn bản là được không bù mất. Phơ rẳng Sẹt Bá tức lắc đầu nói ra, nếu thật là có thể có lợi, bộ ngoại vụ đã sớm hành động đứng lên. Một mực kéo tới hiện tại, quan hệ của song phương đều không có phá băng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là kết minh sau, vương quốc bỏ ra nhiều lắm, thu mà thiếu. Gần như hoàn mỹ giải thích, để trong đại điện bầu không khí lần nữa ngưng trọng. Tất cả mọi người là quỷ nghèo, muốn từ trên người đối phương đạt được lợi ích, độ khó có thể nghĩ. Cảm nhận được gáp lực không riêng gì án phạt vương quốc, từ khi Charlie Yi muốn xưng đế tin tức truyền ra, toàn bộ đại lục đều xôn xao chỗ khác biệt ở chỗ, dị tộc liên minh thành viên đang ăn dưa xem náo nhiệt, nhân tộc các đại thế lực lại là một mảnh kêu rên. Phở Giảng Si sì ạ Vương quốc có trở thành siêu cường quốc dấu hiệu, làm đối thủ cạnh tranh giáo đình cùng Iber gì ạ Vương quốc, làm sao có thể không có phản ứng. Chỉ bất quá hai nhà ở giữa cũng không nhỏ mâu thuẫn, lại quyết thiếu liên hợp động lực, mới chậm chạm không có đi đến cùng một chỗ. Nếu là cha ly ba xương đế, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Hoàng đế không riêng gì một cái tôn quý xưng hô, còn có kinh khủng chính trị lực ảnh hưởng. Nhân tộc các nước đều chạy tới đi theo người Phở Giảng Si sì La Lộn, hai nhà bọn họ chẳng phải là số hồ Nếu là không khai thác biện pháp phản kích, tại bá chủ quốc Chen ép dưới, bọn hắn những đối thủ cạnh tranh này chỉ sợ không cần mấy chục năm, liền sẽ triệt để suy sụp xuống. Nội loạn sắp nổi, không hoàng hốt là không thể nào. Nếu như không phải thực lực không đủ, nói chuyện không có phân lượng, tăng thêm trước mắt vẹn vẹn chỉ là truyền luôn, chỉ sợ rất nhiều quốc gia đều đi qua làm thuyết khách. Hạ Sơn Vương quốc, làm trung đại lục thằng xuôi xẹo một trong những quốc gia, tiếp nhận siêu việt tự thân cực hạn áp lực. Tin tức xác định a. Chang Ba, cái kia hôn tiểu đế. Alexander vội vã hỏi. Thiên Hạ Vương thất là một nhà Sâm Vương thất cùng phở dạng sĩ ạ vương thất đồng dạng là dính rõ ràng mang cho nên, từ trên bối phận đến xem, Alexander V hay là Charles III trùngối. Có thể cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tất cả mọi người là thiết thực chủ nghĩa giả, đang làm quyết sách thời điểm, không có người sẽ quan tâm những này hư vô mở mịn quan hệ thân thích, thậm chí liền thi thêm lực ảnh hưởng đều làm không được. Bảy hạ, từ trước mắt tập tình báo đến xem, phở dạng sĩ ạ vương quốc đúng là là Charles Ba xưng đế làm chuẩn bị. Bất quá thật giả còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Làm không tốt đây là người phở thả ra bông cối, chính là vì tham dò các quốc gia phản ứng cợt giật nửa hổ tức thấp phẩm ngồi đáp. Đáp án này tương đương không nói, có thể việc này lớn, liên lụy đến nhân tố thật sự là nhiều lắm, hắn căn bản cũng không dám tùy tiện có kết luận. Tại trước mắt quốc tế thế của giới cơ dưới, chờ rằng Vương quốc đối với Hắc Sơn Vương quốc ý nghĩa trong đại. Vạn nhất phán đoán sai lầm, dẫn đến hai nước quan hệ chuyển biến xấu, vậy liền thành vương quốc tội nhân. Hừ. Quát lạnh một tiếng đằng sau, Alexander về ngự khi băng lãnh nói, ít như vậy việc nhỏ đều làm không xong, các bộ ngoại vụ là làm ăn gì? Vương quốc hàng năm tại ngoại giao bên trên tốn hao đại lượng kinh phí, đều dùng đến địa phương nào? Đối mặt nhà mình lão đại chất vấn, Cự Giả Sở Hầu tức là một mặt bất đắc dĩ. Ngoại giao cho tới bây giờ đều không phải là chuyện tiền, bản chất hay là bắt nguồn từ thực lực bản thân. Hắc xâm Vương quốc tại đại lục trong chiến tranh biểu hiện, để bộ ngoại vụ độ khó công việc tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thuần túy dựa vào tiền tài mua tin báo, liền xem như có thể mua được tin tức, đó cũng là là hầu. Trước hết nhất biết tin tức đại nhân vật, cũng không phải một chút tiền tài có thể thu mua. Hết lần này tới lần khác những lời này, hắn chỉ là giấu ở trong lòng. Nếu là nói ra, vậy liền tướng quân phương làm mất lòng. Cứ việc quân đội trong chiến tranh biểu hiện bất lợi, vẫn như cũng không thể thay đổi bọn hắn tại trong vương quốc đặc biệt địa vị. Vậy hạ, Bộ Ngoại vụ cũng là có làm việc thành quả. Trải qua nhân viên ngoại giao cố gắng, chúng ta cùng án phạt Vương quốc quan hệ, trước mắt đã khôi phục bình thường hóa. Nếu như hết thể tiến triển thuận lợi, không chừng hai nhà chúng ta còn có cơ hội kết minh. Ít nhất đang đối kháng với dị tộc liên minh vấn đề bên trên, lập trường của chúng ta là nhất trí. Một khi phá vỡ cục diện bế tắc, đến tiếp sau Trung đại lục Tam quốc cùng Bắc đại lục hai nước kết minh, cũng không phải không có, có thể thao tác tính. Tại Nam đại lục thế cục lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố tình huống dưới, thành lập năm nước đồng minh nêu độ tự vệ, là lập tức lựa chọn tốt nhất. Liệu Tần công tức mở khuyên, Từ đại lục chiến tranh thất bại bắt đầu, nhà mình quốc vương tính tình liền càng ngày càng không tốt hầu hạ. La Mương quốc tệ tướng, Liệu Tần công tử không thể không đóng vai người khuyên can nhân vật. Nam nước liên minh, tệ tướng, người xác định án phạt vương quốc cùng Mộ Sĩ công quốc nguyện ý cùng chúng ta tam quốc kết minh. Alexander V hơi có vẻ nặng nén hỏi, người cuối cùng sẽ biến. Nguyên bản hắn là trưởng mắt án phạt vương quốc cùng Mộ Sĩ công quốc, đại lục chiến tranh trước đó một lần còn thừa dịp hai nước suy sụp, mở ra bất tiến chiến lược. Nhưng mà một lần đại lục chiến tranh, đem Hắc Sơn vương quốc đánh về nguyên hình, Alexander v lần thứ nhất phát hiện, chính mình phía Bắc hàng xóm dĩ nhiên như thế có thể đánh. Trên thực lực biến hóa, trực tiếp đã dẫn phát quốc tế địa vị biến hóa. Liên ngay cả xưa nay không bị hắn để ở trong lòng Mộ Sĩ công quốc, hiện tại cũng có được cùng hát xâm Vương quốc ngang nhau quốc tế địa vị. Dù là song phương tại nhân khẩu, chính trị, kinh tế, văn hóa phía trên vẫn tồn tại như cũng lấy chênh lệnh cực lớn nhưng quân sự một hạng liền đem mọi người kéo đến cùng một hàng bắt đầu. Lấy song phương riêng phần mình giao đấu thượng cổ di tộc liên minh lấy được chiến tích, ngoại giới phổ biến cho là Mộ Sĩ quân đội so trung đại lục tam quốc quân đội có thể lấn. Nếu như không phải bọn hắn ba nhà nội tình càng hùng hậu hơn, dựa vào tổng hợp quốc lực lôi trở lại một phần, sợ là quốc tế địa vị còn muốn khuất tại tại một công quốc phía dưới. Tiểu lệ còn như vậy, trong chiến tranh càng thêm sáng chói Án Phạ Vương quốc, vậy thì càng không cần nói. Rõ ràng Trung đại lục Tam quốc tổng hợp quốc lực mạnh hơn, nhưng các phương phổ biến cho là Bắc đại lục nhân tộc lực lượng quân sự mạnh hơn so với Trung đại lục nhân tộc. Tại dưới loại bối cảnh này, một khi thành lập năm nước liên minh, Hắc Sơn Vương quốc liền có thể thuận lý thành chương từ Án Phạ Vương quốc thu hoạch được luyện sự bên trên viện coi trọng chính là ưu thế bổ sung, đôi bên cùng có lợi, cầm tới đồ vật giá trị liên thành, nhưng bọn hắn có thể bỏ ra thẻ đánh bạc lại uýt đến tương cảm. Đến mức 5 nước liên minh chiến lược, từ chế định bắt đầu liền bị Alexander về đặt ở trong góc hít bụi. Vậy hả, mỗi thời mỗi khác. Không thử một chút làm sao biết không được chứ? Liền xem như kế hoạch thất bại, chúng ta cần trả ra đại giới, kỳ thật cũng không lớn. Chương 892, kế hoạch lớn. Kết Minh suy nghĩ cả đời, liền rốt cuộc ngăn chặn không nổi. Thật ở dị tộc liên minh vòng vây trung đại lục tam quốc, bắc đại lục hai nước, kỳ thật đều không có bao nhiêu lựa chọn nào khác. Một khi nhân tộc phát sinh nội loạn, liên minh ép không được dị tộc, bị dị tộc bao hết sủi cạo năm cái thằng xui xẻo, đều có cơ nghiệp là rất nguy hiểm chủ động khai thác biện pháp ứng đối, nam nước báo đoàn còn có thể cùng dị tộc liên minh viện vị lại cổ tay, nếu là chính mình là một mình, đó chính là chết như thế nào vấn đề. Bao quát thực lực quân sự mạnh nhất hạạn phạt vương quốc, một khi gặp phải dị tộc liên minh liên hợp với công, đồng dạng chỉ có hủy diệt vận mệnh. David nhìn xem trong tay ngoại giao gửi thông điệp, rốt giờ bất đắc dĩ vướt vướt cái trán. Trung đại lục tam quốc cùng một chỗ phái ra đặc sứ, muốn cùng hắn thương nghị bắc đại lục nhân tộc tương lai, đây không phải tận lực khó xử người a. Mộ công quốc gần nhất mấy năm này, phát triển sát thực rất không tệ. Hoàn thành rắn nuốt voi đằng sau, tổng hợp quốc lực trực tiếp tăng gấp bội. Nhưng mà Cái này vẫn như cũ không cải biến được bác Đại Lục nhân tộc lãnh tụ là Án Phạ Vương quốc sự thật. Trung Đại Lục Tam quốc hành vi, nhìn như là đối với mổ xỉ công quốc tôn trọng, có thể rót giờ cần cân nhắc Án Phạ Vương quốc ý nghĩ. Hai nước là minh hữu không giả, nhưng dính đến chủ thứ vấn đề, vẫn như cũng là không thể vượt qua mẫn cảm chủ đề. So sánh không thế nào đáng tin cậy Trung Đại Lục Tam quốc, rõ ràng là Án Phạ Vương quốc người minh hữu này càng có phân lượng. Nhìn xem tuyến mép tóc, liền biết rót giờ tiếp nhận bao lớn áp lực. Từ cái vị đến nay, chính là đang không ngừng thu thập cục diện rối rắm. lên bị các đại thế lực chen ép phong hiểm. Đem thống trị tập đoàn bí không thể tuyên truyền thừa chi thức, làm đi khắp đại lục đều là, mới đổi lấy mổ Sĩ Công Quốc thở dốc ở giữa. Đại lục trong lúc chiến tranh hắn phản ứng đầy đủ nhanh, dựa vào không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch nội gián, mới có mổ Sĩ Công Quốc hôm nay. Nhìn như hết thể đều sôi gió sôi nước, phía sau này đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu cố gắng, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Thời khắc này mổ Sĩ Công Quốc nhìn như phát triển không sai, trên thực tế đều là trên giấy lực lượng, muốn chuyển hóa làm thực lực bản thân, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tại loại này công quốc phát triển thời khắc mấu chốt, giờ tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư phải người đuổi Tam Quốc lạc sứ, nói cho bọn hắn bắt Đại lục nhân tộc vận mệnh chúng ta nói không tính, để bọn hắn đi trước cùng án phạt vương quốc đàm luận. Rõ giờ tiếng nói vừa xuống đất, ngoại vụ đại thần Dề Nạ tổ bá tướng liền vội vàng quên, "Bệ hạ, hay là trước cùng Tam Quốc đại biểu tiếp xúc một chút đi. Về phần án phạt vương quốc bên kia, sớm thông báo một tiếng là có thể." Nghĩ đến bọn hắn cũng muốn biết, Trung Đại lục Tam Quốc đang làm cái gì? Có lẽ sự tình không có trong dự đoán biết bát như vậy. Dù sao, trước mắt Trung Đại lục thế cục cũng không thể so với chúng ta tốt hơn chỗ nào. Nếu thật là nhóm lựa chiến hỏa, kỳ thật bọn hắn ba nhà áp lực sẽ còn lớn hơn một chút. Ai bảo bọn hắn ở trong mắt dị tộc Liên Minh thuộc về quả hờ mềm đâu? Quả hồng chọn mềm boss hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Mọi người gặp phải đồng dạng con cảnh, Trung đại lục Tam Quốc phản ứng càng kịch liệt một chút, không phải bọn hắn ý thức nguy cơ mạnh, mà là bọn hắn thật nguy hiểm. Mộ Sĩ công quốc đối mặt Tinh Linh tộc cùng thượng cổ Di tộc Liên Minh. Tinh Linh mặc dù cường đại, lại không phải cái gì hiếu chiến chủng tộc, đại lục chiến tranh kết thúc về sau, liền nhắc lên phản chiến tư tư, thượng cổ dị tộc liền một nửa phế, căn bản liền không có lên lại chiến năng lực. Nhìn như tình cảnh nguy hiểm, trên thực tế công quốc ngược lại là an toàn nhất, chỉ cần chớ đi chọc đám kia tinh linh. Trên cơ bản không có gì nguy hiểm. Hàn Phạ Vương quốc gặp phải quân sự áp lực mặc dù lớn, có thể thú nhân còn vội vàng nội chiến đâu, không quan tâm dạng gì tình thế hỗn loạn, đều phải chờ thú nhân nội chiến sau khi kết thúc. Ngắn hạn bên trong, có khả năng nhất là tình thế hỗn loạn tính tiền, hoàn toàn là nhìn qua cũng không tệ lắm Trung đại lục Tam quốc. Xương Để Phong Ba, tại trùng hợp này điểm thời gian đột phát, rất khó không khiến người ta hoài nghỉ, đây là sợ giảng sĩ ạ Vương quốc cố tình làm. có ý tứ là, Trung đại lục Tam quốc muốn cùng Bắc đại lục liên minh hòa quan hệ, lấy ứng đối tiếp xuống tình thế loạn. Bất quá loại chuyện này, thì Hàn Phạ Vương quốc đảm luận càng hữu hiệu. Hiện tại công quốc không chỉ ở trên quân sựỷ lại bọn hắn, liền ngay cả kinh tế bên trên cũng không thể rời bỏ người Áp Phạ, căn bản cũng không khả năng tại trong liên minh tranh đoạt quyền nói chuyện." Hở chi tế tướng lắc đầu nói ra, "Là một cái nội lục quốc gia, Mộ thị công quốc hiện tại ngoại thương thông đạo, chỉ còn lại có Án Phạ Vương quốc, hai nước vận mệnh sớm liền cột vào cùng một chỗ. Ở đây một đám vương công quý tộc đều là trải qua xã hội đánh đập, sớm đã không còn mệnh ta do ta không do trời ngạo khí. Nếu nhất định không có lựa chọn khác, vậy liền dứt khoát đi theo Phạ Vương quốc lăn lộn được rồi. Ít nhất cho tới bây giờ, cái này lao đại đối bọn hắn cũng không tệ lắm." Mọi người đều biết sự tình, Trung đại lục Tam quốc không có đạo lý không rõ ràng. Tại dưới loại bối cảnh này, con chạy tới ỉm bọn hắn đàm luận bắt đại lục nhân tộc vận mệnh, rõ ràng chính là hoàn toàn trái ngược. Tể tướng Các Hạ, ngài làm sao biết Tam quốc không có cùng người Án Pha nói qua đâu? Làm không tốt là bọn hắn trước đó tiếp xúc thời điểm, không cẩn thận đem sự tình cho đàm phán không thành, hiện tại lại muốn khởi động lại đàm phán, cần một người trong cuộc. Rễ NATO bá tức mà nói, để trước mắt mọi người sáng lên. Nếu như chỉ là sung làm người trung gian mà nói, như vậy hết thảy đều đơn giản. Nếu thật là có thể hòa giải Trung đại lục Tam quốc cùng Án vương quốc quan hệ, như vậy hết thảy cũng không giống nhau. Trung đại lục cùng Bắc đại lục nhân tộc liên hợp lại, mặc dù vẫn như cũ so ra kém Nam đại lục, nhưng cũng là một cú có thể cải biến tình thế của đại lục lực lượng. Ít nhất nam nước liên hợp đằng sau, đối đầu bất kỳ bên nào thế lực lớn, đều có đánh cờ lực lượng. Nếu chúng ta nam nước liên hợp cùng một chỗ, có khả năng hay không chống lại dị tộc liên minh. Rốt giờ dùng hơi có vẻ run rẩy thanh âm mà hỏi. Đánh bại dị tộc liên minh không dám hy vọng xa vời, chỉ cần có thể cùng bọn hắn đánh cho có đến có về, nam nước liên minh cũng đủ để tự vệ, thậm chí dị tộc không dám tùy tiện nhấc lên chiến tranh. Dù sao, Nam đại lục nhân tộc cũng không phải người chết. Không quan tâm là ăn dưa xem náo nhiệt hay là có cái gì kế hoạch lớn, đều không ảnh hưởng bọn hắn tại thời khắc mấu chốt cho dị tộc liên minh đâm dao. Vậy hạ, nếu như Trung Đại Lục Tam Quốc có thể phát huy ra cùng bọn hắn quốc lực sẽ xứng đôi thực lực quân sự, như vậy hết thảy đều có khả năng. Coi như Nam nước liên minh không phải là đối thủ của dị tộc liên minh, ít nhất chúng ta cũng có kéo bọn hắn đồng quy vô tận năng lực. Quân vụ đại thần Mã Tỉnh Ba tức cao giọng hồi đáp. Đồng quy vô tận không phải là chết chung, một chết một bị thương đồng tính. Chỉ cần trọng thương dị tộc liên minh, nam đại lục thế lực nhân tộc nhất định tới bổ đao. Bộ này phương án thật sự là quá có sức hấp dẫn. Vấn đề duy nhất chính là Án Phạ Vương quốc cần bỏ ra đồ vật, nhiều lắm một chút, có thể thu hoạch đồ vật, lại quá là ít đòi. Ở phương diện này, Mộ thị công quốc không quyền lên tiếng, chính bọn hắn liền thiếu Án Phạ Vương quốc một đống nhân tình, không biết nên trả lại như thế nào. Dính đến lợi ích, thao tác đều không đơn giản. Bồi thường khẳng định là một có, không phải vậy liền làm trái chấm dứt minh tính công bình nguyên tắc. Cụ thể cho bao nhiêu, lấy cái gì tiến hành bồi thường, mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Thánh Sơn chỉ đỉnh, tí hội bảy đứng tại trên cổng thành bao quát chúng sinh, sau lưng một đám giáo đỉnh cao tầng, lại tại trong gió lạnh run lẩy bẩy. Chương 893 có thể trở thành giáo đình cao tầng, thực lực đều không kém đi đâu, chỉ là Hàn Phong tự nhiên không nói chơi. Chân chính làm cho mọi người thân thể run rẩy, hay là tí hộ bậy khỏe miệng dáng tươi cười, đều là từ trong một cái hố sờ bò lăn lộn giết ra tới, đối với tí hộ bậy tính tình, mọi người hay là trong lòng hiểu rõ. Từ đại lục chiến tranh kết thúc đến bây giờ, tí hộ bậy tâm tình liên không có tốt hơn. Nhất là người phở giảng sĩ ạ khác lập giáo đình đằng sau, trên thánh sơn bầu không khí vẫn ở vào tình trạng trương. Nhiều ngày không bị chê cười mặt giáo hoàng, đột nhiên cười lên, còn cười quỷ dị như vậy, quả thực là để cho người ta không chắc. Đều khẩn trương như vậy làm gì? gia cũng sẽ không ăn người. Nghe được Tí hộ 7 mà nói, mọi người đều là một bụng đậu đen do muống. Giáo hoàng sắt thực không ăn thịt người, nhưng Giáo hoàng hung ác lên so ăn người còn nghiêm trọng. Gần nhất những ngày này, phàm là cùng Tí hộ 7 uống lịch, cả đám đều thành dị đoàn. Nội bộ đấu tranh bên trong, đều có thể chơi ác như vậy, tại giáo đình dài rằng giặc trong lịch sử cũng không nhiều gặp. Một đợt thao tác xuống tới, tất cả chỉ trích âm thanh đều biến mất, giáo hoàng quyền lực lần nữa bị đẩy hướng đỉnh phong. Bệ hạ, muốn xưng đế tin tức, chúng ta đã hoàn thành xác minh. Đám dị đoàn phân tử, đúng là bày ra việc này. Uli một mặt thấp thỏm ngồi đáp. Không biết từ khi nào bắt đầu, Sở giảng sĩ Ạ Vương quốc liền trở thành giáo đình bên trong không có khả năng sách cấm kỵ, một đám cao tầng đều ăn ý dùng dị đoan đến từ tham chiếu bọn hắn. Chuyện trong dữ liệu, nếu là không gây sự, như vậy dị đoan hay là dị đoan a? Gần nhất những năm này, Sở giảng sĩ Ạ Vương quốc lực lượng kịch liệt bành trướng, bọn hắn có thể nhịn đến bây giờ cũng không dễ dàng. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt. Nếu như Charlie Ba chính mình không nhảy ra, chúng ta thật đúng là rất khó tìm đến bọn hắn sơ hở. Hiện tại a, liên nhìn tiếp xuống đánh cỏ. cùng là y Vương quốc nhất phi trở thành đế quốc, hay là giáo đỉnh tái tạo huy hoàng? đều tại trong chiến dịch này. Tí Hộ bẩy cười lạnh nói, gần nhất 300 năm này lên, quân quyền lập tức hưng thịnh đứng lên, thần quyền bị ép lui khỏi vị trí hàng hai. Giáo đình rất nhiều kế hoạch đều bị bọn giáo hỏa này làm hỏng rơi. Các loại lịch sử đen không ngừng bị vén đi ra, khiến cho giáo đình danh vọng giảm lớn. Charlie Ba xương đế không thể nghi ngờ là quân quyền lại một lần trèo lên đỉnh phong, nhưng đồng dạng cũng là vật cực tất phản bắt đầu. Không có mấy cái quốc gia, nguyện ý nhìn thấy đế quốc xuất hiện. Cái này không riêng gì trên pháp lý tán thành vấn đề, càng nhiều hay là quan hệ đến mọi người bản thân lợi ích. Bắc đại lục cùng trung đại lục quốc gia thì cũng thôi đi. Nam đại lục các quốc gia cũng phải cần trực diện người Phở Giảng Xỉ si ạ, không có người muốn vĩnh viễn sống ở người khác dưới bóng ma. Bảy hạ, nếu những này dị đoan muốn muốn chết, vậy liền tắt thành cho bọn hắn. Trang Ly Ba muốn xứng đế, nhận chung kích nghiêm trọng nhất không phải chúng ta, mà là làm bọn hắn hàng xóm mải bờ gì ạ Vương Quốc? Chỉ cần chúng ta ra mặt dẫn đầu, liên hợp hãy bờ gì ạ Vương Quốc? Tại nhân tộc thế giới khởi xướng phản pháp vận động, nhất định có thể để người Phở Giảng Xỉ si ạ trả giá đắt. Xuân chủ giáo đằng đằng sát khi nói, phản pháp vận động cũng không phải ngoài miệng nói một chút, mà là cần chất lưc chân giáo chơi lên một trận. Một khi bày ra hành động, nhân tộc nội chiến sẽ không thể tránh cho chỉ là đứng tại giáo đình trên lập trường, bọn hắn quả thực không có lựa chọn tốt hơn. Từ người phở giảng sĩ ạ dẫn đầu khắc lập giáo đình đằng sau, tài chính của bọn hắn thu nhập liền trực tiếp rút lại hai thành. Càng ngày càng nhiều quốc gia gia nhập vào chống lại thập nhất thuế Hàn Ngũ. Trục tội công trái, cứu rối thánh thủy, cũng biến thành không to bán. Hết lần này tới lần khác buộc lên đây hết thảy đại địch, lại tại trong lúc này một đường hát vang tiến mạnh, song phương Mâu Thuẫn đã sớm không cách nào điều hòa. Liên xem như không có cha Ly bà xưng để tin tức, giáo đình cũng sẽ tìm lý do khác, liên hợp các phương nhằm vào phở vương quốc. Đề nghị không tệ. Nếu là không có phương án tốt hơn, vậy liền theo phần kế hoạch này hành động đi. Không chỉ muốn lôi kéo bờ gì ạ Vương quốc, thế lực khác cũng không thể sơ sấy, chúng ta nhất định phải liên hợp tất cả có thể liên hợp lực lượng, cộng. Đồng Chen Fở giảng si ạ Vương quốc cái này lớn nhất dị đoàn. Tí hội bảy tiếng nói vừa dứt, trong đám người liền vang lên một trận mông ngựa âm thanh. Phương án tốt hơn, đó là không tồn tại. Khó được thu được giáo hoàng tán thành, không tranh thủ thời gian xuống dưới chứng thực chấp hành, kéo tới phía sau sửa chữa phương án có thể đem người cho dạy vỏ sổ đồ. Lu Tệ Tị một tay kinh doanh của phong ba này kẻ đầu dê, Charlie ngay tại tắm rửa hào quang. Phản phất ngoại giới hết thể đều cùng hắn không có quan hệ. Bệ hạ, hết thể đều dựa theo kế hoạch phát triển, Trung đại lục Tam Quốc cùng Bắc đại lục hai nước đã xuất hiện kết minh dấu hiệu. Chúng ta chỉ cần từ phía sau đẩy lên một thanh, năm nước liên minh sẽ xuất hiện. Không ra ngoài ngài sở liệu, giáo đình cùng ái bợ gì ạ, Vương quốc tại nhận được tin tức về sau, quả nhiên có dựa sát vào dấu hiệu. Từ các nơi phản hồi tin tức nhìn, bọn hắn còn tại lôi kéo quốc gia khác gia nhập, như toàn tại thời khắc mâu chốt đánh lén Vương quốc. Rẽ hầu tức lời nói nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Atlant đại lục đều đang run dậy. Một phần kế hoạch đem các đại thế lực đều bao gồm đi vào. Đơn giản chính là không dám tưởng tượng. Chỉ là kế hoạch về kế hoạch đem các đại thế lực tính kế đi vào, không phải là hậu kỳ mọi người liền muốn dựa theo bọn hắn quy hoạch lộ tiến đi. Vạn nhất không cẩn thận chơi lớn, khống chế không nổi đến tiếp sau tình thế hối loạn, đó chính là một trận chính trị tai nạn. Cho dù là lấy vở giảng si ạ vương quốc quốc lực, cũng chịu không được loại trùng kích này. Không cần phải để ý đến bọn hắn trước tạm nhường một chút giáo đình cùng lãi bờ gì ạ vương quốc đi nào đi. Vừa vặn mượn cơ hội nhìn xem ai đối với chúng ta có ý, ai tại ủng hộ chúng ta. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng tôi động Trung Đại Lục Tam Quốc cùng Bắc Đại Lục hai nước kết mình, để bọn hắn có được chống cự dị tộc liên minh lực lượng. Charlie 3 một mặt bình tĩnh trả lời. Xương Đế Phong 3, vô luận đến tiếp sau làm sao biến hóa, quyền chủ động vẫn luôn ở trong tay của hắn. Muốn lắng lại Phong 3, chỉ cần sắp xếp người đi ra bác bỏ tin đồn, tuyên bố đây là lời đồn là đủ." Rất rõ ràng, Charlie 3 làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, khẳng định không phải là vì bác bỏ tin đồn. Không đạt thành kế hoạch của mình, há có thể tùy tiện thu tay lại. Dẫn đạo Trung Đại Lục Tam Quốc cùng Bắc Đại Lục hai nước mình, hợp nước chỉ lực cộng đồng đối kháng dị minh. Rõ ràng chính là tại vì nhân tộc nội chiến làm chuẩn bị. Về phần xứ D, không có nhà ai quân chủ đối với đế vị không có dã tâm, đơn giản là thực lực bản thân không tốt, không dám biểu lộ ra. Chang Li Ba cũng không ngoại lệ, khác nhau gần như chỉ ở tại phở giãng xỉ ạ vương quốc có phần này thực lực, cho dù là bại lộ dã tâm cũng có thể ổn ở. Chương 894, trên trời rơi xuống hắc qua. Công tước, lén rợ gi hầu tức tới chơi. Nghe được Tom mà nói, hô ở gần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vương quốc Đông Đảo công hầu bá tức bên trong, nhưng không có vị này. Có lẽ là nhìn ra điểm này, Tom đội vàng nói bổ sung. Lệnh dở gì hầu tức là phở rượng sĩ ạ chú vương quốc công sứ trước. Nghe được lời giải thích này, Hu Ẩn trong nháy mắt khôi phục bình thường. Xem ra không phải hắn cô lậu quả văn, người bình thường ai sẽ đi quan tâm một tên tiền nhiệm công sứ đâu. Người đi chậm mát, tại ngoại giao bên trên thế nhưng là trạng thái bình thường. Không quan tâm lệnh dở gì hầu tức là lai lợi gì, chỉ cần từ nhiệm công sứ vị trí, tại án phạt vương quốc vậy thì cái gì cũng không phải. Dẫn hắn đi gặp sảnh phòng, thật tốt chiếu đãi, ta sau đó liền đến. Hu Ẩn mặt không thay đổi nói ra, mặc kệ tại trong vương quốc có hay không phân lượng, người tới trung là một tên hầu tức, nên có lễ nghi không thể thiếu. Trực giác nói cho hắn biết, một tên tiền nhiệm công sứ, thật xa từ Nam Đại Lục chạy tới, tuyệt đối có đại sự phát sinh. Hầu tướng các hạ, theo ta được biết vương quốc cũng không bài xích tổ kiến năm nước liên minh, năm nước ở giữa cũng chính thức khởi động đàm phán. Hiện tại mọi người xoán suất là, riêng phần mình cần gánh chịu nghĩa vụ cùng lấy được quyền lợi. Chỉ cần bỏ ra cùng lực lợi ngang nhau, ta muốn kết minh chỉ là vấn đề thời gian. Căn bản cũng không cần chúng ta ngoài định mức làm những gì." Hu Ơn cười ha hả nói, có thấy Sa chính khách bọn họ đều rõ ràng, hiện tại đại lục thế cục, tổ kiến năm nước liên minh bắt buộc phải làm. Có thể quá trình này, nhất định không phải thuận buồm xuôi gió. Kết minh không riêng gì ngoài miệng một câu minh hữu, mà là cần lẫn nhau gánh chịu quân sự nghĩa vụ, thực hiện minh hữu trách trách. Đến một bước này, tất cả mọi người tránh không được muốn cân nhắc lợi hại. Có kê mặc cả ác không thể thiếu, a bỏ ra nhiều lắm, ai bỏ ra ít, a lấy được nhiều, ai lấy được ít, đều làm mâu thuẫn xung đột tiêu điểm. Cần cân nhắc tính toán đồ vật quá nhiều, liền xem như ẩm hai ba năm, hù ở ẩn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Người dị dặn si ạ quan tâm vấn đề này, quả thực nếu như hù ở ẩn nghĩ không ra. Dưới tình huống bình thường, nam đại lục các quốc gia hẳn là chia rẽ liên minh này mới đúng. Năm nước liên minh một khi xây dựng, chính là một cái cự vô bá. Thế tất sẽ trùng kích đại lục thế cục. Chỉ riêng trên mặt nổi các quốc gia phía quan phương thống kê nhân khẩu, nam nước chung vào một chỗ đằng sau, đều có gần 200 triệu người, chân thực số lượng sẽ không chỉ có ít như vậy. Chung đại lục ba cái quốc gia tình huống ở ẩn không rõ ràng, nhưng mổ Sĩ Công Quốc cùng Án Phạ Vương quốc quý tộc đều đại dấu kín nhân khẩu. Nhìn thời kỳ chiến tranh biểu hiện liên biết, năm đó danh xưng 8 triệu nhân khẩu mổ Sĩ Công Quốc, tại tổn binh hao tướng mấy chục vạn đằng sau, còn có thể kéo 600. Không không không đại quân, cũng không phải là một chút kia nhân khẩu có thể làm đến. Án Vương quốc lại càng không cần phải nói, nhiều lần thú nhân xâm lấn đều có thể lôi ra mấy triệu đại quân cùng địch nhân đánh lên mấy năm. Nếu là chỉ có trên giấy hơn 30 triệu nhân khẩu, cách mỗi mấy chục năm chết đến mấy triệu thanh niên trai tráng, chỉ sợ sớm đã bị vong quốc diệt chủng. Đương nhiên, bởi vì tiếp nhận nạn dân Vương Hậu Đô cưỡi trên thổ địa nhân khẩu, án phạt Vương quốc người rõ ràng ở bên ngoài miệng tăng trưởng đến 40 triệu. Tại Đông đảo lãnh chúa trong quý tộc, xem chừng hộ ở ẩn báo cáo nhân khẩu là thành thấp nhất, đất phong ở trong danh sách nhân khẩu hơn 180 vạn, trừ không có thống kê con mới sinh bên ngoài, trên cơ bản đều thật lòng báo cáo. Cùng đạo đức tiết thảo không có quan hệ, chủ yếu là những này từ bên ngoài đến di dân, đều là qua đường sáng. Ngoài giới đều biết sự tình, muốn giấu cũng không có cơ hội. Nhiều lắm là cũng liền nhiều báo một chút tỷ lệ tử vong, còn không thể quá phận, không phải vậy tin tức chuyển ra ngoài, liền không có người dám gì dân đến đây. Không riêng gì hủ ở ẩn lãnh địa, cơ hồ tất cả tân sinh lãnh chúa đất phong nhân khẩu đều không có làm sao dấu kín. Quý tộc cần nấp nhân khẩu, chủ yếu là ổn định lại đằng sau, dấu giếm nhà báo miệng ra sinh suất. Một năm dấu kín một chút, mấy đời người đằng sau dấu kín nhân khẩu số lượng, liền thường kinh người. Bộ phận này nhân khẩu chỉ cần tại nhà mình đất phong không lưu động, ngoại giới là rất khó phát hiện. Dính đến toàn bộ quý tộc quân thể chị cần không phải quá phận, á cũng sẽ không ở trên loại vấn đề này tích cực. Mây trăm triệu nhân khẩu liên hợp, đối với chính trị văn hóa kinh tế đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nếu như thao tác tốt, trong liên minh các nước đều là một lần bay vọt cơ hội. Nguyên Soái, ngài là biết đến, nam nước liên minh đàm phán tiến triển cũng không thuận lợi. Trung đại lục tam quốc cần quý quốc hỗ trợ hoàn thành quân chế cải cách, hết lần này tới lần khác hiện tại tam quốc căn bản là không bỏ ra nội đồng giá trao đổi vật. Tại loại thời khắc mấu chốt này, muốn đàm phán lấy được tính tiến triển đột phá, trừ phi quý quốc có thể làm ra nhượng bộ. Ta cũng không phải khiến quý quốc không dám buộc bỏ ra, nhưng bây giờ Trung đại lục Tam quốc tình huống sát thực hằng mét, rất khó xuất ra có phân lượng bồi thường. Không bằng đem bồi thường sự tình áp về sau, chờ bọn hắn có năng lực thanh toán thời điểm, trả lại bên trên khoản này đợi cũ. Lẽ giờ gì hầu tức mở miệt quên. Vì thôi động năm nước Kiến Minh, sợ rằng sĩ ạ vương quốc cũng là đã hao hết tầm tư, dù thuyết án phạt vương quốc trọng thần duy trì Kiến Minh, chính là khâu trọng yếu nhất. Làm đại lục đệ nhất cường quốc, sợ rằng sĩ vương cũng có thể là Tam quốc cung cấp quân sự trợ giúp, nhưng bọn hắn đi là tinh binh lộ tuyên. Sức chiến đấu xác thực lợi hại, nhưng không chịu nội đầu nhập cung cao a. Người Phở Dạng Sĩ ạ có thể chơi như vậy, đó là bởi vì bọn hắn có đầy đủ cơ sở kinh tế để chống đỡ. Vô luận là tài lực hay là vật lực, trung đại lục tam quốc đều không có đủ bắt trước năng lực. Cưỡng ép đi theo học tập sẽ chỉ làm thế cục trở nên càng thêm hỗn bét. Nếu mà so sánh, Ảnh Phạ Vương quốc quân sự lộ tuyến chính là bình dân lộ tuyến. Lấy cái giá thấp nhất, mức độ lớn nhất để cao thực lực quân sự. Mặc dù ở trong mắt người Phở Dạng Sĩ ạ, Ảnh Phạ Vương quốc đại bộ phận quân đội đều thuộc về pháo hôi cấp bậc, căn bản là không coi là gì, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, lại dễ dàng tiến hành bổ sung. Đối với không giàu có trung đại lục tam quốc tới nói, có thể tiêu tiền chỉnh chế tạo một chi sức chiến đấu còn không kém quân đội, mới là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Về phần chất lượng cùng số lượng lộ tuyến chi tranh, đây chẳng qua là quần chúng lăn dưa trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, mấu chốt vẫn là phải nhìn cái gì thích hợp nhất chính mình. Ảnh phạ Vương quốc cực kỳ hiếu chiến, tại toàn bộ đại lục đều là phần độc nhất, căn bản cũng không có nhà thứ hai, ba quách mộ sĩ công quốc đều là thu hoạch trợ giúp về sau, mới từng bước hoàn thành quân sự cải cách. Muốn học tập người ta sống yên phận bản sự, không giao học phí là không thể nào. Chương 895. Hầu tước các hạ, đại đạo lý ai cũng hiểu. Thế nhưng là Trung đại lục Tam quốc trước đó biểu hiện, rất khó để cho chúng ta tin tưởng, tại có thanh toán năng lực đằng sau, bọn hắn sẽ còn thực hiện lận lận. Không chừng người ta cho là, trợ giúp là chuyện đương nhiên, tiến tới yêu cầu càng nhiều. Thỏa hiệp nhượng bộ chỉ có không lần cùng vô số lần, tại ích lợi quốc gia bên trên, vương quốc là không thể nào nhượng bộ. Hu ở ẩn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Trung đại lục Tam quốc nhìn như không bỏ ra nổi ngang nhau bồi thường, nhưng chất lượng không đủ có thể dùng số lượng đến được a. Tiên tài hàng hóa, nghiên cứu ma pháp thành quả, chủ động gánh chịu càng nhiều liên minh nghĩa vụ các loại, đều là không tệ bồi thường phương thức. Quản nhiều chạy xuống dòng dòng, chung vào một chỗ khẳng định có thể lấp bằng cái hố này. Nếu bộ ngoại vụ còn tại cùng bọn hắn cách cỏ, Hú Ẩn đương nhiên sẽ không đi qua tham gia náo nhiệt. Nguyên Soái, thời gian không đợi người. Thú nhân đế quốc ngay tại kinh lịch một trận phê biến, hai đại trận doanh một khi đã đạt thành hiệp nghị, quý quốc quân sự áp lực nhưng lớn lắm. Nếu là trước đó, năm nước có thể kết minh, tình huống liền sẽ rất khác nhau. Trước mắt tinh linh tộc vô ý bước lên đại chiến, không có mình hữu duy trì, nghĩ đến thú nhân cũng không có can đảm hướng năm nước cùng một chỗ tiến chiến. Nghe giờ gì hầu tức mà nói, Hú Ẩn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Khó trách muốn đi qua Du Thuyết hắn Hóa ra là người Nghị Dạn thị ạ cũng biết trên Đại thảo nguyên biên cố. Thủ nhân Đế quốc hai đại trận doanh một khi hòa hiệp, cận đông chính là bọn hắn cộng đồng cái đinh trong mắt. Làm tiên tuyên lãnh chúa kiêm quan chỉ uy hữu ở ẩn tiếp nhận áp lực có thể nghĩ. Đứng tại cận đông quý tộc trên lập trường, năm nước liên minh khẳng định càng sớm thành lập càng tốt. Lấy ảnh phạt vương quốc thực lực, tại trong liên minh lấy được quyền nói chuyện là tất nhiên. Thú nhân nếu là dám vào xâm, đó chính là đối với năm nước liên minh khiêu chiên. Thời kỳ đỉnh phong thú quốc, không chừng còn dám chiến một chút, giờ phút này nếu là chơi như vậy, đó chính là thuần túy tự chết. Chỉ cần đầu hốc không có nước vào. Tại thu hoạch được dị tộc liên minh duy trì trước, thú nhân là không thể nào một mình hành động. Hầu tướng các hạ, người nói không sai, vương quốc xác thực cần một cái hòa bình phát triển hoàn cảnh. Nhưng thú nhân đế quốc nội chiến không phải vẫn còn tiếp tục a, ai biết hai người bọn họ phải lúc nào có thể thỏa đảm đâu. Không chừng nói nói, Song phương lại tiếp tục làm đứng lên. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, hai đại trận doanh đã kết huyết hải thăm cửu. Liên xem như cao tầng có thể vì đại cục thỏa hiệp, phía dưới đám kia ngu ngơ thú nhân có thể lý giải a. É e là cho dù hai đại trận doanh đạt thành thỏa hiệp, các tộc phía dưới bộ lạc vẫn là phải thường xuyên đánh nhau. Thậm chí tại rất nhiều thú nhân trong mắt, xử lý địch nhân nhưng so sánh xâm lấn vương quốc trọng yếu nhiều. Tại dưới loại bối cảnh này xâm lấn vương quốc, sợ là bọn hắn phải có 8 thành tinh lực đến phòng bị minh hữu, nhiều lắm là tốn hai thành tâm tư tại vương quốc chiến thân. Đã như vậy, cần gì phải phải sợ đâu? Nếu thật là đánh lên, vương quốc cố nhiên không dễ chịu, thú nhân tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Chín thành chín thú nhân bộ lạc đều nghèo đinh đường vàng, muốn gom góp đến xâm lấn vương quốc vật tư chiến lược, cũng không phải một chuyện sự tình đơn giản. Ta muốn thú nhân đế quốc những người thống trị, còn không có điên cuồng đến, vì chỉ là một cái cận đông liền đánh cược hết thệ tử chẳng. Vạn nhất đem phía dưới phụ thuộc chủng tộc Nghiên Fmax, không chừng sẽ còn bộ phát lần thứ hai phản hoàng tộc chiến tranh." Thu Ẩn ẩn chứng trặc đảng hoàng lựa dối nói. "Thú nhân đế quốc sụp đổ sát suất lớn bao nhiêu tạm thời bất luận, nhưng xảy ra chuyện như vậy khả năng tuyệt đối là tồn tại. Lấy nhân tộc thị giác đến xem, thú nhân đế quốc có thể gắn bó đến bây giờ, bản thân liền là một cái kỳ tích. Nếu là kỳ tích, vậy liền thuộc về sự kiện ngẫu nhiên. Nếu là có thể không ngừng phục chế, vậy liền không còn là kỳ tích." Biết lý do này không thuyết phục được sần, giờ gì hầu tức cũng không còn nói nhảm, tượng trưng khuyên mấy câu, liền trực tiếp cáo từ rời đi, lưu lại Hủ ở ẩn một thân một mình phát sầu. Ngoài miệng cứng đến bao nhiêu khí, thu Er ẩn tâm lý liền có bấy nhiêu khổ bức. Hắn cũng không phải thú nhân, làm sao có thể biết thú nhân ý nghĩ đâu? chủng tộc khác biệt, khác biệt giáo dục, khác biệt hoàn cảnh xã hội, nhìn vấn đề phương thức khẳng định cũng không giống với. Không chừng tại nhân loại xem ra không cách nào điều hòa mâu thuẫn, đến thú nhân bên kia liền thành nhìn lắm thành quen sự tình. Lấy nhân tộc đạo đức quan niệm, chạy tới phân tích thú nhân để quốc thế cục, tuyệt đối là một kiện chuyện phi thường ngu xuẩn. Ở trên đại thảo nguyên gây sự, Hu Er ẩn cho tới bây giờ đều là chỉ phụ trách chấm lửa, hoàn toàn không cân nhắc làm sao khống chế đến tiếp sau phát triển. Thông truyền lệnh xuống, để cận đông địa khu tất cả quân thủ, nửa tháng sau tới hợp, thương nghị cận đông địa khu tiếp xuống phòng ngự. Nguyên bản Hủ ở ẩn là chuẩn bị đem Bắc Cương lãnh chúa cùng một chỗ kêu lên, chỉ là cân nhắc đến chính trị lực ảnh hưởng, bất đắc dĩ cho hủy bỏ. Cận đông bảy lại hành tỉnh quý tộc tề tụ một đường, liền đã phi thường chói mắt, nếu là lại thêm Bắc Cương bảy tỉnh quý tộc, đó chính là vương quốc 1/3. Hủ ở ẩn cũng không phải quốc vương, vương chữ, khi như thế đất cỡ nào tộc lãnh tụ, rất dễ để cho mình lâm vào mục tiêu công kích. Vâng, công tước. Nói xong, trong lúc này xuống dưới truyền lệnh. Cận đông địa khu diện tích cũng không nhỏ. Thời gian nửa tháng nhìn như không ít, cần phải thông chi tất cả quận thủ chạy tới, cũng không phải một kiện nhẹ nhóm sự tình. Chủ yếu là các nơi đưa tin ma phát trận chưa trải hoàn thành. Không phải vậy trực tiếp ra lệnh, lập tức liền có thể lấy đưa đến một đám quận thủ trong tay. Đưa tin chi phí cao, đó là đại thần tài chính cần suy tính sự tình, không phải tiền tuyến quân sự chủ quan nên quan tâm. Chiến tranh cần chính là hiệu suất. Đưa tin tốc độ càng nhanh, hậu phương thời gian chuẩn bị liền càng đầy đủ. Các đại thế lực đều tại bận rộn chính mình sự tình, ai cũng không có chú ý tới trì hạ thiên tài số lượng lập tức nhiều hơn. Nhất là trung tiểu nhà quý tộc cao thủ số lượng trong một đêm tới một cái đại bạo phát. Dưới tình huống bình thường, bị giới hạn tri thức truyền thừa, tiểu quý tộc có thể đột phá đến đại kỵ sĩ, đều xem như thiên tư rất không tệ. Nếu là có thể bản thân tìm tòi, đột phá đến bạch ngân kỵ sĩ, sau đó một đường đi lên trên, vậy cũng là thiên tri kiêu tử. Một chút giai cấp cố hóa nghiêm trọng quốc gia, tiểu quý tộc muốn làm đến đại kỵ sĩ pháp môn tu luyện, đều vô cùng không dễ dàng. Về phần đốt tiền ma pháp sư, vậy thì càng không cần nói. Cho tới bây giờ đều không thích hợp tiểu quý tộc người chơi, cưỡng ép gia nhập vào, cũng chỉ là cống hiến người làm công chỉ có cá biệt thiên tư chất truyện, lại vận khí đặc biệt tốt tồn tại, có thể có được học viện đám kia lão cổ đồng nhìn chúng, thu hoạch được học viện trọng điểm mỗi dưỡng, mới có thể đánh vỡ giai tầng hạn chế, trở thành một phương cường giả. Loại này lấy thân phận định tương lai của diện, dần dần phát sinh biến hóa. Càng ngày càng nhiều tiểu quý tộc, tại trên tu vi lấy được đột phá. Vừa mới bắt đầu thời điểm, các đại quý tộc vẫn không có gì quan trọng. Vận khí người tốt mỗi cái thời đại đều sẽ có, không chỉ hiện tại ngay cả thánh vực cường giả đều liên tiếp xuất hiện, rõ ràng là một vòng mới thời đại vàng son mở ra. Chương 896 Chỉ là dần dần mọi người liền phát hiện không thích hợp, mấy năm gần đây chỉ hạ tiểu quý tộc tu vi tăng trưởng tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh một chút. Nếu là một nhà hai nhà dạng này, mọi người còn có thể lý giải, thế nhưng là rất nhiều nhà đều xuất hiện loại tình huống này, vậy thì có vấn đề. Quản gia, người xác định thống kê số lượng không có, Đông Nam hành tỉnh lập tức tăng lên nhiều như vậy hào thủ." Vệ ở sở tổng đốc vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Dưới tình huống bình thường, chi hạ tiểu quý tộc thực lực tổng hợp hẳn là tại trên tổng thể hiện lên ổn định trạng thái. Tại 5 năm trước, Đông Nam hành tinh Bạch Ngân kỵ sĩ trở lên cửa gia, Trên cơ bản đều tập trung ở đàn tần gia tộc và trong hành tinh một đám trung đẳng nhà quý tộc. Nhà tiểu quý tộc đản sinh cương dạ, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường tới nói có thể trở thành đại kỵ sĩ, liền có thể tại một mảnh địa khu sông gia không nhỏ tên tuổi. Tình huống hiện tại rõ ràng không giống với, so sánh 5 năm trước, Đông Nam hành tinh Bạch Ngân kỵ sĩ số lượng tăng lên ba thành, đại kỵ sĩ số lượng càng là trực tiếp gấp bội. Mới tăng những này hảo thủ, trừ một bộ phận đến từ các thế lộ gia tộc bên ngoài, còn lại phần lớn phân tán tại tiểu quý tộc trong thể. Rất rõ ràng đây cũng không phải là thời đại vàng son mang tới thực lực tăng lên. Dưới tình huống bình thường, Muốn tăng lên cũng là mọi người cùng một chỗ tăng lên, không có đạo lý làm khác nhau đối đãi. Lao ra, loại đại sự sống còn này, ta làm sao có thể không đi nghiệm thử đâu. Trên danh sách mỗi người đều thành lập tư liệu, toàn bộ đều có theo có thể tra, ta còn tự thân kiểm tra thí điểm nghiệm chứng qua, tư liệu không có vấn đề. Nhất là tham dự quân đoàn diễn trình, đi theo Hổ ở ẩn Nguyên Soái Tiên vào Mộ Xỉ Công Quốc đám người kia, cơ hội người người đều có tăng lên. Đủ loại đấu hiệu cho thấy, bọn hắn hẳn là tại Mộ Xỉ Công Quốc thu được càng hoàn thiện pháp môn tu luyện, mới có thực lực bây giờ thăng trưởng. Hành tình bên trong mặt khác tiểu quý tộc thực lực tăng trưởng, rất có thể là đám gia hóa này tại thu hoạch được pháp môn tu luyện về sau, bí mật cho truyền ra ngoài. Lao quản gia bất đắc dĩ giải thích nói, cương giả số lượng gia tăng mang ý nghĩa vương quốc thực lực tăng cường, nhìn như là một chuyện tốt, nhưng đối với đã được lợi ích tập đoàn tới nói, lại là một trận tai nạn. Hàn Phạ vương quốc cần trở nên càng thêm cường đại, nhưng cũng không phải loại này sẽ đánh phá cân bằng cường đại. Tu luyện là cần tài nguyên, thực lực càng cường đại, đối với tài nguyên nhu cầu số lượng lại càng lớn. Cương giả số lượng gia tăng, đồng dạng cũng mang ý nghĩa cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Vừa mới bắt đầu thời điểm Đám tấn gia tộc không có chú ý tới, đó là bởi vì có Cố lộ gia tộc hấp dẫn lực chú ý. Tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, Cố lộ gia tộc thành viên thực lực nên đón một lần tăng vọt. Cương giả đỉnh cao hay là hủ ở ẩn một cây dòng độc đinh, nhưng là dựa vào tài nguyên hấp lên, kỵ sĩ số lượng lại là tầng tầng lớp lớp. Không quan tâm là liên hệ máu mủ bao xa, chỉ cần có tư chất tu luyện, lại nguyện ý đi theo hủ ở ẩn lao ra làm công, cái kia cũng có thể trở thành kỵ sĩ. Một phần sinh mệnh nguyên dịch không đủ, còn có thể lại đến một phần. Dù sao tương lai đều là chính mình làm công trả nợ, ở lao ra không để ý nhiều mượn một chút ra ngoài. Người bình thường đều có đãi ngộ này Lúc đầu tất cả chi mạch kỵ sĩ tự nhiên cũng đi theo cỏ đến gia tộc phát triển tiền lái. Không chỉ có hệ thống tính tu luyện chi thức, các loại phụ trợ tu luyện tài nguyên, đó cũng là có thể tự do hối đoái. Ngẫm lại các thị ma pháp dược tề ở trên đại lục sông ra tới tê tuổi, liền biết cốt số lộ gia tộc thực lực tăng lên có bao nhanh. Cùng một đám đại quý tộc một dạng, đại kỵ sĩ tại cốt số lộ gia tộc cũng chỉ là người bình thường, hoàn toàn cùng cường giả không dính nổi bên cạnh. Liền ngay cả Bạch sĩ đều xuất hiện ba người. Lại hướng lên tự nhiên là trống không, trong quy thời gian ngắn ngắn, nội tình không phải một sớm một chiều có thể tích lũy. Tại dưới loại bối cảnh này, Đạn tần gia tộc ánh mắt vẫn luôn tập trung trên người của Sử Lộ gia tộc. Nhìn lối phương dựa vào gia tộc tử đệ, liền có thể tổ kiến kỵ sĩ đoàn, khiến cho vẻ ở sợ tổng đốc cũng không có tính tình. Nếu không phải ở Ờn đột nhiên nhảy ra Đông Nam hành tình, chạy tới cận Đông địa khu phát triển, hắn cũng không biết đạn tần gia tộc nên làm cái gì. Vốn cho rằng phiền phức không có, có thể qua mấy ngày thư thái thời gian, không nghĩ tới vấn đề mới lại ra đời. Đáng chết Hủ Sẫn, thua thiệt hắn hay là một đại danh tướng, làm sao có thể để tu luyện chi thức huyết tán đâu? Tiểu quý tộc liền không có mấy cái là có thành tựu tính toán. Rất nhiều ngu xuẩn, chỉ cần mấy lần rượu trong bụng, Sự tình gì đều có thể hướng mặt ngoài nói, một nhà lấy được truyền thừa thì tương đương với hắn bằng hữu thân thích đều thu được truyền thừa, một đường truyền xuống, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu đổi. Hiện tại hắn phủi mông một cái rời đi đi cật đồng, ngược lại là vui nhẹ nhõm, cục diện dối dám lại lưu cho lão tử thu thập. Vệ ở sở tổng đốc lúc này nổi giận mắng, rất rõ ràng món nợ này bị hắn ghi tạc hủ ở ẩn trên đầu. Dưới tình huống, bình thường, tu luyện chi thức đều là các đại thế lực bí mật bất chuyện, duy trì có một loại tình huống sẽ lưu lạc đi ra, đó chính là thời kỳ chiến tranh. Tuyệt diệt đại quý tộc không gánh nổi truyền thừa, khiến cái này bí ẩn lưu truyền tới, trong lịch sử cũng phát sinh qua vô số lần. Chỉ bất quá mọi người truyền thừa trong tri thức đều có hấu người ám ngữ, phổ thông tiểu quý tộc cầm tới những vật này, cũng chỉ có thể lấy ra tham khảo, căn bản là vô lực tiến hành giải mã. Duy chỉ có Hủ ở ở ngoại lệ, lấy hắn ngay lúc đó thân phận địa vị, hoàn toàn có thể ở trong đáy lòng cùng xuống dốc đại quý tộc giao dịch, cầm tới truyền thừa tri thức. Người mỗ sĩ để tỏ lòng thành ý, đưa hắn một phần hoàn chỉnh truyền thừa tu luyện, cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Tại vẻ ở sở tổng đốc xem ra, tiết lộ bí mật đầu nguồn liền trên người Hủ sẵn. Coi như không phải bản thân hắn làm, cũng là từ cốt lộ gia tộc thành viên trong miệng lưu truyền ra ngoài. Nhiều người có nhiều việc, cốt lộ gia tộc nhiều như vậy thành viên, luôn có mấy cái không giữ mồm giữ miệng. Nếu là gia tộc không có nói trước khai thác biện pháp, để lộ bí mật là tất nhiên. Với lúc cốt lộ gia tộc bằng hữu thân thích nhiều, bọn hắn một nhà liền có thể hoàn thành đối với Đông Nam hành tình chuyển vận, thậm chí còn có dư lực huyết tán đến toàn bộ vương quốc. Nghĩ tới đây, vẻ ở sở tổng đốc liền tê cả ra đầu. Hiện tại liên lụy đến nhiều người như vậy, cái này khiến hắn nên như thế nào kết thúc ca? Hết lần này tới lần khác đây cũng là tổng đốc chức trách một chồng, đã không cách nào trốn tránh trách nhiệm, lại không dám trốn tránh trách nhiệm. Nếu thật là để cục diện một mực chuyển biến xấu xuống dưới, đáng tấn gia tộc tại Đông Nam hành tỉnh thống trị địa vị, tất nhiên sẽ tại tương lai không lâu sụp đổ. Giết người gì khẩu. Ngẫm lại là được rồi, hành tinh bên trong đại bộ phận quý tộc đều liên lui vào, nếu là độc thủ, ai giết ra đều là một tần số. Lao ra, không ngại gửi công văn đi hỏi thăm một chút hù ở ẩn nguyên soái. Phát sinh chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải cho các phương một cái công đạo. Thật sự là không được, vậy cũng muốn đem những này không ổn định phần tử cho đưa tiễn, không thể để cho cục diện tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Vừa vận cận đông thế cục ngày càng trương. Xem chừng không được bao lâu, Vương quốc liền sẽ phái ra viện binh. Chúng ta dứt khoát liên thủ với hủ ở ẩn thôi động một chút, đem những này ra hỏa đều đưa đi cận đông phục dịch. chương 897, Danh Tràng Diện Vì Thúy Cung, 5 nước kết minh đàm phán lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, kể xạ bốn chỉ cảm thấy đầu to. Người phờ giảng sỉ A4 chô du tuyết Vương quốc trọng thần tiểu động tác, không có dấu giếm được ánh mắt của hắn. Loại này can thiệp trong Vương quốc chính hành vi, tại bất luận cái gì quân chủ trước mặt đều là cầ Căn họng bé chính là trong vương quốc, còn có một bộ phận đại quý tộc thế mà bị người Phở Dạng Xỉ ạ cho thuyết phục, không ngừng hướng vương quốc chính phủ tạo áp lực, hy vọng có thể sớm ngày cùng Trung đại lục Tam quốc kết minh. Hết lửa giận, Kệ Sạ 4 hay là nhìn xuống. Ảnh Phạ vương quốc hiện tại không có cùng người Phở Dạng Xỉ ạ trở mặt tiền vốn, năm nước liên minh cũng không phải có thể tùy tiện bỏ qua. Tại Song Vương đại cương bảo trì nhất trí tình huống giới, chi tiết tồn tại một chút tí vết, hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Làm rõ ràng không có, Trung đại lục Tam quốc hiện tại có hay không cùng chúng ta kết minh thành ý? Kệ 4 quan tâm hỏi. Các quốc gia người quyết định đều là người, nếu là người Vậy liền không có khả năng trăm lý tính. Nhiều khi, lựa chọn chính xác nhất đều không phải là cuối cùng lựa chọn. Bất luận cái gì một mảnh bông tuyết rơi xuống, cũng có thể dẫn phát tuyết lở. Cuối cùng ảnh hưởng quyết sách nhân tố, rất có thể chính là một mảnh bông tuyết nhỏ. Cần kết minh cùng xuất ra thành ý đi kết minh, nhìn như là một thể, nhưng rất nhiều thời điểm lại là đi ngược lại. Nhiều người, thị phi nhiều. Trung đại lục tam quốc nhiều người như vậy, khẳng định có phản đối kết minh. Mặc dù không có có thể chỉ phối vương quốc quyết sách, nhưng kéo cản trở luôn luôn có thể làm. Trừ phi Tam quốc chính phủ có thể quyết định, không tiếc bất cứ giá nào thôi động kết minh, nếu không tại bồi thường vấn đề bên trên, thế tập sẽ bị trong nước dư luận chô bát quắc. Vậy hạ, thành ý Tam quốc chính phủ vẫn phải có, chỉ bất quá đám bọn hán nguyện ý trả ra đại giới quả thực không nhiều. Tam quốc nội bộ phe cánh chống đối lực lượng cũng không nhỏ, từ đối với quốc tế thế cục lo lắng, bọn gia hỏa này cho là, năm nước liên minh sẽ dẫn phát Nam Đại lục các quốc gia bất mãn, có nhân tộc liên minh duy trì, trung đại lục Tam quốc kết minh cũng đủ để ứng phó thế cục trước mắt. Nhất là tại liên quan đến bồi lúc, bọn gia hỏa này thái độ càng bị liệt, công nhiên tuyên bố đây là đảng bản ích lợi có ra. Đây là Tam quốc vận đề nội bộ, chúng ta không tiện trực tiếp tham gia." Ngoại vụ đại thần Phở Giảng Sẹt bá tước một mặt bất đắc dĩ nói, "Năm nước liên minh sự tình, tại trên quốc tế đã xóm huyên náo số sao. Nguyên bản đã nói xong bí mật đàm phán, kết quả bị những này phe cánh chống đối đem tin tức trực tiếp phọc ra ngoài. Kết cục sau cùng chính là, trừ Phở Giảng Sĩ ạ vương quốc nguyện ý duy trì năm nước kết minh bên ngoài, còn lại một đám Nam Đại Lục cường quốc tập thể biểu thị phản đối. Đạt được quốc tế dư luận duy trì, phản đối kết minh phái khí dễn tự nhiên tăng vọt, khiến cho kết minh phái là xuất đầu mẹ trán." Có phiền phức không riêng gì Trung đại lục Tam quốc, liền ngay cả Án Phạ Vương quốc nội bộ đều có một đám người phản đối cái mình, nhất là phản đối trợ giúp Trung đại lục Tam quốc hoàn thành quân sự cải cách. Phe cánh chống đối cho là Trung đại lục Tam quốc nội tình dày đặc, một khi hoàn thành quân sự cải cách, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, sẽ đối với Vương quốc tạo thành nguy hiếp. Những này phản đối đều là có căn cứ, đại lục chiến tranh bộ phát trước đó, Trung đại lục Tam quốc bắt tiến giả tâm liền bại lộ đi ra. Nếu là thật sự đánh bại dị tộc liên minh, tương lai Vương quốc cùng Trung đại lục Tam quốc quan hệ trong đó sẽ có nhiều áp lực, hoàn toàn có thể tưởng tượng được tới. Không thể vì lợi ích nhất thời, liền làm nuôi hổ gây họa sự tình. Đối mặt lý luận đầy đủ phe cánh chống đối, kể xạ bốn đều chỉ có thể tự thân lên trận làm tư tưởng làm việc, đồng thời cam đoan đối với Trung đại lục Tam quốc quân sự duy trì sẽ có giữ lại. Hàn Phạ Vương quốc có thể miễn cưỡng làm yên lòng phe cánh chống đối, không phải là Trung đại lục Tam quốc cũng có thể làm đến. Hiện tại Tam quốc chính phủ, nội bộ chính là một đoàn đáy dối. Nhà mình vấn đề nội bộ đều rất không rõ, đàm phán tiến triển tự nhiên thuận lợi không được. Lại thêm quốc tế thế cục ảnh hưởng, càng thêm đàm phán bịt kín một tầng bóng ma. Nếu là tiến triển không thuận lợi, vậy trước tiên lại kéo lấy đi. Một khi giáo đỉnh cùng người vợ giảng sĩ Adon kêu lên, không có tinh lực tiếp tục gáp chế hải nhân tộc, Trung đại lục tam quốc liền muốn đồng thời gặp phải tứ đại dị tộc quy hiệp. Hải nhân tộc, Thạch nhân tộc, Tam nhân tộc, Cự Ma tộc. Lấy bọn hắn tại đại lục trong chiến tranh biểu hiện, hiện tại nhiều lắm là có thể ứng phó ba nhà. Tứ đại dị tộc liên thủ, đối với tam quốc tới nói chính là thai họa ngập đầu. Thời gian là đứng tại chúng ta bên này, thú nhân đế quốc còn vội vàng nội chiến, liền xem như kết thúc, vấn đề nội bộ cũng sẽ khốn nhiễu bọn hắn một đoạn thời gian. Chỉ cần tinh linh tộc không tham dự tiến đến, hiện tại thú nhân quốc còn muốn không được vương quốc mệnh. Kệ Sạ muốn lạnh lùng nói ra, rất rõ ràng Sự kiên nhẫn của hắn đã bị tiêu hao không xài bit lắm. Vì năm nước liên minh sự tỉnh, kệ xạ 4 thế nhưng là làm ra không ít cố gắng. Hết lần này tới lần khác kết cục ngoài dự liệu, vốn cho rằng sẽ thuận buồm xuôi gió kết minh, kết quả biến thành đánh răng cò, khiến cho kệ xạ bốn tại quần thần trước mặt thật mất mặt. Vậy hạ, không cần quá phận xấu lo. Người phở giảng sĩ si ạ đã hành động, không cách nào tại vương quốc lấy được đột phá, bọn hắn quan hệ xã hội trọng điểm tất nhiên sẽ chuyển dời đến trung đại lục tam quốc chiến thần. Có lẽ không được bao lâu, thế cục liền sẽ lần nữa phát sinh biến hóa. Dù sao, Charles 3 muốn xứng đế, cũng là cần động độ. Bọn hắn xuất thủ tác hợp chúng ta năm nước kết thành liên minh, cộng đồng đối kháng dị tộc uy hiếp chúng ta năm nhà thừa nhận bọn hắn đế quốc tính hợp pháp, cái này rất công bằng." Tể tướng Lưu Phật lần đại công cười ha hả nói, "Trên thế giới không có vô duyên vô cơ yêu hận, người phở giảng sĩ si A gia sức tác hợp năm nước kết minh, tự nhiên cũng là cần hồi báo. Kiểm chế dị tộc liên minh là một mặt, tìm kiếm người ủng hộ, đồng dạng cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Muốn thành lập đế quốc, bài diện nhất định không thể thiếu. Chỉ riêng phở giảng si vương mấy cái kia tiểu lệ, tại nhân tộc các quốc gia tập thể phản đối tình huống dưới, có dám hay không đi ra xếp hạng đều là một vấn số." vượt ngang Bắc Đại lục cùng Trung Đại lục năm nước liên minh thì không giống với. Không chỉ tự thân thụ Nam Đại lục các quốc gia ảnh hưởng nhỏ bé, bản thân thực lực cũng không yếu. Một chút quốc tế áp lực, căn bản là chi phối không được cái này cự vô bá quyết sách, sẽ không xuất hiện ngoài miệng đáp ứng thật tốt, đến lúc đó lại đột nhiên trở mặt xấu hổ danh chàm diện. Tuyết Nguyệt Linh một vòng mới cận Đông hội nghị quân sự, tại Hủ Ẩn chủ trì kéo xuống mở mở màn. Nhìn phía dưới kêu loạn đám người, Hủ Ẩn liền âm thầm đầu. Sự thật chứng minh Vương tại các tỉnh thiết lập Tổng đốc, vẫn là vô cùng có cần phải. Thiếu đi một bậc này, trực tiếp triệu tập các nơi thủ tới họp, không thể nghỉ ngờ sẽ cực kỳ giảm xuống hiệu suất. Đáng tiếc Cận Đông tình huống đạt thụ, trừ Tuyết Nguyệt Linh bên ngoài lục đại hành tinh, nội bộ đều ở vào một loại quỷ dị trạng thái thăng bằng. Bất luận là Á Thượng vị đảm nhiệm tổng đốc, đều sẽ đánh võ sự cân bằng này, tiến tới ảnh hưởng thế cục ổn định. Lúc trước tại Vương đô trong hội nghị, các phương liền vây quanh vấn đề này triển khai qua tranh luận, chỉ là một lát không có nhau nhau ra kết quả đến, cuối cùng các phương đặt thành thỏa hiệp, ai chiến công cao nhất, ai đảm nhiệm tổng đốc. Bất quá nhìn không phải đi qua chiến công, mà là những quý tộc này lãnh chúa tương lai chiến công. Gần nhất 2 năm này thời gian, Cận địa khu một mực ở vào thái bình trạng cầm đều không có cơ hội đánh, chiến công tự nhiên là không tồn tại. Hàn Tĩnh: Nơi này không phải ôn chuyện địa phương, nếu ai kìm nén không được muốn biểu hiện, vậy thì mời ra ngoài. Ta sẽ hướng Vương quốc xin mời giải trừ chức vụ của các người, để cho các ngươi phía sau gia tộc phái ra người càng thích hợp hơn tới đảm nhiệm cơ thủ. Lấy nhất bình thẳng ngữ khí nói ra vô cùng tàn nhiên nhất mà nói, nguyên bản uyên náo hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, e sợ cho bị hù ở ẩn bắt điển hình. Dưới tình huống bình thường, cầm xuống một tên quý tộc rất khó, nhưng cận đông địa khu rõ ràng liền không bình thường. Để sau lưng gia tộc thay người, nhìn như vứt bỏ chỉ là quận thủ vị trí, trên thực tế mất đi lại là mập nhỏ. Vương quốc tức vị thay đổi, cũng không phải giăm ba câu có thể giải quyết. Nếu là người trong cuộc không phối hợp, cho dù là sau lưng gia tộc cũng vô pháp cưỡng ép can thiệp. Đơn giản nhất thao tác chính là người trong cuộc chết rồi, do hợp pháp người thừa kế kế thừa tư vị, tiếp tục đảm nhiệm quận thủ vị trí. Nếu là thuận vị người thừa kế không thích hợp, đó chính là để hắn chủ động từ bỏ, do phía sau người thừa kế dự bị. Ngắn gọn lập vi kết thúc, tại hủ ở ẩn ánh mắt ra hiệu dưới, từng phần tư liệu bị phân phát đến mỗi một tên quận trong tay. Chấn kinh, nghi hoặc, mê mang, sợ hãi. Các loại cảm xúc không ngừng tại mọi người trên mặt hiện hiện, trang diện trông rất đẹp mắt, chính là bầu không khí thoáng có chút khẩn Nguyên Soái, những chuyện này không phải chúng ta có tư cách tham dự a?" Chương 898. Còn họ tử tức nghi ngờ hỏi. Một đống lớn quốc tế thế cục giới thiệu, còn có năm nước liên minh đàm phán tiến trình. Những tài liệu này rõ ràng không phải trung tiểu quý tộc có tư cách hỏi tới, liền ngay cả một chút thế yếu đại quý tộc đều không có quyền lên tiếng. "Yên tâm, không để cho các người tham dự, chỉ là lấy ra cho mọi người để tỉnh một câu, thế giới này cũng không thái bình. Quốc tế thế cục một khi phát sinh biến hóa, cận đông cuộc sống an ổn còn có thể tiếp tục bao lâu, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Hiện tại quá bình thường ở giữa, liền cho ta cố gắng phát triển sinh sản sản." cố gắng để cao lãnh địa thực lực quân sự, đừng một ngày nhàn rỗi nhàm chán không có chuyện làm. Theo ta được biết, một ít người đã thả bản thân, cả ngày đến hội ca múa không ngừng, vượt qua ngập trong vàng son thời gian. Có những này tiền nhàn dỗi, vui đầu vào trên lãnh địa không tốt sao? Nếu lựa chọn đến quận đông, vậy sẽ phải làm tốt chịu khổ cố gắng chuẩn bị. Muốn qua thư thái thời gian, hiện tại thu dọn đồ đạc rời đi còn kịp. Bình thường nhiều cố gắng, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Đã có người khuyết thiếu ý chí lực, vậy ta liền giúp bọn hắn Từ giờ trở đi, trừ cưới tang gả cưới, ngày lễ khánh điện bên ngoài, quận địa khu cấm chỉ hết ca múa đến Có ca cơ vũ nữ, sớm làm đánh cho ta phát rơi. Thời hạn một tháng xử lý, các ngươi phụ trách xuống dưới chứng thực. Đến lúc đó ta sẽ phái ra đốc sát tổ ngầm hỏi, một khi phát hiện toàn bộ tịch thu. Có liên quan vụ án quan thủ, thiển vi pháp đẳng ngạch tài sản, liên tục 3 lần trở lên bị tra, quan thủ trực tiếp hỗn đản. Vương quốc không nuôi vô năng phế vật, cận đông cảng dung không được không làm tròn trách nhiệm ngu xuẩn. Hu ở ẩn tiếng nói vừa xuống đất, một đám quan thủ bị dọa đến sắc mặt đại biến. Những quy định này, thật sự là quá mức hà khắc rồi, đơn giản chính là không để cho quý tộc sống. Tại nội tâm chỗ sâu đậu đen dao muốn một chút là được rồi. Trên mặt không ai có thể dám nhạy ra cùng hộ ở ẩn cứng rắn đột kiên. Quy định mặc dù hà khác, nhưng trong vương quốc lại là có tiền lệ. Đến thời kỳ chiến tranh, vương quốc đối với các quý tộc hành vi yêu cầu cao hơn. Không chỉ hủy bỏ giải trí hoạt động, liền ngay cả quốc vương đều dẫn đầu tuân thủ đồ an phối cấp chế. Mọi người ở đây, phần lớn là trong nhà thứ tử, chạy đến là vì lập nghiệp. Nếu là sự tính khác, gia tộc còn có thể ra mặt hỗ trợ. Nếu là sĩ mê hướng lạc bị xử phạt, như vậy quay đầu không thể thiếu một trận đánh cho tên người. Cứ việc trong nhà lão phụ cả ngày ca vũ thăng bình, tiến hội không ngừng, nhưng không ảnh hưởng bọn hắn mong con hơn người gia tộc khác thành viên, vậy thì càng không cần nói. Chen ghét nhiều người của bọn họ chiếm đi, nếu là biết bọn hắn cầm gia tộc tài nguyên đi ra hư lạc, không phải vỡ tổ không thể. Nhìn như hủ ở ẩn chế định quy củ, tại cùng một đám quý tộc lãnh chúa làm khó dễ, trên thực tế trong lòng sẽ ghen ghét lắc đắc không có mấy. Dù sao, bên người bằng hữu thân thích người nhà đều đang thúc dục gấp rút bọn hắn cố gắng phấn đấu, lại nhiều một cái đốc xúc bọn hắn cố gắng phấn đấu đạo tốt lánh, cũng không tính là gì đại sự. Ngắn mũi trần chờ đằng sau, đám người vội vàng đi ra biểu quyết tâm. Hôm nay tổ chức là hội nghị quân sự. Làm ra quyết định tự nhiên cũng là một lệnh, hoàn toàn không có cờ kẻ mặc cả cơ sở. Vệ Phấn Hủ ở ẩn chính mình tuyên bố mệnh lệnh, phải trang phù hợp chương trình, có được pháp định lực cưỡng thúc, một chút cũng không trọng yếu, dù sao cuối cùng đều muốn chấp hành. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, trong lòng nhiệt huyết chưa dập tắt. Từ bên ngoài mang vào xa hoa lãng phí chi phong, cũng mới vừa mới cất bước, chưa đến mê thất mọi người tâm trí tình trạng. Từng cái thái độ đều rất đôn chính, khiến cho Hủ ở ẩn không có tiếp tục phát tác tâm tư, chỉ có thể nói trên thế giới hay là người thông minh nhều, loại ỷ vào xuất thân tôn quý liền cùng lãnh đạo đối nghịch thiết hằng hằng, trung quy chỉ là số rất ít. Làm ầm ĩ cũng vô dụng, đại quý tộc không thể là vì một tên ăn chơi thiếu ra, liền vương quốc nguyên xoài đối nghịch. Chỉ cần không có kéo cừu hận thể chất, loại này không liên quan đến mọi người hạch tâm lợi ích mệnh lệnh, đám người xuống dưới đều sẽ chấp hành, khác nhau chỉ ở tại coi trọng trình độ. Có lẽ mọi người không quan tâm chỉ hạ quý tộc phải chăng tuân thủ quy tắc, nhưng bọn hắn nhất định sẽ quan tâm vị trí của mình. Quân thủ vị trí cũng không phải rau cải trắng vì bọn hắn có thể ngồi vào mở ra sẽ, sau lưng gia tộc đều là đập chính trị tài nguyên. Nếu để cho khoản đầu tư này trôi theo dòng nước, trở về không thể thiếu lỗ ra. Thôi, đã các ngươi đều ý thức được vấn đề. Hôm nay ta liền cho mọi người một bộ mặt, tạm thời trước không điểm danh. Cụ thể làm sao chứng thực ta mặc kệ nhiều như vậy, dù sao ta chỉ nhìn kết quả sau cùng. Nếu là không quản được người phía dưới, liền sớm làm về nhà ôm hại tử đi. Sau đó chúng ta tiến vào kế tiếp chủ đề, quân dự bị khuyết đại huấn luyện. Những này vương quốc cũng làm qua, chắc hẳn các người đều có ấn tượng. Tình huống lần này cũng kém không nhiều, chỉ bất quá tiếp nhận huấn luyện đám người hơi có chỗ mở tộng. Xét thấy cận đông tình huống đặc biệt, tất cả dân chúng đều muốn tiếp nhận thiết yếu chiến đấu huấn luyện. Chỉ là nội dung huấn luyện có chỗ khác biệt, trừ kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài, mọi người còn phải học tập vườn không nhà trống. Đơn giản tới nói, chính là hoạt luyện tại gặp phải thú nhân xâm lấn lúc, làm sao bằng tốc độ nhanh nhất đem ra sức đội vào trong thành, làm sao trong thời gian ngắn nhất gặt gấp hoa màu. Rút lui trong quá trình, đã muốn bảo hộ tài sản nhân viên an toàn, lại không thể đem lương thực, vật tư lưu cho địch nhân. Tại Hù Ẩn ẩn huấn lại trong quá trình, một bản biên soạn tốt vườn không nhà chống bản kế hoạch cũng chưa phát cho một đám quân thủ. Cụ thể hiệu quả còn muốn cần thực chiến kiểm nghiệm, bất quá đem dân chúng lôi ra đến Hù ở Ẩn luyện mấy lần, khẳng định so không có bất kỳ kinh nghiệm nào liên đội vàng chấp hành tốt. Hội nghị trong vòng 1 ngày kết thúc, đem hiệu suất trình bày phát huy vô cùng tinh tế. Tu Ngẩn đã không có để mọi người làm kế hoạch, cũng không muốn cầu các phương xuất ra huấn luyện phương án, toàn bộ nhờ mọi người tính năng động chủ quan phát huy. Đây cũng là thời đại đặc sắc, tại chi thức trình độ phổ biến không cao thời đại, có thể đem mệnh lệnh chấp hành xuống dưới cũng không tệ rồi, yêu cầu càng nhiều chỉ sẽ họ việc. Xuất hiện vấn đề, phía sau lại căn cứ tình huống thực tế giải quyết là được rồi. Dù sao chỉ cần đang làm sự tỉnh, xảy ra vấn đề chính là chuyện sớm hay muộn. Công tước đại nhân, đã ở sở tổng đốc đưa cho ngài tới một phong thư. Hội nghị vừa kết thúc, thu đến tin tức này. Tu Ngẩn tiện tay mở ra thư xem xét, sắc mặt đều tái rồi. Trời đất chứ dám Hắn lúc nào bốn chỗ gieo rắc chuyển thừa chi thức cả nhà Liền xem như trong lòng có ý nghĩ kia, cũng không đưa xuất hành động áp dụng năng lực a. Nhiều lắm là cũng liền dính như vậy một đâu đâu trách nhiệm, dựa theo trách nhiệm lớn nhỏ tới phân chia, hắn tối đa cũng liền mấy cái phần trăm. Đưa ra phương án mà tôi, toàn bộ đại lục mỗi ngày sinh ra hiếm thấy phương án, sợ là đến hàng vạn mà tính. Chỉ là Hù ở Ẩn vận phí tốt, nói ra phương án, vừa lúc bị người mổ Sĩ cho tiếp thu, kiếm lời nhỏ một bút sáng phí. Có nỗi là không thể nào, nếu là chỉ là truyền thừa tri thức tại Đông Nam hành tinh Trần Lan, Hù ở Ẩn còn miễn cưỡng có thể tối được, nhưng lần này là toàn bộ đại lục bán phá giá đến tận cùng bán cho bao nhiêu người, chỉ sợ mổ xĩ công quốc chính mình cũng không nhất định có thể thống kê đi ra. Loại này ảnh hưởng tình thế của đại lục sự kiện lớn, Hưu Ẩn thân thể nhỏ bé có thể còn không dậy nổi. Một tay lấy thư vỏ thành giấy vụ, Hưu Ẩn lúc này nâng bút viết hồi âm. Trách nhiệm khẳng định phải đẩy sạch sẽ không có khả năng bán mổ xĩ công quốc, vậy cũng chỉ có thể để những cái kia trong chiến tranh chết đi quý tộc có nổi. Dưới tình huống bình thường, các đại gia tộc truyền thừa chi thức đều là tăng thêm án ngữ, có thể trung quy có ngoại lệ. Tỷ như nói, hậu bối từ đại học tập thời điểm, dù chính là chính bản, bình thường tới nói đều là các trưởng bối chuyên nghiệp. Có thể trung quy có cá biệt khác loại, ưa thích đem đồ vật ghi lại ở trên giấy. Nếu là trung hợp cầm tới những vật này, đó cũng là hoàn toàn có khả năng. Dù sao Đông Nam hành tỉnh đạm kia các tiểu quý tộc pháp môn tu luyện cũng là nát đường cái hàng bình thường. Chưa tính phổ biến cao, dễ dàng học tập bên ngoài, trên cơ bản không có khác ưu điểm. Muốn điều tra cũng là không thể nào tra được. Có được những tu luyện này pháp môn quý tộc, khắp nơi đều có. Về phần mẹ ở sở tổng đốc tin hay không, vậy liền không có quan hệ gì với Hồ Dù sao hắn lại không có đi làm, tùy tiện làm sao tra đều khó có khả năng tìm tới chứng cứ. Tại nội tâm chỗ sâu, Hoa Ân còn có một tia mừng thầm. Truyền thừa chi thức huyết tán đã bắt đầu lên men, cấp tới truyền thừa người khắp nơi đều có. Tầng dưới cơ số đã có, đến tiếp sau liền chờ hạt giống mọc dễ nảy mầm. Di chứng lớn bao nhiêu tạm dừng không nói, ít nhất trong thời gian ngắn, cái này sẽ để cao thật lớn vương quốc quốc lực. Có lẽ lần tiếp theo đại bạo phát thời điểm, còn có thể cho thú nhân đưa một món lễ lớn. Dù sao, mỗi một cảnh giới đột phá, thực lực khác nhau một trời một vực biến hóa. Một người không sao, một đám người phát sinh thủy biến, vậy coi như không phải tầm thường. Nhất là vương quốc chi kia tinh khiết người tu luyện tạo thành bộ đội. Nếu là tất cả mọi người tu vi đều hướng tiến tới một bước, gia tăng thực lực thế nhưng là gấp bội. Nếu là lần nữa cùng thú nhân chủ lực quân đoàn đánh, tuyệt đối vừa mở đánh liền có thể đem thú nhân đánh một bước. Hu Ẩn đã âm thầm chờ mong, bộ kêu kích động lòng người danh chàn diện. Chương 899, lão diễn viên. Phỉ Thúy Cung bị Lâm Thời kêu đến hợp vũ sân, vừa đi vào đại điện liền phát hiện bầu không khí không đúng. Đang ngồi một đám đại quý tộc, đều đối với hắn trận mắt nhìn, là đối bọn hắn tổ, lại như là hướng về phía bọn hắn thế nữ mở pháo. Trước mắt một màn này, Hu rất là lặng. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Khác người sự tình hắn nhưng là một kiện đều không có làm. Chẳng lẽ là chuyện phía trước một quang? Nghĩ tới đây, hù ở Ẩn cũng mơ hồ. Không có cách nào, một đường đi đến hiện tại, hắn cũng làm không ít phạm vào kỵ hỷ sự tình. Thì như nói, tư tàng huyết nguyệt hào giác, bán cho giáo đỉnh. Lại tỉ như nói, tư tàng thần khí quang minh thanh kiếm. Còn có đoạn thời gian trước, cùng quốc vương kệ xạ bốn cùng người mổ xì làm giao dịch, vụ trộm chia cắt nguyên bản thuộc về mọi người lợi ích. Lẻ loi tổng tổng, thu lại một đồng lớn, Hồ Ẩn mới phát hiện chính mình lịch sử đen, đó là một chút cũng không thể so với còn lại đại quý tộc thiếu. Đều nhìn ta như vậy làm gì? không phải liền là tới chậm một chút ta, đến mức làm động tính lớn như vậy thôi." Hu Ẩn tức giận đáp lại nói, tại không biết chuyện gì xảy ra tình huống dưới, hắn cũng không thể yếu đi khi thế. Gặp mặt địa phương là vương quốc đại điện mẹ hỉ sự, vậy liền mang ý nghĩa cục diện không có đến không cách nào thu tráng tình trạng. Nếu thật là chuẩn bị làm hắn, đã sớm các loại bấy dập an bài lên. Làm sao có thể để hắn tiến vào nơi này, cùng một đám vương quốc đại lão nghị sự đâu?" Hu Ẩn nguới, trong khoảng thời gian gần nhất vương quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngươi thế nhưng là cừ công tầm vị tướng Lựu phất lần đại công mà nói, trong nháy mắt để Hu Ẩn hiểu rõ ra. Hóa ra là thay người gánh tội. Nguyên bản còn lòng thấp phẩm bất an, trong nháy mắt rơi xuống. Không có làm chính là không có làm, chẳng lẽ còn có thể đối với hắn Vu Hoan giá họa hay sao? Tể tướng các hạ, vương quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp không phải một chuyện tốt ta, có gì phải tức giận. Nên không phải có người tận lực gây sự, muốn chơi Vu Hoan hám hại a. Hắn là cảm thấy ta hủ ở ẩn dễ ức hiếp, mặc kệ sự tình gì, đều có thể hướng trên đầu ta chụp. Nhìn xem bị khuất bên trong sen lẫn lửa giận hủ sần, đáng người cũng không khỏi chần chờ. Dính đến vương quốc soái, cũng không thể qua loa làm việc. Mặc dù trái với quy tắc ngầm, khuyết tán các phương nghiêm mật phong tỏa truyền thừa tri thức, chính là giới quý tộc tối kỵ, vậy cũng muốn nhìn phạm tội chính là người nào. Nếu là phổ thông đại quý tộc, trực tiếp kéo xuống ngựa giết gà dọa khỉ là đủ. Thế nhưng là hụ ở ẩn không giống với, vương quốc còn cần hắn vị này nguyên soái đối phó dị tộc. Trước đó, mọi người căn bản cũng không có nghĩ kỹ, nên xử lý như thế nào việc này. Nguyên soái các hạ, ta nhưng không có nói hiệu nói vượng. Trải qua vương quốc điều tra, một bộ đến từ mổ thị công quốc pháp môn tu luyện, tại tầng dưới giới quý tộc bên trong lưu truyền rộng rãi, hiện tại cơ hội là mỗi người một phần. Luyện pháp lần đại công đáp lại nói: chỉ là ngư khí không có trước đó cường ngạnh như vậy. Mặc dù xác định đồ vật là quân viễn trinh mang về, nhưng không phải là liền nhất định là hù ở ẩn chuyển đi. Nếu là vội vã định tính, vạn nhất náo động lên ô lòng, phía sau cũng không tốt kết thúc. Chỉ là làm vương quốc tế tướng, Liệu pháp lần đại công không có lựa chọn khác. Loại này chuyện đắc tội với người, hắn không ra mặt, cũng không thể để quốc vương lên đi. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Tại lần trước thú nhân xâm lấn bên trong, mổ xĩ công quốc hủy diệt nhiều như vậy quý tộc, có một bộ phận truyền thừa lưu lạc đi ra, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Chẳng lẽ lại các ngươi cho là ta đem truyền thừa thả ra? Cái này không khỏi cũng quá coi trọng ta đi. Năm đó ta nhưng mà cái gì Vương quốc Mên Soái, một cái bất nhập lưu nông thôn tiểu quý tộc, muốn tại mọi người dưới mí mắt, làm sao có thể lặng yên đem truyền thừa giải tại toàn bộ vương quốc? Không giải thích còn tốt, như thế một sau khi giải thích, ngược lại để mọi người càng phát ra nhận định đây là hù ở làm. Khác tiểu quý tộc, không có năng lực đem truyền thừa tri thức quyết tán đến toàn bộ vương quốc, nhưng là của Sileslo gia tộc có a. Mặc dù là tiểu quý tộc, nhưng là không chịu nổi của Sileslo gia tộc nhân khẩu thị vượng. Giới quý tộc bên trong thông gia, có thể sinh em bé thế nhưng là một cái thêm điểm hạng. Ta điều kiện tương đương nhau lộ ra tộc nam nữ tại thông gia bên trong thế, nhưng là hàng bán chạy. Lúc đầu tộc nhân phân bố liền rộng, tính cả bằng hữu thân thích, phân bố thì càng rộng. Thăm người thân thông cửa, bình thường nhất bất quá nhân tế giao lưu, á cũng sẽ không hoài nghi gì. Dựa vào nhà mình mạng lưới quan hệ, Hù ở Ẩn hoàn toàn có năng lực, đem chuyển thừa tri thức bán phá giá ra ngoài, đổi lấy lãnh địa phát triển cần thiết tiền vốn. Vừa lúc tại lãnh địa trong quá trình phát triển, sơn địa linh thu chi nghiêm trọng không công bằng, dựa vào là Hồ Ẩn làm tới thần bí tiền vốn, mới qua nan Nguyên bản tất cả mọi người tưởng rằng phát chiến chiến tài, cả đám đều đợi phục Hồ Ẩn kiếm tiền bản sự. Hiện tại lại quay đầu nhìn Hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Chiến tranh tài cũng là có hạ, ngay trước Đông đảo người tham dự trước mặt, sau đó không có chuyển ra một chút bất lợi lợi đồn, liền đã chứng minh Hủ ở Ẩn khi đó cũng không có lấy thêm nhiều chiếm. Dù sao Cổ lộ gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, liền xem như đối với tầng dưới phong tỏa bị đánh phá, bằng vào nhân khẩu cơ số bên trên hữu thế, bọn hắn cũng có thể quần thắng. Cụ thể tộc nhân số lượng ngoại giới không ai biết, nhưng Cổ lộ gia tộc ánh sáng có được đất phong quý tộc, đều có hơn trăm người nhiều, thậm chí Hủ Ẩn còn làm ra tới một chi tinh khiết gia tộc tự đệ tạo thành kỵ sĩ đoàn. Lã Vương quốc miệng người thứ nhất nhiều gia tộc, hoàn toàn không sợ phong tỏa bị đánh phá về sau, ngoại giới mang tới trùng kích. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao những truyền thư khác, không phải ta thả ra. Muốn luồn nghịch thủ đoạn nói xấu ta, đó là không có khả năng. Nếu là có ý nghĩ, vậy liền tra rõ tốt. Dính đến nhiều người như vậy, luôn không khả năng tất cả người biết chuyện, đều có thể tự thủ bí mật đi." Thu Ờn bất đắc dĩ giải thích nói. "Tra rõ đề nghị, thuần túy là tại Vương nghĩa." Liền xem như dao gác ở trên cổ, phía dưới quý tộc cũng không có khả năng thành thật khai báo. Gồng đến chết lây không nhận một mực chắc chắn là từ trên chiến trường tịch thu được ai cũng không có khả năng bắt bọn hắn thế nào nếu là thẳng thán bàn giao đem từ người mổ mổì mua sắm chuyển thừa tin tức ra ánh sáng đi ra đó mới là chết chắc trên thực tế những người này liền xem như bàn giao cũng vô dụng chính bọn hắn cũng không biết chân chính giao dịch đối tượng là ai người mổ mổì tại khai thác hành động trước cũng là chụp vào áo di lê dựa theo manh mối này tìm xuống dưới sớm muộn muốn bị vòng vào trong ngóc cụt loại này phát sinh ở mấy năm trước sự tỉnh trừ khi có thể tìm tới người chấp hành nếu không chính là từ án đương nhiên không phải trừ người hưu tâm đoán được là người mổ si làm nhưng không có chứng cơ sự tình, rốt giờ sao lại nhận nó? Chỉ cần người Mộ Sĩ có thể đứng vững áp lực, đối ngoại chết không nhận, Hu Ờn liền không có bại lộ phong hiểm. Dù sao Nam đại lục các đại thế lực với không tới Mộ Sĩ công quốc, bác đại lục cùng Trung đại lục các quốc gia còn muốn lôi kéo bọn hắn tổ kiến năm nước liên minh, cộng đồng đối kháng dị tộc liên minh, không có cách nào tại trên việc này tích cực. Chân tướng chưa về trần, Hu ẩn chủ động yêu cầu tra rõ, lập tức đánh đám người một trở tay không kịp. Nguyên bản mọi người tưởng rằng làm, chuẩn bị bí mật xử lý, tình huống hiện tại rõ ràng không giống với. Giám đem sự tình đâm đến trên mặt nội, hoặc là xác định vương quốc không chắc được. Hoặc là chính là thật không có làm. Cái này cùng trước mặt thăm dò không giống với, liên quan đến một tên vương quốc Nguyên Soái, chuyện không xác định, không ai có thể dám tùy tiện có kết luận. Tốt, ta tin tưởng hộ ở Nguyên Soái là trong sạch. Thời kỳ chiến tranh ngoại ý muốn gì cũng có thể phát sinh, có chuyển thừa lưu lạc đi ra cũng bình thường. Sự tình đều đã phát sinh, như vậy thì tích cực ứng đối tốt. Đối với vương quốc tới nói, việc này cũng là nửa vui nửa buồn. Từ lâu dài đến xem, lúc này trùng kích vương quốc chính trị cái cục, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, lại tăng lên vương quốc thực lực. Dựa theo mọi người báo cáo đi lên tình nhìn Vương quốc quý tộc thực lực tổng hợp đều có tăng lên không nhỏ. Nếu là lần nữa cùng thú nhân phát sinh chiến tranh, chúng ta giữ vững cận đông sát suất tăng nhiều. Nếu là đánh không tệ, không chừng còn có thể lại đem biên giới đẩy về phía trước tiến vài trăm dặm. Thêm ra tới thổ địa, vừa vận có thể dùng đến an trí những này mới tăng cường giả. Kệ xa bốn cười ha hả hỏa giải nói ra. Thuấn Thế đã kích hủ ở ẩn danh vọng cơ hội không có, tự nhiên muốn kịp thời cải biến sách lực, rút ngắn quan hệ của song phương. Về phần truyền thừa lưu lại sự tình, tự nhiên muốn chờ điều tra kết quả sau khi đi ra mới có thể tiến hành định tính. Thời gian một cái nháy mắt, trong đại điện bầu không khí đột nhiên nguyền truyện. Phản phất sự tỉnh vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Cả đám đều thương nghị làm sao dạy vào thú nhân đại quốc. Rất rõ ràng, hưu ở lần này lại thành công. Hàn Phả Vương quốc tình huống bắt thủ, liền xem như lọt vào trùng kích, cũng có phóng thích giáp lực biện pháp. Cùng lắm thì đem mâu thuẫn chuyển rời đến thú nhân trên đầu. Trên chiến trường đánh thắng, vậy liền từ trong tay thú nhân cướp đoạt thổ địa, an trí những này mới phát cường giả, nếu là trên chiến trường đánh thua, người đều đã chết không sai bị lắm, lợi ích tố cầu cũng đi theo không có. Truyền thừa khuyết tán mang tới kích mặc dù lớn, nhưng chân chính người bị hại, cũng chính là những người kia đỉnh mỏng manh đại quý tộc. Mà khác đại quý tộc, chỉ cần có thể nhiều sinh mấy cái con, bằng vào trên tài nguyên như thế, vẫn như cũng có thể tại cạnh tranh bên trong chiếm thượng. Phong, chỉ là nhân khẩu thịnh vượng tiểu quý tộc, cuộc sống tương lai liền không dễ chịu lắm. Có hủ ân ơn tiền lệ tại, không ai có thể lại muốn tới một lần. Không sinh ra thiên tài tử đệ con tốt, một khi ra đời, thế tất lọt vào các nơi thực lực phái trên ép. Nhìn đạn tấn gia tộc cảnh ngộ liền biết, nếu không có hủ ân ơn liên chiến cật đông, bọn hắn sớm muộn sẽ bị cổ xứ lô gia tộc kéo xuống ngựa. Hết gió lặng, duy trì có vẻ ở sở bá tức có chút xấu hổ vấn đề thế nhưng là hắn phát hiện trước nhất, mặc dù không phải cố ý thoát cho vương quốc, nhưng đúng là từ hắn bên kia tiết mật. Chương 900. Giới quý tộc bên trong, mọi người thừa hành chính là làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Không phải không cách nào hòa hoán mâu thuẫn, có rất ít người hạ tử thủ. Dù sao, tàn nhận tiến tuổi, đối với quý tộc danh dự ảnh hưởng cũng là lớn vô cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra vương quốc điều tra kết quả, chính là không có kết quả. Khuyết thiếu hữu lực chứng cứ, lại liên lụy đến một vị vương quốc nguyên soái, các phương ăn ý lựa chọn gác lại vấn đề. Rất nhanh Hổ ở ẩn Nghiêm Nghi liền bị rửa sạch, cũng không phải tổ điều tra làm việc ra sức, mà là đại lục các nơi đều xuất hiện tình huống tương tự. Quốc lộ gia tộc có năng lực đem truyền thừa tri thức huyết tán đến vương quốc, nhưng không có năng lực truyền khắp toàn bộ đại lục. Sắt Thư nói, bất kỳ một cái nào gia tộc đều không có năng lực tướng ảnh vang lực bao trùm đến đại lục mỗi một hiệu lãnh. Có thể lặng yên đem truyền thừa tri thức lan rộng ra ngoài, chỉ có quốc gia lực lượng có thể làm đến. Chỉ là làm Hổ ở ngoài ý muốn chính là, được mọi người bắt tới hàng đầu người bị tình nghi, cũng không phải là mộ sĩ công quốc, mà là Thần Hy giáo đình. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, Hổ Ẩn cũng là không hiểu ra sao. Dù sao các quốc gia lần lượt công bố điều tra kết quả, đều đem đầu mâu chỉ hướng giáo đỉnh. Chứng cứ phi thường vông nghĩa, các nơi đều phát sinh chuyển thừa tri thức tiết lộ vấn đề, duy trì có giáo đỉnh khu khống chế một mảnh gió êm sóng. Lạo. không hề nghi ngờ, người mổ thị bán phá giá chuyển thừa tri thức cũng là đang chọn đối tượng tiến hành. Giáo đỉnh khu khống chế, có thể có không ít cùng tín đồ. Tông giáo cùng nhiệt phân tử, không có khả năng theo lẽ thường để phán đoán. Liền xem như cả hai cùng có lợi mua bán, cũng có thể làm ra vấn đề tới. Đạo vị vừa cùng, rót giờ chính xuất đầu mẹ chán nhìn xem bộ ngoại vụ tập hợp tới văn bản tài liệu. Giấy không gói được lựa trung quy đến bộ phát thời điểm. Hối hận chưa nói tới, năm đó nếu là không bán phá giá chuyển thừa tri thức, Mộ thị công quốc đã sớm phá sản, lấy ở đâu hôm nay phát triển lớn mạnh. Thưởng thụ tiến lãi, tự nhiên muốn gánh chịu cái giá từ ứng. Chư vị, sự tình đã không che giấu được. Đừng nhìn giáo đình hiện tại giúp chúng ta gánh tội, nhưng loại chuyện này kéo không được bao lâu. Chỉ cần lưu tâm một chút công quốc tài chính thu chỉ tình huống, các phương chẳng mấy chốc sẽ hoài nghỉ đến trên đầu chúng ta. Năm nước kết minh đàm phán nhất định phải tăng nhanh. Vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng có thể ở nhờ liên minh lực lượng là tây. giờ bất đắc dĩ nói, chứng cứ cái đồ chơi này nói cho yếu. Sắc thực phi thường trọng yếu nói không trọng yếu cũng liền có chuyện như vậy một đầu kết xủ tiền vốn không rõ lai lịch cũng đủ để đem mổ xì công quốc đưa vào vòng xoáy phong bạo bên trong chỉ cần không giải thích được tiền vốn lai lịch các phương chẳng mấy chốc sẽ tra được bọn hắn trên đầu sử dụng áo di lê lại nhiều cũng không chịu nổi trực tiếp từ trên người bọn họ tra dù là thời gian trôi qua mấy năm cũng không có khả năng hoàn toàn xóa đi tất cả dấu vết để lại vậy hạ công quốc tiền vốn lai lịch nhất định phải có một hợp lý thuyết pháp không phải vậy đến tiếp sau phía thức xe phi thường lớn coi như nam nước liênên minh có thể cho chúng ta cung cấp trái chở đó cũng là cần trả giá thật lớn Ngay từ đầu liền thiếu tứ quốc nhân tình lớn như vậy, về sau tại trong liên minh liền không có chúng ta quyền phát biểu. Hư Chi Tệ tướng vẻ mặt nghiêm túc nói, phạm nặng giận sự tình cho tới bây giờ đều không phải là tốt làm. Huống chi bọn hắn còn vứt nổi cho giáo đình, sau đó nhất định gặp trả thù. Ôm chặt liên minh ngùi, chỉ là một loại tiêu cực phương án đứng đối, lựa chọn tốt nhất vẫn là đem nước trộn lẫn, rửa sạch trên người mình hiềm nghi. Dựa theo Hạt Lạn Đại lục lệ cũ, loại này không minh bạch sự tình, chỉ cần liên lụy đến giáo đỉnh trên thân, cuối cùng bồ xác suất lớn đều sẽ giam ở bọn hắn trên đầu. Chân tướng, Cố Nhiên rất trọng yếu, nhưng chèn ép giáo đỉnh trọng yếu giống vậy, không cố gắng chèn ép không được, giáo đình tại dân gian lực ảnh hưởng quá lớn. Nhiều khi, nhân viên thần chức mà nói, so lãnh chúa lao ra đều có tác dụng. Nếu là giáo hoàng ra sân, quốc vương đều được đứng sang bên cạnh. Muốn giữ gìn tự thân quyền lực, nhất định phải đem giáo đình uy vọng kéo xuống. Vén giáo đình lịch sử đen, hướng bọn hắn trên đầu chủ Bôia, đều là thường ngày thao tác. Đương nhiên, tình huống lần này là thủ. Liền xem như có nổi, cũng không có bao nhiêu người mang giáo đình. Trong bóng tối, thậm chí còn có không ít tu lợi tiểu quý tộc, tại niệm tình bọn họ tốt. Tể tướng, tiền bạc lai lịch vấn đề không tốt giải thích ra. Gần nhất những năm này chúng ta đều tuần tự khám phá bảy tòa bảo tàng, thật sự là biên không nổi nữa, vì diễn tích, tất cả mọi người đem chân tàng đem ra, để vào trong bảo tàng đi lên một lần. Công quốc bên trong bảo tàng nghe đồn, chúng ta toàn bộ đều cho an bài lên. Lại như thế diễn tiếp, sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Quân vụ đại thần mạ Tỉnh bá tức một tiếng cự tuyệt. Làm bảo tàng quản của dạ, hắn nhưng là gánh chịu áp lực không nhỏ. Vì diễn càng thêm rất thật, mỗi lần đào móc qua đi, mỗ công quốc đều sẽ cử hành đấu giá. Dù sao, bảo tàng không có khả năng chỉ xuất thổ kim tệ, càng nhiều hay là lấy châu báu. Ma pháp vũ khí, truyền thừa thần bí, kỳ chân dị bảo các loại phương thức xuất hiện. Lấy ra ban đấu giá, đều là trong nước các đại quý tộc cung cấp. Chính mình cầm đồ vật, lại do chính mình bỏ vốn đấu giá trở về. Tại phòng đấu giá vượt qua một lần, liền đem tiền trò tắm đi ra. Chỉ là lại thế nào có thể dày vỏ, diễn viên số lượng cũng là có hạn. Chỉ cần xuất hiện ở người trước, vậy liền không có khả năng lấy thêm ra tới. Dày vỏ mấy lần đằng sau, mỗ thị công quốc mấy nhà đại quý tộc vô liếng, đều bị lật ra một lần. Mặc dù là như thế, tẩy đi ra tiền vốn, hay là lấp không lên mỗ thị công quốc trong quá trình phát triển chi tiêu ho to. Diễn không đi xuống cũng nhất định phải diễn. Thật sự là không có cách, liền đi hướng đặt hàng một nhóm đạc thù ma pháp dược tệ, nghĩ biện pháp làm cũ bình đựng. Những vật này cũng không phải độc nhất vô nhị, cũng có thể nhiều đấu giá mấy lần a. Kèm bởi đại sư, không phải tại công quốc ở lại qua a, lần sau liền đào móc hắn di tích. Làm đại lục ma pháp dược tệ đại sư, có được đại lượng ma pháp dược tệ, đồng thời tồn tại cho tới bây giờ, nghĩ đến mọi người cũng có thể tiếp nhận. Luyện kim trang bị cũng thả một chút đi vào, cụ thể các ngươi nhìn xem xử lý. Mặt khác, tái phát đào vài tòa mộ vàng đi ra. Số lượng dự trữ cùng độ tinh khiết đều không trọng yếu, dù sao chúng ta nói là còn giàu. Vậy thì nhất định phải nêu là khoản dầu, mà khác còn có cái gì có thể kiếm tiền, các ngươi xuống dưới từ từ tiến hành bổ sung, cho dù là từ bên ngoài mượn, cũng muốn để công quốc tài chính nhìn bình thường một chút. Rốt giờ là không thèm đến sự. Sự tính đến một bước này, hoặc là gồng chết đến cùng, hoặc là đi ra kêu cứu hận. Sơn địa Lĩnh, phủ lãnh chúa, đem trong tay con nhỏ nhị tử giao cho lỵ xạ về sau, Hưu Ẩn đối với trưởng tử cái Mông chính là một trận chuyển vận. Hung hai tử không đánh không được. Tuổi con nhỏ, học được trò đùa quái đản. Thế mà trợ dịp Hưu Ẩn không chú ý, tại trong thư phòng của hắn trắng trợn phá hư. Song việc đằng sau, không biết gây hỏa phần gì, thế mà còn cầm xé nát thư tịch mạnh vỡ, chạy đến hủ ở ẩn trước mặt Trình Công. Không thể chê, nhất định phải hắn thể hội một chút cái gì là tình thương của cha như núi. Câu tính là không tồn tại, túm lì xạ tức giận trong ánh mắt cũng có thể thấy được đến, nếu không phải hủ ở ẩn xuất thủ, nàng liền muốn tự thân lên. Không hề nghi ngờ, người bị hại không riêng gì hủ ở ẩn một cái, Lệ xa người mẹ này, cũng không có có thể đạo thoát phu quân ma chảo. Đến từ phờ giảng si ạ vương quốc nước Hoa, bị gia nhập không rõ chất lòng. Nếu không phải Lệ Sạ bản thân liền là một tên ma pháp sư, kịp thời phát hiện là hùng hài tử nước Điểu. Suýt nữa liền chúng phải chiêu. Tình thương của cha cùng tình thương của mẹ đồng thời lún, phân cái mông liền thẳng rồi. Nếu không phải tuổi con nhỏ, giờ phút này chính là nam nữ hỗn hợp đánh kép. Công tước đại nhân, Mộ thị công quốc phát tới thứ mời. Bọn hắn phát hiện kèm bòi đại sư phòng thí nghiệm chuẩn bị tại 2 tháng sau cử hành một lần cỡ lớn hội đấu giá. Tom mà nói, đem phở cái mông cứu vớt ra. Đại lục thứ nhất luyện kim sư, đại lục thứ nhất ma pháp dược tế sư, kèm bòi lại danh, thế nhưng là đỉnh Làm sinh mệnh nguyên dịch người sáng lập, kèm bòi đối với nhân tộc thống hiến, đó là không cần nói cũng biết. Giạng này một tên đại nhân vật phòng thí nghiệm Đối với bất luận cái gì một tên ma pháp sư, luyện kim sư đều tràn đầy sức hấp dẫn, cho dù là Hỗ Sẫn cũng không thể ngoại lệ. Chỉ là nhớ tới mấy năm gần đây, người mổ Sỉ liên tiếp khai quật bảo tàng, hướng thú của hắn lập tức liền không có. Ngoại giới chỉ coi là mổ Sỉ công quốc vận khí tốt, dựa vào khai quật bảo tàng, liền ngon góp đến quốc gia phát triển tiền vốn. Làm người biết chuyện, Hỗ Ẩn có thể không tin cái vận khí gì? Nếu thật là có vận khí tốt như vậy, rốt giờ năm đó cũng sẽ không mạo hiểm. Chương 901, đi chậm. Hỗ lần hội đấu giá này, ngươi muốn đi qua kích động mà hỏi, kèm bởi đại sư Đối với tất cả ma pháp sư tới nói, đều là tồn tại giống như thần. Hắn phòng thí nghiệm bị phát hiện, tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Là một tên ma pháp sư, lý dạ cũng không thể ngoại lệ. Nhìn cái kia sốt ruột biểu lộ rõ ràng là đang nói, mang nàng cùng đi. Cùng một chỗ sinh sống mấy năm, này một ít sức phán đoán, thủ ở ẩn vẫn phải có. Đáng tiếc người Mồ Si ném đi ra phòng thí nghiệm, không nhất định là thật đó a. Dưới tình huống bình thường, phát hiện loại vật này, tất cả mọi người hận không thể giấu cực kỳ chắc chắn, ai sẽ công khai tin tức a? như không sợ tặc trộm, cũng sợ tặc nhớ thương a. Đương nhiên, làm giả cũng sẽ không quá phức Căn cứ người mộ sĩ phía trước mấy lần bảo tàng khai quật tình huống đến xem, phòng thí nghiệm khẳng định là Kẻm bói đại sư sử dụng tới, có phải hay không vừa mới phát hiện, vậy liền rất khó nói. Là một tên cường giả đỉnh cao, Kẻm bói năm đó du lịch đại lục, tại rất nhiều nơi đều lưu lại qua dấu chân. Chỉ là về sau đột nhiên mất tích bí ẩn, cũng không để lại hệ thống tính truyền thừa. Bao quát học sinh của hắn, đều không có có thể hoàn toàn kế thừa Kẻm bói đại sư thành quả nghiên cứu. Đi, phải đi. Vừa bị phát hiện Kẻm Bỏi đại sư phòng thí nghiệm, hắn là bảo trì lại dáng dấp ban đầu, làm một tên ma pháp sư, sao có thể không đi tham quan một phen đâu. Ở nhà nhàn rỗi, cũng không có việc gì. Người xa, người cũng cùng theo một lúc đi dạo chơi đi." Hu ở ân cười ha hả nói. Ra ngoài tản bộ một vòng cũng không sao, phần này tiếc mời thế nhưng là rót giờ tự tay viết tự viết. Nhìn như phía trên không nói gì thêm, trên thực tế lại là cái gì đều nói rồi. Tình huống hết sức rõ ràng, Mộ Sỉ công quốc sắp che không được. May mắn Mộ Sỉ công quốc ở trên đại lục cảm giác tồn tại không cao, để các phương không để ý đến đi qua. Chỉ là loại chuyện này, trốn được một một, chứ không khỏi 15. Tiếp tục đuổi cha được, khẳng định sẽ cha được bọn hắn trên đầu. Chứng cứ không chứng có, những cái kia đều là vấn đề nhỏ. Vô quan tham hại, cũng không phải cái gì độ khó cao công việc. Gần nhất những năm này, Mộ Xỉ công quốc thế nhưng là xài tiền như nước. Tình huống tốt hơn nạn phạ Vương quốc đều nghèo đinh đường vàng, chỉ tiêu càng lớn mổ Xỉ công quốc lại có thể không bị ảnh hưởng. Đang móc bảo tàng, đây là Mộ Xỉ chính phủ đối ngoại lý do thoái thác. Có thể lấy cơ này, chỉ có thể lừa gạt người bình thường. Nếu có người thống kê một chút mổ Xỉ công quốc gần nhất những năm này chi tiêu, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện, bảo tàng một chút kia ích lợi chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tư nguồn cổ tra, khẳng định do so Vô Ly đầu điều tra đơn giản hơn. Một khi các phương đem hiểm nghi khóa chặt đến Mộ Xī Công Quốc trên thân, bại lộ cũng chính là vấn đề thời gian. Vì dựa tiền mổ xì Công Quốc cũng làm không ít chuyện, đào móc bảo tàng chỉ là nhất trong đó một loại, mỏ vàng mỏ bạc cũng là tầng tầng lớp lớp ra bên ngoài bục lên. Hiệu suất cao nhất dựa tiền phương thức hay là tự biên tự diễn đối ngoại phát hành không ký danh công trái. Trên danh nghĩa Mộ Xī Công Quốc phát hành không ký danh công trái cao tới 200 triệu kim tệ, hàng năm tài chính thu nhập chỉ đủ điện tiền vốn lợi tức, phản phất Mộ chính phủ lúc nào cũng có thể phá sản. Mặc dù là như thế, hay là không đổi kịp Mộ chính phủ kết sổ chi tiêu. Đây là rắn nuốt voi, nhất định phải trả giá đại giới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cận đông địa khu liền biết, ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, vương quốc một đám quý tộc ngay tại trên vùng đất này nện xuống 2 3000 vạn kim tệ. Chỉ riêng Hủ ở ẩn Tuyết Nguyệt lĩnh, liền nện vào đi hơn 8 triệu kim tệ. Cho dù là có được cảng Tân Nguyệt, chương thu kết sổ buôn lậu thuế, cũng chỉ là hấp lại hơn 150 vạn kim tệ. Mộ thị công quốc nuốt vào thổ địa diện tích, viễn siêu cận đông địa khu, lại an trí hơn ngàn vạn nạn dân, không tốn tiền làm sao có thể chứ? Hủ ở ẩn Tô sơ tính qua, chỉ riêng nhân xâm thời kỳ lỗ thủng, bao quát lại nợ bên ngoài. Kiểu tệ quốc bên trong phá sản quý tộc, sau khi chiến đấu công quốc trùng kiến, mổ xỉ chính phủ chi tiêu liền cao tới 150 triệu kim tệ. Chưa kịp khôi phục nguyên khí, tiếp lấy lại tới một trận đại lục chiến tranh. Làm chủ yếu nước tham chiến một trong người mổ xỉ, lần nữa cảm thụ một đợt xài tiền như nước. Điệp ra lên đến tiếp sau các loại chỉ tiêu, thu ở ẩn đoán chừng mộ xỉ công quốc tiền vốn lỗ thủng, sẽ không thấp hơn 400 triệu kim tệ. Dưới tình huống bình thường, gặp được dạng này tiền vốn lỗ đen, lưu cho người mổ xỉ chỉ có phá sản một con đường. Đừng nói là khai cương quốc thổ, có thể làm cho quốc dân không lượng lớn chết đói, đều xem như quân chủ tuổi trẻ tài cao. Tại trong nịch ảnh, cứng rắn chuyên ra một đầu đường bằng phẳng Không thể không thừa nhận giót giờ đang phách, chỉ là di chứng nghiêm trọng như vậy một đâu đâu. Hù ở năm đó ra chủ ý ngu ngốc này, chỉ là vì thay mộ sỉ chính phủ giải quyết việc cần kiếp trước mắt, tuyệt đối không ngờ rằng giót giờ thế mà đem phát dương quan đại. Từ các nơi phản hồi tình huống đến xem, trừ giáo đình khu không chế không có nhận chủng kích bên ngoài, cơ hội tất cả nhân tòa quốc gia, đều xuất hiện chuyển thừa tiết ra ngoài sự tình. Chỉ bất quá mỗi quốc gia lấy được truyền thừa chi thức cũng không giống nhau vương quốc quý tộc cầm tới sớm nhất trực tiếp chính là mổ m công quốc nào đó thẳng xu xẹo quý tộc cống hiến còn lại đều là đến từ mặt khác bị hủy diệt quốc gia toàn bộ đại lục vượt qua ba thành quý tộc đều tại vì mổ x công quốc cao tốc phát triển tính tiền nếu là lại xuất hiện vấn đề kinh tế vậy liền thật không nói được đoạn thời gian trước hạn Phạ Vương Quốc cũng bởi vì vàng bạc đại lượng dẫn ra ngoài phát một lần quy mô chưa từng có ti hoang Theo lý mà nói bạc dẫn ra ngoài nghiêm trọng hơn mổ xỉ công quốc cơ sẽ chỉ càng nặng quả cuối cùng cái gì cũng không có phát sinh Rõ ràng chính là dựa vào bán phá giá truyền thừa tri thức, từ đại lục các nơi thu hoạch tiền mặt, điện vàng bạc dẫn ra ngoài hồ to. Chỉ bất quá mổ xỉ chính phủ biết diễn kịch, liên tiếp khai quật cỡ lớn mỏ vàng, lại không ngừng báo cáo láo mỏ vàng sản lượng, để ngoại giới nghĩ lầm khai thác hoàng kim điền vào lỗ hồng Nhìn xem hảo huynh đệ điên cuồng vờ vẹt của cái, Hu Ẩn cũng chỉ có ở một bên hâm một phần. Số tiền kia mổ xỉ công quốc có thể kiếm lời không phải là hắn cũng có thể kiếm lợi. Muốn thu hoạch được siêu việt tự thân phong hiểm năng lực chịu được lợi nhuận, đó là vô cùng nguy hiểm. Không có quốc gia lực lượng duy trì, chỉ dựa vào cá nhân chỉ sợ bước đầu tiên liền kết lại. Chỉ riêng sàng chọn mục đích hộ khách cũng không phải là hù ở ẩn có thể hoàn thành nhưng mà đối với một quốc gia tới nói cái nào quý tộc dồi dào cái nào quý tộc là quỷ ngẻèo những khả năng này chỉ là tư liệu cơ bản có thể giữ bí mật đến bây giờ chứ người mổ xì làm việc cẩn thận bên ngoài phía sau này khẳng định không thể thiếu thủ đoạn nước máu khuần chúng ta đều đi ra hài tử làm sao bây giờ ngụy xạ hơi có vẻ do dự mà hỏi rất rõ ràng đối với kèm bói đại sư phòng thí nghiệm nàng cũng không nhỏ h thú chỉ là lại không nợ hai cái tiểu raỏa yên tâm đi phủ lãnh chúa bên trong nhiều người như vậy Còn sợ không ai chiếu khán hay sao? Vừa vặn lao ra từ sang đây xem cháu trai, để hắn hỗ trợ mang hai ngày, cũng không phải cái vấn đề lớn gì." Thu Ẩn không quan trọng nói, "Hiện tại phủ lãnh chúa cũng không phải năm đó gánh hà rong. Bên trái chú đóng gia tộc kỵ sĩ đoàn, bên phải chú đóng ma thú quân đoàn. Các loại thủ hộ ma pháp trận một đồng lớn, liền xem như thánh vực cường giả xuống tới, đều muốn chốc một lớp ra. Không hề nghỉ ngờ, Thu Ẩn hiện tại còn trẻ như vậy, còn lâu mới có được đến cần cân nhắc người thừa kế thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa còn không đáng đến ngoại giới dùng thánh vực cao thủ mà Nếu thật là có bao nhiêu cái thánh vực cường giả làm thích khách, lý sả phải trang lưu lại, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Đương nhiên, ám sát sát xuất thành công vẫn như cũ rất thấp. Phủ lãnh chúa lớn như vậy, tìm người cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Một khi phát hiện thích khách, khẳng định sẽ trốn mặt thất. Có ma pháp trận phong tỏa khí tức, một lát rất khó tìm đến người. Chỉ hoan thời gian dài như vậy, thủ hộ tại phủ lãnh chúa phụ cận quân đội đã sớm bao vây. Ma pháp trận điệp ra quân đội, nếu là phản ứng chậm, vực cường giả cũng có vẫn lạc phong hiểm. Có kèm đại sư tên tuổi, hội đấu giá tin tức mới vừa chuyển đi, tại toàn bộ đại lục đều vỡ tổ. Vô số ngày bình thường khó gặp lão cổ đồng, đều từ ẩn cư bên trong đi tới, chuẩn bị tiến về Mộ Xỉ công quốc tìm tòi hư thực. Có thể nói giọt giờ lần này chơi lại phát. Ngay trước Đông Đạo đại nhân vật mặt, nếu là hậu kỳ một cái khống chế không nổi, rất dễ dàng đem trình diễn sập. Thu Ẩn đã đi vào phòng thí nghiệm, làm trên đại lục thanh danh vang dội ma pháp dược tể sư, người Mộ Xỉ lấy kèm bói đại sư làm tên bảy kế vợ cực lớn, làm sao có thể thiếu hắn tham dự đâu. Thư mời trong tường kép, còn có giờ dùng ám ngữ viết ma pháp dược Tế mua sắm. Yêu cầu vô cùng đơn giản, ma pháp dược Tế càng hiếm thấy, càng khác loại càng tốt, nhưng là nhất định phải có thể xứng đôi kèm bỏi đại sư thân phận. Nếu người mua đều như thế yêu cầu, Thu ở Ẩn cũng liền không khách khí á. Ngụy luyện dược đại sư, đó cũng là đại sư. Làm đại sư liền tránh không được có một viên không an phận trái tim. Không có công hiệu yêu cầu, vậy liền tự do phát huy tốt. Lúc này không giống với ngày xưa, Thu ở Ẩn cũng là nhiều lần quan sát núi lý xà dược, học được một chút chế dược quá trình, ít nhất sẽ không nội lô. Về phần ma pháp dược tiểu công hiệu, dù sao cũng không phải chính mình uống, tùy ý phát huy liền tốt. Một trận thao tắc mảnh liệt như hổ, nhìn xem cuối cùng thành phẩm dự tê, Thu ở luôn cảm giác không hài lòng. Mẹ xìm, không ngươi điểm cống hiến mà huyết dịch. Thu ở Ẩn hỏi dò Dám hướng cự Long yêu cầu Long huyết Long ký sĩ, xem chừng hắn là cái thứ nhất. Bình thường phát sinh loại tình huống này, đều không thể thiếu một trận đánh đẫm. Nhìn như ký kết khế ước bình đẳng, nhưng là bởi vì thực lực quan hệ, đại bộ phận Long ký sĩ đối mặt cự Long đều không có sức lực. Mọi người có thể phối hợp, chủ yếu vẫn là dựa vào tình cảm. Cho nên tổn thương cảm tình mà nói, tốt nhất vẫn là đừng bảo là. Thu ở ơn tình huống đặc thụ, cùng mẹ xiểm ký kết khế ước, là thừa dịp Long chỉ nguy hoàn nội dung muốn có lợi hơn tại một chút. Chương 902. Hu không cần lấn rồng quá đáng. Đừng tưởng rằng khế trói buộc, ta liền lấy ngươi không có cái gì. Vạn Nhất Ép, Bản Long ngay tại Lai giống thời điểm phút lửa, để. Không đợi mẹ Xim nói hết lời, Hu Ẩn vội vàng ngắt lời nói, "Đủ rồi, mẹ Xim tiên sinh, mua bán không xả thân nhữa tại, nào có vừa lên đến uy hiếp người mua." Một bát long huyết 10. "Không không không kiếm tệ, có hưng thú chúng ta liền thành giao." Cự Long một thân là bảo, tại quá khứ thời kỳ, Hu Ẩn đã thành công lấy được phân rồng, nước tiểu rồng, còn có cự long nước bọt cùng nước tắm. Không hề nghi ngờ, những này bài xuất tới rất rợi, dự hiệu cũng không khá hơn chút nào. Trừ mê hoặc ngoại giới, không có bao nhiêu thực chất ý nghĩa. Thế nhưng la long huyết liền không giống với lúc trước. Cổ lão tương truyền, dùng long huyết tắm rửa có thể tẩy cân phạt tụy, tăng lên tư chất tu luyện, nếu là dùng để chế dược, có thể phát huy công hiệu càng nhiều. Bất quá cái đồ chơi này quá mức chân quý, dám hướng cự long đưa tay muốn máu mẫm sĩ, tại nhân tộc trong lịch sử cũng không nhiều gặp. Đến cụ thể nghiên cứu bên trên, trên thực tế long huyết tương quan ma pháp dược thể, vẫn là vô cùng thưa thớt. Mơ tưởng cầm kim tệ vũ nút ta, vĩ đại cự long tuyệt đối sẽ không khuất phục tại kim tệ phía dưới. Nhìn xem nỗi giận đùng đùng mẹt xỉm, Hu Ờn liền biết giá cả không có nói xong. Có lẽ các cự long sẽ kiên nguyên tắc, nhưng mẹt xỉm lại là ngoại lệ. Tôn tính mẹt xỉm tiên sinh Cái giá tiền này đã rất công đạo. Lấy ngươi bộ kia thể trạng, chỉ là một bát máu tính là gì, ta cũng không phải muốn tình huyết của ngươi. Trợn mắt mà công phu, liền thôi phục lại, căn bản liền sẽ không ảnh hưởng thân thể của ngươi. Được rồi, ai bảo long huyết hiếm thấy đâu, ta lại thêm 5000 kim tệ. Hu Ẩn vừa nói hết lời, mẹ xỉm lửa giận thì càng được. Nói hồi lâu, hay là muốn máu của hắn? Chỉ là 15.0000 kim tệ, liền muốn để hắn khuất phục, đơn giản chính là đang nằm mơ. Đàm phán thất bại, Hu Ẩn không có tiếp tục tăng giá. Làm thí nghiệm cũng là muốn cân nhắc chi phí, nếu không phải long huyết quá mức thứ vẹn vẹn lấy công hiệu mà nói, một bát phổ thông long huyết giá trị cũng chỉ có thế. Long huyết lấy không được, hung huyết thì càng không cần suy nghĩ. Mẹ xỉm to con này khả năng không quan tâm một bát máu, mẹ ở sở tət cũng không đồng dạng, người ta đã lớn như vậy đều không có chạy qua máu. Hung hại tử trả thù thủ đoạn, ngẫm lại liền đáng sợ. Thu ở gần cũng không. Mới lúc ngủ đột nhiên sáng tháp, đi thời điểm nhà xí lại đổ. Dư luận tiếp tục lên men, tí hộ bảy đã bị làm xuất đầu mẹ chán. Đại lục các nước đều xảy ra vấn đề, liền giáo đỉnh phong cảnh tuyệt đẹp, bị người hoài nghi cũng là không thể chảnh lẽ. Nhưng vấn đề là bọn hắn thực tình không có làm a. Đảo loạn đại lục phương pháp rất nhiều, liền xem như đến đỡ tổ chức tà giáo làm loạn, cũng so tùy ý gieo rắc thừa chi thức tốt. Trong thời gian ngắn, loại biến cố này sẽ đối với đại quý tộc tạo thành nghiêm trọng chấn kích, tăng lên các quốc gia nội bộ mâu thuẫn. Thật có chút vấn đề là có thể dàn luyện, hiện tại mâu thuẫn chủ yếu là cùng cầu không công bằng, chờ một vòng chính trị đánh cờ sau khi hoàn thành, các phương lại sẽ đạt thành cân bằng mới. Trong quá trình này, đại lục các quốc gia thực lực quân sự là đang lên cao. Mọi người cùng nhau tăng trưởng thực lực, giáo đình nếu là không muốn tụt lại phía sau, cũng chỉ có thể kiên trì theo vào. Trên thực tế, bọn hắn đã rơi ở phía sau. Rất nhiều tiểu quý tộc cầm tới truyền thừa tri thức đều tu luyện nhiều năm, thực lực bản thân đã lên một bậc thang. Một bước chậm, từng bước chậm. Liền xem như giáo đình hiện tại lập tức theo vào, mất đi thời gian, bọn hắn cũng không tìm về được. Nguyên bản tại cùng phở giảng sĩ ạ Vương quốc cạnh tranh bên trong, bọn hắn liền ở vào hạ phòng, hiện tại lại tới đây a vừa ra, thực lực của hai bên chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Điều tra kết quả đi ra chưa, đây có phải hay không là người phở giảng sĩ ạ làm? Tí hộ bày quan tâm hỏi. Ai là người được lợi, người đó là người bị tình nghi. Từ giáo đình vị trí góc độ đến xem. Nhân khẩu nhiều nhất sợ dạng sĩ ạ Vương quốc, tại trong trận biến cố này lấy được lực lượng tăng thêm lớn nhất, tiến một bước hất ra bọn hắn cái này đối thủ cạnh tranh, không thể nghỉ ngờ là hiểm nghỉ lớn nhất phạm. Vậy hạ, chúng ta đã điều tra qua, cũng không phát hiện người phở dạng sĩ ạ xuất thủ vết tích. Bất quá trận này dư luận phong ba, đúng là bọn hắn bốc lên. Ngoại giới đều tại lưu truyền, chúng ta vì vơ vét của cải, sẽ có vấn đề chuyển thừa tri thức 4 chỗ buôn bán. Còn có tu luyện sau đó phát sinh ngoài ý muốn người bị hại, tự mình đi ra hiện thân thuyết pháp, công kích chúng ta. Tu khó khăn nói, hắn là phụ trách sưu tập tình báo, không phải sinh sản tình báo phát sinh ở mấy năm trước sự tình, liền xem như tìm tới mua sắm truyền thừa tiểu quý tộc, bọn hắn đều không nhất định có thể nhớ kỹ người giao dịch bộ dáng. huống chỉ, liền xem như tham dự giao dịch, từng cái im lặng phát đại tài cũng không kịp, nào có chủ động nhảy ra lời nhắn nhủ thiết hảm hả? Đại đa số người tại giao dịch hoàn thành về sau, liền tận lực lãng quên đoạn ký ức này, tự hành não bổ một đoạn ký ngộ cái bạn, đi lại ở gia tộc sự thượng. Ulis phái người ra ngoài điều tra, tại rất nhiều tiểu quý tộc trong tay, đều tìm đến cái đồ chơi này. Đến mức hắn hiện tại cũng không xác định, những truyền thừa khác chi thức đến tọt cùng là giao dịch tới, hay là người ta thật thu được ký ngộ chủ yếu là thời gian quá lâu, cho dù là giáo hoàng tự mình thi triển đại dự ngôn thuật, cũng không có biện pháp quay lại đến mấy năm trước truy tra chân tướng. Trong khoảng thời gian gần nhất này, các loại bí thuật ngành tình báo đều dùng một lần. Tấm nhập tiểu quý tộc mất tích còn đưa tới đại lục các quốc gia độ cao chú ý. Vì không để cho các phương bắt được cái trôi, ngành tình báo còn không phải không nhịn đau từ bỏ nhiều cái cứ điểm, theo tổn nhân viên tình báo cao tới 3 chữ số. Người phờ giảng si ạ trên thân không có tra được vấn đề, như vậy hạn phạt vương quốc đâu? Bọn hắn tại dị tộc trong phòng quân sự áp lực phi lớn, vì tăng cường thực lực bản thân làm chuyện loại này cũng là có khả năng. Tí hộ bảy cao mày nói ra không thể tra được số một dị đoan trên thân vậy liền đi tìm số hai dị đoan dù sao thời điểm dĩ vãng đều là làm như vậy. Căn cứ đi qua kinh nghiệm nhằm vào giáo đình 8 thành trở lên sờ soạn hành động đều là hai nhà này làm còn lại hai thành mới là trên đại lục quốc gia khác cách làm điều tra qua Phạm Vương quốc tình huống Ngaù bọn hắn trong nước quý tộc rất nhiều đều là tại chiến tranh thời kỳ lấy được truyền thừa nghe nói vì việc này, bọn hắn còn tổ chức một lần đặc biệt hội nghị đầu mâu trực chỉân có tin tức ngẩm năm đó Phạ quânễn tại xỉ công quốc thu hoạch được một nhà đại quý tộc thừa vì bảo thủ bí mật, hô ẩn trực tiếp kéo lên trong quân một đám quý tộc cộng đồng chia sẻ. Bởi vì người tham dự quá nhiều, cho nên rất nhanh liền để lộ bí mật. Bọn hắn trong nước đại bộ phận trung tiểu quý tộc đều thu được truyền thừa. Về mặt thời gian đến xem, đại lượng tiểu quý tộc thực lực tăng lên, sớm nhất cũng là từ Án Phạ Vương quốc bắt đầu. Bất quá những này chỉ có thể chứng minh Án Phạ Vương quốc tình huống, liền xem như bí mật lưu truyền lại nhanh, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn truyền khắp đại lục. H chỉ quý tộc đốc, lấy được truyền thừa tri thức, lấy ra cùng người khác chia sẻ, cũng không thế nào hiện thực. Cho nên Phạ Vương quốc tự tra hành động Cuối cùng vẫn là vô tật mà chậm dư. Hu Er vẫn như cũng là quyền cao chức trọng vương quốc Nguyên Soái, cũng không có lọt vào phong ba trùng tích. Tu trả lời, để sự tình trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Không phải người phờ giảng sĩ A làm, cũng không phải người án phạt làm, còn lại người bị tình nghi coi như nhiều đến đi. Giáo đình gần nhất những năm này, ánh mắt trên cơ bản đều tại cái này hai đại dị đoan vương quốc chiến thân, khắp địa khu tình báo đầu nhập tương đối hơi ít. Muốn làm tiến một bước điều tra, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hết lần này tới lần khác thời gian không đợi người, các phe áp lực đã đập vào mặt, ngay cả cha Li bà xứng đế phong ba đều bị hòa tan khuất. Dù sao, sương đế trước mắt chỉ là dừng lại nói một chút mà thôi, cũng không có khai thác tính thực chất hành động, truyền thừa chi thức bay đầy trời thế nhưng là đã phát sinh. "Cha, tiếp tục cho ta hướng phía sau đảo. Nếu là tìm không thấy hung phạm, vậy liền tìm kiếm nghị cách hướng sợ giảng sĩ ạ vương quốc, ẩn phạt vương quốc trên thân dựa vào." Tí hộ Bạch Hung Ác nhận tâm nói ra, "Nếu là cha không được trợ tướng, vậy liền để đối thủ cạnh tranh con nổi. Đây đều là yêu lương truyền thống, dù sao tất cả mọi người là như thế lẫn nhau vứt nổi." Tiếng long ngâm trên bầu trời thành Đạ lên, trong lúc nhất thời cả tòa thành thị đều yên tĩnh đứng lên, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía bầu trời. Phong cách ra sân, không phải Hủ Ơn bản ý tiếp rằng lòng ki sĩ lưu lượng chính là lớn như vậy, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần lòng ki sĩ ra sân nhất định hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Làm đặc biệt khách quý, Hủ Ơn lần này tới, cũng có hỗ trợ bệ đứng y vị. Trung pin là kèm bói đại sư phòng thí nghiệm, cho dù là đối với thánh vực cường giả đều không nhỏ lực hấp dẫn. Cho dù là người mổ xỉ phái trọng binh thủ hộ, cũng vô pháp cam đoan sẽ không có người bí quá hóa liệu. Hủ Ơn lần này biểu diễn, chính là cố ý làm cho những người này nhìn. Tránh khỏi có người khô chuyện xuẩn, đem giờ tỉ mỉ bày kế trận này vở kịch lớn làm hư. Nguyên Soái, mời tới bên này. Bệ hạ đã trong vương cung chuẩn bị tốt tiệc rượu, đang chờ ngài đi qua. Một người trung niên sĩ quan vội vã chạy tới nói ra. Nên tất người đều tại trước cửa cung chờ lấy, không nghĩ tới mẹp xỉm là một đầu mo hồ rồng, thế mà tùy tiện tuyển một chỗ địa điểm liền hạ xuống tới. May mắn người Mộ Si đã xóm chuẩn bị, ở trong thành rất nhiều nơi đều an bài nhân thủ. Bằng không mẹ xỉm còn phải một lần nữa cất cánh, tìm kiếm vương cung cửa lớn. Phu nhân nhà ta lần đầu tiên tới đã biết, chúng ta trước tiên ở trong thành dạo chơi, lại đi vương cung." Hù ở, ở gần ra vẻ bình tĩnh nói. Đại nhân vật là sẽ không đi nhầm đường, nếu như đi làm đường, vậy cũng nhất định là có thẩm ý. 903, hội đấu giá. Hoàng niên yến hội mở ra, vốn nên làm nhân vật chính hủ ở ẩn vợ chồng không có trở thành tiêu điểm, ngược lại bị cơn khô rổng cùng gấu đoạt đầu ngỏ gió. Tại Atlant đại lục, cao dai ma thú bên trên bàn ăn, không phải cái gì chuyện mới mẻ. Thế nhưng là hướng mẹ xỉm cùng mẹ ở sở tất loại phương pháp ăn này, thật đúng là không thấy nhiều. Một dòng một gấu bưng lên đĩa liền trực tiếp hướng trong miệng đưa, thật giống như mấy chục năm chưa ăn cơm đàng dạng. Nhất là mẹ xỉm, ăn gấp có đôi khi ngay cả đĩa đều nuốt xuống dưới. Như vậy không có hình tượng phương pháp ăn, khiến cho hữu ở ẩn phi thường thật mất mặt. Mặc dù ngày bình thường lãnh địa thức ăn tiêu chuẩn không có trên yến hội cao như vậy, nhưng hắn cũng không dám bị đói rồng cùng gấu a. Nếu là quý tộc làm như vậy, khẳng định phải bị người khinh bị 100 năm. Đội thành mẹ xin cùng bẻ ở Sở Tơ, liền biến thành cá tính. Một chút to gan quý tộc, còn bưng chén rượu lên đi lên mở rượu, bẻ ở Sở Tật cùng mẹ xỉm cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đúng phải quen biết còn có thể nói chuyện cũ. Loại biến hóa này, nhưng làm một đám quý tộc kích động hỏng. Trước mắt thế nhưng là cự long cùng đại địa chi hùng, phóng nhãn toàn bộ ạt lạc đại lục, đều là chiến lực trấn nhà. rồng cùng gấu thật là có thú. một mặt hâm mộ nói ra. Loại chuyện này nhất định chỉ có hâm mộ phần, dù là là cao quý quốc vương, cũng không có tư cách đi mưu đổ thành vực ma thú. Thực lực sai biệt quá lớn, trừ phi là ma thú chủ động nhận chủ, nếu không coi như cưỡng chế ký kết khế ước, cũng ngăn không được thành vực ma thú phản vệ. Bọn hắn vẫn luôn tương đối hoạt bát, nhất là đối với mỹ thực không có sức chống cự, để bệ hạ chê cười. Hu ở ân cười ha hả đáp lại nói, thương nghiệp lẫn nhau thổi nhà, hắn xóm đã thành thói quen. Nói quách không được khác, vậy liền thổi mỹ tốt. Cái đồ chơi này, chắc chắn sẽ không phạm vào kỷ uy. Ngắn lẫn nhau thổi Hàn Nguyên đằng sau. Hoa ngân vợ chồng liền cùng Rốt giờ vợ chồng rời đi ồn ào náo động yến hội hiện trường, sau khi tiến vào phương trong đại điện. Nguyên bản ăn uống thả cửa rồng cùng gấu cũng không tình nguyện theo tới, hợp cách bảo tiêu là không cho phép thời gian giải giở đi cố chủ. Đổi một cái nơi trốn, cũng không ảnh hưởng bọn hắn ăn uống thả cửa. Rốt giờ phi thường phối hợp phân phó bếp sau, làm ra đặc biệt lớn phần đồ ăn đưa tới. Một ánh mắt ra hiệu, Vương Hậu liền lôi kéo Lisi đi sát vách, trong đại điện chỉ còn lại có nhìn nhau mà ngồi giờ cùng ở ẩn hai người, cùng ăn uống thả cửa rồng cùng gấu. Hù lần này ta gặp đại phiến toái, công quốc tài chính thu chỉ nghiêm trọng không công bằng. Chính phủ đã nghĩ hết biện pháp san bằng quản, vẫn là không cách nào điền lỗ thủng. Chủ yếu là chúng ta phía trước đoán trường không đủ, chỉ lo vùi đầu phát triển, không để mắt đến tiền vốn lai lịch vấn đề. Không cẩn thận liền tiêu xài tiền, viễn siêu công quốc nên có số lượng. Ý thức được điểm này về sau, công quốc chính phủ liền không ngừng h tăng tài chính thu nhập, thế nhưng là cùng trước mặt khoản lô đen so sánh, hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc. Ngay tại lúc này cử hành hội đấu giá, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Mấy năm gần đây bỏ ra nhiều tiền như vậy, công quốc nếu là lại không nghèo, liền bây giờ nói không đi qua. Vạn bất đắc chúng ta chỉ có thể đem đã sớm phát hiện kèm bói đại sư phòng thí nghiệm ném đi ra, cố ý làm ra chính phủ tài chính gần như phá sản, chỉ có thể bán phá giá bảo vật gom góp tiền vốn. Bất quá đây là hạt cát trong sa mạc, toàn này phòng thí nghiệm chỉ là kèm bói đại sư sử dụng tới phổ thông phòng thí nghiệm, cũng không có bao nhiêu thứ đáng giá. Hiện tại lấy ra vật phẩm đấu giá đều là công cốc các quý tộc hợp lực kiếm ra tới, có thể hay không hồ lặc qua còn là một tần số. Hu Sẩn, thế nhưng là toàn bộ đại lục nổi danh nhất dược đại sư, trước cho ta mượn một chút bảo bối khẩn cấp đi. Rốt giờ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra cầm chuyên thừa chi thức đổi tiền, hay là hủ ở ẩn hỗ trợ ra chủ ý chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, loại này gần như không vốn mua bán, làm sẽ cho người nghiện. Mộ thị công quốc không thể nghi ngờ là nhảy vào trong hố to này, chính phủ không có tiền liền đi làm một phiếu. Dây vo mấy lần đằng sau, quay đầu mới phát hiện truyền thừa chi thức đã đi khắp đại lục bay, muốn che lấp đều che không được. Ma pháp dược tế Dây nói, từ thu đến thư mời bắt đầu, ta liền biết các ngươi chơi sập. Lần này tới, ta thế nhưng là mang tới dị vãng nghiên cứu tất cả hàng tồn. Không cần phải nói mượn, Tuyết lĩnh hiện tại thiếu tiền, phải có người chịu ra giá tiền rất lớn. Vậy liền mượn ngươi bình đại bán cho bọn hắn tốt, ngươi có thể yên tâm, những được tế này đều là có nhất định tiêu chuẩn. Hơn nữa còn là lần thứ nhất diện thế, rất nhiều dược tề công hiệu đều không có tới kịp thí nghiệm. Bình thuốc cũng tiến hành làm cũ xử lý, giả mạo kèm bòi đại sư tác phẩm cũng sẽ không để lộ. Vì cho ngươi cổ động, trong khố phòng tạm thời không dùng được bảo vật, cũng cùng nhau cho mang theo tới. Nếu là vận khí không tệ mà nói, không chừng có thể bán hơn 1-2 vạn kim tệ. Bất quá cùng các ngươi làm ra lỗ thủ so sánh, đây là hạt cát trong sa mạc. Tu ở ẩn ra vẻ hào sảng nói, hỗ trợ cổ động là một mặt, phát tài mới là trọng yếu nhất. Danh nhân hiệu ứng, tại Atlant đại lục đồng dạng áp dụng. Không quan tâm cái gì ma pháp dược tệ, chỉ cần đóng lên kèm bỏi đại sư tác phẩm, lập tức liền sẽ giá trị bản thân tăng gấp bội. Cứ việc cấp thị ma pháp dược tệ, ở trên đại lục cũng là thanh danh vang rồi, nhưng cùng mọi người công nhận thứ nhất ma pháp dược tế sự so sánh, hay là kém xa lắm. Đã có thể đám bằng hưu sông công trạng, còn có thể tiện thể kiếm một món tiền, hoàn toàn không có lý do gì không tham dự. Chủ yếu là một tòa phòng thí nghiệm thể lượng quá nhỏ, cho dù là đánh ra kèm bỏi đại sư cơ hiệu, hạn mức cao nhất cũng ở đó để đó. Nếu không hủ ở ẩn không để ý làm ra một đống hiếm thấy ma pháp dược tệ lấy ra đấu giá, đều không cần tận lực nghiên cứu, hoàn toàn dựa vào bản năng phát huy là đủ rồi. Dù sao mỗi một tên ma pháp dược tề đại sư đều có một đống kỳ kỳ quái quái tác phẩm. Một cái ma pháp dược tề sinh ra, phía sau thường thường tràn ngập vô số lần thất bại thí nghiệm. Thí nghiệm thất bại không phải là dược tề liền không có giá trị. Rất nhiều ma pháp dược tề đều là cầm thí nghiệm thất bại quá trình bên trong sản phẩm phụ cải tạo. Không biết cụ thể công hiệu, liền xuất thủ tham dự cạnh tranh, cái này tương đương với mở Nếu là phổ thông ma pháp sư tác phẩm, mọi người nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái, có thể phụ lên kèm bỏi đại sư tên tuổi liền không giống với lúc trước. Thời gian trôi qua, Không chỉ có không có làm nhạt trên đầu của hắn thần thánh quá hoàn, ngược lại bị hậu nhân càng phát ra thần hóa đứng lên. Truyền luôn bên trong, kệm bòi đại sư còn chế tác qua phụ trợ người đột phá thánh vực dự tệ. Mặc dù thật giả rất khó tiến hành khảo chứng, có thể tóm lại sẽ có người nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Nhất là thọ nguyên gần lao ra hỏa, dù là chỉ có một phần bạn hy vọng, bọn hắn đều sẽ mạo hiểm thử một lần. Không cân nhắc tác dụng phụ mà nói, hù ở gần lấy ra một đống này dự tệ, hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng cao vi công năng. Nhưng là muốn dựa vào những dược tễu này đột phá thánh vực, vậy liền nhìn thần hắc chủ phải trang phù hộ. Ngược lại là trực tiếp một mệnh ô hô xác suất hơi cao hơn một chút. Không có cách nào, lỗ thủng thật sự là quá lớn. Có thể lấp bằng bao nhiêu khoản, liền lấp bao nhiêu đi. Sự tình đã bị tiết lộ ra ngoài, giáo đình khẳng định không nguyện ý hỗ trợ công nổi. Lấy thực lực của bọn hắn chỉ cần nguyện ý cha, sớm muộn đều có thể đem hiểm nghỉ khóa chặt đến công quốc trên thân. Đơn độc chỉ là giáo đình một nhà đắc tội cũng không sao, bọn hắn tay bây giờ căn bản liền giũi không đến công quốc đến, nhưng rõ ràng chứng cứ tuyệt đối không thể lưu. Rốt giờ vẻ mặt nghiêm túc nói, đắc tội giáo đình không đáng sợ, dù sao mổ xỉ công quốc bốn phía trừ hạn phạt vương quốc người hàng xóm này bên ngoài, còn lại đều là dị tộc. Chờ năm nước liên minh xây dựng, mỗ thị công quốc thì càng an toàn. Lần trước đại lục trong chiến tranh, Giáo đình thế nhưng là đem Trung đại lục Tam quốc hố không nhẹ. Dù là chỉ là vì trả thù Giáo đình, Tam quốc đều sẽ giúp bọn hắn phải đứng. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn không thể đem rõ ràng chứng cứ bạo lộ ra. Không có chứng cứ, đây chính là một buốt sổ sách lung tung. Giáo đình điều tra kết quả, Phaer giảng sĩ Ạ Vương quốc sẽ không thừa nhận, Ản Phạ Vương quốc đồng dạng sẽ không thừa nhận, Trung đại lục Tam quốc cần cùng minh hữu bảo trì nhất trí, những người còn lại tộc quốc gia sẽ chỉ bán tin nghi. Không có cách nào Hiện tại thần hy giáo đình chỉ có ngân ấy mà tín dự, cho dù là giáo hoàng tự mình đứng ra, cũng rất khó để cho người ta trăm 100% tin tưởng. Đúng rồi, Hu Sân. nghe nói ngươi làm một cái ngân hàng khai phát cự đông, trước cho ta thả một khoản ứng phó một cái đi. Không cần các ngươi thật bỏ tiền, chỉ cần đối ngoại tuyên truyền một chút là được rồi. Vay kim mạch có thể mua không lớn, liền cho ta làm lớn. Công quốc sẽ thanh toán phí thủ tục, sẽ không để cho người khó xử. Chương 904. Vừa rất lời địa, Hu Ẩn trong nháy mắt liền hiểu rõ mục đích thật sự. Trước mặt hội đấu giá, cũng chỉ là đặt ở trên mặt nổi biển nắng luôn dựa tiền năng lực, rõ ràng là ngân hàng càng chuyên nghiệp. Dù sau đầu năm nay không có giám thị cơ cấu, ngân hàng khai phát cận đông nội bộ khoản, lại không cần đối ngoại công khai. Tạo ra một bút tiền tiết kiệm, lại giả tạo một bút vay. Cho vay tiền tiền vốn có, ngân hàng công chẳng có, mổ xỉ công quốc chính phủ tiền vốn nơi phát ra, cũng có một hợp lý giải thích. Vì mổ xỉ công quốc thị trường, hướng mổ xỉ chính phủ cấp cho một bút kết sổ lãi tức thắt vay, hoàn toàn không có ma bệnh. Cho dù là khác cổ đông thấy được, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là một bút dùng tiền đổi thị trường chính trị giao dịch. Tại tiền vốn chi phí vô hạn tới gần bằng không tình hồ dưới, lại thấp hơi thở lãi suất đều sẽ có lợi nhuận. Im lặng phát đại tài là được rồi, cần gì phải cùng tiền làm khó dễ đâu. Bậy hạ yên tâm, ngân hàng khai phát cận đông rất tình nguyện gia tăng một cái ưu chất khách hộ. Hu ở ẩn bình tĩnh trả lời. Không mang theo mảy may trình độ, hiện tại mổ xỉ công quốc chính phủ, đúng là một cái ưu chất khách hộ. Nợ ngân chống chất, đây chẳng qua là trên mặt nổi làm ra cho ngoại giới nhìn. Lớp vải lót tuyệt đối đặc, thỏa thỏa yêu khách hộ. Một cuộc làm ăn thỏa rảnh rỗi trực tiếp mang theo tử tại mổ công quốc đi vòng vòng. Huson, ta làm sao phát hiện ngươi ở bên này nhân duyên, so tại trong vương quốc còn tốt hơn một chút." Ngụy Sả nói đùa hỏi. "Nào chỉ là tốt hơn một chút, rõ ràng là tốt hơn không chỉ 10 lần. Ở trong nước vô luận làm tốt bao nhiêu, đều sẽ có người không hài lòng." Bản thân ta quật khởi, đối với đại quý tộc tập đoàn tới nói, chính là một loại trùng kích. Nhìn như cùng nhau đi tới, đều là xuôi gió xuôi nước, kỳ thực sau lưng đao quang kiếm ảnh, cho tới bây giờ đều không có dừng lại qua. Thế nhưng là ở chỗ này không giống mới, từ bên ngoài đến nguyên soái tốt mang binh, không quan tâm làm sao nhất phi trùng thiên, cũng sẽ không lưu lại bọn hắn cướp bánh ngọt. Cho dù là chỉ huy trong quá trình, phát sinh một chút không thoải mái, mọi người cũng sẽ rất nhanh lãng quên rơi. Không có hạch tâm xung đột lợi ích, tất cả mọi người sẽ không để ý có được một tên có thể đánh nguyên xoái bằng hữu. Chỉ cần không xen vào cụ thể lợi ích, ở chỗ này nhân duyên của ta liền sẽ một mực tốt xuống dưới. Hù ở Ẩn cảm thán nói, không phải hắn lấy nhân tính lớn nhất ác ý tiến hành phỏng đoán, thật sự là thế giới chính là tàn khốc như vậy. Giới quý tộc bên trong đi bạn, nhiều khi chính là trong ngáy mắt. Cho dù là thân huynh đệ, khi lợi ích good mắc lớn đến trình độ nhất định về sau, song phương cũng sẽ trở mặt. Hu Để cho ngươi kiểu nói này, ta cũng không biết làm như thế nào cùng những tiểu tỷ muội kia ở chung được. Được rồi, ngươi hay là chính mình đi chơi mà những này quỷ chính trị đi, ta liền lười nhác phí những tâm tư này." Ngụy Sạ trợn trắng mắt nói ra. Cùng vương hậu, công chúa trở thành quen mật, đối với nàng loại này chuyển thống quý tộc nữ tử tới nói, hoàn toàn là vòng xã giao một lần thăng hoa. Thế giới quý tộc phi thường hiện thực, thân phận gì liền cùng cái gì chơi, không phải vậy đối với song phương tới nói, đều là một loại đánh bạc. ở ẩn thân phận địa vị một đường đi cao, Ngụy cũng bị động sơ viện nguyên lai cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn mà Bởi vì giao thông không tiện một mực ổn tại lãnh địa Nguyên Nhân, lại không có thời gian đi tạo dựng mới việc xã giao. Lần này đi theo Hủ ở Ởẩn đi ra, thật vất vả có bằng hữu mới, trung đụng cũng không tệ, kết quả lại bị Hủ ở ẩn cho vô tình phê bẫy. Nếu là đặt tại kết trước, loại này thỏa thỏa chai thẳng tắp phòng, xác suất lớn muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Tuy tiện, người cao hứng liền tốt. Dù sao lãnh địa của chúng ta khoảng cách mổ si công quốc đủ xa, song phương không tồn tại hạch tâm xung đột lợi ích. Ngươi muốn kết giao bằng hữu, vậy liền giao hảo. Chỉ cần nắm chắc tốt trong đó độ, nghĩ đến cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, kết giao bằng hữu không có quan hệ. Dính đến các con việc hôn nhân, ngươi cũng không thể tùy tiện hứa hẹn." Hủ Ở Ân cười ha hả giàn giọ, ngâm lại cũng là em mở lặng, nhà mình cái kia hai nhi tử, lớn cũng còn không. Có vỡ lòng nhỏ càng là mới vừa vận dứt sữa, liền bị người theo dõi. Không chỉ trong nước các quý tộc kích động, liền ngay cả mỗ thị công quốc có vừa độ tuổi quê nữ đại quý tộc, cũng bắt đầu có ý đồ với bọn họ. Không hề nghi ngờ, đây là đối với Hủ Ở Ân vô hạn xem trọng. Cảm thấy đơn thuần bằng hữu quan hệ không đáng tin cậy, muốn trực tiếp thông ra. Thứ tự vẫn để cá nhân, kỳ thật không tính quá lớn, mọi người mục tiêu chân chính hay là trừ tử? xuất phát từ trong chính trị cân nhắc, phần hôn nhân trên thực tế không có bao nhiêu lựa chọn. Nhưng phẩm là kệ sạ bốn sinh cái nữ nhi, liền không có người khác chuyện gì. Nếu là quốc vương không có nữ nhi, vương thất đám kia đại công bọn họ nữ nhi, cháu gái, chỉ cần là tuổi tác phù hợp, cũng có thể trên đỉnh tới. Mà khác lựa chọn là không tồn tại, xuất phát từ chiến lược trên an toàn cân nhắc, vương thất cũng nhất định phải trong nội bộ Cố Lộ gia tộc mở rộng lực ảnh hưởng. Hiệu hiệu nhất, nhất không dễ dàng dẫn phát phản ngược, tự nhiên là chính trị thông ra. Một đám Cố Lộ gia tộc thành viên, cũng nghị rút ngắn cùng vương thất quan hệ trong đó, củng cố chính mình kiếm không dễ đại quý tộc vị trí. Dù sao Đây là một cái tôn trọng huyết thống luận thế giới. Cuối lộ gia tộc ở phương diện này là phi thường thiếu thốn, muốn ở bên ngoài thổ nhu bức cũng không tìm tới một cái so hủ ở ân càng nhu bức tổ tông. Yên tâm đi, ta cũng là tiếp thụ qua quý phụ giáo dục. Sự tình gì có thể nhận lời, sự tình gì không có khả năng đáp ứng, hay là trong lòng hiểu rõ. Không trò chuyện những câu chuyện này, tính toán thời gian hội đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu, đây cũng không phải là chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị hoang nên nghiên hội, lại không đi qua sẽ phải bỏ qua. Ngụy Sa một mặt khó chịu hồi đáp. Ở sâu trong nội tâm, nàng đã không nhịn được gâm thầm suy nghĩ chính mình đến tụt cùng địa phương nào mất phân tất, để nhà mình trưởng phu lập đi lặp lại căn dặn. Trên đấu giá hội danh sách, ta đã sớm lấy được. Xét thực có một ít không tệ bà bối, đáng tiếc đối với chúng ta tới nói ý nghĩa không lớn. Lần hội đấu giá này có thể hấp dẫn không ít lao bất tử, từng cái ánh mắt đều tác độc căn vốn là nhặt không được để loạn. Đi qua cũng là xem náo nhiệt, sớm một chút cùng muộn một chút, cũng không gấp. Ngoài miệng nói không trọng yếu, nhưng ngủ ở ẩn hay là ôm lấy Mị xạ lên lưng rồng. An Dư xem náo nhiệt chính là nhân loại bản tính, cho tới bây giờ đều không phân thân phần cao thấp. Đánh lấy kèm bỏi đại sư cơ hiệu, trang diện liền nhất định nhỏ không được. Nếu là không có đầy đủ phân lượng vật phẩm đầu giá, có thể nhịn không được chẳng tử. Không chỉ loại cấp bậc này hội đấu giá, sẽ còn hấp dẫn một đám không có hậu trường thế cỏ giang binh tham dự. Mặc dù đại bộ phận đều là người đều chỉ là đến góp đủ số, vẫn như cũ có cá biệt kẻ may mắn có thể xuất ra bảo vật đến gửi đấu giá. Mẹm xìm tốc độ rất nhanh, veo một thanh âm vang lên liềnọt ra ngoài, rất nhanh liền đã tới mục đích, vừa lúc đổi kịp đấu giá kiện thứ nhất bảo vật. Không biết ma pháp dược một tổ, do nhiều tên luyện dược đại sư tự mình xem xét, những dược tề này tràn ngập vô chủ năng lượng, có gia tăng. Tu vi công hiệu Trở lên dược tề đồng đều xuất từ kẻm bói đại sư chỉ thủ, dù là thời gian trôi qua vô số năm, dược hiệu vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Trong hiện trường có luyện dược đại sư, có thể tự thân lên trước xem xét nghiệm chứng thật giả. Khảo nghiệm nhãn lực sức lực thời điểm đến, có lẽ những được tiểu này có thể làm cho người nhất phi trung thiên, cũng có khả năng chính là phổ thông ma pháp dược tề. Hiện tại giá khởi đầu 6000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 200 kim tệ, đấu giá bắt đầu. Nương theo lấy thời đấu giá nói xong, nhiều tên luyện dược đại sư bay khỏi vị trí, trực tiếp xông lên bàn đấu giá tiến hành nghiệm chứng. Nhìn xem trong đám người Roberto, mặt mà ủ mày cho nhìn xem dược tề ngần người, Hủ Ờn liền không nhịn được muốn cười. Không thể không thừa nhận người Mộ xỉ hay là sẽ loay hoay lòng người, vừa lên đến liền cho mọi người ra nan để, đảo loạn tâm thần của mọi người. Những dược tề này đều là Hủ Ờn một mình sáng tạo, hôm nay lần thứ nhất tại trường hợp công khai của diện, có thể nhận ra là cái gì mới là lạ. Duy nhất có thể chứng minh xuất từ luyện dược đại sư tri thủ chính là, dược tề bên trong tràn ngập đại lượng vô chủ năng lượng, phản vật hai cũng có thể hấp thu. Đồng dạng nguyên vật liệu, sử dụng đồng dạng phối phương, luyện chế ra tới ma pháp dược tề, công hiệu cũng tồn tại trên lệch. Bình thường tới nói luyện dược đại sư, bình thường có thể bảo trụ trong dược tể phần lớn năng lượng, để dược tể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Trên đài những dược tể này, Phương Châm chính chính là một trong đó vô chủ năng lượng nhiều, xem xét cũng không phải là phổ thông ma pháp sư dược tể sư có thể hoàn thành. Bao quát Roberto ở bên trong, hiện trường một đám luyện dược đại sư, toàn bộ đều mắt tròn váng. Không cần giám định, khẳng định là kẻ mỏi đại sư tác phẩm. Bởi vì lấy bọn hắn những này luyện dược đại sư tiêu chuẩn, cũng không thể để trong được tể tràn ngập khủng như thế năng lượng. Ta nhìn những dược tể này không có vấn đề, nếu là mọi người không có phát hiện không hợp lý địa phương, vậy liền xuống dưới cạnh tranh đi. Roberto mở miệng giải vây nói: "Minh Hữu Nha, thời khắc mâu chốt kéo một thành cũng là nên." Một mực để nhóm này lao ra hỏa nhìn chằm chằm, vạn nhất có người nhịn không được độc thủ, để cục diện mất khống chế liền phiền thoái. Chương 905: Minh Nguyên tri độc. Hội đấu giá nên đón khởi đầu tốt đẹp, một đám ma pháp dược tề đại sư điên cùng tiêu giá, mặc khắc tài đại khí thô chủ cũng nhao nhao học tập. Rất nhanh liền từ 6000 lện đến 60. không không không, sau đó một đường tiêu thăng phá 100, không không tiếp tục hướng bên trên vận mạnh. Dược tề vì cái gì giá trị nhiều tiền như vậy không trọng yếu, dù sao nhiều như vậy ma pháp sư dược tề đại sư tiêu giá, cùng cái gió cũng không mất mắt gì. Roberto cũng là kêu giá ma pháp sư dược tể đại sư, chỉ là nhìn xem dược tể giá cả phá 200. Không không không về sau, liền rốt cuộc hô không giảm miệng. Ảnh Phả Vương quốc không giàu có, liên đối lấy hắn vị này ẩn tàng thánh vực đại lao dùng tiền muốn tính kế lấy tới. Trên bản chất mua sắm những dược tể này, nghiên cứu ý nghĩa lớn hơn dược tể bản thân. Trung pin là công hiệu không biết lạ lẫm dược tể, trừ cá biệt thiết hàm hàm bên ngoài, thật đúng là không có mấy người dám trực tiếp phục dụng. Trong phòng quý, nhìn xem một đường tiêu thăng giá cả, hô ở rất là hài lòng. Đoan đại đầu khó tìm, khó được có cơ hội thu hoạch một đợt. Mấu chốt nhất là lần này thu hoạch, hay là người ta chủ động đưa tới cửa. Liền xem như giá trên trời mua trở về, nghiên cứu không ra thành quả đến, những người này cũng chỉ sẽ cho rằng chính mình trình độ không đủ. Hu Sẩn, đến nơi này ta mới đột nhiên phát hiện, chúng ta kỳ thật rất nghèo. Nghe Lý Sạ mà nói, Hu ớn ẩn trong miệng nước trà suýt nữa phun ra ngoài. Bất kể thế nào nhìn, hắn cũng cùng nghèo kéo không lên quan hệ a. La ẩn tàng tại phía sau mà người bán, khẳng định không thể đi đụng đợt này bán đấu giá náo nhiệt. Lên nào nào giá tiền là không sai, nhưng nếu là không cẩn thận nện ở trong tay mình, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Nguy Sạ, lời này của ngươi quá mức. Hai chúng ta không phải nghèo, là lý tính tiêu phí, chỉ mua chính mình cần. Thần bí ma pháp dược tệ, càng thích hợp nghiên cứu của nhân. Lãnh địa bên trong sự vụ nhiều như vậy, còn muốn quan tâm Vương Quốc sự tình, ta nào có thời gian làm nghiên cứu a. Ngươi phải bận rộn lấy mang hải tử, gian xếp phủ lãnh chúa hậu trạch, còn muốn người phụ trách tỉnh Vân Lai, sự tình cũng không biết. Có lẽ đằng trên 180 năm, chúng ta cũng 100 trăm mây thời điểm, liền sẽ giống như bọn họ. Thu ở ẩn lúc này giải thích, Khóc than cũng không ít cái gì tốt lựa chọn, nhất là hắn thứ đại nhân vật này, làm sao có thể không cần mặt mũi đâu. Mặc dù lãnh địa tài chính tình huống xác thực không xong một chút, nhưng là Hủ ở Ẩn đang cố gắng kiếm tiền a. "Vì ta mới không cần giống như bọn họ." Thử, người đây là khi dễ người. Một trăm mấy, hay là để tình nhân của người cùng người qua đi?" Một màn trước mắt, Hủ ở Ẩn biết mình lại nói sai bảo. Trương Tọ ngủ ý rất tốt, nhưng một trăm mấy dùng tại nữ nhân trên người cũng có chút phiền toái. Ngụy Sa nghĩ tới rõ ràng càng nhiều. Lấy Hủ ở Ẩn tiên phú, có vẻ như một trăm mấy không tính là cái gì, thế nhưng là nàng không được a. Đã không có trở thành tiên phú của cường giả, lại không có trở thành cường giả lòng dạ, dù là có xung tốc tài nguyên cũng lững. Hiện tại vẫn như cũ chỉ là một tên ma pháp sư cao cấp. Tam giai, ngược lại là ủy xạ bơ lệ, thu hoạch được phủ lãnh chúa tài nguyên đằng sau, tu vi một đường từ từ vọt lên, đều nhanh muốn trở thành hoàng kim kỵ sĩ. Lục giai, nếu thật là 8100 năm về sau, xác suất lớn là người trước một đống đất vàng, người sau vẫn như cũ phong nhã hào hoa. Cũng may mỹ lị xạ hiện tại còn trẻ, chỉ là hơi đa sầu đa cảm một chút, bị hù ở ẩn ôm vào trong ngực đằng sau liền không lại làm ầm ĩ. Không đợi tiếp tục trận an, hội đấu giá liền xảy ra chuyện. Nguyên bản bị người gửi đấu giá năm tên hồ nữ, đột nhiên biến thành tinh linh, hiện trường lập tức yên tĩnh đứng lên. Choi có chút đầu góc chính trị đều biết, sau đó phải ra đại sự. Đợt này Lim Miêu đổi thái tử, thế nhưng là đem mổ xỉ công quốc hố không nhẹ. Nếu là xử lý không tốt việc này, làm không tốt lại phải một lần nữa dây lên chiến hỏa. Hu Ẩn cũng tức giận phi thường, hắn gửi lại vật phẩm đấu giá, mới bán mất một nửa, bị những này quay rối ra hỏa quấy một phát cùng, đến tiếp sau sợ là khó làm. Đình chỉ đấu giá, lập tức phong tỏa hiện trường, bắt con buôn nô lệ. Bộ ngoại vụ làm tốt tỉnh linh tộc bên kia giải thích nói rõ làm việc, tuyệt đối không thể để cho người có thể thừa dịp. Vậy xem giờ lúc này hạ lệnh, Mặt mũi không mặt mũi, hiện tại đã không trọng yếu, mấu chốt là mau đem tình thế bình ổn lại. Từ lần trước đại lục chiến tranh về sau, bác đại lục cùng trung bộ đại lục tỉnh linh nô lệ toàn bộ đều đã truy tích. Liền xem như có người tư tạng, cũng tuyệt đối không dám để lộ nửa chút tiếng gió. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ lập tức xử lý tình linh nô lệ, tuyệt không cho phép lưu lại nửa chút vết tích. Tại khẩn trương như vậy hoàn cảnh dưới, lại có thể có người dám ngược gây án, quang minh chính đại cẩm tình linh nô lệ đi ra đấu giá, đơn giản chính là muốn trời. Hu bây giờ nên làm gì? Nương chiến điều ước bên trên, các quốc gia thế nhưng là cam đoan cấm trị bán bắt nuôi tình linh. Việc này sợ không tốt kết thúc à?" Ngụy Sạ Thần sắc sợ hãi mà hỏi. Mộ Sĩ Công quốc cùng Hàn Phạ Vương quốc lẫn nhau tương hỗ là trọng yếu nhất minh hữu, song phương hiện tại đã là có nhục cùng nục. Nếu là chiến hỏa lại cháy lên vương quốc cũng không thể chỉ lo thân mình. "Yên tâm, rốt giờ có thể xử lý tốt." Nơi này chính là Mộ Sĩ Công quốc, người giật dây bày ra chuyện lớn như vậy, tóm lại sẽ lưu lại dấu vết. Tinh linh tộc cũng không đốc, có thể nhìn ra đây là có người đang cố ý khơi màu tranh chấp. Nếu là phát động chiến tranh, mới là đúng như hát tụ phía sau màn kịch. Ngoài miệng như thế trấn an, ở sâu trong nội tâm hộ ở ẩn lại là mày may không chắc không bước lên quy mô lớn chiến tranh, không phải là liền không có cách nào trả thù. Dùng cái này sự tình làm cớ, bắt lấy mổ xì công quốc một trận đánh đập, giết gà dọa khỉ hay là không khó thao tác. Hết lần này tới lần khác còn không thể nói oan uổng nơi này chính là hội đấu giá. Dựa theo lệ cũ, vật phẩm đấu giá đang đấu giá trước đều là phải đi qua kiểm tra. Tinh linh đều lấy thân phận làm nô lệ xuất hiện ở trên đấu giá hội, tổ chức lần hội đấu giá này mổ xì chính phủ, rõ ràng là khó từ tội lỗi. Không đợi đám vệ binh hành động, một cú khói đặc đột nhiên từ trong đám người xông ra, cấp tốc hướng bốn phía tán. Có động. Ý thức được điểm này, Hồ Án Vội Vàng phóng thích kết giới ma pháp ngăn cản, còn lại tân khách cũng là các hiện thần thông. Cái này có thể khổ đại sảnh đám người, bởi vì Vội Vàng không kịp chuẩn bị. Chờ bọn hắn ý thức được không thích hợp, trong miệng đã hút vào khói độc. Khắc khắc. Bẩn tiểu nhân loại, các ngươi tạm chờ lấy, đợi ta chủ dáng lưng này, chính là quét sạch thế giới ô uế thời điểm. Đáng chết, bộ thân thể này đã đến giờ, trước khi đi thời khắc cho các ngươi thêm một phần nhỏ lễ vật. Khắc khắc. Sen lẫn tiếng cười quỷ nghe đến tiếng vang thật lớn, thân thể liền trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn vụ không ngừng thôn người phụ cận. Không chút do dự, hiện trường một đám cường giả nhau nhau xuất thủ, đem tả ác xương mù giập tắt. Lại quay đầu nhìn lại, nguyên bản bị khói đen che phủ đám người, giờ phút này đã hóa thành một vũ máu, còn tản ra trận trận thôi thôi. Một tên kiến thức rộng rãi lao giả đột nhiên hồ, Minh Nguyên chỉ độc, mục sư cút nhanh lên thi triển đại tỉnh hóa thuật. Nghe đạo Minh Nguyên chỉ độc, Thu Ẩn cũng bị giật mình kêu lên, cái đồ chơi này là cũng không phải phổ thông độc dược, nhiễm phải cũng không phải lập tức mất mạng, nhưng so bất luận cái gì kịch độc đều muốn độc. Nếu là chúng độc sau không thể kịp thời phát hiện khu chủ, Minh Nguyên chi độc liền sẽ xâm nhập trong lòng, từ từ phóng đại người nội tâm chỗ sâu mật Mặc kệ cỡ nào anh dũng thần võ, một khi dính vào cái đồ chơi này, vậy liền trên cơ bản không tính nổi, có thể nói là thí quân thần dược. Chỉ bất quá cái đồ chơi này cũng không phải là hậu tiên chế tác, mà là sinh ra từ vị diện khác kỳ vật. Nghe nói chỉ có Thâm viên cùng Minh Giới giáp giới tương giao về sau, mới có cơ hội sinh ra. Dưới tình huống bình thường, Minh Nguyên tri độc không nên xuất hiện tại Atlant đại lục. Cái đồ chơi này đối với nhân tộc tới nói là kịch độc, thế nhưng là đối với một chút đặc thù sinh linh tới nói, liền biến thành đại bổ. Nếu không phải là bị người gọi ra, Hư Ân đều không có liên tưởng đến vừa rồi khói độc, lại là trong truyền thuyết Minh Nguyên Chương 906. Nếu mà so sánh, phía sau tính chất tự sát bạo tàn, ngược lại là không đáng giá được nhắc tới. Khu ở ẩn cũng đi theo xuất thủ, mặc dù hắn không phải mục sư, nhưng là là một tên ngụy quan hệ ma pháp sư, đồng dạng là có thể thi triển đại tịnh hóa thuật. Hiện tại cũng không phải giữ lại thời điểm, mặc dù kịp thời thả ra kết giới, cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn, vạn nhất nhiễm phải chế thánh trừ, tương lai mất phương hướng tâm tính, hối hận đều không có cơ hội. Trong lúc nhất thời hiện trường là ma pháp bay lượn trời, tất cả mọi người bị bao phủ tại trong đó. Có bao nhiêu hiệu quả không biết, dù sao hiện tại cầu chính là một cái tâm lý an ủi nhất là hút vào khói độc thằng xui xẻo, giờ phút này từng cái càng là sợ không được. Chúng khác kịch độc, đơn giản là chết chính mình một cái. Minh Nguyên Chi độc thì không giống với, phóng đại nội tâm mặt âm u trì, bình thường đều sẽ hố chết cả nhà. Người chúng độc thân phận địa vị càng cao, tạo thành di chứng lại càng lớn. Bị như thế quấy một phát cùng, mọi người cũng không có tiếp tục tham dự hội đấu giá hào hứng, đợi sự tình lắng lại, đám người nhau nhau lựa chọn cáo từ rời đi. Gặp rốt giờ một mặt khói mù, Hu trì mở miệng an ủi, "Vậy hạ, hề phúc hề." độc đều xuất hiện, rõ ràng là tà thần tín độ làm loạn. Tinh linh tộc bên kia cũng không tốt nếu lấy không thả. Mau chóng lắng lại cuộc phong ba này, đem tâm tư tập trung ở quốc gia phát triển lên đi. Ta có một loại dự cảm bất tường, đại lục lại phải loạn. Tất cả đều là lời thật lòng, Hu Ơn hiện tại xác thực không coi trọng đại lục thế cục. Lúc đầu Atlant đại lục liền đủ loạn, hiện tại ngay cả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết minh nguyên chỉ độc đều xuất hiện, ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì à. Thẳng thắn mà nói, Hu ẩn hoàn toàn không hiểu rõ, những này tà thần tín đồ tại sao phải đến trên đấu giá hội gây sự. Ở đây tân khách bên trong mặc dù không thiếu đại nhân vật, nhưng phần lớn là đã thoái ẩn không còn cầm quyền, đồng thời còn tại phòng khách quý bên trong. Trong đại sảnh những người kia thân phận rõ ràng muốn thấp hơn một bậc, chủ yếu là xem náo nhiệt mở mang hiểu biết quý tộc hầu bối, cùng một chút đổi giàu thương nhân. Vì tạo nên mèo hình tượng, mỗ xỉ chính phủ cũng là đã hao hết tâm tư, liền ngay cả hội đấu giá đều là bán vé vào cửa. Trừ ghế khách quý tân khách bên ngoài, còn lại đều là hoa 1000 kim tệ vé vào cửa tiền đến. Nếu là xóm biết sẽ xảy ra chuyện, rốt giờ khẳng định không kiếm lời số tiền kia. Chỉ cần có người bày ra, xảy ra bất chắc là tất nhiên. Hội đấu giá loại này trường hợp mà ngũ hồ tứ hải tân khách đều có, căn bản không có biện pháp xét duyệt thân phận của tất cả mọi người. Đáng chát nhẹ gật đầu. Gió giờ cũng chỉ có thể bản thân an ủi rất rõ ràng tà thần tín đồ cùng chơi đùa tính Linh nô lệ cũng không phải là cùng một nhóm người nếu là những ngày điên cùng tà thần tín đồ có thể có đầu góc này cũng không trở thành bị các đại thế lực chèn ép mai ra nhận tích tại người bình thường xem ra tà thần tín đồ cùng tổ chức tà giáo đều là tín ngưỡng tà thần hoàn toàn chính là người một đường chỉ có cao tầng mới rõ ràng người trước mới là tà thần chính mình phát triển tín đồ công nghiệp trên cơ bản có thể tên điên vẽ lênăng bằng người sau phần lớn là quý tộc xuống dốc không tam lòng hiện trạng làm ra tổ chức phản kháng phát triển đến bây giờ Tổ chức tà giáo sau lưng trên cơ bản đều có thế lực lớn duy trì. Bọn gia hỏa này mặc dù cũng làm phá hư, nhưng đều là có động cơ. Không giống tà thần tín đồ, Hu Ẩn đều làm không rõ ràng, vì sao muốn làm hôm nay chỗ này. Tại trước mặt mọi người phóng thích minh nguyên chi độc, thỏa thỏa lãng phí a. Hiện trường chết hơn 10 người, còn cần dốc giờ phụ trách giải quyết tốt hậu quả, Hàn Huyên vài câu đằng sau, Hu Ẩn trực tiếp mang theo Lệ Sạ quay người rời đi. Trở về trên đường, Hu Ẩn càng nghĩ càng không đúng. Sự tình thật sự là quá mức trùng hợp. Đầu tiên là vật phẩm đấu giá bị người đổi Ngay sau đó lại phát sinh tà thần tín đồ làm loạn, mấu chốt nhất là xuất hiện Minh Nguyên chi độc. Đương nhiên, Thu ở Ẩn hai mắt tỏa sáng, cấp tốc cho ra kết luận, vừa rồi gọi hàng lão giả có vấn đề. Chỉ dựa vào một cố khói đặc, liền nhận ra trong truyền thuyết Minh Nguyên chi độc, không khỏi cũng quá mức lợi hại. Hoặc là lao giả trước đó gặp qua trong truyền thuyết Minh Nguyên chi độc, hoặc là chính là cố ý phóng xuất ra hấp dẫn tầm mắt mọi người người trang. Thu Ẩn thế nhưng là nhớ rõ, khói đặc qua đi có ít thẳng xuôi sẹo miệng sủi mép, xuất hiện rõ ràng dấu hiệu trùng độc. Có những bệnh trạng này kịch độc rất nhiều, nhưng trong này tuyệt đối không bao gồm Minh Nguyên chỉ độc. Như một việc nhỏ xem giữa Hấp dẫn tầm mắt mọi người, ngay cả phía trước trộm đổi vật phẩm đấu giá sự tình đều không có người chú ý. Trước sau lo logic quan hệ một vớt, vứt, Hu Ẩn dám khẳng định, vừa rồi gọi hàng lão giả, cùng chơi đùa ra Tỉnh Linh nô lệ ra hỏa có quan hệ, thậm chí có khả năng chính là hắn dẫn người làm. Vì thuận lợi rút lui, âm thầm khống chế một tài nãy, ngụy trang thành Tà thần tín đồ gây sự hấp dẫn hòa lực, trên lo logic hoàn toàn nói thông. Rắc giờ phiền phức lớn rồi, sự tình hôm nay rõ ràng chính là hướng về phía mộ công quốc tới. Hu Ẩn Giản nhịn không được cảm thán nói, phân tích ra vấn đề, không phải là có thể giải quyết vấn đề. Sự tình đã phát sinh Một khi chứng minh Tà Thần tín đồ là giả, vước nổi thế tật thất bại, tình linh tộc bên kia khẳng định phải tìm Mộ Xỉ chính phủ muốn một cái công đạo. Dưới mắt Mộ Xỉ công quốc, không có dũng khí nói với tình linh tộc, không, không bỏ ra cái giá xứng đáng, sự tình không kết thúc được. Hu sẩn, Mộ Xỉ công quốc đã thành nơi thị phi, bằng không chúng ta đi về trước đi." Ngụy Sạ thuận thế đề nghị. Nàng lần này đi theo hủ ở ẩn đi ra ngoài là xem náo nhiệt, cũng không muốn mơ mơ hồi hồi cuốn vào trong sóng gió phong ba. Quý tộc pháp tác xin tồn, tuyệt không xen vào việc của người khác. Hiện tại liền đi, chẳng phải là lộ ra chúng ta sợ. Trước tạm quan sát một chút thế cục, liền xem như có người nhằm vào Mộ thị Công quốc, thế cục một lát cũng chuyển biến xấu không đến đi đâu. Trần cục này cũng không phải đặc biệt nhằm vào ta tới, chỉ cần không đi chiều sâu tham dự, liền liên lụy không ngừng chúng ta. Mộ thị Công quốc cảm giác tồn tại không cao, căn bản cũng không đáng giá thế lực khắp nơi dốc hết sức lực thu thập bọn họ. Duy nhất từ địch, chỉ còn lại có đã hủy diệt chiến chủ Y văn quốc. Nếu như là đám kia Di lão Di thiếu bọn họ làm ra, sự tình ngược lại là đơn giản. Chỉ cần tìm được người quang minh chính đại xử lý sạch, chính là đối với tinh linh tộc một cái công đạo. Sợ là sợ là một phương nào thế lực lớn nhúng tay, cho dù là cha xét đi ra, mỗ sĩ công quốc cũng không làm gì được người ta. Tinh linh tộc bên kia cũng chỉ có thể do chính bọn hắn nghĩ biện pháp làm xong, không đánh đổi khá nhiều, chuyện lần này rất khó kết thúc." Hu ở ẩn lý tính phân Tích nói. Hội đấu giá hiện trường, giọt giờ lửa giận càng phát ra thì vượng. Thời gian một cái nháy mắt, năm tên tỉnh linh nô lệ ngay tại trước mắt hắn hương tiêu ngập tổn, trên thân thể còn có rõ ràng thụ ngược đái vết tích. Vốn là tại xấu mượn, làm như thế nào cho tinh linh tộc một cái công đạo? Hiện tại sự tình trở nên càng phát ra phức tạp. Bảy hạ Trải qua mục sư kiểm tra xác định, cái này năm tên tỉnh linh cũng sớm đã chết rồi. Chỉ là bị vong linh pháp sư lấy tà ác thủ đoạn, cầm giữ linh hồn của các nàng. Tại thể nội, hiện tại vong linh ma pháp sư cách xa hiện trường, không cách nào tiếp tục điều khiển linh hồn của bọn hắn khống chế thân thể, mới bại lộ bọn hắn chết đi nhiều ngày sự thật. Hơ chi tệ tướng vẻ mặt nghiêm túc nói, đợt này bọn hắn có thể bị người lừa thảm rồi, vừa rồi nhiều người như vậy đều có thể chứng minh trên mặt đất cái này nằm tên tỉnh linh nô lệ là sống, hiện tại đột nhiên biến thành người chết, đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Liên xép như chứng minh xuất tử vong linh ma pháp sư thủ bút cũng vô dụng, trừ phi đem nhân viên có liên quan vụ án bắt được, nếu không tỉnh linh tộc là không thể nào tin tưởng loại giải thích này. Cha, mặc kệ liên lụy đến phương nào thế lực, đều nhất định muốn đem hung phạm tìm cho ra. Địch nhân như là đã xuất thủ, liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Tương lai tương tự thủ đoạn, chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Thời đại không giống với lúc trước, chúng ta không còn là năm đó cái kia trong suốt nhỏ phổ thông công quốc. So một ít hạng chót vương quốc tới nói, chúng ta ở trên quân sự thậm chí có thể hơi chiếm ưu thế. Nếu thành một phương thế lực lớn, vậy liền tránh không được tham dự đại lục phân tranh. Mặc kệ có nguyện ý hay không, chúng ta đều bị động quấn vào đến trong đó. Mọi người nhất định phải kịp thời điều chỉnh tâm tính, lấy tích cực nhất tư thái, đi lên đón phía sau khiêu chiến. Rốt giờ cho đám người động viên nói. Trực giác nói cho hắn biết công quốc sắp đứng trước đại phiền toái, nhất định phải tập trung lực lượng đi ứng đối. Chương 907, thanh tẩy. Roberto tô tôn giả, các người đây là. Thu ở ẩn nghi ngờ hỏi. Là mồ sĩ công quốc danh dự nguyên soái, nhiều ít vẫn là có chút bài diện. Tại Vương đô thành đạp ít, còn có hủ ở ẩn một tòa phủ nguyên soái Cứ việc mấy năm đều không nhất định tới một lần, có thể nên có bài diện, hay là một chút cũng không biết. Ở phương diện này, người Mộ Xỉ làm phi thường xinh đẹp, cũng có thể từ mặt bên chứng minh, Mộ Xỉ chính phủ hầu bao còn rất dồi dào. Nếu mà so sánh, Ảnh Phạ Vương quốc chính phủ liền muốn keo kiệt hơn nhiều. Vì tiết kiệm chi tiêu, biệt thự cái gì đều muốn chính mình bỏ tiền giữ gìn. May mắn Vương quốc cao tầng đều không phải là dựa vào tiền lương sinh hoạt, nếu không chỉ riêng chính phủ phát ra một chút tiền kia, ngay cả phủ đệ thường ngày giữ gìn phí tổn đều thanh toán không dậy nổi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Ảnh Phạ Vương quốc quan viên tiền lương liên thấp, cũng không phải chính phủ mục nát vô năng, chỉ vì đại chiến qua đi Vương quốc tài chính thiếu tổn. Tạm thời không phát ra được tiền lương, thanh toán không duyệt nổi biệt thự giữ gìn phí tổn. Cấp thấp quan lại muốn nuôi sống gia đình, phần kia tiền lương không ai dám động, cũng chỉ có thể trước thiếu cao tầng. Bao quát quốc vương kệ xạ 4 ở bên trong một đám vương quốc cao tầng, đều là bộ tài chính chủ nợ. Cái này một thiếu liền thành thói quen, Hồ Ẩn từ trở thành vương quốc nguyên soái đến bây giờ, trừ thời kỳ chiến tranh bên ngoài, liền chưa từng có nhận lấy qua đủ ngạch tiền lương. Dưới tình huống bình thường, lương một năm các loại phụ cấp phụ giữ gìn tổn, chính thanh toán cho Hồ Ẩn 30. Không không không kiếm tệ. Thực thực là hủ ở ẩn hàng năm chỉ có thể từ vương quốc trong tay chính phủ nhận lấy 300 mai kim tệ, thực phát tỷ lệ vừa vặn 1%, khiến cho hắn cũng không biết làm như thế nào đậu đen ra uống. Không hề nghi ngờ, đây là một cái trải qua bộ tài chính chính xác tính toán sau tiêu chuẩn số lượng. Với lúc có thể bao trùm một cái quan lại nuôi sống gia đình, giữ gìn tầng dưới chốt quý tộc thể diện sinh hoạt số lượng. Chỉ cần không phát sinh biến cố lớn, dưới tình huống bình thường, hàng năm còn có thể còn lại 180 kim tệ. Năm thu nhập tại cái số này phía trên quan viên đều bị vương quốc chính phủ lấy các loại lý do gắt nợ tiền lương, ở đây phía dưới thì là đụng mạch cấp cho. Bao quát quốc vương niên kim Hàng năm cũng chỉ có thể nhận lấy nhiều như vậy, còn lại mấy trăm ngàn đều là đi nợ. Đều là truyền thống cũ, nhiều lần sau đại triền, đều sẽ xuất hiện một đợt thiếu cổ chiều. Chỉ bất quá lần này thời gian kéo dài, hơi dài quá như vậy một đâu đâu. Phát lại bổ sung thiếu tuổi, Hu Ẩn hoàn toàn không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Cho dù là Vương quốc chính phủ xuất hiện lợi nhuận, cũng là không có khả năng phát lại bổ sung. Không có cách nào, mấy trăm năm, năm xưa nợ cũ chung vào một chỗ, đã sớm trở thành một cái không cách nào đụng chạm khổng lồ số lượng. Đến mức Hu Ẩn nhiều khi đều âm thầm hối hận, làm sao khi đó liền đem buồn bán truyền thừa chi thức tài lộ đưa cho người Mộ Si. Nếu là cho Vương Quốc lời nói giả thiết không nổi nữa lấy hạn Phạm Vương Quốc nhận độ chú ý nếu là chính phủ có kết xù tiền vốn không rõ lai lịch các phương có thể đem đại lục lật qua cha mới từ hội đấu giá hiện trường trở về liền phát hiện từ vương quốc tới tham gia hội đấu giá đám người toàn bộ ngăn ở cửa nhà mình hù ở hơn là đầu góc mơ hồ Nguyên Nguuyên Soáiộ sĩ công Quốc sợ là bị người để tới ta thần tín đồ đột nhiên xuất hiện có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên hồ nữ biến thành tinh linh thế lực lớn tại người phía sau màn là thao túng vết tích càng thêm rõ ràng phát sinh loại biến cố này xem chừng mộì chính phủ đã không có tâm tư tiếp tục tổ chức hội đấu giá Chúng ta muốn mời ngài hỗ trợ rất một chút tuyến, bí mật cùng người mổ xỉ giao dịch một bộ phận dược thể, luyện kim vật phẩm. Nếu như có thể nói, làm phiền ngài hỗ trợ khơi thông một chút quan hệ để cho chúng ta thăm một chút kèm bói đại sư phòng thí nghiệm. Nghe Roberto nửa bộ phận trước phân tích, đem hủ ở ẩn giật lại mình, hắn còn tưởng rằng trước mắt đám lao gia này muốn tái xuất giang hồ. May mắn, những người này mặc dù quan tâm chính trị, nhưng là cũng không nhiều. Nếu là đám lao gia này cũng nhảy ra xen vào chính trị, vương quốc liền náo nhiệt. Phía sau đề nghị, giao dịch thì cùng tôi đi, tham quan phòng thí nghiệm rõ ràng là có chút khác người. Dưới tình bình thường Vô luận là phương nào thế lực phát hiện kèm bói đại sư phòng thí nghiệm, đều sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật. Nếu không phải hai nước quan hệ tốt, dám nhắc tới loại này vô lệ yêu cầu, người mổ sĩ có thể đem bọn hắn lễ đưa ra cảnh. Giao dịch vấn đề, ta có thể giúp các người giật dây. Bất quá cụ thể giao dịch, ta sẽ không xen vào. Hội đấu giá hiện trường các ngươi cũng cảm nhận được, Phạm là kèm bỏi đại sư tác phẩm, liền không có tiền nghi. Vô luận tiếp xuống các ngươi muốn mua cái gì, giá cả đều muốn chính mình đi đàm luận. Phòng thí nghiệm vấn đề, sợ là có chút phiền phức. Dính đến kèm bỏi đại sư, không tra tìm cái 180 lần, người mổ xĩ là không thể nào cố ý thả ra tin tức Cho dù là trong phòng thí nghiệm ẩn tàng có kèm bói đại sư truyền thừa, cũng sớm đã bị người mổ xỉ lấy mất. Các người hiện tại đi qua nhìn đến, hơn phân nửa cũng là bọn hắn vượt qua vô số lần phòng thí nghiệm, rất khó có thu hoạch không nói, còn dễ dàng bị người nghi kỵ. Tu ở ẩn luyện chuyển cự tiền nói, bác cầu giật dây không có quan hệ, nhiều ra tăng mấy cái người mua, hắn còn có thể nhiều bán một chút được tế ra ngoài. Bí mật giao dịch không giống với công khai đấu giá, hoàn toàn có thể đánh lấy không xuất bản nữa có hiệu, đem đồng dạng dược tề đồng thời giá cao bán cho khác biệt người mua. Nhiều mặt cùng có lợi sự tình, Tu ở tự nhiên không để ý hô trợ. Thế nhưng là phòng thí nghiệm liền không giống với lúc trước. Mặc dù chính hắn đã đi vào qua, nhưng không phải là ai cũng có thể tiến. Nhân tình không phải loại bán. Lúc đầu lần hội đấu giá này Phương châm chính chính là tại lòng giả, thả đám lao ra này đi vào, vạn và nhất không cẩn thận để lộ, để bọn hắn phát hiện dược tề không phải xuất từ kèm bói đại sư tri thủ, vậy liền tiền phức lớn hơn rồi. Thật có lỗi, để Nguyên Soái làm khó. Phòng thí nghiệm sự tình, coi như chúng ta chưa hề nói, không biết có phải hay không là ảo giác, chúng ta mấy cái lao ra hỏa luôn cảm giác đạo vịt đầu ngọn gió có chút không đúng, Nguyên Soái nếu như không có chuyện gì khác, cũng tận mau rời đi đi. Lấy thực lực của ngài, Tự nhiên không sợ một chút phong ba nhưng lì xạ tiểu nha đầu kia không được ra mà nói để hu ở ẩn tức xạ mà lại không thể không thừa nhận giới quý tộc bên trong quan hệ đúng là rắc rối phức tạp nghe khẩu khí trước mắt vị này có vẻ như cũng làm lý xạ chuyển mối về mặt thời gian đến tính toán dấu lúc tuổi còn trẻ hộ lệ gia tộc vẫn là vương quốc đại quý tộc dính lý quan hệ cũng rất bình thường gia tộc xuống dốc đằng sau có thể bảo toàn cơ nghiệp chuyển thừa nghỉ ngơi lấy lại sức phía sau không có người duy chỉ là không thể nào đương nhiên thời gian qua lâu như vậy không quan tâm lúc đầu quan hệ có bao nhiêu gần hiện tại cũng không thuộc về họ hàngân thuộc không phải vậy Hũ ở Ẩn không có khả năng không biết. Tính toán ở giữa khoảng cách hơn trăm năm thời gian, song phương xác suất lớn là cách xa nhau 3 4 5 6 đời, bình thường đều không có lui tới họ Hàn xa. Nếu như không phải vì xạ sá cho Hủ sận, xem chừng môn thân này thích liền muốn từ từ quên lãng rơi, mãi mãi cũng không có kích hoạt một này. Tình huống bây giờ không giống với, Hũ ở Ẩn có được bị các phương lôi kéo giá trị, lại xa quan hệ thân thích, cũng có thể trở thành trong đó mối quan hệ. Dù là không có quan hệ, đều có thể sáng lập xuất quan hệ tới. Chỉ bất quá Hủ Ẩn nhĩ tử con nhỏ, phía trên KK tỷ tỷ lại đồng đều đã lớn rồi, mọi người không có cơ hội thi triển về phân phía dưới đệ đệ, bởi vì mẹ để thân phận địa vị quá thấp nguyên nhân, không có cách nào nhập đại quý tộc mắt. Tại cái này coi trọng huyết thống thời đại, đại quý tộc thông ra cũng là có điểm mẫu chốt, kém gọi nhất cũng phải là quý tộc mới được.